Chương 661, Âu ra tuyệt, Âu gia. Cái gì con ta bị Hoàng Thanh Thiên giết rồi, hơn nữa còn là vì tên xúc Sinh Âu Quế kia. Hừ, Hoàng Thanh Thiên, ngươi đây là gan to tày trời, tốt lần này để ta xem, hắn chết thảm như thế nào. Còn tên Âu Quyết tiện chủng kia còn dám trở về nhà, hừ con ta đã chết, ngươi có tư cách gì còn sống lần này, ta giết ngươi trước, sẽ giết Súc Sinh Hoàng Thanh Thiên kia sau. Âu gia chủ điện. Bốp binh. Âu Quế bị một tát cực mạnh tắt bay vào tường, máu tươi khắp mặt đỏ. Trên chủ điện gia chủ Âu thành vẫn lạnh lẽo ngồi đó, bên cạnh Âu Tránh Nam và 62 vị trưởng lão cấp thánh giả vẫn đứng xem. Phía ngoài tộc nhân Âu ra xếp thành đàn thành hàng tất cả đều ngẩn tới ánh mắt hạ hệ như xem kịch nhìn tới. Cùng là tộc nhân với nhau, nhưng thấy Âu quyết bị đánh lại ai nấy đều rạng rỡ cười nói khoái trá không có chút nào nhân tính nhân tình, khiến lòng người lạnh giá lạnh tim. Treo hắn lên dùng lựa nhỏ chậm rãi thiêu xuống hắn. Không sai, cấu kết ngoại địch nưu sát lương thân hắn đáng chết, giết hắn để giàn đè thiên hạ lấy lại uy nghiêm Âu gia. Phế tay chân hắn, từng sẹo từng miếng cho chó ăn. Giết hắn trước làm gương rồi giết Hoàng sau lấy lại công bằng cho Âu giết hắn giết hắn. Nam, thiên Kiếm môn, dựa kiếm cắt. ông nội đâu? Ông nội a ông con bế con rồi. Dư Thiên Kiều gượng gạo nói: "Cha vậy mẹ con đâu? Mẹ con không biết đi bà tám ở chỗ nào rồi, hoặc giả có khi lại đi dình mò tên nào đó cũng nên." "A, không có chịu, sao việc đại sự như thế này mà lại không có ai ở nhà hết?" Dư Hồng Nhan nũng nịu hét lên làm cha cô lập tức sợ hãi sắc mặt vô thượng. "Con gái đại sự gì mà ghê vậy? Cha cha nhớ lần trước con bị mèo cào đứt chút xíu đầu ngón tay cũng là đại sự, hơn nữa trước đó bị gai hoa hồng đâm chạy chút xíu máu cũng là đại sự cha, cha thấy đại sự của con hơi khó tiếp nhận đó." Dư Hồng Nhan lập tức ngẩng cái đầu lên đầy cao ngạo, xinh đẹp mặt lên ra dáng làm đại sự. Buổi cô nương hôm nay làm được tuyệt đối là chuyện đại sự vô cùng trọng đại, vô cùng lớn lao hơn nữa còn là chuyện thiên kiếm môn xưa nay chưa từng có thiên tài nào làm được. Tu thủ, thủn chuyện lớn như vậy, nhất định phải ăn mừng, cha lập tức đi chuẩn bị phải phải. Dược Thiên Kiểu ba chân bốn cẳng chuẩn mất. A lão cha ngươi đứng lại, bổ tiểu thư còn chưa nói xong a đứng lại. Phòng bế quan. Dâng cánh cửa phòng bế quan bị hồng nhan dùng kiếm khí nhập thể một cước đá banh. Thư bên trong Dược Thiên thu đang cầm một tấm gạch đá miệt mài nghiên cứu đột nhiên bị động tĩnh này làm giật nảy mình. A, ha ông nội ông nói xem hôm nay con gặp chuyện gì? Ờ, chuyện gì thì nói sau đi, ông đang bận mà không được việc hệ trọng thế này dù có ông trời sập xuống ông cũng phải nghe. Nhưng mà cháu gái, ta đang. Ông. Ờ có chuyện thì kể cho cha mẹ con trước đi. Thiên Quỷ ừ ừ ừ dược Thiên thu nói xong liền gào lớn gọi thẳng con trai mất nét chỉ biết trốn mình lo thân kia đi, không lẽ phiền phức lớn thế này mà lại để tờ hở ơ già lao chịu sao? Cháu gái á lại bị đứt tay đứt chân gì sao, á hay là bị tên Âu Tránh Nam gì đó bắt nạt? Xí tên Âu Tránh Nam đó còn lâu, là chuyện khác. À ta nhớ lần trước là bị con mèo cào chảy máu phải không đại sự bây giờ lớn hơn hay chuyện đó lớn hơn? Ông nùa a tất nhiên chuyện lần này lớn hơn. Lúc này vợ chồng Dược Thiên Kiều đã tới, chung quy lại người trong nhà thì phải hoạn nạn có nhau. Con gái nhõng nhẽo là chuyện lớn, trốn sẽ bị lao nhân ra ngài giận cả năm không hết. Còn Dược Hồng Nhan, nàng hôm nay quả thật là rất vui, tại vì nàng một lèo vượt trọn qua cả trăm hải luyện kiếm các mà đặc biệt đó là, nàng không hề khóc. Đoạn đường gian nan biết chừng nào đó, thương tổn và cả những lúc sợ hãi, những lúc tưởng như vô vọng đó nàng lại nghiêm nhiên vượt qua tất cả mà không hề rơi một giọt nước mắt. Bản thân nàng từ nhỏ được nuôi chiều, bản tính yếu ớt dễ xúc động không có chịu được đau, lại còn sợ máu. Nhưng mà lần này vượt qua trọn vẹn trăm mà không khóc, điều này nói ra có thể nói chính nàng cũng không tin. Tất nhiên nàng biết nguyên nhân trong đó, vì một nguyên nhân mà cả nhóm năm người họ dần dần đổi thay như lột xác. Kiên cường mà tự tin, vì một câu nói của hắn, vì một ánh mắt của hắn và vì cả kỳ vọng mà hắn dành cho bọn họ. Trước một chỗ dựa lớn như vậy, họ dù có phải chết cũng không thể thất bại, động lực vươn tới của họ chưa bao giờ lớn tới như vậy, lớn tới mức có thể vượt qua cực hạn bản thân, đánh đổ hết mọi trở ngại, chiến thắng được chính mình. Nghe Nhan Nhi kể lại toàn bộ quá trình này, miệng nhỏ bé véo von lại có chút khoa trương kể lại. Người kể không sao mà người nghe lại hồi hộp. Chẳng mấy chốc mà cả nhà ba người Dược Thiên kiểu đã bỏ qua cảm giác bị hành hạ sang thành mê mẩn sau đó tràn đầy kỳ vọng. Cả ba người họ dần dần vì câu chuyện này mà nhìn ra được vấn đề sâu bên trong, ánh mắt không ngừng liếc đảo qua nhau hiện do sự kích động. Thế giới võ đạo rất khắc nghiệt, trước giờ đấng trưởng bối như họ vẫn có nguyện vọng ép nhan nhi luyện kiếm rèn luyện thực lực để sau này còn có thể tự vệ. Nhưng họ luông chiều cô gái này đã quá nhiều, không ép được cũng không có biện pháp giúp nàng tìm được hướng thú. Biện pháp duy nhất của họ đó là dùng đan dược giúp nàng có được tu vi địa cảnh có hư mà không thực. Nhưng mà mới mấy ngày trước tự nhiên bỏ đi chơi vài ngày làm dược phu nhân phải nhảy dựng lên khắp nơi tìm kiếm sau đó trở về lại nghiêm nhiên trở thành kiếm đạo tông sư. Mấy ngày sau dược phu nhân cả ngày theo đuổi thì con gái lại ở nhà ngoan ngoan bế quan luyện kiếm, loại thay đổi bất ngờ này khiến vợ chồng ông hạnh phúc đến muốn mất ngay. Bây giờ trở về, Nhan Nhi lại dĩ nhiên đạt được một bước đột phá vượt qua chính mình như vậy, không thể nói là bọn họ không vui. Hơn nữa, họ lại tìm ra được nguyên nhân tiềm tàng bên trong đó là một người. Hoàng Thanh Thiên. Chương 662, đạo khủng bố âm ba lực, thiên kiếm môn ký túc xá. Thiên khó hiểu đứng trước cửa phòng mình nhìn vào. Phòng này hắn khóa kỹ trước khi đi, qua một tháng không ai tới lui không ngờ quay lại lại có chuyện. Hắn bị đạo tặc lẻ thăm, hơn nữa còn lấy đi một phần quan trọng nhất của gian phòng đó là một mảng tường nhà. Thiên có thất diệu phù giới để đồ cho nên căn phòng này không có bất kỳ cái gì quý giá chỉ có bốn bức tường, mà bốn bức bây giờ lại chỉ còn lại có ba bức rưỡi. Một phần bức kia đã bị đạo tặc con đi. Nhưng căn phòng này bốn phía đều được tiên khắc vào tụ linh nguyên xa, kín kẽ không chỗ hở, một góc tường này biến mất, nguyên Sa cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng mà phù văn hắn ra không phải ai cũng hiểu, người có thể hiểu thì chỉ có những hành gia sư về phù đạo vốn nữa cũng chỉ có người như vậy mới nhìn ra được giá trị của bức tường này. Nói đơn giản, người trộm tường của hắn là hành gia về phù đạo. Và người ta trộm không phải là trộm tường gạch mà là trộm đi phù văn trên đó. Phù văn này nếu tách rời vẫn có thể giữ lại uy nguyên tác dụng không giảm bất cho nên lấy đi một viên gạch mà để vào trong phòng sẽ bằng cả trăm viên tụ nguyên đan cùng ở một chỗ. Ừm làm mấy lao đầu đó sao? Thiên là người khắc phù, tinh thần hắn làm dẫn để làm trận văn tất nhiên vẫn còn cảm ứng. Bước vào trong phòng, Thiên trở tay một cái liền xóa hết những phù văn trên tường và trên nhà, kể từ nay Thiên Kiếm môn đã không còn bất kỳ dấu vết của hắn đang định bước ra ngoài thì lúc này trong thức hại lại dẫn đến một lời cầu cứu. "Thiếu chủ, cứu ta." Vừa nghe lời này, Thiên liền nhíu chặt chân mày, nộ khí trong tim lại bùng phát. "Âu ra các ngươi thật nghĩ làm địch của ta vậy thì tốt." 4. "Âu gia." Âu quyết bị treo lên một cái giàn thiêu bên dưới là một đống lửa lớn đang cháy ngun ngút buốc lên nhiệt lực kinh người. Bên trên Âu quyết bị treo bằng hai sợi xích sắt, toàn thân máu me bè bét không còn nhận ra hình dáng ban đầu, từ ngực còn mấy cái lỗ hổng đang chảy máu toto, mặt trắng bệch, quần áo rách tả "Ta không lẽ lại cam tâm chịu chết như thế này sao?" Hắn thì thầm nói, ý chí kiên cường vẫn níu kéo toàn thân lực lượng thiêu đốt duy trì sinh mệnh bất diệt. Tạch, tạch, tạch. Dưới nhiệt độ cao nung đỏ cùng những vết thương trí mạng trên người này, không ngờ trong thời gian dài như vậy hắn lại vẫn đang thoi thóp duy trì được mà không chết đi, sinh cơ trong cơ thể lại vẫn cứ bằng một phương thức kỳ dị nào đó mà duy trì. Trong thiên linh cái của hắn, một đạo linh phù vẫn vững chắc chấn giữ không đúng lòng, các loại phù lực từ khắp mọi nơi vẫn không ngừng đổ về thân thể hắn bảo trì linh hồn bất diệt, nhục thể không vong. Nghiệt khôn hồn thì mau khai ra bí mật, nếu không, không những ngươi chết mà còn cả cái đám mắt con kia cũng phải chết cùng. Phía bên dưới là một đám ba tên thanh niên nô bục. Ngày bình thường đồng hoàn cảnh rất là chiếu cố tới Âu quyết, tình cảm của họ đối với hắn thậm chí còn hơn cả người cha mẹ ruột trong gia tộc này. Từ ngày hôm qua đến giờ, hắn phải liên tục chịu 12 giòn chí mạng, toàn bộ đều đưa xương cốt và tạng phủ đánh cho vỡ vụ, đang điên tan nát, thậm chí là cả phần ngoại sợ não cũng mấy lần móp méo, nhưng mà kỳ dị là chỉ sau đó thời gian ngắn lại dần dần lạnh lặng trở lại, sinh cơ lại nghiêm nhiên, cứ như vậy leo lắt mà không tắt. Trong suốt một ngày như địa ngục đó, hắn liên tục phá qua hết các trở ngại thân thể, thậm chí còn khó hiểu đột phá ra một loại kỳ dị huyết thanh tân, đưa thân thể càng ngày càng thêm hoàn mỹ. Có điều là hắn càng như vậy Loại bí mật này lộ ra hắn lại càng thêm thế thảm, rốt cuộc là đến ngày hôm nay hắn đã phải đưa tinh thần chuyển rời tiến hành cầu cứu với thiên. Tinh thần suy kiệt đã khiến Âu quyết dần dần lâm vào tuyệt vọng, hy vọng nhỏ bé duy nhất của hắn bây giờ đó là tên thanh niên vừa mới quen biết đó. Tiện nhân còn dám cứu đáp, bổ trưởng lão sẽ đưa đám tiện cầu kia đem giết chết cứ hai nhịp thở lại giết một người. Âu thành mắt lóe một tia quỷ dị, một tia quỷ hỏa chiếu thẳng vào đầu Âu quyết nhìn thấy đạo linh phù ẩn cả tử vong lẫn sinh mệnh bất diệt bên trong mà không nhịn được Thứ này chính là thứ mà lão mơ ca, Âu gia tu luyện đó là quỷ chi kiếm đạo thuộc về tử vong loại. Một khi luyện công đến tầng thứ cao sẽ người quỷ khó phân, sinh chuyển thành tử, linh hồn bất diệt nhưng mà nhân sinh lại xa lánh xét vào ma đạo, người mất cả bản tính, mất đi thất tình dục dục, mất đi luôn cả ý nghĩa sinh mệnh. Đạo phù văn trong đầu Âu quyết này dĩ nhiên lại có được cả tử vong hệ và sinh mệnh hai hệ lực lượng cân bằng lẫn nhau, hơn nữa còn đạt đến tình trạng sinh sinh bất tức, nhân loại có được nó sẽ chân chính đạt được bất tử bất diệt. Vạn quỷ ma kiếm kinh của lão chỉ cần có được đạo văn này, lập tức liền sẽ giải quyết được nhược điểm chí mạng này, đồng thời còn có thể đưa công pháp luyện đến một tầng thứ viễn siêu nguyên bốc. Hơn nữa, lão còn nhìn ra được phù văn này tựa như đã vượt qua phạm trù của phù văn bình thường, nó thậm chí còn có được sinh mạng, có được uy năng cấm kỵ mà thiên địa khó dung chứa. Phù văn này, trời sinh đã là tiếp cận tình trạng của pháp tắc, hơn nữa còn là hai hệ pháp tắc, chỉ cần có được nó, tương lai tu luyện ra pháp tắc tấn cấp thiên cảnh chi thần là chuyện không hề khó. Loại cám dỗ này làm sao mà lão có thể bỏ qua? Âu quyết cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói hay không nói. Sẽ vị trưởng lão này, một kiếm chém xuống đứt đầu một tên nô bục. Lúc này đột nhiên giọng Âu thành lạnh lên. Không cần như vậy đâu để bổn tọa luyện linh hồn hắn thành quỷ sai từ nay làm chó cho bổn tọa sử dụng, bí mật gì rồi cũng sẽ ra. Nói xong lâu thành chụp tay vào không chung. Lên keng. Sợi dây xích liền như đầu hũ bị cắt chém xuống, Âu Quến bị nắm bắt về phía trước rơi xuống ngay dưới chân đấu thành. Và một đôi quỷ trảo âm tà quỷ dị chộp thẳng vào đầu hắn, Âu thành nhẹ răng cười đầy quỷ dị. Quỷ lực chứa đầy ván sát ma khí bộc phát, sau đó dọc theo cánh tay lão xuyên thành vô số lệ quỷ xuyên thủng đầu Âu quyết vào trong. Âu quyết sắc mặt như cho tàn, bất lực nhắm mắt buông tay mặc cho số phận nghiệt Nhưng mà ngay tại thời điểm sống còn này, Trên đại tầng không cách đó trăm dặm một đạo âm ba mang đầy tính hủy diệt lại tràn tới. "Âu gia các ngươi thật sự nghĩ làm địch của ta vậy thì tốt chương 664, Ngoạn động thiên kiếm muôn bí mật tụ nguyên xa." Tân mắt nhìn thấy Âu quyết ngang nhiên bước đi, nhưng Âu Thành và 12 vị trưởng lao không một hai dám mảy may ngăn cản. Họ không có lực để cản, cũng không còn can đảm để cản. Chơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra, Âu ra những người còn sót lại ai nấy đều chỉ còn lại phẫn hận khuất nhục lẫn đắng chát. Ngoại trừ ý trong mắt những người khác đều chỉ có sợ hãi nụ trí. Hoàng Thiên cái tên này trong lòng họ từ nay đã trở thành cấm kỵ. 6 Toàn quá trình này diễn ra nói thì lâu nhưng thực tế rất là nhanh. Thiên kiếm môn ngoại đường. Ôm bầu trời sao vậy, ta cảm thấy thật khó chịu a phía bên đó là chuyện gì? Kia kia là cái gì, thật đáng sợ, lỗ thai của ta. Thật đáng sợ, còn cách xa chúng ta hàng trăm dặm mà áp bức còn khiến ta không thở nổi đây mà ở trung tâm dư chấn thì sẽ cỡ nào? Âm ba thần thông sao là ai mà có thể thả ra thần thông khủng bố tới như vậy? Thiên kiếm môn nội đường. Đây là âm ba lực, thật khủng khiếp âm ba lực lượng đây là thần thông gì sao lại đáng sợ như vậy? Không thể nào, nếu chỉ là thần thông cũng không thể nào có uy lực tới như vậy. Âm ba lực ga cái này chính là ngập trời âm ba lực lượng phô thiên cái địa mà thành, phải lớn tới mức nào mới có thể tạo thành uy chấn khủng bố tới như vậy. Thật đáng sợ đáng sợ. Không thể nào là thuần thông, nhất định là do thần binh bạo vật mà thành nhất định là như vậy. Là ai a ta nhìn hướng âm ba tâm báo đó là phía Âu gia, Âu gia này rốt cuộc đắc tội phải vị thần nhân nào mà khủng bố như vậy. Đáng đời Âu gia xưa nay vì thế những người, muốn bán chèn ép chuyện xấu làm đến tận, rốt cuộc hôm nay gặp quả báo là báo ứng a. Nam, thiên kiếm môn giống như muốn nổ tung lên. Nội môn một mảnh nào. Ngoại môn hệt như cái chợ vỡ. Các phong cách đường đều chủi đầu bàn tán. Sự việc ngày hôm nay dần dần hành động sau đó lại dần dần tìm ra nguyên chủ. Giọng nói của Thiên Tuy không nhiều đặc thù nhưng đối với một số người từng nằm ngục cũng bị sợ hai tỉnh giấc thì lại rất nhớ rõ giọng hắn, cái cách nói chuyện của hắn và điểm nhấn lúc hắn phẫn nộ, sự băng hàn thấm sâu vào linh hồn. Vì một giọng nói này, đêm hôm đó náo nhiệt như cái chợ nhưng lại không ít người sợ run kết đảm, sau đó thông tin này liền loan chuyển khắp nơi. Sự náo nhiệt như than hồng lửa đỏ thoáng chốc tắt nhím. Thiên kiếm môn một mảnh Những cái miệng ba hoa khoăn những cái miệng canh chua bà tám tất cả đều biết điều ngậm lại muồm. Hoàng thiên, hắn chỉ giết người đã chọc đến hắn. Sát những kẻ nói bậy xuyên tạc tới hắn, những người chết hôm qua là ví dụ, Âu Gia hôm nay cũng thế. Một hồi chung cảnh tỉnh đáng rung rợn vang lên. Âu Gia một tài phiệt đại tộc thực lực mạnh trong top 10 tại Thiên Kiếm môn, dĩ nhiên không chịu nổi một đòn của hắn. Một trận bao táp âm ba tràn qua, tất cả đều hóa thành phấn mạt, toàn bộ tòa phủ đệ rộng ba mẫu bị san thành cái hố, Âu Gia cường giả chui gầm bàn như chó không dám một câu kháng nghị. Đây là sự thật, một sự thật quá rõ minh bạch về sự khủng bố của hắn, đáng sợ đến độ khuất phục cả một quái vật đại môn. Nam, Thiên Kiếm môn luyện khí các, lão đầu ngươi nói đi, một vị lão đầu nhẹ huých một lão bên cạnh. Người này tiên kiếm môn không ai không biết, duy nhất một đại tông sư luyện khí thiên kiếm môn, phong chủ luyện khí phong Miêu Hành. Người hỏi ta, ta biết hỏi ai vị lão giả này già mà vẫn đẹp, da trắng ngôi hồng, dâu ba trọm khí khái chính là quen thuộc nhất, luyện dược tông sư Dược Thiên Thu. Bên cạnh họ là một lao đầu nhỏ người, quần áo nhăn nhún chính là vị tông sư thứ nhị trong thiên kiếm môn, phong chủ luyện phụ phong Trình Công Hà. Ba vị tông sư này bình thường tình thân như thủ túc lại có đam mê chức nghiệp tới phát cuồng, mà xưa nay phủ, dược, khí ba loại chức nghiệp loại nhưng đồng nguyên vị thế có thứ đáng nghiên cứu sẽ tự mình tụ tập lại một chỗ, mỗi người bằng mắt nhìn của mình mà đánh giá vấn đề. Ta thấy đây có lẽ là thần thông, phù văn tích chứa mà không phát nhưng địa ý cấm kỵ lực lại mạnh mẽ không thể che đậy, dù là phát bảo cũng khó nói có thể phát sinh ra được uy lực như thế." Trình công Hà nói. "Không sai, luyện khí chi đạo tuy có điểm mạnh nhưng không thể làm được điểm này." Miêu hình nói. "Ê, có khi nào là tên nhóc đó dùng cả bà không? Ý ta là đan dược tích phóng, phụ triện dẫn dưỡng, phát bảo kích lớn trọn vẹn triệu tinh âm ba lực a, ngươi thấy thần thông gì có thể phát ra, hơn nữa ta thấy nó không phải chỉ đơn giản là triệu tinh lực bộ phát đâu." Không sai. Song âm này phân thành nhiều đợt vừa hỗn loạn nhưng lại có trật tự, nội liễm không tán, mạnh mà tình xảo là một loại ý, cũng là thế nhưng lại mạnh hơn ý và thế rất nhiều lần. Hờ A cho ta tinh niên phủ đạo mấy trăm năm, bây giờ dĩ nhiên lại không nhìn thấu được một môn thần thông. Ngươi xốc lại tinh thần cho ta hữu dũ cái gì? Miếng ngói hôm bữa đã tìm ra manh mối gì chưa? Tìm tìm cái đầu ngươi đó đó vốn là một chuyện phi lý, phi đạo lý trong khắc phủ làm sao có thể? Ngươi nói ai mà có thể một lượt khắc trăm ngàn phù văn thành tấm lưới ngươi là cái máy sao? A lão lão vừa nói cái gì cho ta nói lại? Lão khốn quằn dám sỏ xuyên ta văn lôi phủ nói xong, láo ta lấy ra một tấm phủ định phong tới. "Không không, ý ta là dệt vải là dệt vải, là cái máy không lẽ." Ba láo đầu bất chợt mở lớn mắt lên lặng người đi. Trong vô tình tựa như họ đã sở ra một thứ khốn nhiễu mình bao lâu nay. Chương 665: Phù hội độc mễ cường giả. Chuyện Âu ra xảy ra liền tức thì khiến tiên kiếm môn hoành động, thời gian ngắn sau đó nhóm người của Thiên bước ra ngoài đường đều nhận lấy ánh mắt sợ hãi của thế nhân, một lời bình phán cũng không còn, lại càng không người dám gây hấn kiếm chuyện. Trong khoảng thời gian đó, Ai nấy đều rất chú tâm tu luyện chuẩn bị cho cuộc tỷ võ xếp hạng vào mấy ngày tới, thiên kiếm môn không khí vì thế lại càng thêm âm u chầm lắng. Nam, Độc Mễ gia. Gia chủ, lần phù hội này có cần hay không?" một vị trưởng lao nói. "Cần không những cần mà còn phải tung hết ra át chủ bài, Hoàng Thanh Thiên đã dám lấy Âu gia ra giết gà dọa khỉ vậy thì ta cũng cho hắn biết, Độc Mễ gia bạo kiếm phủ lại càng đáng sợ tới cỡ nào." "Gia chủ, ý ngài là cả Bạo kiếm phủ cũng tung ra sao?" Khác với Âu gia, Độc Mễ ra có uy lực và đẳng cấp lớn mạnh hơn nhiều, đặc biệt nhất là trên lĩnh vực phu đạo. Tuy phù đạo độc mễ gia không sánh bằng luyện phù phong của Trình công hà, nhưng lại có một nhánh rẽ khác độc đáo riêng và đó chính là bạo tạc phù. Độc mễ ra chỉ nghiên cứu những loại phù lục bạo tạc có tính hủy diệt cao vi lực lớn, trong năm nghiên cứu đã không ngừng cho ra những loại bạo tạc phù uy năng khiến người khiếp đảm. Phù hội cũng chính là trên danh nghĩa một loại khoa trương thanh thế, tự khoe ra thực lực nhằm răn đè thiên hạ. Đệ nhất thiên tài độc mễ kim tiền còn là đệ tử chân truyền của tông sư Trịnh công hà đã đạt được đến huyền phẩm đại sư phù đạo, đặc biệt là độc mễ còn có nhiều vị thiên tài là học sinh của tông sư, qua mối quan hệ hiển hách này mà nhận được sự hậu thuẫn của Trình công hà. Trong thiên kiếm môn Tông sư là địa vị viễn siêu thế ngoại, người người đều sợ hãi kính nghệ, cường giả khắp nơi chạy theo như vịn, kẻ có thể bám chân được tông sư cũng vì thế mà nhận được địa vị và lợi ích khiến thường nhân ngư vọng. Và Độc Mễ gia dĩ nhiên chính là một trong số những người may mắn đó. Độc Mễ gia có hơn 60 học đồ và một Độc Mễ kim tiền là chân truyền đệ tử của tông sư Phù Đạo Trình công Hà, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến gia tộc này trong thiên kiếm môn không ai sánh bằng. Bạo kiếm phù tung ra, thậm chí là cả buôn lôi diệt kiếm phù cũng ra. Gia chủ, nô tài biết rồi, nô tài xin cáo lui. Tùng chờ tên quản sự trưởng lão này đi, Độc Mễ Tầm lại nhìn vào một khoảng không mở miệng nói: Ngươi nên xuất thủ rồi, ta muốn tên nhóc Hoàng Thanh Thiên đó nhận được gáp lực thật lớn, khéo leo dẫn dụ hắn thăm ra, buổi phù hội này ta muốn cho hắn nhìn thấy tiềm năng to lớn của độc mệ gia, ta không tin là hắn có gan từ chối. Ngươi là muốn thu hắn về dưới trướng sao? Từ không trung âm thanh ngải vang lên vô cùng lãnh đạm lại khàn khàn hết như rất lâu rồi không nói chuyện. Không sai tuy tên này ngông cuồng tự đại, nhưng không thể phủ nhận thiên phú của nó, kẻ này xứng đáng cho ta sử dụng, ta cần một nô tài mạnh mẽ, cũng cần cả bí mật âm ba công của hắn, cũng muốn luân cả đầu bất tử ma kêu kia. Một hoàng thánh thiên có thể áp chế một đầu ra, cũng chỉ có một kẻ như vậy mới đáng cho ta sử dụng. Độc mệ gia có một độc mệ kim tiền, lại có thêm một hoàng thành thiên này sẽ càng thêm thịnh phong quang hoàn. Được rồi, lần này ta xuất mã, trước cho hắn một trận tấn khổ, mài đi nhụy khí. Không sai. 7. Tại chỗ khác, Thiên Ca huynh không có ý định tham gia sao? Lần phù hội này sẽ có rất nhiều đại nhân vật hơn nữa có thể còn được gặp mặt một trong ba vị tông sư trong tông môn a. Đây là cơ hội hiếm có lắm a, thiên phủ giới này tông sư e rằng không vượt qua hai bàn tay số lượng đâu. Không cần, phù đạo điển tịch ta đọc rất nhiều, phù lục các loại cũng đã cơ bản xem qua hết, thiên môn này đã không còn cái gì đáng cho ta hỏi. Nhan Nhi chắc, chắc miệng rối hơn. Tùn sao vậy, nàng cũng muốn đi sao, nàng là theo Dược Đạo mà. Dược đạo hay phủ đạo đều đồng nguyên, thiên phủ giới này vạn vật đều xuất phát điểm từ phủ, muội cũng muốn. Nhan Nhi vừa e thẹn, nói vừa đỏ mặt liếc nhìn hắn. Tùn, vậy nàng cần luyện đan gì, ta giúp nàng tham thấu, phủ đạo bao la không bờ bến, nàng mở rộng tầm mắt phủ đạo ngược lại sẽ mất phương hướng. Nhưng mà muội muốn đi. Tùn được rồi, vậy ta đi với nàng. Thiên là người lỗi đời cỡ gì sao có thể không nhìn ra được tâm tư của nàng chứ, hắn vốn chỉ muốn sớm tìm ra đủ 63 tòa trận pháp nguyên vẹn vạn nguyên công rồi sẽ rời khỏi nơi này. Chỉ còn 5 ngày nữa là thi đấu giao lưu hội. Tráng đạt giải trong top 10 sẽ có thể vào tầng cao nhất tàng kiếm các tham ngộ thần công, hắn trở là chuyện này chứ mấy cái phù đạo tại thiên kiếm môn đã không đủ gợi hứng thú cho hắn. A thật không. Nhan Nhi lập tức hí hửng reo lên, vui vẻ cười hiện ra đôi má lúm xinh đẹp, dù dưới lớp hoa trang kỳ diệu vẫn không hề che lấp được một tia xinh đẹp chi ý đủ để ảnh hưởng tới cả khí tượng trong trời đất. Thiên nhìn mà cũng không nhịn được có chút say mê, loại ánh mắt này liền khiến Nhan Nhi càng thêm e lệ dịu dàng, cô gái này thoáng chốc liền như mật đạo cô phượng hệt như một cô nương vừa về nhà chồng đang trong buổi tân hôn. theo cả nhi đi nữa đi. Dạ vậy ngày mai gặp nha. Lúc nàng đi về, Thiên nhẹ cau chân mày miệng niết lên một nụ cười lạnh lùng. Từ trong không khí bỗng chốc một luồng khí cơ mạnh mẽ đã âm thầm khóa chặt lấy hắn, từ toàn bộ gian phòng này lập tức đã như một khối nước bị kết thành băng. Giết bước mà lại là sện, tựa như muốn áp bức hắn toàn diện trên cả nhục thể lẫn tinh thần lại hệt như một lời uy hiếp vẫn chưa nói ra. Loại kinh khủng sát cơ này không những đè ép thân thể như lâm vào vũ bùn, thực lực một tấc cũng khó phát huy mà còn giống như con rắn độc trong chỗ tối, lúc nào cũng có thể tung ra một nhát cắn chí mạng. Hoàng Thanh Thiên hắn nếu như là một võ giả bình thường hẳn là bây giờ đã rơi vào khủng hoảng, cảm thấy sinh mạng không còn thuộc về mình, bản thân bé nhỏ như sâu kiến. Nhưng đáng tiếc, hắn lại không hề giống một người bình thường, trên thân hắn vô sắc lĩnh vực từ sớm đã vất phát. 8. Chương 666, hung sát ma vực. Từ một góc tối, một tên lão giả tựa như hòa nhập vào bóng đêm, miệng nghe ra hàm răng hổ vàng cười lên lạnh lùng, ánh mắt như đang miệt thị thế gian lại như mèo lớn đang trêu cợt chuột nhỏ. Kỳ diệu là trên thân lão bước lên một dạng hắc khí tựa như ngăn cách với không gian xung quanh, trong khoảng không gian đối diện tựa như liên kết với thứ gì đó, khí cơ kinh khủng từ trên thân lão lại như một dòng trưởng hà chảy xiết, một đầu kéo từ thân lão vào trong đó, một đầu kia lại từ một nơi bí hiểm nào đó chạy vào trong thân thể lão. Loại khí cơ này âm ủ thâm trầm mà lại cuồng bạo sát nhiệt đến một tở. Tuần có điểm lạ, ta lực của ta dĩ nhiên lại có đi không về, tiểu tử này thật không tầm thường, bất quá hung sát lực này không thể xóa bỏ chỉ thể luyện hóa nhưng mà ngươi luyện nổi được sao chỉ là chút chống cự yếu đất vô nghĩa mà thôi, rồi ngươi sẽ rất nhanh hiểu ra được mình là bẽ nhỏ đến như thế nào hự. Nói xong, lão ta kết tay thành ấn, mắt độc ngầu phun ra quỷ hỏa, kinh thiên tà lực lại gấp mấy lần phun tới. 4. Ở một nơi khác. Tuần dĩ nhiên lại là ma khí, có chút giống với lực lượng trong trái tim ngũ sắt mà Âu Thông Thiên sử dụng, chỉ là tên này mạnh hơn hắn nhiều lắm. Ma lực cũng đậm đặc hơn không biết tiếp dẫn của hắn là cái gì. Mỗi một nhân tu muốn nhận ma lực từ ma giới thì đều phải cần có một tiếp dẫn hay còn gọi là hồn dẫn, như trái tim ngũ sắt của Âu Thông Thiên chính là một loại tiếp dẫn này. Chỉ có điều tựa như hồn dẫn này là một sự lựa chọn có chủ ý của thế lực nào đó, thông qua giai đoạn tấn nhân cảnh độ tiểu thiên cơ kiếp sẽ kèm theo huyết mạch giáng xuống, và mỗi một hồn dẫn đều sẽ có đẳng cấp khác nhau. Thiên còn đang có một suy đoán rằng nếu ma giới có hồn dẫn thì không chừng thần nhân cũng sẽ có, trên thượng thiên có đấu tranh của thần ma thì xuống hạ giới cũng ngầm có thần ma truyền thừa. Và hạ giới phân mạnh tránh tà hai phái dẫn đến xung đột giết chóc không ngừng cũng là do sự tác động này mà có. Tuy nhiên kiếp này hắn luyện ra một thân hôn độ đạo, lại lập thất diệu phủ giới dưỡng ngàn vạn sinh linh làm phân giới lực lượng cho mình, cho nên về cơ bản hắn đã bao dung cả chúng ta. Hắc Vũ và Tiểu Hắc chính là hai đại diện ma đạo điển hình của hắn bây giờ. Tiểu Hắc giữ ma đạo theo đạo thống cũ từ tiền giới, Hắc Vũ lại thuần luyện ma công luyện hồn dẫn là trái tim ngũ sát. Không sai ma đạo, thật nghĩ rằng dùng ma lực sẽ có thể khất chế ta sao vậy thì thành toán cho Hắc Vũ đi thôi, ta cũng muốn xem ngươi hồn dẫn là cái gì. Nói xong chỉ thấy từ trên thân Hắc Vũ cũng dâng lên một tầng ma vực màu đen chứa đầy sự hủy diệt của kiếm đạo. Ma vực này vừa ra toàn bộ khí áp ẩn chứa Thao Thiên Ma Khí của vị thần bí cường giả liền bị hấp dẫn tới sau đó dưới sự luyện hóa của ma công, phân thân và ngũ sát tâm liền như cái động không đáy thôn vẻ tất cả. Khí áp trên người thiên thoáng chốc liền yếu ớt không còn. Chỉ có Hắc Vũ và ma vực thì không ngừng lắc lư lay động, sự cường thịnh lại tăng lên mạnh mẽ kia người. Ma vực này của nó trên thực tế cũng chính là một phần của Vô Sắc lĩnh vực phân nhánh mà ra, Thức Hải cùng Thủ Đan, Địa Đan của nó đều liên thông một thể với Tam Đại Đan Điền của tiên, lĩnh vực này cũng vì thế mà kế thừa Nếu có vô sắc lĩnh vực này, Hắc Vũ có thể chiến với thánh giả không phân cao thấp thậm chí càng chiến càng mạnh, lực thôn phệ sao chép khỏi phải nói, hơn nữa còn thêm khả tính sinh sản và phân thân khiến cho uy năng liên tục huyết trương nhiều lần. Khi áp mã tên cường giả này phủ tới thực tế cũng chính là lĩnh vực, chỉ là nó còn có thêm năng lực đặc thù cách dẫn không gian, tuy nhiên dù là thế nào thì cũng không ảnh hưởng được sự nghịch thiên của vô sắc lĩnh vực. Chỉ trong thời gian không tới 10 phút Hắc Vũ đã hấp được 1 ma vực của đối thủ biến ma vực của mình thành một dạng ác quên sâu lĩnh vực. Vực này có 3 thành của Ngũ Sát vực tới từ Âu Thông Thiên, 3 thành từ Huyền Kiếm vực của Huyền Thương, 3 phần Bạo Kiếp vực của Hàn Trường Lão và chỉ có 1 thành Ma vực của vị cường giả này. Tuy nhiên, dù chỉ một thành nhưng lại có được sự cuồng bạo và tính hung sắt lấn át luôn cả 3 phần lĩnh vực khác tạm thời không phân cao thấp. Thất Diệu Đan điền kịch liệt vận chuyển, Hỗn Độn Đạo vận hành lập tức phân tích đồng hóa chúng lại sau đó bị hỗn độn hỏa trộn xóa mờ. Ma vực này bá đạo hung sắt không gì tường nổi, vừa tới liền muốn chiếm đoạt mình, chí, chí chủ dịch, xâm thức, tuy nhiên nó lại rất nhanh phải chịu quất phục. Quá trình tôn phệ vẫn không hề dừng lại, thông tin về ma vực này cũng được tìm ra. Hung sát ma vực, đại diện cho một trong 9 loại đặc thù ma khí trong ma giới, hung sát khí. Hung sát ma vực là truyền thừa ma đạo của một trong 9 vị ma đế, người mang truyền thừa này sẽ tự thức tỉnh một không gian tiểu thức hải liên thông tới ma giới tiếp dẫn ma lực tới hạ giới cho mình dùng. Tiểu thức hải này không có ưu thế ngộ đạo kinh thiên động địa như của thiên thần cảnh, nhưng lại có được cái lợi là ma khí dùng mãi không hết, chỉ cần tinh thần không cạn, lĩnh vực không suy liền sẽ vô địch trong đồng cấp. Lao giả thần bí này dùng lĩnh thôi động, giáng xuống thao thiên ma khí trấn áp thiên. Đó là lao ta muốn vừa nhàn thân ít quản lại vừa thu được hiệu quả cao nhất, tuy nhiên lại quá chọn sai đối tượng, vô cùng sai lầm. Một sai lầm mà dẫn đến bạn kiếp bất phục chương 667, hung sát thiên ma công. Vô sắc lĩnh vực có một điểm lịch thiên đó là thôn vệ và sao chép. Không những nó có thể thôn vệ tất cả lực lượng, sao chép tất cả thần thông mà dù là thiên mệnh quý vận cũng đều không ngoại lệ. Lĩnh vực lại là tinh hoa của toàn thân võ học, linh hồn và khí vận, vô sắc lĩnh vực một khi thôn vệ sẽ giống như cắn vào xương cốt. Người cắt bỏ rút ra thì sẽ vô cùng đau đớn, nhưng nếu để rằng có sẽ chậm rãi không ngừng bị thôn đi mất, điểm đáng sợ đó là Lúc vô sắc lĩnh vực tôn vệ lại không gây ra bất kỳ cảm giác khó chịu, thậm chí càng khiến chủ nhân không hề hay biết. Không đau không rát, không mất liên hệ cũng không mất khống chế. Nhưng bên trong phủ văn thì lại sớm đã bị rút bỏ. Thiên mệnh là độc nhất vô nhị, nếu xuất hiện trùng lập sẽ lập tức xung đột, thứ mạnh sẽ thôn phệ thứ yếu. Và năng lực sao chép khủng bố của vô sắc lĩnh vực chính là sao chép sau đó hoàn thiện trở thành mạnh hơn, biến loại thiên mệnh đó thành chủ đạo, thứ yếu hơn sẽ tự phải phục tùng mặc sức chờ thôn phệ. 30 phút sau, 2% hung sát ma vực đã bị thôn vệ nhưng lại không chút mảy may kinh động đến chủ nhân, vô sắc lĩnh vực liền không chút kiêng kỵ mở miệng lớn thôn vệ không còn kiêng kỵ, tại vì lúc này nó đã cơ bản chạm được đến một phần nhỏ hồn dẫn tiểu thức hải của tên đó. Thiên nhẹ nhếch miệng nở một nụ cười xem thường. Độc mễ gia các ngươi có tự tin tới mức này sao? Vậy thì tốt. Hắc Vũ tại vị trí mi tâm có một tiểu thức hải nối liền với thượng thiên đan điền, thức hải này tuy nhỏ nhưng nếu xét ra lại còn lớn gấp cả trăm lần so với hồn dẫn hung sát kia. Khi hồn dẫn này vừa tiến vào thức hải lại dĩ nhiên muốn cường hoành chướng đoạt, một loại thao thiên hung ý như muốn thôn thiên địa liền tuân ra hóa thành một đạo hắc khí cường hoành lan tràn. Bất quá, nó rất nhanh liền bị pha loãng rồi vô lực trong mảnh không gian mênh mông này, dần dần một chút uy năng cũng không còn. Mỗi một tộc ma thức hải bị thôn vẹt kéo vào đều như vậy, nó dễ dàng dung hòa với thức hải này, nhưng lại là vô cùng vô cùng loãng. Càng ngu xuẩn đó là tên cường giả này, dĩ nhiên lại hoàn toàn không hề hay biết nghiêm nhiên xem thường không đối tới. Trong bóng tối Lao ta phụ ra ma vực áp chế tới thiên nhưng trong lòng lại không dậy lên được bao nhiêu nghiêm túc cũng không có bao nhiêu tính nhân lại, Lao đơn thuần chỉ xem đối thủ của mình như run rế có thể cho Lao tùy ý giẫm đạp mà vô lực phản kháng. Có vô tận ma lực thúc đẩy có thể giúp Lao không hề có cảm giác gì về tiêu hao, nhưng cũng vì thế cho nên sự che lấp này lại khiến Lao mắc sai lầm mà vẫn đu mê không biết. Đối với thiên, đây lại là một cơ hội. Ma lực dù chứa đầy hung tính tà ác nhưng cũng là một loại lực lượng, dưới hỗn độn đạo khai hóa tất cả đều sẽ quy nguyên, và lúc vô tận ma lực với con số như thế này chính là nguồn lực lượng đáng kể và liên tục cung cấp không ngừng cho hắn. Hắc Vũ có được ma lực sẽ rất nhanh lại tiếp tục sinh sản, tăng lên thực lực tổng thể bằng con đường này chính là ngắn nhất không hề nghi ngờ. Thời gian chậm rãi kéo dài như vậy từ nửa đêm cho đến gần sáng, lúc này tựa như lão ta cảm thấy lực uy hiếp đã đủ, miệng liền dùng một giọng nói khàn khàn lệnh leo phát âm. "Tiểu tử, bổn tọa lệnh cho ngươi ngày mai ngoan ngoãn tham dự phù hội." Không nhiều không ít chỉ có một câu, kết thúc một câu này, không khí lại trầm lắng âm u như thế tựa như lão ta có đủ tự tin vào trọng lượng và tính uy hiếp từ một câu này. Ma khí lại một lần nữa phún dũng áp tới chỗ thiên mạnh hơn trước một phần. Lão ta không hề biết rằng với lượng ma áp này bây giờ đã sớm tăng lên gấp 10 lần so với lúc đầu thả ra và đã tiếp cận giới hạn cuối cùng trong thực lực của Lao. Bây giờ Lao tuân ra lượng ma áp này chính là toàn bộ phần cuối của thực lực, cũng là phần lĩnh vực thiên mệnh cuối cùng, vẫn tưởng rằng vẫn dư sức khống chế cục diện nhưng mà lại không biết rằng mình bị nước ấm nấu hết, đã tới lúc nước sôi hết chín mà không biết. Ở bên kia, Hắc Vũ nhanh chóng thu nạp toàn bộ hạt giống tiểu thức hải ma hồn dẫn này vào Thượng Thiên Đan Điển, đưa hung sát ma vực trọn vẹn hỗn hợp cùng ba đại vực trở thành một dạng ma vực vực, bao hàm cả hung sát ma lực, sắt lục ma lực của trái tim ngũ sắt và đặc thù kiếm đạo Uy năng mạnh hơn nhiều trước đó. Đồng thời trong Thượng Thiên Đan Điền mở ra một không gian lỗ hổng nhỏ nối thông ma giới, thân thể lại có siêu cấp tụ linh nguyên xa hấp dẫn kéo ma khí từ khe hở đó ầm ầm phún trào ra ngoài bị Hắc Vũ hấp thu. Trong thời gian ngắn ngủi huyết mạch nhục thể và tu vi thực lực của Hắc Vũ lại tăng lên một đẳng cấp đã hoàn mỹ đạt đến tứ tinh thánh thú và tiếp tục một lần sinh sản. Sáng sớm hôm đó, lúc mà Tỷ bội Sương Nhi nhăn nhi kéo tới phòng hắn thì cũng là lúc sau một đêm tu luyện, hắn hoàn thành lĩnh ra ma công truyền thừa từ hồn dẫn. Hùng sát thiên ma công. Công pháp này tuy chỉ có 2 tầng đầu nhưng lại mạnh mẽ bá đạo còn khủng bố hơn cả dạng phái chi công như Vạn kiếm bảo điện. Hùng sát thiên ma công tầng 1, nộ ma. Luyện ra ma chủng kết chứa ma lực. Trước khi luyện ma công cần giết người, ngược nhân thu lấy oán sát nhất hung tàn nhất ma hồn đó là ma hồn. Lấy ma hồn dung luyện như hai mà một với linh hồn mình, sau đó dùng nó tàn sát trí ít vạ người vô tội, trải nghiệm ma tâm, thu lấy ma niệm mượn nghiệp lực nhuộm đen ma hồn. Ma chủng này vì đó dùng toàn bộ ý nghi tà ác và hung sát lực tu được mang ra luyện. Nhân loại không thể tự mình tu hành linh hồn, nhưng bằng vào cách luyện ma hồn này lại có thể từ ma đạo tàn nhận phạt mà luyện linh hồn từ đó nhân linh đồng tu, mạnh mẽ vô cùng. Ma công và thần công cùng tu luyện mà không có ai nhìn ra. Chương 668, Di Hoa tiếp một mượn mệnh luyện ma. Vị thần bí cường giả này sở dĩ thức tỉnh ma hồn dẫn đó là vì lúc còn trẻ từng giết người rất nhiều, giết chóc đến hành hạ rồi lục tùng phân thi, gian dục gian sát khiến người sống tuyệt vọng, người chết oán hận. Vì đó, lúc hắn độ tiểu thiên cơ lôi kiếp dĩ nhiên lại có đủ nghiệp lực phủ xuống mở ra lối thông ma giới, hoán sát đủ lớn kết nối ma dẫn, hung sát đủ lớn nhận chuyển thừa ma đế. Người ta độ tiểu thiên cơ lôi kiếp là thức tỉnh huyết ưu thế nhất của bản thân, còn hắn lại thức tỉnh ma đạo con đường phù hợp với bản tính nạn của mình. Kẻ chứa ma tâm lại thuận lợi bước ma độ. Trời có mắt nhưng không biết nhìn. Thiên địa có đạo mà vô tâm, sinh linh càng vì đó mà đố thán. Có được hồn dẫn thức hải truyền thừa sẽ có thể mở một lối thông nhỏ tới ma giới, không ngừng thu lấy ma lực từ đó tu luyện đồng thời tiếp thu được thông tin truyền thừa từ hung sát ma lực đó chuyển đến. Tầng 1 công pháp này là yêu cầu tối thiểu để tiếp nhận truyền thừa, chỉ cần tu luyện thành công sẽ mở ra cái lối thông này vĩnh viễn không phải như lúc đầu khi tiếp nhận chỉ mở được một lúc tiếp nhận xong truyền thừa là khép lại. Và dĩ nhiên tên cường giả này cũng đã tu luyện xong tầng 1, với tầng đầu chỉ có tính khảo nghiệm ma tính này, tất nhiên hắn có đủ tàn nhẫn để vượt qua hơn nữa còn là mãn vượt qua. Hắn nhận được tầng thứ công pháp, nhập ma Tầng này yêu cầu tu ma giả phải lấy toàn thân ma khí ma chủ nhập vào thức hải, tự tay tàn nhẫn xé bỏ chín hồn khác, lựa chọn một đạo tà hồn mạnh nhất thôn vẽ tất cả, đưa ma hồn thống nhất về một thể. Duy ta nhất ma, không hồn không phách, một thân chỉ có ma, chỉ có hung không có bất kỳ vật nghiệm nhân thác thừa thải gì khác. Ma linh này vừa thành, linh hồn tự kết ma văn dẫn nhập ma vị triệu hồi từ ma giới, tiếp nhận sắc phong trở thành hung ma chi ma đồ. Dĩ nhiên tầng này, hắn còn chưa làm được. Và Thiên cũng tạm thời chư nghĩ ra cách lựa được. Có điều hắn không thể tự dẫn thân ma đồ lại càng không thể xé hồn nhập ma, quy gối nhận sắc phong ma đồ nhưng hắn còn có một con cá dẫn rưởng. Thiên ca huynh ăn gì chưa? Sương Nhi lắc lắc cái hộp nhỏ trên tay cười tươi rói gọi hắn. "Tất nhiên là chưa nàng là tự nấu mang tới a. Tất nhiên, đây là bánh bao hồi diệp, nhân bên trong là thảo dược đó rất ngon huynh ăn đi." Nàng vào phòng hắn rất tự nhiên gỡ lấy cái nắp hộp lấy bánh để ra rồi mải mải đưa hắn một cái. Bánh vừa ra khỏi hộp đã bốc lên hương thơm thảo dược nước mũi. Cắn vào miệng lại béo sốp ngọt ngon tự nhiên. "Ùn thật không biết nha, không ngờ tay nghề của nàng lại tốt như vậy." Ăn thật ngon tiên làm thái độ hệt như một con mèo háu ăn, hai tay cầm hai cái. Hắn khen một câu mà khiến cô gái này sắc mặt đỏ bừng rạng rỡ cười tít đầy vui vẻ. Sương Nhi là con một gia đình nông hộ rất bình thường, sở dĩ có thể tu luyện và gia nhập tông môn không chỉ là nhờ sự chăm chỉ mà còn nhờ công đóng góp của cả một thôn mỗi người nhịn ăn một bữa một tuần để mua tài nguyên cho nàng. Do đó cô gái này bạn tính thiện lương chăm chỉ, khát vọng vô cùng vào dược sư cũng là vì để tìm ngày trở về đến đáp không vì ơn dưỡng dục của mọi người. Đồng thời do xuất thân bình hàn cho nên nàng trong nhà lại biết được không ít những món ăn dân dã. Mỗi năm ngày hội thôn mọi người đều sẽ làm món này, năm nay muội không về nhà đành tự làm nó. Thiên ca, cảm ơn huynh đã cùng ăn. Song Nhi hững đỏ đôi mắt, hẳn là đang lòng hoài cố thổ, dạ nhớ Song thân, lại cảm ơn hắn cùng ăn hẳn cũng là một lời cảm ơn. Cảm ơn vì hắn không chê nàng xuất thân thấp kém, cảm ơn vì hắn đã từng cứu nàng một mạng, cứu toàn bộ hy vọng của thôn một lần, cũng cảm ơn vì hắn bầu bạn và chia sẻ với nàng những lúc khó khăn, cho nàng cơ hội tu luyện, cảm ơn vì hắn vì nàng mà đổ sắt vào người, làm địch toàn môn. Một lời cảm ơn nặng trĩu, vô vàn ngôn ngữ đều không thể diễn đạt hết được thâm tình của nàng trong đó. Bánh rồi, ăn đi." Thiên lấy hai cái đưa nàng và Nhan Nhi cùng ăn. Bánh bao này nhân đều là những món rau và ít dược liệu đơn giản mà làm thành. Đơn giản chỉ có một câu rẻ tiền để diễn đạt, nhưng mà đối với thiên và đám người họ bây giờ nó lại so với bất kỳ kỳ chân dị thực, sơn nhung hải chấp gì đều không bằng. Thôn của nàng có xa không? Rất xa còn nhớ lúc đó muội phải tốn mất một tháng ngồi lương phi thiếu mới tới được kinh thành Việt Thiên quốc a, rất lảng trong thôn lúc đó phải nhịn ăn 3 ngày mới góp đủ cho muội mẫn phi ương bay đi đó. Tốn được nha, khi nào có dịp ta cũng muốn về đó chơi, Sương Nhi nha cha mẹ nàng có cơm nuôi không vậy? Hi, cơm thì không có đâu chỉ có bác thôi, huynh có chịu ăn không? Chuyện nhỏ. A muội cũng đi nhan nhi hào hứng. Được được chờ có dịp, ta dẫn mọi người cùng về đó chơi hỉ hỉ. Ở nơi phương xa, bất chợt một chút chia sẻ lại làm cô gái nhỏ này giảm bất nhớ nhà. Được rồi, đã ăn xong đi thôi. A, Thiên ca huynh ăn gian, rõ ràng là còn 6 cái mà sao mới đó đã đi đâu rồi? Thiên ca, ăn hết rồi còn đâu nữa đâu. Á, nhất định là huynh đem đi giấu, nhanh khai giấu ở đâu lấy ra. Làm gì có các nàng ăn tham, ăn hết rồi còn đổ oan cho ta. Không có, muội và Sương Nhi hai người còn chưa ăn hết được một cái 20 cái vậy mà thoáng cái đã không còn, huynh mới là ăn tham. Kì kì thôi, để tối nay mọi lại làm. Hai người cãi nhau làm gì a? Thế là cuộc cãi vã chọc ghẹo liền bắt đầu từ đó cho tới suốt quãng đường tới Độc Mệ ra. Thiên tướng nghịch ngợm cười đùa hai cô gái mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Có áp lực ngược lại là một tên cường giả thần bí nào đó xấu số, hiện giờ Hắc Vũ tu luyện cần một lượng cực lớn ma lực đã vượt qua cực hạn của ma hồn dẫn của Lao, khiến cho khe hở ma giới trong tiểu thức hải của Lao gặp phải trùng kích đang rung lên ầm ầm chấn cho linh hồn Lao thất điên bắt đạo. Trước kia là lão áp bước tới tiên, bây giờ ngược lại người nhận thống khổ và áp bước lại là lão nhận. Chương 669, Độc tam. Công pháp Ma đạo hung sát thiên ma công này Hắc Vũ tu luyện nhưng lại không phải dùng phương pháp bình thường mà là trực tiếp di hoa thiết mục, mượn quả trên cây. Thiên mệnh luân bàn vận chuyển. Lập tức, hai loại thiên mệnh trùng điệp hiện hữu ra, một cái là Hắc Vũ sở hữu, một cái là Lao ta sở hữu. Thiên điệu giáng xuống lực áp bách bó siết hai dòng thiên mệnh lại với nhau, ép cho xung đột sinh ra, từ đó dẫn đến thôn vệ loại bỏ. Nhưng cũng ngay lúc đó, chủ thứ liền lập phân. Cùng là thiên mệnh nhưng cái mà Hắc Vũ vừa sao chép được lại ưu thế hơn lập tức đứng quyền làm chủ. Vận mệnh vừa vận chuyển, ma công liền cưỡng ép bị vận chuyển. Trong 10 đạo phân hồn một đạo thứ 6 độc ác bất nhân tính nhất liền được lựa chọn sau đó. Giác giác hồn thứ nhất bị vò nát rồi bị thôn phệ. Tiếp tục. Giác hồn thứ nhị bị vò nát. 8. Độc mê ra, một góc tối. Một đạo quỷ hỏa bỗng bừng phát, trong bóng tối một đôi cặp mắt mở lớn. Đây là chuyện gì? Vốn đang yên lành bỗng nhiên thứ hải sức mạnh, ma lực của Trào, toàn thân lập tức rơi vào trạng thái cố sức, khắp toàn thân khí huyết lẫn cả lĩnh vực đều vô hình bị cưỡng ép điều động hướng tới lỗ này. Vù vù thức hải lập tức giống như phiên giang đảo hải, lưu, một lực hấp dẫn mã tính phá hoại bộc phát. À, không tiếp, ma công mất khống chế. Sao lại như vậy, đây là chuyện chuyện gì? Còn chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã khô cóng, toàn thân lực lượng hết thảy đổ dồn về một chỗ, linh hồn trực tiếp bị kéo ra. A, không thể, không thể khốn kiếp sao lại như vậy, sao có thể như vậy? Kinh khủng một lực xoắn nát bộc phát, giáp rụm hồn thứ nhất vô lực liền bị xoắn nát bầy hóa thành vô số đạo tinh hồn phiêu dãng. Cứ ngay lúc đó, đệ lục hồn lại giống như hóa thân sói đói tự mình khát vọng vươn mình tới ngốn nghiến tồn vệ. A không được, không thể. Nhưng mà đã trễ, đệ lục hồn tồn vệ xong liền phát sinh ra biến hóa mới, toàn thân to lớn một vòng, chân dần biến mất, đầu biến to ra, lưng rực, mắt như liêm đao. Toàn thân chỉ có sát phạt và khát máu một thân tà ác dục niệm hoàn toàn chiếm cư lấy lý trí của nó. Còn chưa kịp chết lặng thì lực xoắn giết lại sinh ra. Rắc rắc đệ nhị hồn bị xoắn nát. Sự việc lập tức hằng bé. Đệ lục hồn thôn phệ xong liền hoàn toàn hiện hóa thành một tôn ma đầu ma khí ngập trời, tham lam háo sát vô biên vô tận lấn chiếm tứ hải. Không chờ những đạo thực hồn khác bị đánh nát nó đã tự động tiếp cận thôn phệ nhai nuốt. Khắc khắc. Chân chính cảnh tượng mình ăn thịt mình diễn ra, lê giận mà tàn nhẫn đến cái người. 8. Độc mê gia. Phú hội lần này tổ chức tính long trọng quá thật khiến người choáng ngợp. Đi từ cách đó chục dặm khắp nơi đã căng đèn kết hoa. Phù điều biến hóa, khắp nơi đẹp tựa ngày Tết, toàn quảng trường tổ chức lại càng rộng tới hơn mười mẫu. Khắp nơi các gian hàng bán phù thể loại đa dạng, tỉ võ luật bàn, giảng pháp luật đạo, phù nghệ tinh yếu các thể loại hoạt động đa dạng. Độc mễ ra còn không tiếc cử cường giả ra giảng đạo chỉ điểm, có chỗ lại còn cho phù sư ra dậy lớp vỡ lòng cho quảng đại đệ tử. Phù chỉ, phù mặc, phù linh các loại vật liệu hiếm có thế nào đều có khiến người nhìn mà hoa mắt. Ngoài cửa là một hàng dài những sa mã, pháp khí phi hành, huyền thú phi hành ngôi thứ đều hiếm có quý giá khó lường. Tiếp đón lại là một hàng dài những nữ sinh đẹp mặc áo dài hoa gấm đồng bộ trông vô cùng quý phái. Độc Mễ gia này cũng thật khí chất a bốc lột đệ tử nghèo, hoang phí cự đại đệ khoé của. Thiên ca, huynh cẩn thận chút ở đây người nghe thấy sẽ không hay, Nhan Nhi vội vàng kéo tay hắn. Chúng ta phải sợ họ. Kệ, bất được việc nào hay việc đó a Sương nhi nhíu nhát lẻ lưới, rất là phối hợp với Nhan Nhi. Hai nàng luyện dược thì nên hiểu biết về các loại tự nhiên phù chú, bạo tạc phù này toàn kim lôi kiếm hệ, sự sắp xếp thổ thiên này thuần túy là ngu xuẩn. Không phải hắn tự ngạo bản thân giỏi khắp phù cũng không phải chê thiên hạ không bằng mình, nhưng mà những tấm phù này thật sự là quá gở phép, quá thổ thiên chỉ có điều thứ hắn nhìn thấy và thứ người khác nhìn thấy là là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, một câu nói này của hắn là bình thường nhưng vào hai người khác lại là vô cùng chói tai. Ùm, vị bằng hữu này khẩu suất của ngôn thật là bẩn thai khiến người không thể nghe nổi. Nói chuyện là một vị chấp sự mặc mà áo màu vàng kim đặc trưng của độc đế gia, trên ngực còn đeo huy chương phụ sư màu xanh lá đại diện cho địa vị cao quý của mình. Hắn vừa xuất hiện, không khí xung quanh lập tức như nghẹn lại một đám khán giả liền tức thì đưa tới ánh mắt xuống kính, một số kẻ Azua lập tức bắt kịp thời thế nhảy lên đuốt ngựa. Không sai, thật là khẩu suất cùng ngôn, xuẩn vô tri. Ta thấy tên ngại danh này thật không biết trời cao đất dày là gì, ngay tại phù hội còn dám mở miệng trên phủ hơn nữa còn to tiếng như thế không sợ họa sát thân a. Ngươi rồi sao, tên này nhất định là dạng gà mờ thích thể hiện, ngươi xem hắn ăn mặc là đồ gì, ngoại môn đệ tử a không biết vì lý do gì mà vào được nữa chứ nói chi là tiếp xúc tới phủ. Không sai không sai chính là như thế, tên này nhất định là rựa hơi đại nhân nào đó mà vào, là chó cậy gần nhà đó, bất quá nha gặp được phù sư độc mễ tam cất lời, hắn xui xẻo. 4. Vị phủ sư độc mễ tam cao mở miệng một lần nữa, hơn nữa còn cố ý cất cao giọng. Tiểu tử dám nói phủ này thô thiển? Vậy ngươi lấy gì chứng minh? Buồn phủ sư ở đây xin lắng tai nghe, còn nếu như ngươi không cho ta được câu trả lời thuyết phục lúc đó." Giọng hắn gần lên, một trận áp lực cấp bán thánh tràn ra ép tới chỗ Thiên Trầm Dái nói, "Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho lời ngu xuẩn vừa nói chương 670, ma vị." Thiên có chút buồn cười nhìn thái độ tên này thể hiện ra vừa cao quý vượt nhân vừa nghiêm khắc bức người, thể hiện rõ cho loại trưởng giả bề trên của địa vị và uy nghiêm bất khả xâm phạm của đại tộc Mộ Việt. Hắn cười cười không nói, "Ta nói phù này Tô Thiện tự có lý do của mình." Miệng cũng trên người ta mọc, ngươi có tư cách gì xế vào, mở ra phù hội trưng 700 người cho người khen lại không cho người chê, độc mệ ra này đại tộc danh xưng nhưng sao khí phách lại kém tới như vậy. Doãn Thiên không lớn nhưng lại vừa vặn cho tất cả mọi người cùng nghe. Ngay lập tức sau đó, Quân Tình liền bằng cho hắn một loại biểu cảm xong đời ngươi rồi còn bị phù sư độc mệ tam lại như con nhím bị kích chiến, trong mắt tức thì hiện vân đỏ, khí thế lan tràn. Cút đi, đừng làm mất thời gian của ta. Thiên cho hắn một câu đổi như đùa chó, nhưng cũng đã đồng thời châm thêm lửa vào lò xăng. Nghiên Súc, dám nhục ta ngay cả một phù sư cao quý như ta cũng dám lăng nhục là ngươi muốn chết. Trong tức thì tên phủ sư này liền nổi báo, toàn thân phóng dũng phù lực, tay áo tuôn ra một nhóm mười mấy tên phù chú. Nhưng mà cũng ngay lúc này, trên vai thiên hiện ra một đầu Ma Tiêu đen ngòm, sắc khí ma khí thu miễn vào trong, ánh mắt lánh hàn quét tới. Ma Tiêu vừa hiện thân phận liền bại lộ, ngay tức thì Độc Mễ Tam liền co vội không dám lúc đích. Hắn không dám động, đơn giản là vì hai lý do. Hoàng Thanh Thiên là cái tên được cao tầng Độc Mễ gia chú ý, muốn thu về giới trướng. Và thứ nhị, hắc sắc Ma Tiêu sủng kỳ dị đó của hắn đến cả Tam tứ trọng địa thánh cũng bị nghiền gì một nhân cảnh phù sư như lão. Đánh thì đánh không được, nhưng tức khí thì khó thông danh dự không thể mất, tên đã bắn thì khó thu. Hử, Hoàng Thanh Thiên thì ra là ngươi. Là ta, thì sao? Ngươi là nô tài dự bị của thiếu gia, coi như vì nể mặt thiếu gia ta không tính ngươi tội mạo phạm phủ sư. Khoan, nô tài của ai? Tên thiếu gia chó má nào vậy? Ngươi ngay cả thiếu gia ngươi cũng dám mắng, thật là gan lớn. Đủ rồi. Thiên Không Kiên nhẫn hẩy bờ vai, Ma Kiêu Hắc Vũ liền tung cánh khiến Độc Mễ Tam sợ hãi quay người chạy thẳng. Trước khi dự hội đã có đại cường giả muốn ra tay trấn áp, làm một cái mã uy cưỡng ép hắn phải tham dự. Giờ tham dự rồi, Thiên cũng chỉ mang tư thái xem tỉ vui, ngắm cho Hắc Cám này diễn ra, trên thực tế hắn lại chẳng có chút nào thiện ý với gia tộc này. Chỉ cần bọn chúng không chạm đến hắn thì thôi, nếu lao tới mà đánh tới Thiên tuyệt đối không hiền lành nh nhịn, thậm chí mà giành tay thì diệt tộc luôn cho xong. "Thiên ca, huynh dám tội độc mễ ra không sợ họ trả thù sao?" Nhan Nhi dịu dàng hỏi. "Thiên kiếm môn không có thiên cảnh cao thủ, độc mễ ra không có vậy thì có gì đáng sợ?" Không sai, với thực lực của hắn bây giờ cơ bản đã không sợ địa cảnh cao thủ hơn nữa mà kiêu hắc vũ lại càng là trong chiến đấu huynh càng không sợ quân công, càng chiến càng mạnh. "Huynh không biết rồi." Đại tộc Môn Việt Thiên kiếm môn có căn cơ rất lớn, ngầm bên trong còn cự đại bí mật hơn nữa, muốn đối phó một người như huynh họ còn có hàng trăm ngàn phương pháp, có thể nói là một tay che khuất bầu trời muốn dồn người vào tuyệt vọng, hay sống chết kiểu gì họ đều có thể làm được. Nói xong Nhan Nhi còn thở dài buồn dầu, trong lòng thầm lo lắng cho hắn. Chuyện đó nàng khỏi lo, ác danh của ta còn chưa đủ lớn, nếu chúng còn dám tới ta không ngại cho hung danh của mình càng thêm khắc sâu a. Phi ác danh của huynh a, là muội sợ chết khiếp Nhan Nhi chỗ hắn. Kế tiếp tiếp, đám người bọn họ lần lượt đi tới nhìn ngắm khắp nơi, phủ hội này phong phú đa dạng vô cùng, thật sự cũng làm tiên phải nghiêm túc đi xem, thu hoạch không nhỏ. 6. Lúc này tại một góc tối khác, giáp cốt hồn thứ 7 bị nghiền nát tốn vệ, lập tức ma khí xú thiên. Gừ rù ồ ồ ồ ồ một tiếng quỷ khóc sói tru kinh người vang lên mang theo ma khí ngập trời, kéo cho độc mễ ra một mảnh gà bay cho chạy. Khắp nơi người người phát điên nhập ma. Dưới lòng đất, vương rầm hồn thứ 8 vỡ vụn. Vù vù từ sâu trong lòng đất, một trận chấn động kinh người liền bộc phát, ma khí như thác lũ tốn trào. Ngưu ổ vị hung sát ma thánh cường giả này một thân hóa ma, đôi cánh rơi đầy gai nhọn, mắt thứ ba đen tụ lùi, đồng màu huyết miệng đầy răng nanh máu lực làm một cái động lớn lộ ra cả trái tim năng lượng, ma khí từ ngoại giới trực tiếp bị trái tim này hấp thu. Vênh voênh từ sâu trong ma hồn dẫn, một khe hở đen ngòm mở ra bên trong tuôn trào hung sát khí. Một đạo khủng bố ý chí mang theo hung sát ngập trời lấp tới. Không tệ con dối không tệ, hạ hạ hạ hạ giọng nói này tràn ngập tà ác cùng áp bách. Một câu này vang lên xong liền tự hóa thành một sợi dây xích lớn bằng bắt đùi màu đỏ tươi, sợi xích vừa thành liền bá đạo xỏ xuyên qua ma hồn dẫn siết chặt chặt chiếm dụng chỗ này. Thời gian kế tiếp, tại khe hở ma vực một cái tế đàn nhỏ hình đầu lâu đỏ tươi tách ra nhập vào thứ hải. Tế đàn này vừa tới liền cắm dễ vào đây thành một phần trong đó. Phu văn màu huyết hồng tràn ra từ tế đàn khắp lên ma hồn của la ma, công pháp tầng kế tiếp liền hiện ra. Khôn ma chương 671, Quảng phụ. Khôn ma. Tên như ý nghĩa, chính là tập trung ma tính lại một chỗ, 10 hồn quy 1, sau đó 10 hồn này lại quy hết về ma vị ma tụ về, lấy tuyệt đối ma ý làm hồn, nhân thể chỉ chứa ma lực làm căn cơ và ma ý làm ý nghĩa. Hơn nữa mệnh cách khí vận, thần thông tất cả nhân sinh có được đều hết thể nhập vào ma vị. Tất cả cùng hỗn hợp lại thành một, lúc này cảnh giới ma tu sẽ bước sang một bước ngoặt hoàn toàn mới lấy ma đạo đặt chân, mang dễ tủy xúc tu của tế đàn ma vị này cắm mầm vào thể xác, dẫn sinh ra một loại tôn vệ và khốn dẫn vạn loại ma vật. Ma vị vừa ra, tự sẽ có quyền năng thống ngự vạn ma dưới cấp. Ma ý vừa thành, sẽ có thần năng nhận ma và khống ma. Nhân loại bình thường đều có ít hoặc nhiều tà tâm, và loại tà tâm này chỉ cần một chút mùi lửa liền sẽ có thể dẫn nhân nhập ma đưa hắn vào vô tận hung sát, vô cùng cuồng bạo, linh hồn sẽ dần nhuốm lấy sát ý mà phản nhân quả lực lượng mà sinh ra ma hồn. Ma hồn này dưới sự khống chế của ma ý sẽ không khác gì những khôi lỗi chỉ biết khát máu giết Khi sống sẽ là chi lực lượng cường đại dưới ma vị Khi chết sẽ trở thành dinh dưỡng cho ma vị hấp thu. Chuyển thừa ma đạo này chỉ cần đến cấp độ này sẽ có thể rất nhanh rất nhanh đưa toàn dân ma hóa, biến thế tục thành lò sát sinh, biến tu luyện giả thành ma khôi. Không ma chính là như thế. Đáng sợ ma khủng bố, còn hơn cả thiên hai, tốc độ lấy lan và chết chóc còn hơn cả ôn dịch. Nhìn đến tầng công pháp này, ngay cả Thiên cũng tức thì nổi ra gà, thầm nghĩ trong lòng vị ma thần chuyển công pháp này thật không biết còn đáng sợ tới cỡ nào, đồng thời trên thiên phủ giới này còn có mấy người nhận được chuyển thừa thế này nữa. Ma công tầng thứ này Cái ma khi đến tay Thiên Tất Nhiên sẽ không được sử dụng như thế, hắn có bệnh pháp để phát huy ra tính khủng bố của nó, nhưng lại không phải để biến cho nhân gian thành địa ngục. Hắn còn thầm nghĩ thấy may mắn khi không chế được lao ma đầu này trong tay, nếu không e rằng thế tục giới sẽ rất nhanh phát sinh vô số đồ sát. Lại liếc mắt qua nhìn hát Vũ một cái, phải sử dụng nó như thế nào trong lòng Thiên bắt đầu rơi vào chậm tư. A, phù hội chuyển sang giai đoạn thứ nhị rồi. Sương Nhi hô lên làm Thiên Tất Tỉnh. Đưa mắt nhìn qua liền thấy phía trước xuất hiện một cái rắn lớn, trên đó được xích lấy 16 đầu Hắc Long. Hắc Tích Long là hệ long tộc, hai mệnh danh là đại địa chí tử có được phòng ngự vô cùng khủng bố, hơn nữa còn có được khả năng phục hồi rất nhanh. Hắc Tích Long chính là tọa kỵ trong mơ của vô vàn võ giả trên thiên phủ giới này, tuy nhiên bọn chúng long tính cao ngạo, vô cùng khó thuần, nhiều lắm cũng chỉ có thể là quan hệ trao đổi lợi ích, lại càng không thể mang ra cưới. Hơn nữa chúng buồn tính hung ác, thích ăn thịt nhân loại võ giả lại càng có sức ăn vô cùng lớn, rất là tỷ lệ thuận với thể tích to lớn của nó. Vì như thế cho nên chúng cũng chỉ thể là vật trong mơ của con người, để xích đó xem chơi mà thôi, chẳng có ai dám mà đem thả ra sau đó hung mãnh nhảy lên đại chiến ba hiệp, lấy nước phục lòng, lấy voi chứng đế mà thuần phục nó. Chết lạ có luôn. 16 con Hắc Tích Long này được mang ra là đã chứng minh cho tài lực, thực lực đáng sợ của Độc Mệ gia. Đơn giản là vì muốn bắt được một con, tối thiểu cũng cần tới 10 vị điệu thánh đỉnh cấp cường giả, hơn nữa sợi dây xích có thể xích được nó ở đây cũng tuyệt đối là cấp bậc địa cấp trong truyền thuyết, còn là chưa nói tới phải nuôi chúng bằng cái gì. Thấy Hắc Tích Long được mang ra, cả đám khán giả đông nghẹt liền trầm trồ khen ngợi lẫn thán phục, lời định hót lại càng không thể thiếu như mưa phun dạ dít. Trên này, các vị phủ sư giống như được chia ra làm hai phe, một phe dùng phù chú công kích, một phe dùng phù chú trị liệu hoặc Lênh đênh trên đài mỗi vị phù sư trước khi phóng phù sẽ tự giới thiệu trước mọi người về tính chất, công hiệu và phẩm cấp của phù. Phù cũng là được chia theo từng cấp mà thi triển khiến cho người xem tận mắt thấy được vi năng của từng loại, đây chính là một hình thức quảng cáo chân chính. Thiên ca, đi qua bên đây nè, chỗ này chỉ là trình diễn phù thôi à? Sương Nhi kéo tay hắn đi vào trong. Chỗ này là một gian rất tiên tĩnh, tiên tĩnh đến không cả có tiếng châm rơi khác hẳn so với bên ngoài. Ở đây còn có một đám người đang nhìn đăm đăm vào trong thần tình nghiêm trọng. Bà Tạ chợt tiên nhìn thấy một bóng người và cô ấy cũng nhìn thấy hắn, tức thì liền không nói một tiếng tự giác lại. Chính là thượng quan tuyết. Cô bé này mê khắc phủ như vậy, dĩ nhiên phủ hội này sẽ không ngờ nào vặn mặt. Thiên ca, huynh đến khi nào?" Nàng truyền âm cho hắn nhưng mà vừa nói xong lại ngượng ngùng thu lại. Truyền âm là năng lực đặc thù chỉ có nhân cảnh mới làm được, nhưng mà Thiên lại chưa có tấn cấp nhân cảnh. Đang định dùng tay diễn tả thì lúc này giọng nói của Thiên lại vang lên trong đầu. "Ta mới đến, nàng đi một mình thôi a." Thượng Quan Tuyết mở lớn mắt ngạc nhiên. "Thiên ca, huynh tấn nhân cảnh rồi sao?" "Cũng chưa, còn lâu lắm." "Nhưng sao huynh có thể truyền âm được?" "Ta không truyền âm, là linh hồn truyền tin tôi, sau này linh hồn lực nàng cao cũng có thể làm được." "A, vậy à đến một mình?" Hồng hội vẫn còn luyện kiếm với sư phụ. Ùm. Đang nói chuyện thì lúc này một trận bạo tạc sinh ra, một đám phù sư đều vì bị giật mình mà cắt ngang quá trình khắc phù dẫn đến một loạt phù lục khắc dở bị hư hỏng, tiếng huyền náo liền sinh ra chương 672, Bạo tạc phù âm lưu. Khu vực này chính là một trong những hình thức ưu đãi của phù hội. Người đến sẽ được miễn phí nhờ phù sư khắc cho một tấm phù mà mình mong muốn, tất nhiên là tài liệu tự chuẩn bị. Hơn nữa mỗi người đều là cố định mang theo 10 phần tài liệu, tài liệu thì cũng là do phù hội này bán ra chỉ cần ngươi mua về sau đó mang đến đây là được. Phù sư dùng tài liệu đó khắc phù, nếu 10 phần khắc được một tấm phù thì ngươi được, nếu khắc dư thì ùm, cũng không có khắc dư đâu, được rồi thì cầm phù rồi cút xéo thôi, tài liệu còn dư sẽ lại thu hồi rồi mang bán. Ngược lại, nếu 10 phần mà không khắc thành thì là do ngươi xui. Nơi này vốn là dùng một dạng tài liệu đặc biệt kết cấu thành khả năng cách âm rất tốt, nhưng mà tên phù sư vừa rồi là làm nổ một tấm bạo tác phù cho nên tiếng động quá mạnh, âm chấn đến toàn trường. Một đám phù sư này thần kinh tập trung còn quá kém, phản ứng cũng chậm chòi nên tinh thần ngắt làm phù mình đang khắc cũng nổ theo. Nhưng trùng hợp đó là, ngay ngay lúc mà bọn họ khắc nổ lại là lúc Thiên đang nói chuyện. Phù sư danh dự cao quý, dù là khi khắc phù không đúng thì họ cũng sẽ không có sai tại vì. Hắn đã tìm được người khác thế tội, bị một đám chửi rủa tới tên này liền đảo quanh một vòng tức tối chỉ ngón tay tới Trố Thiên. Khấu tiếp, thiện nhân là ngươi phá hỏng phù của ta. Bị nơi tới, làm Thiên Nhất thời cũng có hiểu. Khốn nạn là ai cho tên này tới đây, còn nói chuyện to như vậy khiến phù ta bạo nổ người đâu, mang hắn ra đánh, cắt đầu lưỡi về đây cho ta khấu tiếp, còn không đi tên phù sư này lập tức bạo phát quắm hộ vệ rồi cho thiên một kết quả xui xẻo. Ánh mắt Thiên hiện lên một tia giễu cợt, tay búng ra một cái. Vành vu vủ. Hai tên hộ vệ độc mễ gia liền như diều đứt dây bị ném ra xa. "Phù sư địa vị cao viên a, đáng tiếc năng lực thì thấp kém, gặp rủi ro lại đổ lỗi nhanh thật giọng hắn vang lên tràn đầy miệt mai." Tiên phủ sư này vừa nghe liền trong mắt tóe lên hỏa hoa, toàn thân khí tức hung tàn bạo ngược dâng lên, miệng như sấm rền quát lớn. "Thiện nhân, ngươi nói gì có gan lập lại? Ta không thích nói nhiều, đặc biệt là với mấy tên chó điên." Phù sư kêu lập tức như bạt phát, khốn kiếp ngươi muốn chết. Vừa nói xong, trong tay hắn đã ném ra năm tấm phù màu vàng, phù này vừa ra liền khiến không khí sinh ra bạo chấn mãnh liệt. "Là Siêu cấp bạo tặc phủ, độc mễ tránh hẳn hắn đi rồi. Vừa nói xong thì mãnh chấn đang muốn bạo nổ cả gian phòng, Thiên nhanh như chớp đứng chắn trước ba cô gái, trên thân hiện ra một tầng quang tráo. Geng keng keng một loạt tiếng bạo nổ kinh thiên động địa phát sinh, cả gian phòng liền như cái nổi cơm điện nổ bục ra nhiều phía nát tan. Bên trong, bạo tạc vừa sinh liền không kịp nghe tiếng la hét đã thấy máu thịt tung lên như bạt tuyết, nhân mạng như bổi bay, yếu đối đến vô lực. Dù là mấy tên thánh nhân cũng không ngoại lệ như có giác bị xẻ ra trăm mảnh phi hồi. Nhưng tại lúc này, trên một nơi đại cao đứng đó ba người, độc mễ tiên tầm Độc Mệ Kim Tiền và hai vị đại trưởng lão mỗi người trên thân phả ra khí tức cường liệt. Trên mặt họ vẫn nhẹ nhàng nở một nụ cười âm hiểm nhìn xuống. dưới. Màn trình diễn đã bắt đầu. "Cha, Độc Mệ tránh hẳn không nờ hung như vậy, một lần dùng tới cả năm tấm bạo tạc phù a, tên kia lần này e rằng không chết thì cũng không khác gì mấy." Độc Mệ Kim Tiền dùng giọng nói trêu cợt hạ hê nói. "Không đâu, theo như ta tính toán, hắn còn một đầu bất tử ma kiêu, theo lý thuyết thì hắn buộc phải hy sinh sùng vật này để đổi mạng, sẽ không chết được, kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục tiến hành." "Không sai, lần này hẳn là bổn tọa ra sân rồi." Một chút thi ấn khất lệ, ta cũng muốn xem ti tiện chủng tộc như hắn khi nhận được sự thu giữ của ta sẽ có biểu tình kích động cỡ nào à? Cổ trưởng lão chấm chút, thực lực độc mễ gia còn chưa phơi bày mà. Ý ngươi nói là khôi lỗi thành phủ. Độc mẽ thiên tầm nhẹ nở một nụ cười mặc định cho đáp án đó. Nam. Tại một nơi khác. Cha, ngài xem hắn có liệu có? Dược Thiên kiểu hỏi. Chết ngươi nghĩ rằng loại yêu quái như hắn mà lại bị giết bởi lý do chết cười này a Dược Thiên thu giễu cợt nói, ánh mắt lại nhìn vào trong không chớp một cái tựa như chỉ sợ mình làm mất một chi tiết nhỏ nào đó. Nhưng mà, bạo tạng này uy lực quá lớn a. Tới đó thậm chí còn chưa phải nhân cảnh tu vi, không nên so sánh quái vật đó với lẽ thưởng, đợi đi. Nam, bên dưới. Dưới trận khủng bố bạo tạc này dữ phát, tất cả đều bị lật tung. Bùi mù hòa lẫn với máu đỏ tung bay nhễ nhương, người chết tay chân gãy, nội tạng vỡ nát rải rác khắp nơi. Màu đỏ cùng màu trắng vãi khắp mặt đất bầu trời thành một bức tranh tê lương. Điên cùng ném ra 5 tấm phù này xong, chính cả chủ nhân của nó độc mẹ tránh hẳn cũng bị tạc bay ném dính vào chân tường bị thương. Lúc này hắn đứng lên, phủi phủi một thân quần áo rách nát đẩy cho bụi, ánh mắt vừa sợ hãi vừa hả hê nhìn tới chót thiên. Loại trang diện này chính hắn cũng không ngờ tới, người chết nhiều thế này tuy chẳng làm hắn chút nào hãy náy, nhưng mà tạc chết mấy tên phù sư cao quý nhất định sẽ bị gia tộc trừng phạt. Bất quá năm tấm bạo tạc phù này là có người đưa cho hắn, cũng ngầm bảo lanh hắn gây chuyện, đáng tiếc còn chưa giết chết đối tượng thì đã nổi điển phong ra, thật là có chút. Đang thất vọng suy nghĩ thì lúc này nhìn tới chỗ Thiên, hắn lại hiện lên tức giận, hắn hạ hễ vui sướng muốn xem cái tên mạt hạng hôn sược đó sẽ chết thảm như thế nào. Bùi mù dần tan đi, dễ dàng khiến tầm mắt người dần nhìn thấy thứ bên trong thì ngay lúc này. Độc Mễ sợ. Bên trên, bốn người Độc Mễ tiên sợ. Một góc khác, ba người Giựu Tiên Thu cũng khiếp sợ trường 673, hỏi ý, ở chỗ đó, khi bụi mù tan đi, bốn bóng hình cũng hiện ra. Kỳ diệu đó là, giữa đống hoang tàn đầy máu với tanh nồng, bốn đạo nhân ảnh đó lại hoàn hảo đến gần như không hợp với hoàn cảnh. Ngược lại, xung quanh họ một phạm vi bán kính 10m2, mọi thứ hoàn hảo đến không thể ngờ, tựa như chỗ này không hề dính dáng gì tới vụ nổ kinh người vừa xảy ra vậy. Sương Nhi, Nhan Nhi, Thượng Quan Tuyết ba cô gái này còn ngơ ngác nhìn những hạt bụi đang lơ lửng tứ tán bên ngoài, hoàn toàn không dính tí nào tới mình. Dư âm chậm rãi tan đi, Chỉ một số người còn sống sót ở lại liền hút một ngụm khí lạnh. Tiếng ồ nào và khóc lóc lập tức lấp đầy cả không gian yên tĩnh. Ánh mắt tiên chậm rãi đảo tới nhìn thẳng vào mắt độc mễ chính hằng. Không khí bất chợt rét lạnh đi như băng sương, một loại khí áp kinh người phủ tràn ra khắp phạm vi xung quanh. Khi áp này mang theo một loại hơi thở tử vong nhưng lại như thơ như họa, như mộng như huyễn, một loại kiếp người ý cảnh tràn ra. Thời điểm này, mọi tiếng ồn, tiếng khóc và sự hỗn náo tại xung quanh. Máu tươi vung tàn chi đủ, tán, tất cả đều đống chốc như sinh ra một sự phù hợp. Một sự phù hợp khiến người lạnh run. Ở nơi khác, Cả bốn người nhà độc Mễ thiên tầm đều đánh một cái phát run. Cả nhà ba người nhà họ Dược cũng lắp bắp phấn lạnh, một loại hơi thở huyền diệu này tràn ra dù không chạm tới họ nhưng lại vẫn khiến tinh thần lực cường đại của họ cảm nhận được tử vong cách mình gần đến như vậy. Hơi thở tử vong này tràn ra, không ngờ lại không khiến bất kỳ ai cảm thấy bài xích mà ngược lại còn khẽ mê ly, tựa như nghệ thuật đang diễn ra, đưa sinh linh lên tới mỹ diệu của cuộc sống, rời xa nhân sinh khổ não. Chết chóc là bi, nhân loại vì bi sinh nản, vì nạn mà tuyệt vọng. Lại càng vì bi mà hướng tới lạc, một ngọn lửa nhoen sẽ lập tức hiến tâm linh yếu ớt này tìm được chỗ dựa, lúc đó bi cực sinh lạc, nhân loại trùm Như thị như hỏa một loại tử vong, như nhạc như vũ như mộng huyễn. Lập tức, toàn bộ không gian lắng kết lại, hết thể quy luật trời đất đều phát sinh rối loạn, nhân tâm cơn người mất đi sát thái. Trong bạn người mê, lại chỉ có một người tỉnh. Nhưng bạn người mê là vì bi, buồn, cực sinh lạ, vui, còn kẻ tỉnh lại là lạc cực sinh bi. Độc Mễ Chính Hằng, hóa đồ lấy hắn làm trung tâm. Khắp trời đất đồng sinh một loại thế kinh khủng của địa ngục và một loại ý như ma quỷ của tử vong. Thế và ý này là nhập vào hoàn cảnh nhưng lại đè chập hết lên người Độc Mễ Chính Hằng, hội nhập thành phách của chết chóc. Đông chốc, hắn tử vui sướng và tức giận, từ một loại cao quý và cuồng ngạo. Tất cả từ từ sụp đổ. Vô số sự kinh khủng của tử vong ly biệt, của thân tình tứ tán, của chết chóc ly trần, của nhục thể không dây, của cốt võ xương tan một loạt những bi thiết nhân sinh, hết thảy đổ dồn về phía hắn, đạp phá tất cả nhân sinh tự ngạo, phá tan cảnh sự cao quý chủng tộc. Nhẹ nhàng mà giữ tận đạp hắn vào vô tận địa ngục tối đen, mà tại nơi đó ma quỷ đang vườn tay lôi kéo hắn, chờ đợi hắn hết thể nhận lấy khủng bố. Va tha cho ta tha cho ta ta không muốn a không muốn không muốn. À, 4 tiếng gào thét thê lương vang vọng, loại thê lương này đủ để bất kỳ sinh linh nào thế gian đều cảm nhận thấy tuyệt vọng và lệ người. A, ba, khục, tha mạng tha tha mạng hừ hừ tựa như không chịu nổi khủng khiếp đả kích, hắn ta quằn quại gào thét như phát điên sau đó miệng mồm sủi bọt mép, dưới hạ thân phong hế. Liên tục như vậy trong 10 phút. 10 phút bình thường là cỡ nào ngắn ngủi, nhưng mà giờ đây, nó lại dài đến vô tận, khủng bố đến cùng cực. Đống chốc tiếng gào thét dần tắt đi. Ngay lúc này, Phật chân thiên đạp lên đầu độc mễ hàng, mặt lạnh đến rếp bước. Nhớ hơn ngày hôm nay, kể cả ngươi và. Thiên hơi dừng lại sau đó đưa ánh chậm rãi liếc tới trên cao. Miệng cong lên một độ cong lạnh lẽo. Độc mễ gia. Nói xong, Thiện giúp chân ra khỏi đầu hắn, nhẹ thu về ánh mắt sau đó nhìn về phía vụ nổ tựa như đang suy tư. Ở trên cao, bốn người Độc Mễ thiên tầm ai nấy đều chút một thân mồ hôi, cơn lạnh giá vẫn còn trùng điệp từ trái tim có thắt mà phát ra. Tại vì lúc ánh mắt tiên đạo tới, chính là nhìn thẳng vào họ. Ánh mắt đó vừa lao tới, xung quanh họ tựa như phát sinh hư huyễn của hơi thở tử vong trong hòa độ. Khí tức này vừa tới, tử vong liền sụp đổ, cái chết lúc này chưa bao giờ lại gần đến như thế, họ trong khoảnh khắc này yếu ớt mà yếu mọn đến cực điểm, cũng ngu và đớn hèn đến cực điểm. Lúc này bên dưới, Tự Như Thiên trong thoáng chốc suy tư đã lộ ra điều gì, tay hắn cơ vào không trung làm gì đó thì tại lúc này, Phanh cánh cửa bị đệm bay gây ra tiếng động kịch người, sau đó từ ngoài chạy thẳng vào một bóng người thân hình nhỏ bé, tóc bạc núi tiêu, thân mặc phù sư bảo đặc biệt màu trắng viền vàng, có tới ba ngôi sao. Người chưa tới giọng nói hoang, hoang đã vang đã văn vọng. "Là bạo tạc kiếm phù, là bạo tạc kiếm phù của ta, là tên nốn mặt nào dám dẫn nộ phù của ta khốn kiếp vật này có thể nổ ở đây sao, là ai độc mệ kim tiền ngươi ra đây cho ta à à à. Nhưng mà lão chỉ vừa chạy vào tới nơi, miệng còn đang muốn gào thét lên chửi mắng thì lập tức giống như bị cái gì lấp lại. Ở trên cao Lão Giượp Thiên thu lập tức mắt như tóe lên hai vì sao. Ở một góc khác, lão tông sư Miêu Hành cũng há miệng đầy dâu, nước miếng quên cả chùi. Chính công hà vừa tới liền giữ luôn tư thế hai chân dang ngang đó mở bừng mắt chố lồi nhìn tới chỗ Thiên. Tại vì ngay lúc này, Thiên trở tay thả ra tinh thần lực chuẩn bị làm một điều trái ngược với lý luận của cả giượp, phụ, khí ba môn học thức. Chương 674, độc mễ thiên tầm giả sân. Chỉ thấy lúc này, Thiên đưa ra tay phải, tinh thần lực của hắn buông thả ra ngoài kết thành một loại ý chí kỳ diệu, trời đất lập tức giống như vạn vạn tinh linh hô ứng mà chuyển động. Một loại kinh khủng mà huyền diệu chân ý phát tỏa ra ngoài. Ý chí này tràn ra tới đâu khí tử vong và cuồng bạo năng lượng liền bị thu gom về một chỗ. Dưới sự hiệu triệu này, từ dưới đống nát gạch vụn thi lại không ngờ kéo lên gầy dựng sau đó tự trở về chỗ cũ, cũng không phải là khiến người chết phục sinh lại càng không phải là cải thiên hoán điệu biến đồ nát thành nguyên xi, si, mà là hết thảy sự rối loạn đều trở về trật tự, sự phá vỡ theo đúng nghĩa đen của nó giống như bị lấy đi, cuồng bạo và chết chóc bị lấy đi. Kỳ diệu đó là mặt đất vẫn ở đó, người chết vẫn ở đó nhưng lại dần dần khiến người ta khiếp sợ cảm thấy, đó là bình thường. Cảm giác về sự đáng sợ của trận bạo tạc vừa rồi hoàn toàn mất đi. Khi năm tấm bạo tạc phù chứng nổ, Nó phá rách một phần nhỏ không gian, đánh nát một phần nhỏ khí vận mệnh trời đất, đánh lệch quý tích sinh tử, khiến cho nửa bước sai lệch này sinh ra mạng người nổ chết, sinh ra nhân quả hoán hận về sau. Đó chính là một loại chân ý giữa trời đất được lâm thời sinh ra sau đó tức tốc nối liền. Lúc nối liền lại sẽ khiến vết vá sinh ra đó chính là vĩnh viễn tử vong, vĩnh viễn nhân quả. Chân ý này chính là một loại thiên đạo cường đại đến tận cùng được gọi là phế nếu như nhân loại lĩnh ngộ ra. Và bây giờ đây, phế này đang bị loại thủ đoạn không thể miêu tả nổi của thiên đem móc ra sau đó, thu vào lòng bàn tay. Người ngoài không hiểu chỉ là thấy ly kỳ phanh ra lại thấy được chân lý, tuy nhiên ở đây có được ba người nhìn thấy, nhưng chân lý này họ lại chưa thể nào miêu tả nổi. Sẹt, sẹt, sẹt, sẹt hết thảy quy về yên tĩnh cũng là lúc cảm giác con người mất đi giác quan về sự thật. Tay Thiên đang nắm là một vật màu đen thui trông bình thường đến cực điểm không chút nào bắt mắt. Chỉ có ba vị tông sư là đăm đăm ánh mắt nhìn tới, không giấu được hiếp đảm, lại tò mò ngửa ngáy xúc động muốn xem. Thiên cũng có chút hài lòng nhìn ngắm vật trong tay, cùng là bạo tạc phủ, nhưng nếu mang ra so thì vật này đã không thể nằm trong tầm tưởng tượng của nhân loại. Dùng nó để áp chế một đại gia tộc hẳn là đã dư. Nhưng lúc này, bầu không khí bỗng chốc trở nên một ngạt khiếp người, một trận khí tức khủng bố bỗng nhiên phủ xuống, tựa như trời sụp đất nứt. Cạch cạch cạch một đám tu sĩ đệ tử đứng xa xa chỉ mới bị đạo khí áp này dư chấn đã lập tức bị ép cho nằm rũn, tay chân run rẩy. Ở cách đó không nấu 10m, tông sư Trình Công Hà cũng dùng mình khó khăn ngước mắt lên nhìn, lĩnh vực hộ thân chỉ miễn cưỡng chống đỡ cho mình không bị quỷ xuống. Có điều đó là cực hạn của lão, tuy chống chế được nhưng cũng đã là nọ mạnh hết đà, miệng không đổi hơi thoát ra một câu, có thể hiểu được đạo khí áp này giáng xuống là kinh khủng nào. Xung quanh gian phòng, chập rãi lơ lửng hạ xuống bốn bóng người, mỗi người đều thần tình cao viễn của thượng vị giả, ánh mắt nhìn xuống thế gian tựa như vô dế, khi đảo tới chỗ Thiên còn cố ý lanh khốc biết miệng. Một vệt kim quang chói mắt hiện ra, Độc Mệ Thiên tẩm ngự không phi hành đập xuống trước mặt Thiên. Lão Giang hai tay làm vẻ mặt thân thiện nhưng lại hướng tới Thiên gia giọng tựa như trưởng bối ân sủng mở lời khen tặng. "Hoàng Thánh Thiên, tốt lắm thử nghiệm này, ngươi mỹ mãn vượt qua, bổn tông chủ rất là lòng lòng. Tốt, tồi, ý chí gia nhập ra rồi gia chủ cũng có thể vì lòng thành của ngươi mà yên tâm hạ." Lão làm ra giọng điệu không thể phản kháng. Chỉ một chút thôi, nhưng mà bốn đạo kinh khủng khí áp vẫn từ trên cao ầm ầm chút xuống để nén cho một mảnh không gian như sắp vỡ vụn. Nếu là bình thường, người dưới loại khí áp này, nếu không chết thì cũng chẳng khác gì cá ném lên bờ, tâm trí sợ hãi mà khủng hoảng, vì sống chết mà cầu sinh, không có lực phản kháng. Trước hoàn cảnh đó, cái gì ý chí kiên cường, cái gì tôn nghiêm, cái gì thả gây không con tất cả đều là rắc rưởi. Và một câu của Độc Mễ Thiên Tâm đầy tính ban ơn sẽ lập tức khiến kẻ đó như chó với đuôi, tìm được cọng cứu mạng sau đó vô điều kiện phục tùng. Quả nhiên lúc này Độc Mễ Thiên Tâm lại ra mệnh lệnh, Khí chất huy nghiêm phả ra như ngạo nghệ thương sinh hướng tới tiếng nói. "Được rồi, ngươi đủ tư cách để nhận cơ hội gia nhập độc Mệ ra, bổ ra chủ xem thấy ngươi thiên phú không tổ chức đặt cách cho ngươi làm hộ vệ bên cạnh ta, chờ lập đủ công trạng sẽ để bạn. "Phải rồi, bên cạnh ta cũng mới chỉ có được một tên hộ vệ, đã là kiếm thánh bậc 6 đi, ngươi có thể cùng ngang chức vị với hắn cũng là lớn lao vinh dự, hơn nữa còn có thể được kiếm thánh chỉ điểm chính là cơ duyên của ngươi tốt rồi, còn không quỳ gối hướng tới thiên đạo nói lời thể trung thành đi." Tại thiên phủ giới này thiên đạo mạnh mẽ vô cùng, Mọi lời thể đối với Thiên đạo đều là vĩnh cựu không thể làm trái nếu không hậu quả nghiêm trọng tuyệt đối là hồi phi yên diệt. Thiên đạo huy nghiêm, tuyệt không thể xâm phạm chính là thế. Phải nhớ, là người của Độc Mễ gia dù là ai cũng phải thề độc Thiên đạo, tuyệt đối trung thành tới chết, tuyệt đối phục tùng vô điều kiện, Độc Mễ gia không nuôi kẻ hài lòng, lại càng không nuôi vô dụng nhớ kỹ chưa, ngươi mới chỉ miễn cưỡng đạt yêu cầu của bổn tọa, được thu vào làm hộ vệ chính là do bổn tọa ưu ái ngươi nhanh lên, còn không mau quỳ gối, thể cho bản tọa nghe." Giọng nói này mang theo sự cao ngạo đến cực điểm, giọng nói chứa đầy chỉ toàn là mệnh lệnh không thể chối cãi là bát đoàn, là bố thí nhưng mà lại muốn kẻ khác phải cảm thấy vinh dự. Lời Lao nói xong, trên cao bốn tòa kinh khủng uy áp lại càng nặng nghề thêm nữa giáng xuống, hết thể tập trung vào một chỗ đè lên chỗ thiên, tựa như bốn người họ đã là dùng toàn lực. Tuy nhiên ngay lúc này, Thiên lại đưa ánh mắt giễu cợt nhìn lên, nói một câu không chịu nổi. Lao chó điên, sủa nhảm xong chưa? Chương 675, phục Trước bốn đạo kinh khủng y áp trấn áp tới đó, vô sắc lĩnh vực đã lặng lặng ôm đồn thu thập, ngược lại là bốn tên thánh giả ngu xuẩn cao này một chút phát cũng không có vẫn cứ nghiêm nhiên xem thiên ở đó như con kiến tùy ý có thể bắt chết, tùy ý định đoạt vận mạng, đã như con cá nằm trên đất nói gì là phải nghe nấy. Độc Mễ Thiên tầm cũng là ưa thích dùng phương pháp thô bạo mà không mất uy nghiêm này đi thuần phục người, đó là vì lão cảm thấy mình đủ cao quý. Hơn nữa với chủng tộc mắt đen tóc đen thấp hẹp như của Thiên thì nhận được chiêu an đã là lớn lao vinh hạnh, làm gì còn có tư cách với cao nhận lấy những sự sủng ái lớn hơn của đại nhân vật như lão nữa. Đại Thế buông xuống đưa Hoàng Thanh Thiên vào bờ danh sinh tử, chậm rãi đi khí, đánh tan phòng tâm lý sau đó mới ban ân chiêu hiền. Là uy hiếp trắng trận một cách trực tiếp nhất nhưng cũng thể hiện ra thực lực và căn cơ khủng bố không thể tưởng tượng được của gia tộc to lớn này. Sau đó, một lời thề độc thiên đạo chấm dứt tất cả, như một sợi xích buộc chặt hoàng thành thiên về phía Lao, hơn nữa từ cái quỷ gối ngày hôm nay sẽ rất nhanh loan chuyển ra khắp hang cùng ngõ hẻm thiên kiếm môn. Lúc đó, dù là trắng hay đen tất cả đều đã không thoát khỏi được lòng bàn tay của Lao nữa. Nhưng mà có điều đáng tiếc, lúc mà lão cứ tưởng kế hoạch thuận lợi này thì ở trung tâm cơn bão đó, Thiên vẫn Y Nguyên không động, đơn giản là vì một chút áp lực gì cũng không cảm thấy. Vô Sắc lĩnh vực của hắn bây giờ là hóa thân của hỗn độn. Huân Nữa đã sơ thành hỗn độn kiếm đạo, cho nên các loại kiếm vực khác đối với nó đều là dễ như mỡn. Hắn khỏe mạnh, hơn Nữa ngay cả bên cạnh hắn là Thượng Quan Tuyết và Sương Nhi, Nhan Nhi cũng đều như vậy. Lao chó điên, sủa bậy xong chưa? Một câu này của hắn vang lên, lập tức liền khiến cho Độc Mệ Thiên tầm sững lại tại chỗ một lúc sau đó mới đưa ánh mắt từ trên cao nhìn xuống với thiên không giấu được chút âm hàn. Lão bất ngờ vì con ngồi vô sự hơn nữa còn không tuân mệnh lệnh, nhưng mà không có nghĩa là Lao lo lắng, ngược lại sự phản kháng này của thiên trong mắt lão cũng chẳng khác gì còn cá khỏi tớt, dù có khỏe mạnh dự cỡ nào thì kết quả vẫn như vậy. Hoàng Thanh thiên, Nhất lúc buồn tọe còn sức kiên nhẫn, ngươi tốt nhất nên làm ra lựa chọn thành kính cần có của mình, nếu không hậu quả ngươi hẳn là sẽ hiểu." Nói xong, lão đưa mắt nhìn tới trên cao vị trí bốn vị đại trưởng lão lạnh nhạt ngự không ở đó, dù ý rất rõ ràng. Phỉ, thiên không nhịn được bật cười, ánh mắt nhìn về phía bốn tên thánh giả này như nhìn mấy con vật ngu xuẩn, sau đó ném về phía Độc Mệ thiên tầm một ánh mắt ngu xuẩn tương tự. Tay hắn vất một cái tựa như xua đổi phiền phức sau đó xoay người muốn đi. Ùm, thật là ngựa hoang bất tuân, một chút kiêu ngạo đối với nhân tài lần nên có nhưng cũng cần phải có tầm nhìn và tự biết cân lượng cơ hội không biết chân quý là ngu xuẩn, Kết ngạo thái quá cũng là ngu xuẩn. Vô pháp vô thiên càng là ngu xuẩn mà mục vô trưởng giả vô lễ còn luôn lại càng là ngu xuẩn. Hừ, Độc Mễ gia uy nghiêm không phải là ai cũng có thể phạm, Hoàng Thanh Thiên ngươi dùng thái độ như vậy trả lời ta chính là đụng chạm vào huy nghiêm đại tộc, hậu quả hẳn là ngươi còn chưa biết. Độc Mễ gia cường đại vượt qua rất nhiều so với thế nhân suy đoán, cường đại đến độ dù là thiên kiếm môn cũng không đủ với tới, và lại càng cường đại đủ để khống chế sinh tử của một người trong lòng bàn tay, nhập Độc Mễ ra ngươi từ ti tiện mà thắng, chống Độc Mễ ngươi tuyệt đối không có chỗ dung thân. Giọng Độc Mễ vẫn cao ngạo vang lên từ phía sau lưng Thiên. Tựa như lão có đủ tự tin khi nói xong nhất định Thiên sẽ quay lại, nhưng mà dĩ nhiên là không. Trên cao bốn tên thánh giả sắc mặt lạnh như băng, sắc khí giàn rủa chứa đầy hung bạo. Lúc này giọng Độc Mễ Thiên tầng mang theo chút nóng giận và chê tức. "Tốt, nếu ngươi ngu xuẩn mất hồn vậy thì hôm nay bổn tọa cho ngươi thêm một cơ hội nữa, cũng đồng thời cho ngươi thấy được Độc Mễ gia một chút triển lộ thực lực căn bản đáng để ngươi đề vọng." Nơi xong, lão đưa tay lên cao làm ra một thủ lệnh. Ngay lúc này, văng từ dưới mặt đất phá ra hai cái lỗ sau đó ầm ầm nhiên, một cánh tay to như thân người thò lên, cặc cặc ngay trước mắt mọi người, một nhân hình chiến sĩ bằng thép cao lớn hàng chục mét xuất hiện. Trên thân lấp lánh ánh bạc thể hiện cho sự cứng rắn từ hợp chất kim loại, bàn chân đạp trên đất gây ra những tiếng lách cách do kim loại các bộ phận va chạm vào nhau. Cả một tòa tráng lệ nhân hình thép đúc hiện ra trên thân còn giải kín phụ văn đang trói sáng lấp loé. Nhìn thấy cố khôi lỗi này, tất cả mọi người đều đưa tới ánh mắt khiếp sợ. Phụ văn trên thân nó hóng ánh vận chuyển tựa như một cỗ máy khổng lồ đang vận chuyển, cùng với nó là khủng lồ khí áp như chấn thiên địa sinh ra, dĩ nhiên chỉ một cỗ khí áp này lại có cường độ xấp xỉ với bốn vị thánh giả hợp lực. Có điều khí áp này là một dạng cấm kỵ lực sinh ra do sự thiếu hòa hợp của thiên đạo cùng sự cuồng bạo hoạt tính trên nhiều chủng phù văn, đặc biệt thứ đáng sợ của nó đó là những phù văn này có những đặc tính xung khắc rất không ổn định nhưng lại bị tên phù sư ngu ngốc nào đó cưỡng ép sắp nhập lại. Đây là một sự cuồng bạo dã man do nhiều loại áo nghĩa xung khắc mà tạo thành, thiên đạo vì đó dáng xuống cấm kỵ, nó là có mấy phần ý nghĩa giống hôn độn đạo, nhưng lại hoàn toàn sai lệch hoàn toàn phá hư. Sự đáng sợ này là nguyên nhân sinh ra khủng áp trên thân nó, chính sự khủng áp mang tính chất dã man hung bạo này đã khiến nó như mang theo một cái hủy diệt lĩnh vực, người khác vô pháp tiếp cận. Dù có tìm được điểm yếu có thể phát hiện ra sự thiếu hòa hợp trên thân Khôi Lỗi nhưng cũng vô pháp tiếp cận phá giải. Ngược lại, cô Khôi Lỗi này còn được khắc phục bằng một bộ áo giáp khổng lồ cấp độ bán điệu giai hoàn toàn liền khối có tính kết dính cực cao, vô tình đã đưa cô Khôi Lỗi này thành một cô máy hủy diệt không thể phá hủy. Độc Mễ Thiên tầm nhìn thấy bộ mặt đầy nghi ngờ của Thiên cùng sự sợ hãi khiếp vía của mọi người, trong lòng không nhịn được lần lâng, miệng cong lên một độ cong ngạo mạn. Nhìn tới Thiên, lão tràn đầy trêu tức lẫn thị. Nhưng mà lại cũng ngay lúc này lão chỉnh công hạ, nhíu hảnh, dựa lại sùng lên tức giận. Thứ này tại sao lại trong tay ngươi? Chương 676 vật nhỏ. Thứ này tại sao lại trong tay ngươi? Ba lão tông sư này vừa xuất hiện, một đám người liền hoảng sợ giật mình, sau đó một đám ai nấy như cung kính túi đầu. Phía trước Độc Mễ Thiên Tầm cũng có chút bất ngờ, rõ ràng phù hội này lão đích thân đến bái phòng từng người trịnh trọng mời họ tham dự, sau đó bị họ vô tình từ chối mà. Sao bây giờ dĩ nhiên lại cả ba cùng xuất hiện, hơn nữa còn là cùng một lúc xuất hiện. Nhìn thấy họ, dù là gia chủ đại tộc cao quý như lão cũng không dám thất lễ, không một độ cong nhỏ lão hơi hạ mình cúi chào. Kính chào tam vị tông sư, bổn gia chủ thất lễ. Lão dùng một thái độ và cách xưng hâu ngang bằng để đáp lại, tuy nhiên giọng nói là vẫn có chút dưới thế. Thử, ta hỏi ngươi tại sao thứ này lại dám mang ra đây?" Lao Miêu hành tính tình nóng nảy vừa ra liền miệng lớn gào thét. Họ nổi điên là vì sao? Đơn giản vì phù khôi này là do ba người họ chính tay nghiên cứu rèn đốc ra, vật này tuy đã cống hiến lên tông môn trợ giúp đệ tử trong thần ma chiến trường. Nhưng bây giờ nó lại ở đây, hơn nữa còn là bị mang ra đối phó với người nhà, hỏi sao mấy lao đầu này không nổi điên. Tính mong ba vị bình tĩnh, phù khôi này là do độc mễ gia dùng gia lượng lớn tài lực ra mua về, hơn nữa để cho chúng tộc phụ sư độc mễ cùng nghiên cứu. Trong thời gian ngắn nữa sẽ có thể sản xuất ra cỗ thứ nhị, lúc đó Thiên Kiếm môn mới thật có phúc hưởng, chúng đệ tử chiến đấu tại Thần Ma chiến trường cũng có thêm chỗ dựa. Nhưng lão còn chưa nói xong. Ngu xuẩn, chúng đệ tử bây giờ đang sinh tử tương bạc mới là lúc cần tới nó, người mua là dùng tài lực để mua, hay là dùng vô số mạng sống đệ tử để đổi lấy? Lão Miêu hành giống hệt như chó dại phát điên, lão mắng người mà cái miệng gào lớn muốn quát ra, âm thanh to tương trấn cho màng nhĩ đau rát. Lão họ Miêu cũng thật là trời đất đặt nhầm tên rồi. Miêu hành là luyện khí tông sư. Suốt ngày bên lò rèn đánh sắt, nhận lấy hỏa bạo của lửa và những âm thanh rèn sắt khiến cho tính tình biến đổi, giọng nói cũng vì thế lớn vang. "Buồn cười, Phú khôi này ba người chúng ta hợp lực làm liên tục trong một năm mới miễn cưỡng hoàn thành, đến bây giờ đã nghỉ dưỡng 3 năm vẫn chưa từng một lần thử nghiệm nào thành công. Các người đọc mệa ra có mấy cái tông sư mà cũng nghĩ tự chế tác một con dược thiên thu nho nhã nhưng giọng nói vẫn không giấu được nội khí. Không sai, Phú khôi này muốn luyện chế không phải chuyện đơn giản, độ khó cao đến giận người, tỷ lệ thành công lại càng như bằng 0." Năm đó là do lão Trình Công hà trong một lần đốn ngộ quý giá nhất trong đời hơn nữa dùng hết các loại bí pháp linh hồn, linh lực trợ hồn, trang bị và sự tương trợ đến cật lực của hai lao tông sư bạn hữu, nhận hết may mắn một lần hiếm, có đại cơ duyên mới miễn cưỡng luyện thành. Có thể nói là dốc hết tam giang tứ hải làm đại giá. Sau khi thành công, cả ba vị tông sư đều phải dùng thời gian chọn một năm mới miễn cưỡng dưỡng sức phục hồi, đến bây giờ khi nhìn lại tác phẩm của mình họ vẫn còn đang tự cảm thán tạo hóa trời đất quá huyền diệu. Trong vô vàn sai lầm họ luyện thành nó, nhưng bây giờ sau 3 năm nghiên cứu đã thấu triệt nhưng lại vẫn vô phương lưu hóa, lại càng vô pháp luyện thành một cỗ thứ nhị phù khôi. Thứ này đã là tác phẩm không phải thứ mà chính họ có thể tùy ý chế luyện, bởi vì nó là tác phẩm của thần. Độc Mễ Thiên tầm cường luôn lấp liếm rằng để cho tộc nhân phủ sư nghiên cứu và rất sớm sẽ có thể chế tác ra kiện thứ nhị phù khôi, đó thuần túy là đánh dẫm. Muốn khoe mẽ thực lực gia tộc, giữ thể diện và tăng bốc bạn thân sao? Ngay tại trước mặt ba vị tông sư. Độc Mễ gia phủ sư Đông đảo, nhân tài lớp lớp không đếm hết, phủ khôi này tuy có chút khó chế tác nhưng ta tin rằng dưới tài lực nhân lực đổ sộ của Độc Mễ gia, rất sớm sẽ được hoàn thành. Các vị tông sư tuy thân phận cao quý nhưng kính giữ chút ôn tử, không nên nghi ngờ tiềm lực của đại tộc ta. Giọng nói của lão tuy khách khí nhưng lại không giấu được chút sắc nhọn. "Hừ, tốt ta cho các ngươi trăm năm thời gian cũng không làm ra được cái thứ nhỉ, tuy nhiên cái đó bổn tọa không quan tâm, phù khôi này là của bổn tọa, ta cũng chưa từng đem bán, lại càng không từng chuyển giao cho ai, độc mễ gia chủ ngươi dùng áp lực gì để thu về thành tài sản riêng ta không biết, giờ bổn tọa muốn thu hồi." Trinh công Hà nói. "Không sai, tuy rằng vật này là ta dùng chút áp bức gia tộc để thu về, bất quá đó là do độc mễ gia có thực lực này, thiên kiếm môn tuy lớn nhưng còn chưa có thứ gì độc mễ gia ta không lấy được, ba vị tông sư mời nhượng thứ yêu thích, bổn gia chủ sẽ có cái giá xứng đáng không để các vị thiệt thòi." Độc Mễ thiên tâm cao ngạo quyết định, cuồng vọng không sợ ai, hơn nữa còn cường ngạnh đoạt đồ không chút nào tư tưởng trả lại. Chuẩn xác mà nói, tuy ba vị tông sư địa vị cao thượng, toàn tông môn không ai dám đắc tội, nhưng mà Độc Mễ gia lại cũng không sợ họ, thiên kiếm môn này Độc Mễ gia một nhà độc ba căn bản không cần nhìn ai. "Hừ, ngươi đây là muốn cường đoạt sao ngươi nghĩ có thể?" Miêu Hành lớn tiếng. Nhưng Độc Mễ thiên tầm lại vẫn tự tin phất miệng. "Có thể, tuy vật này mạnh bạo huyền ảo, nhưng chỉ không chế nó, Độc Mễ ra tự nhận vẫn có năng lực này." Giọng lão mang theo một tia trêu đùa giống như đã thách thức. "Ba vị sư, kinh mong tránh ra, bọn gia chủ chỉnh trị phản đồ." Chuẩn nhà chút phức tạp mong các vị chớ sen và ba. Nghiễm Nhiên đã xương gọi Hoàng Thanh Tiên là phản đồ, tức ý là từ khi lão mợ lợi trảo thì Thiên đã bị chú định là người của Độc Mệ gia, cho nên hắn phản kháng lại bây giờ trở thành hành động làm phản. Loại tư tưởng bá đạo phi lý này, hẳn là cũng chỉ có đại gia tộc này mới suy nghĩ ra. Tốt, để ta xem các ngươi là muốn không chế phủ khôi như thế nào." Dược Tiên Thu nói xong nhưng lại quay trở về bên cạnh Thiên, Nghiễm Nhiên một bộ đồng minh. Miêu Hành và Trịnh Công Hà cũng tương tự, vô tình đã đứng phía đối lập với Độc Mệ gia. "Tiểu tử, bổn tọa giúp ngươi chống đỡ nó, ngươi mau chạy Dược Tiên Tu hảo ý nói." "Không sai." Vật này là do bổn tọa tự tay khắc phủ, lần này ta sẽ tự tay thu hồi nó, Trịnh Công Hà ngạo mạn hướng tới Thiên nói, ngữ điệu có chút mềm. Nhưng mà lúc này, Thiên tà lại từ người đó, miệng không mặn không nhạt ném cho ba lão một câu chơn v้าง. Vật nhỏ này có đáng để phải nói nhiều vậy sao? Chương 676, một cái búng tay. Vật nhỏ này có đáng để phải nói nhiều vậy sao? Thiên vừa thốt ra lời này xong, ba vị tông sư lập tức choáng váng tựa như đang cố khẳng định lại xem mình có hay không nghe nhầm. Tuy nhiên đối với Thiên, thì thứ này quả thật xứng với hai từ vật nhỏ này, tại vì nó còn bẻ hơn nhiều so với một con phi long vương. Hơn nữa còn yếu đến thế thảm, nhược tiểu mà dễ vỡ còn hơn cả pha lê mỏng. Thứ này mà gọi là tác phẩm, thật cũng làm hắn có chút bị ai. Tiểu tử, người không được khinh thường, phù khôi này vô kiên bất tối, lực lớn vô cùng tuyệt đối mạnh gấp 5 lần một kích toàn lực của thánh cấp, hơn nữa phòng ngự áo giáp là cấp bậc bán địa cấp, thân thể chạy xuôi cấm kỵ lực. Chính công hà cao ngạo tựa như quảng cáo tựa như Mỹ Man nói, nhưng lão còn chưa nói hết thì lúc này, lạch cách. Văng văng phù khôi chấn động thân thể, một bước đệm xuống liền mang theo kinh khủng xung chấn, lực lớn hàng vạn tinh lực lượng. Phải biết rằng cực hạn lực lượng của thánh nhân nhất trọng chỉ có 8 vạn. Nhưng con phù khôi này chỉ một bước đi rất không dùng sức lại đã có hơn 10 vạn tinh lực lượng, cái này mà toàn lực đánh ra thì vì năng còn cỡ nào? Dùng hai tử vô địch còn không đủ để diễn tả hết về nó. Lúc này Trịnh Công Hà tái mặt, dùng hết tinh thần lực niệm động cùng phát ra. Két két két tinh thần lực phóng tới phủ khôi, nhưng lại như đá chìm đáy biển, vô pháp xâm nhập. Không thể nào phủ khôi sao lại không nghe lệnh ta bất chợt lao quay ngoắt đầu nhìn sang phía bên độc mễ kim tiền đang đứng, miệng hét lên: "Là ngươi?" Ở đó, độc kim tiền nhẹ nhàng hiện lên một độ cong miệng, ánh mắt nhìn lao giống như hời hợt giống như "Tốt tốt, học xong một thân bản sự phát áo quay lưng." Hạ ha ha, lão phu quả thật là nuôi vong tay náo, nuôi rắn cắn chủ độc mẹ ra, thật là một quần tặc tử. Lão sư phụ à, ông già rồi không nên nổi giận sẽ chết sớm đó, tuổi này như ông tốt nhất nên biết an phận chút, sẽ sống được lâu hơn giọng độc mẹ kim tiền vang lên chứa đầy một loại o hiểm, là giọng của kẻ đã đạt thành ngư kế. Trình công Hà mặt xám như cho, lắp bắp mấy câu không nói nên lời, sắp nộ khí công tâm mà chết. "Tồn có thể bớt giải dòng trước mặt ta không?" Thật quá ngứa lô hai đi giọng thiên bình thản lên, sau đó lại nhìn qua lão Trình công Hà đang mặt nghẹn đỏ nói: "Vậy bà nghĩ ra mấy thứ rắc rưởi này làm gì, lần sau dư tinh lực thì nghĩ cái gì đó hữu ích chút." Hắn nói câu này ngây thơ tựa như không biết lao đầu trước mắt đang lửa cháy kho sằng, sắp đến biên giới nổ tung tới nơi vậy. Và quả thật một câu này nói xong, quả thật đã giúp khò sằng này vừa vặn sắp nhịn được xuống lại một lần bùng cháy nổ tung lên. Còn đang nhịn xuống một bụng tức giận, bỗng nhiên Thiên nói lão một câu, hệt như que diêm châm nhẹ vô bổ sằng, lão chợt ngước mắt to từng muốn. Ùm, không vui rồi vật nhỏ này tới. Quả nhiên. Ngoanh ngoanh. Phù Khôi tiếp cận, mỗi bước đi đều phát sinh rung chấn, mạnh, diện kình còn chưa tới, kinh khủng đã đến, cấm kỵ chi lực như hãn hải vô nhai mang theo một lực hủy diệt kinh người, ba vị tông sư lập tức thần kinh căng thẳng. "Tiểu tử, còn không mau chạy." Phía đối diện, Độc Mễ Thiên trầm lập tức cười hà hê. Hoàng Thanh Thiên, thấy chưa thấy được lực lượng không thể phản kháng chưa, thấy được sâu sắc tuyệt vọng kéo đến chưa. "Ngươi sẽ không địch lại nó, tuyệt đối sẽ không cho dù là át chủ bài mạnh nhất của ngươi, đầu tử vong ma tiêu đó cũng sẽ không quỷ gối xin tha đi, bây giờ vẫn còn kịp a." Quả thật như lão dự tính, trước phù khôi này thì Hắc Vũ quả thật đã hoàn toàn bị khắt chế, nó có được năng lực bất tử tuy không chết nhưng cũng không thể tiếp cận được bị thủ. Phù khôi này lại không có thiên mệnh khí vận, Không thể cho Hắc Vũ dùng tiếp dẫn ma công để khắc chế, chiến đấu thì hiện giờ nó cũng không khác gì những thánh nhân khác, đồng dạng bất lực hành chiến. Tuy nhiên Độc Mễ Tiên tầm lão ta lại vẫn nghĩ Hắc Vũ là lá bài tẩy lớn nhất của tiên, lão đã sai hoàn toàn. Hạ hạ hạ, hạ sợ hãi rồi sao? Ngươi thấy chưa trước thực lực tuyệt đối, thiên tài cũng chỉ là con cá chết tốt, chờ đợi làm thịt, dù dễ dụ thế nào cũng vô vọng thuần phục đi, nhất lúc buồn tọa còn chưa nổi giận, thể thần phục trước mặt ta đi hạ hạ hạ hạ. Lão càng nói càng cuồng vọng, càng nói càng thấy đắc ý vô hình. Ngay lúc này, phù khôi đã tới gần, trên thân bộ phát một năng lượng kinh khủng trở tay một cái liền xuống. Khí tức bạo ngược ẩm trầm nát bấy hết thảy. Cũng lúc này, ba vị tông sư lập động lực lượng phát tán ra. Ba vị cô nương xinh nhi, Nhan Nhi và Thượng Quan Tuyết cũng không chút nghĩ ngợi nhất thống muốn vươn lên trước tựa như quyết tâm liều chết che chắn cho hắn. Cấp độ lực mang theo lực hủy diệt khủng khiếp liền tràn tới, còn một khoảng cách nhưng đã muốn xé rách cả nhục thể người ra thành tương. Đang lúc mà nguy cấp sống còn này, thời gian như ngắn ngủi tạm dừng. Ai nấy đều mang theo khiếp ý trước lực lượng đáng sợ này. Dù là cha con độc Mễ tên thánh giả trưởng Đám khán giả ùn ùn vừa kéo tới cũng ai nấy trận lớn mắt khiếp sợ một số nữ tính đã che miệng khóc lên vì sợ hãi. Ba nàng xương nhi mang theo tâm lý tuyệt vọng trước lực lượng không thể kháng tự này, ngay cả tâm lý chiến đấu cũng không có, ánh mắt cố gắng nhìn về phía Thiên Cố ghi nhớ hình ảnh cuối cùng đó vào mắt. Nhưng mà lại ngay lúc này, giọng thiên lại như không hợp hoàn cảnh vang lên. "Chỉ là một con côn trùng tôi mà, mọi người làm gì mà nghiêm túc vậy?" Nói xong, hắn luôn người tới trước, chỉ một bước đã tiến lên trên trực diện đối đầu cùng một chảo to đó, tay phải nhẹ nhàng vươn hai đầu ngón tay làm động tác búng ra. Ngay lúc đó Một cảnh tượng không thể tin nổi liền diễn ra chương 677, yếu đối phù khôi. Trước một tòa nguy nga khổng lồ phù khôi, khí thế như bẻ cảnh khô hập tới đó, thiên lại như một vật nhỏ bé bình thường đến đáng thương, sự chênh lệch khiến người đau lòng. Một người tí hơn đối diện khổng lồ người sắt, sẽ không có ai nghi ngờ gì về kết quả trận đấu của họ. Bàn tay sắt thép tựa như vôi đó, chính là mang theo một lực lượng khủng bố vượt qua 30 vạn tinh tinh khủng lực lượng. Thiên kiếm môn này người có thể tay không chống đỡ được nó là căn bản không tồn tại. Tuy nhiên, ngay tại lúc này tiên lại vươn ra tay phải nghiêm nhiên làm ra động tác một cái búng tay. Trước kinh khủng lực diệt sát kéo đến, áo bào ngoại môn tầm thường khẽ phất phơ nhưng lại không hề bị phá hủy. Ngón tay giữa hắn rời khỏi ngón tay cái như một cái lọ so nhẹ bật ra chuẩn bị va chạm với bàn tay sắt thép to lớn gấp cả trăm lần, cảnh tượng khiến người nhìn khó có thể không buồn cười. Tuy nhiên, lúc ngón tay đó tựa như bình thường như ngược trái tự nhiên quy tắc đó chạm vào, lại phát sinh ra hiệu quả hoàn toàn ngược lại với tưởng tượng. Bốn chữ tuổi khô lạp hủ đều không thể diễn tả nổi được một cái búng tay này. Dưới ngón tay bé nhỏ đến đáng thương đó lại bộc phát ra một lực lượng hàng triệu tinh, trăm vạn, vừa va chạm vào bàn tay sắt thép đó lập tức liền như đậu hũ mềm nhũn bị bấy không có bất kỳ dây dưa dả rỗng, một bàn tay cứ như thế liền vỡ vụn ra như cám nổ bể đến Tần Cảnh, vỡ vụn thành những đợt mã sắt như nước văng lên tung tóe. Lực lượng khủng khiếp còn kéo theo âm bạo siêu thiên ẩn chứa trọn vẹn 80 vạn tinh lực lượng theo một đường vòng cung phá ra, chấn cho bộ áo giáp bán điệu cấp được mệnh danh vô kiên bất phá này thành một nhúm sắt lộn. Cả con phù khôi to lớn thoáng chốc liền mất đi cánh tay phải, mai giáp rời rạc hé lộ cả bên trong một tầng tinh mịn phù văn đang sáng và cả sáu viên cung cấp năng lượng cũng ra. Cấm kỵ tượng này diễn ra, lập tức liền khiến cả đám đông trợn mắt há Yếu miệm nhất đó là cha con độc mệ thiết tầm, sau đó là mắc cỡ ba vị tông sư đang nghẹn một hạng khó chịu. Bốn tên thánh nhân độc mệ ra trên cao cũng không duy trì nổi sự lãnh ngốc, tâm thần khiếp sợ, sóng lưng phát lạnh. Cả ba nàng nhan nhi đều che miệng không thể tin, ánh mắt nhìn tới thiên lấp lánh ánh sáng hâm mộ. Không thể nào. Độc mệ Kim Tiền dẫn đầu mở miệng, câu này thốt ra như trăm ngàn cảm xúc và cũng là câu mà bất kỳ ai ở đây đều đang muốn thốt ra. Lúc này giọng Thiên lại vang lên như bận cợt. Vật chết có cái xấu của nó tương tự, thứ mạnh mẽ cũng phải nhận hy sinh. Nói xong, giống như một minh chứng cho lời hắn nói. Đầu khôi lỗi này mất cánh tay phải lại vẫn không thể thu tay, tiếp tục công tới, dù là lúc này độc mệ kim tiền toàn lực điều động tinh thần quyết đem nó thu lại nhưng mà vật lớn này có thể trọng và tínhỷ quá lớn, lớn hơn nhiều so với sợi dây tinh thần lực mà hắn dùng ra để điều khiển cho nên giờ phút này, hắn muốn thu cũng thu không kịp. Mà trong chiến đấu giữa cường giả, thời gian dù chỉ là 1 hay 2 giây thôi đã là khoảng khắc đoạt mạng vô số lần, phù khôi này vừa vặn vướng vào tệ đoạn đó. Vật càng mạnh, càng nặng thì tương ứng càng cần có được lực khống chế mạnh mẽ để duy trì, ở đây nếu như cả ba lão tông sư cùng hợp lực điều khiển phù khôi thì còn miễn cưỡng, chứ riêng độc mệ kim tiền hắn thì còn xa lắm. Còn hơn nữa đó là nhân loại cường giả đều có được cường đại giác quan và phản ứng thân thể, cường giả thánh nhân còn có được cường đại năng lực liệu địch tiên cơ. Vật chết thì không có thứ đó. Cho nên phù khôi này mạnh nữa thì cũng chỉ là một con trâu đất ngu xuẩn, đối với chiến đấu hình võ giả thì chỉ không có bao nhiêu đáng sợ thậm chí có thể tùy ý đùa giỡn quanh. Giờ khắc này, nó vỡ nát cả cánh tay, nếu là võ giả bình thường sớm đã biết đau mà rút, biết sợ mà lui, nhưng nó thì không hề. Theo quan tính cực lớn nó đâm sầm cả người tới tới chỗ Thiên và chỉ bị hắn một cái nhích chân đạn né qua người. Phù khôi này mất trọng tâm mà đổ xuống cái ẩm, tay Thiên giống như có ma lực không biết từ khi nào đã từ trong lực nó rút ra 6 viên phù tinh thạch quý giá, cầm nó trong tay vui vẻ đánh giá. "Không tệ đi, thứ tốt độc mệ ra hẳn là cũng không ít đi bảo khố các người, lần sau ta sẽ ghé thăm." Đa tạ hắn cầm viên phù tinh lên hướng tới Độc Mệ tiên tâm cảm ơn sau đó vui vẻ nhét vào áo. Việc như vậy cũng không có chút nào giống trộm cấp mà ngược lại còn giống có người tặng quà hai tay dân tới, không nhận thật là ngại a." Hành động của hắn lập tức khiến cho quần tình xúc động. Ba lão tông sư thì hả hê hả dạ, ánh mắt đánh giá nhìn tới Thiên còn có thêm một cảm giác khó hiểu kinh phục. Độc Mễ Thiên tầm tức muốn nổ phổi. Độc Mễ Kim tiền híp híp mắt đầy nguy hiểm. Ba nàng Nhan Nhi thì che miệng cười rạng rỡ. Nhìn thấy hành động của Thiên, bốn tên thánh giả Độc Mễ ra cũng sắc mặt lạnh băng mấy lần không nhịn được muốn động thủ, nhưng lại kiêng kỵ trước cái búng tay đáng sợ của hắn vừa nãy. Tại vì trong cái búng tay đó bốn người họ đều không nhận thấy được bất kỳ sóng năng lượng, cũng không thể kiểm trách được lực lượng phát ra. Thứ họ nhìn thấy chỉ có kinh khủng sóng âm chấn và lực lượng hàng chục vạn tinh từ đó phát ra, chỉ nhìn sức phá hoại từ âm chấn phát ra thôi đã làm họ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bất chợt giờ mới nghĩ lại, dưới tuyết thế bi áp của bốn người họ, dường như nãy giờ Hoàng Thanh Thiên tên này không phải là bị ép cho không thở được như họ nghĩ mà ngược lại còn phong do đường đối, mặt không đỏ tim không nhạy. Bất chợt một loại trực giác nguy hiểm tràn tới não hại, nhưng cũng lúc này gia chủ độc Mễ thiên tầm lại bạo phát nộ, quyết hạ sát thủ. Bốn lão thánh giả đều nhìn nhau bất đắc dĩ chỉ hy vọng suy đoán của mình là không đúng chương 678, tông sư trọng đồ. Phù tinh thạch là kết tinh cực hạn của phù lực mà thành, tại thiên phủ giới này thứ như vậy vô cùng trân quý, chân quý đến đỏ mắt cả thiên cấp cường giả chớ huống chi là thánh nhân. Phù tinh này cơ bản đều là năng lượng tinh khiết, một viên là có thể cho một người tu luyện tới thánh nhân đỉnh cũng còn thừa, độc mệ ra dầu nước đỗ độ vách cũng chỉ có được 16 viên chính là chỉ cho những đại nhân vật trong tộc sử dụng. 6 viên này là cuối cùng của gia tộc, vốn là bị vô số các đại lao chạy máu đầu ngấp nghé tranh nhưng bị hai cha cho độc mệ kim tiền cương quyết từ bỏ để cho vào cố phù khơi này. Vốn dĩ sẽ nghĩ thu được một cỗ chiến lược tuyệt cường cho gia tộc, nhưng mà nào ngờ bây giờ lại không không rơi vào tay thiên. Thứ chân bảo quý giá này, gia tộc thiên tài còn chưa được thì cớ gì lại để cho ngoại tộc tu lấy, hơn nữa còn là ngoại tộc còn chưa thuần phục, một tên đứng đầu bất tuần không chịu rũi tầm công chế, một tên ngoại tộc tóc đen mắt đen hạ đẳng chủ tộc. Độc mẽ ra vừa mất mặt, vừa mất phủ khôi đã là đau rát không thể bỏ qua, bây giờ lại không thể nào chấp nhận bị mất luôn cả phù tinh. Phù tinh là quý giá không thể mất, gia tộc uy nghiêm lại càng không thể phạm. Độc Mễ tiên tầm nổi điển thống hạ chữ thư. Hừ, Độc Mễ gia là nơi muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Ngươi chỉ là một nô tài cứng đầu bất tuân còn chưa có tư cách này. Nhưng mà Thiên vẫn không hề đầu lại, một tay dắt thượng quan Tuyết thẳng lưng mà đi hoàn toàn xem lời lão là không khí. Nhưng lúc này từ trên cao hạ xuống bốn tên thánh nhân, kiếm vực cường đại ập đến, ba nàng thượng quan Tuyết trong vô sắc lĩnh vực vẫn không chút cảm giác khó chịu, chân họ vẫn không hề dừng bước, chỉ là hành động này của hắn lập tức khiến bốn tên thánh nhân sắc mặt lạnh lùng. Thánh giả không thể phạm. Hừ, giao ra phủ tinh tự phế đan điền, bổn thánh tha chết. đến run, một, một số tên khán giả bên ngoài xa chỉ dính chút liền thương đổ máu. Nhìn thấy Hoàng Thanh Thiên ở trung tâm báo tố, một đám võ giả từng có bạn hữu chết trên tay Thiên liền đưa tới ánh mắt trở mong. Hoàng Thanh Thiên ngươi cũng có ngày nay để ta xem ngươi lần này chạy được đảm trời. Huynh đệ, tùy ngươi chết oan chết uổng nhưng hung thủ cũng sắp đèn mặt rồi, dưới xuôi vàng nghiên nghỉ. Hoàng Thanh Thiên lần này ngươi chết chắc, để ta xem loại người hung tàn như ngươi lúc chết sẽ ra sao. Còn không phải trước kia rất hống hách hay sao để ta xem ngươi bây giờ còn có thể hống hách thế nào. Ngay tức thì, một đám quần chúng xúc động liền ồn đưa ánh mắt chiếu tới, miệng lưỡi như dao chút nào giữ lại. lơ qua bốn tên thánh nhân nhìn tới hai nàng Sương Nhi, nhăn nhĩ Các nàng thấy được hung danh của ta chưa, thiên kiếm môn này nhà, còn ai anh minh thai tiếng qua được ta? Hắn làm ra biểu tình với báo, đưa cái mặt hiền lành lên bặm môi ra vẻ rất láo toét. Có điều hắn càng làm xấu thì lại càng thêm khả ái trong mắt các nàng, trước nguy cơ căng thẳng trước mắt nhưng các nàng lại thu giãn vui thích không nói nên lời. Một cảm giác yên tâm sinh ra tựa như cứ nép sau lưng nam nhân đó sẽ không có bất kỳ điều gì phải lo lắng, mọi chuyện xảy ra dù có lớn tới đâu cũng đều sẽ được nam nhân đó giải quyết tốt hết. Phản đồ hôn sược, dáng trước mặt buồn toạ tỏ thái độ bất kính còn tưởng buồn toạ ái tại không dám giễu ngươi. Lúc này Tông sư Dược Tiên Thu cũng nói vô. Tiểu tử Bốn tên này đều là thánh cấp cao giai rất mạnh hơn nữa còn am hiểu một loại hợp kích thuật, trong Thiên kiếm môn cũng là tầng lực lượng đỉnh tiêm ngươi tốt nhất nên tránh lui, chúng ta sẽ giúp ngươi đoạn hậu." Giọng ông truyền âm rất cần mật, làm ra vẻ muốn hai bên phối hợp cùng tẩu thoát. Ba láo đầu tông sư này vốn dĩ thân phận cao quý, trong Thiên kiếm môn địa vị viễn siêu một thân ngạo khí cũng địch mình, có điều họ lại có chung cái tật điên giống nhau, là điên trong nghiên cứu. Và những tác phẩm giết người họa tranh của tiên khơi dậy máu điên của bọn họ hơn nữa còn vô tình vì đó mà phán định hắn thành một họa pháp tông sư, địa vị cũng ngang bằng với mình. Lúc này Trình Công Hà cũng hé nãy truyền âm. "Tiểu tử Mau chạy đi chúng ta giúp ngươi đoạn hậu, với điều kiện là ngươi phải giải đáp bí mật trong phủ văn trên miếng ngói đó. Lao ta thẳng thắn nhưng lại vô tình tiết lộ ra một bí mật kinh thiên. A thì ra tên đạo tặc trộm góc tường phòng ta là lão. Thông sư mà đi làm ta, thật quá là chuyện động trời. Hừ, ai nói buồn tỏa tọ trộm, đó chỉ là, là lỡ tay lấy nhầm tôi hự. Càng nói càng đen, da mặt thật là dậy. Thường, nói ra thật hay, có biết là mất góc tường đó ngày nào ngủ ta cũng bị ánh nắng chiếu vào mông không lão có thể trộm sao không cậy chỗ nào thấp chút, bất tế nhị chúng ta. Tiên khốn kiếp nhà ngươi, ta đã nói không ngoa hở a y giờ trộm, là lỡ tay là lỡ tay thôi ngươi nghe rõ chưa? Lỡ tay. Lỡ tay cái đầu lão cầm nhầm gì mà cũng thật quá thật đức đi. Khốn kiếp tiểu tử ngươi, bổ tông sư đích thân ghé cái phòng túi của ngươi trộm tí đồ, đó là phúc của ngươi rồi. Khí giận công tâm, lão quên cả chuyển âm miệng phun nước miếng mang tới. Một câu kinh thiên động địa vừa nói ra, cả đám liền trận lớn mắt lật một cái tròn váng. Chương 679, lực lượng của thần lại một cái búng tay. Chính công hạ vừa nói xong liền biết mình hớ hàng đội vàng điều chỉnh tư thế, rất là phong chính nghĩa nghiêm khẳng định mình nói chuẩn rồi. Mẹ nó trọng đồ còn có thể nói đến quang minh chính đại đến như vậy. Thiên bó tay với Lao. Tiểu tử, điều ta nói ngươi nghe hiểu chưa? Câu này nói ra mọi người đều nghĩ một đường còn Lao và thiên hiểu một mẹo. Được Lao có muốn đi thì đi trước, mấy con dế này ta còn muốn nghịch chút nữa, chiệt để đưa hung danh của ta đem triệt tận phát dương con đại. Ngươi tốt, có chết Lao phu cũng không cứu ngươi lát nữa chớ có cầu xít ta. Tiên đưa mắt chừng chừng đối diện Lao ném lại ý nguyên câu đó. Lát nữa Lao cũng chớ cầu xít ta. Trình công hạ, thử sau đó quay mặt đi. Hoàng Thiên thử quay mặt đi. Trước cơn nguy cơ ngập trời trước mắt, đối thủ như con sói giữ lại bị họ xem như có giáp ném qua bên để cãi nhau như con nít, hoàn cảnh khiến người xem vừa tức cười vừa khó tin. Lúc họ cãi nhau, bốn tên thánh nhân mặt đều đen đủi. Ba nàng xương nhi lại không ngừng che miệng khúc khích cười. Ba vị tông sư giật qua bên đứng nhìn, lúc này Thiên mới đưa mắt tới nhìn tên thánh giả số 1, tù tên này cũng không phải tên là số một mà là tiền tự cho là đúng báng bổ cho láo cái tên dễ nhớ như vậy. Người hắn chỉ ngón tay tới, nói người đó, chuyện cái gì trợn muốn chết thì bước tới. Bầu không khí lập tức zé muốt đi đến đáng sợ. Ngón tay này chỉ tới, cách nói chuyện vô tổ trưởng cùng thái độ khiêu khích, tất cả đều là hành động nghiêm trọng phạm đến uy nghiêm thánh giả. Thánh giả nổi giận, thiên địa biến sắc, huyết nguồn tương cùng, tựa như quả bom tức nghẹn đã sắp nổ, như cơn bão sắp ập tới. Bầu không khí thoáng chốc liền tràn ngập hơi tức của tử vong. Rắc rắc rắc ngay cả không gian đều đang bị nghiền ép đến méo mó, mặt đất bị nghiền vụn ra như cám, tính lặng đến chết chóc. Một lúc sau không thấy ai nói năng gì, thiên lại mất kiên nhẫn nói thêm: "Bốn con dế loại kia, yếu thì đừng ra gió, sợ thì mau cút đi, đừng làm mất thời gian của bổ điếu." cái trái thiên trở trở miếng thẻ phù mà vừa nãy thu thập từ năm miếng bạo tạc phù của độc mẹ tránh hằng như chơi một món đồ chơi nhỏ, thái độ khinh bị rất khó ưa. Và một câu này nói ra, bầu không khí lại vẫn tiếp tục duy trì như thế. Không phải bốn tên thánh nhân này không tức giận mà là họ cảm nhận được nguy cơ, còn chưa dám quyết chiến. Thật ra trần trừ cũng chính là một điều tối kỵ của võ giả, đặc biệt là những cấp độ chiến đấu cao siêu như thế này. Trực giác của họ mẫn cảm và vì thế ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính quyết đoán, chiến đấu mới vì thế thành dạng này. Thiên lại tuế thêm xăng vô bột lửa. Độc Mễ ra một đám có lửa, ngươi ngươi ngươi còn có cả ngươi nữa, một đám lườm ngón tay hắn chỉ mặt từng người sau cùng dừng lại ở chỗ Độc Mễ Thiên Tầm làm lao già này tức dựng hết tóc lên, miệng như cái loa quá lớn. Giễn hắn cho ta còn không ngoa động thủ. Quả nhiên lúc này, bốn tên thánh giả lập động, kiếm như ánh minh quang chất động, uy lực kinh thiên động địa, kiếm ý như khai thiên địa. Cùng một bộ kiếm pháp gia truyền, bốn người cùng luyện nhưng lại khéo léo là bốn người hai người ngộ ra ý một tầm một dương, hai người ngộ ra thế cũng một tầm một dương. Vừa vận nhị thế tương hợp, nhị ý tương dung đưa uy năng của một chiêu tuyển sát này vô hạn tiếp cận đến thiên cảnh. Lực phá hoại không ngờ vượt qua 40 vạn tinh của tối cực hạn địa cảnh đạt đến 50 vạn tinh kinh khủng lực lượng. Tại thời điểm này, trời đất như xoay chuyển vô định, pháp tác đang quấy đảo, thiên địa biến xác nhật nguyện vô quang. Ba vị tông sư ai nấy xoa tay lên ngực cố gắng trấn định. Độc mê kim tiền ánh mắt vui sướng. Đám khán giả hồi hộp chờ đợi. Nhưng mà lúc này, "Ùm, um, chỉ có vậy thôi hả ba?" Giọng Thiên trong veo vang lên tựa như không chút nào liên quan tới hoàn cảnh nơi này. Nhưng hắn nói xong, tay trái cũng ứng đối làm ra động tác và ngón cái có lại, ngón giữ cong lên lại là động tác của một cái búng tay. Tuy nhiên, vẫn như trước đó, Không có bất kỳ ai liên tưởng tới hiệu quả cái loại hiệu quả khốn nạn gì của một cái búng tay này khi đối diện với tuyệt thế 50 vạn tinh lực lượng của thần ngay trước mắt. Hệt như một viên sương chim đối chọi với cả tòa núi đá sập xuống. Tuyệt không có một người nào sẽ tưởng tượng ra được kết quả ngoại trừ bị đè bẹp ra còn có kết quả nào khác. Xẹt xẹt xẹt rập rập là âm thanh của không gian đang vỡ vụ. Tại hạ thiên vực này pháp tắc thiên đạo mỏng manh, 50 vạn tinh chính là lực lượng của thần, lực lượng này đã có thể đe dọa đến sự ổn định của pháp tắc. Lúc pháp tắc quấy đảo sẽ càng sinh ra loạn chi lực càng đáng sợ hơn nhiều so với nhân loại phá hoại. Thiên địa xưa nay có quy tắc và cũng ứng đối với hạn chế trong nhân loại. Cũng vì đó trong nhân loại hạ thiên vực xưa nay không có ai dám vượt hạn sử dụng những lực lượng vượt qua lực lượng của thần. Vừa nãy Thiên dùng ra một cái búng tay mang theo triệu tinh lực lượng chính là vượt giới hạn này, cũng vì đó mà âm bạo phát ra mới sinh chấn khủng bố tới như vậy. Tuy nhiên khả năng không chế lực lượng của tiên, những người tu thẫn như bốn tên này làm sao có thể hiểu được, và như vậy họ lại càng không nhìn ra được mấu chốt. Đó là lý do họ bây giờ mới có can đảm ra tay. Hai cái búng tay giống nhau. Với hoàn cảnh hai lần là giống nhau, vậy thì kết quả dĩ nhiên cũng sẽ là giống nhau. Trung tâm cơn bão tố, một kiếm hủy diệt đó chậm rãi chạm vào cái búng tay này. Ngay lập tức. Ruinh 4, U4, E5, N4, H4. Chương 680, Miểu Sát Thánh Nhân Tiểu Bảo Tạp Phủ. Ruinh 4, U4, E5, N4, H4. Một âm thanh kinh khủng vang lên, trước một lực lượng vô địch từ cái búng tay đó phụ ra, mọi thứ ở trước nó đều trở nên mềm nhút đến đáng thương yếu đuối đến đáng thương. Ruinh hình hình lếch cách. Lếch cách. Tiếng ý to lớn lập tức như thủy tinh mỏng manh chốc lát liền vỡ tan đến nát vụn, thời gian duy trì không chịu nổi được đến nửa giây. Bốn vị thánh nhân vốn thế tới như vô địch, bỗng nhiên liền bị kinh khủng lực lượng chấn văng ra ngoài bằng một tốc độ nhanh gấp trăm lần khi tiền tới. Kinh khủng âm chấn mang theo trọn vẹn 80 vạn tinh khủng bố lực phá hoại vừa phát sinh liền đánh tan hết thể thành cho bụi, bốn tên thánh nhân thân thể cường hành cũng bị vậy thành một huyết nhân nhũn ra đó sau đó, bị ném vào cách tường như cái bao tải rách, trên thân họ hết thảy phụ lục, đang dược, súng thú và bảo khí phòng ngự tất cả đều trong nháy mắt bị nghiền nát. Thánh nhân vô địch trong tiềm thức của nhân loại, bây giờ đây lại hèn mọn yếu đuối đến cực điểm, không chịu nổi một kích, nói đúng hơn phải là không chịu nổi một cái búng tay. Sự việc lần thứ nhị diễn ra vốn không phải là hình ảnh quá bất ngờ gì với bất kỳ ai, nhưng vẫn như cũ khiến người phát sinh cảm giác sốc, tinh thần ai nấy đều chấn động đến không thể chấp nhận. Thế giới quan hoàn toàn vỡ nát. Một đám khán giả lắp bắp, lắp bắp miệng. "Không không thể nào ma đầu Hoàng Thanh Thiên, hắn thật sự mạnh đến như vậy sao?" Bọn chúng ai nấy mứt khan một ngụm nước miếng, cảm nhận thấy bản thân mình trước kia đối với Hoàng Thanh Thiên thù hận, hoảng động, nhu tính, khiêu chiến thậm chí là cao ngạo muốn chặt tay, phế đan điền, hắn đó là ngây thơ và ngu xuẩn đến cỡ nào. Loại hành động này lại dám nghĩ đến với một đối thủ có thể búng tay miểu sát bốn thánh nhân. Cường giả có uy nghiêm của giả thanh nhân không thể phạm. Bình thường trước mặt thánh nhân bọn chúng còn không có tư cách nói chuyện. Vậy mà, thanh niên này thanh niên tầm thường mà thấp kém này còn thậm chí có được thực lực miểu sát cả thánh nhân, bọn chúng dĩ nhiên lại đem ra đói cắt lưới. Chúng vì vậy, chết là không có oan. Vì sự ngu xuẩn của mình, vì chút gánh ghét, vì chút tham lợi. Họ cùng vọng xâm phạm một siêu đỉnh cấp cường giả cho nên, họ chết là không oan, đó hoàn toàn là tự đâm đầu vào chỗ chết, thiêu thân lao vào lửa. Một luồng khí lạnh sộc thẳng vào não, chấn cho bọn chúng tỉnh táo đến cái đạm. Cùng lúc đó, bốn lão tông sư cũng tương tự muôn vàn cảm xúc. Thanh niên này thực lực mạnh đến đáng sợ, cho nên hắn tùy ý dụng thế đến hỏa tranh, lấy ý khống mệnh, lấy thần luyện phù tất cả đều trở nên dễ hiểu. Nhưng mà có điều đáng phải nói nhất đó là, hắn mới có 18 tuổi. Nhẹ hấp vào từng luồng lương khí, ba lão đầu này ngây dại cố gắng chân an tâm linh tổn thương của mình. Còn ở phía sau hắn, ba cô gái xương Nhi lại một lần nữa há miệng nhỏ cố gắng khẳng định lại một lần nữa nhận thức về thiên, ánh mắt lấp lánh chứa ý vui lẫn hâm mộ. Lúc này, Độc Mễ Tiên Tâm cũng bắt đầu xanh mặt, nộ hỏa đã hoàn toàn bị cái búng tay khủng bố này dời tắt. Ánh mắt nhìn tới Thiên ẩn chứa lớn la độc bị ẩn đi. Nô tài không biết khi nào đã bắt đầu run run vì sợ hãi. "Tốt tốt, Hoàng Thanh Thiên ngươi cả gan thống hạ sát thủ với cao thủ độc mệ ra. lá gan thật lớn tốt qua Ngày hôm nay ngươi cứ chờ đợi địa ngục dáng lâm đi tung ra một câu nói thoại, vừa nói lao vừa kéo tay độc mẹ kim tiền đang ngây sợ muốn dồn dập lần đi. Ngươi muốn tới là tới muốn đi là đi vậy sao?" Giọng Thiên bất ngờ vang lên. Độc mẹ Thiên tầm run lên một cái. "Các ngươi quyền lực lớn lắm mà, thích lên thì mặc định rằng ta là nô tài, thích nữa các ngươi bắt ta bắt ta thể, thích nữa thì mang tên to con kia ra nghiền ép, vui lên thì kêu cường giả ra đệ ta ra đánh bây giờ đánh không lại, các ngươi lại muốn đi thật nghị trước mặt Hoàng Thanh Thiên ta?" Cầm người thích nhảy nhót thế nào đều được sao?" Thiên đưa cặp mắt trong veo nhìn tới Lao nói tiếp. "Buồn công tử hình như là giết người còn chưa đủ nổi danh, mới có một đâu ra còn chưa đủ thức tỉnh các người tốt." Hắn bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh lùng, nhìn thấy nụ cười này của hắn lập tức liền khiến cha con độc mễ ra cảm nhận được sâu sắc nguy cơ. Cha con họ sự người ra không dám bỏ chạy, cũng mất đi là gan hành động, ánh mắt đăm đăm nhìn tới thiên sợ hắn làm ra hành động giết người. Lúc này bốn tên thánh nhân cũng ngóc ngóc lồm cồm bò dậy, ánh mắt khiếp đạm thần hồn nhìn tới thiên đầy đại phòng. "Lão lão tổ" Cứ mạng người mau hiện thân nếu không đọc mẹ ra Lâm nguy độc mẹ Thiên Tầm cố gắng cầu cứu vị đại thần sau lưng, nhưng đáng tiếc tên này đã sớm bị nhập ma rơi vào khống ma trạng thái, bây giờ còn đang không lo được thân mình huống chi là cứu bọn họ. Bọn họ mỗi người lơ mơ lo sợ nhìn tới thiên. Nhưng mà lúc này, thiên lại dĩ nhiên vỏ vào một lá phủ màu đen tui trên tay sau đó ném ra rồi quay lưng dắt tay thượng quan tuyết đi về. Sự việc cứ như vậy liền đầu voi đuôi chuột kết thúc một cách lãng xẹt như vậy, Là một đám người đều khó hiểu. Vừa nãy còn kiêu gạo phát huy triệt để hùng danh của mình mà bây giờ, Hoàng Thanh Thiên cứ như vậy liền bỏ đi. Lần này hắn đi đã không còn có ai ngăn cản cũng không có ai có gan ngăn cản. Thở phào một hơi nhẹ nhõm độc Mễ Thiên tầm như chút được gánh nặng ánh mắt trong mong chờ thân ảnh Thiên cốt dần, ngưỡng tưởng mọi chuyện đã xong. Ha hạ! Hoàng Thiên Thiên, ngươi cũng chỉ có thế mà thôi, vẫn là là gan nhỏ bé, trước đại gia tộc ngươi cũng chỉ dám cút đuôi bỏ đi mà thôi, một cái dám cũng không dám thả tuy nhiên, dù là ngươi như vậy biết điều nhưng mà uy nghiêm độc Mễ gia, không phải ti tiện như ngươi có thể mạo phạm, ngươi như cũ vẫn sẽ bị đại thế độc mẽ ra ta ép cho tới chết. Chữ cuối cùng lão ta hoàn toàn rít qua cái răng, ý kinh người bùng phát dữ dội. Nhưng mà ngay lúc mà lão còn đang nộ hỏa xung thiên đó, trên mặt họ một tấm phù nhỏ bằng nửa bàn tay màu đen thui bỗng nhiên như có linh tính bắt đầu chuyển động, một loại khí tức kinh khủng từ nó phát sinh, ánh mắt mọi người lập tức triệt để lâm vào khiếp đảm, ba lão tông sư co rúm ánh mắt, lập tức bản năng thúc đẩy liền co giờ chạy thẳng gấp gáp đến độ co giờ lên cổ đầu còn không dám ngừng lại, một đám khán giả phản ứng chậm cũng sau đó ứng thanh mà chạy, mặc dù trong lòng còn chưa kịp hiểu ra sao, nhưng ngay sau đó, một âm hưởng khủng bố liền phát sinh chương 681, kinh khủng bạo phù, ngay lại lúc này, tấm phù màu đen đố nhiên lấp loé vô số phù văn màu đỏ tím, hơi tức kinh khủng từ nó bộc phát ra, một loại đại thế to lớn bộc phát Đại thế này dĩ nhiên lại ngưng thực như thật, nguy nga đồ sộ, vững chãi mà lòng trọng. Thế này được mang tên, Hủy Thiên. Thế này chính là siêu cấp bạo tạc chi thế, đại thế 10 thành cấp tông sư. Thế này vừa ra, hắc phủ liền kích động. Vô số những phủ văn lấp nhít như thực hiện một siêu phản ứng nhiệt hoạch phát tán ra. Một đạo khủng bố mà kinh người uy năng một phát. o 4 A5, N4, HDUNJ. Một đạo mây hình nấm khổng lồ bắn tung lên bầu trời phá nát bấy một mảnh không gian mang theo vô tận đất đá và nham tương đỏ tươi phá thổ tung bay cùng cùng lực lượng trực tiếp vượt qua 50 vạn tinh lực lượng của thần đưa chân thế hủy thiên này hóa thành thiên đạo chi khủng bạo, vỡ tan ra hình thành nên một loại thế cường hành như dị thế. Một mảnh không gian lập tức bị chôn bùi, cả tòa cự phòng thuộc độc mễ ra đều hóa thành phấn mạt bụi bặm. Âm chấn không sinh, tại vì hết thể lực lượng trong đó đều bị khủng cụ bạo tạc chân thế này bao dung bóp méo, cũng không có bất kỳ lực lượng gì tản mạn ra ngoài phạm vi bạo tạc, hết thể đều hóa thành diệt thế bạo tác lực lượng nổ tung hủy diệt hết thảy mọi thứ bên trong. Mới kịp chạy ra được không quá trăm mét, một đám khán giả tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này đều hãi hùng thất Ở xa hơn một chút, ba vị tông sư trực tiếp há hốc mồm lạnh run bạo bạo tạc phù đây, không lẽ là địa cấp thượng phẩm bạo tạc phù sao uy lực quá là mày đi. Miêu hành miệng lớn bây giờ liền phát huy hết cỡ, lao gầm thét phá cổ họng. Không ngờ còn có bạo tạc chân thế, hơn nữa còn có thể còn có thể mang thế đưa vào trong phù quá quá đáng sợ. Trình Công Hà như phát hiện đại lục mới. Ha ha, may mà ta chạy nhanh kịp cụ. Bên trong trung tâm vụ nổ, lúc mà bụi mù tán bay, bên trong liền để lộ ra một cái hố sâu rộng người, hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì còn tồn tại. Trong phạm vi cái vòng tròn lớn tướng này, bên ngoài nguyên vẹn không tí vết, bên trong lại như diệt thế chi địa, kinh lực lượng tràn phong cái gì cũng không còn. Dù là bụi bặm cũng hiếm hoi không thấy. Âm thanh bạo nổ đó qua đi, không khí cũng vì thế mà yên lặng đến cực điểm, trăm ngàn cặp mắt đều trận lớn nhìn vào, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra tựa như đang vì sự khủng bố vừa rồi trấn chỏng óc. Một lúc sau, giữa trung tâm vụ nổ, những âm thanh rên rỉ vang lên sau đó dưới đám bụi nham bị khiêu động, những bóng hình tàn tạ ở bên trong đó hiện ra. Độc mẽ ra 6 người này đều là lực lượng cốt cán các loại năng lực bảo mạng có rất nhiều. Một tấm bạo tạc phù này uy năng to lớn nhưng còn chưa vượt qua giới hạn có thể giết được họ. Tuy nhiên Khi mà hết thể bừa giữ mạng đều bị đốt cháy hết, bọn chúng vẫn như cũ chẳng khác gì chó chết thê thảm tồi tọt tại đó. Bốn vị trưởng lao thánh nhân là thê thảm nhất, tay chân đã gần như không còn, tóc và làn da đã bị cháy đến rồi tàn, thánh nhân sinh mệnh quật cường giúp họ thoi thoát không chết, nhưng mà nằm đó lại chỉ còn một thân không tay chân, da cháy rủi, chi tiết trên mặt đã bị đánh nhăn gần như không còn. Sống cũng không khác chết là mấy. Độc Mễ thiên tầm tay phải chân phải đã hoàn toàn biến mất, tóc cũng chùi lùi, trên thân khắp nơi thương tích. Độc kim tiền một thân toàn máu là máu không ngừng tu chảy, hắn tu vi sinh mệnh đòi, máu trên người cũng không thể cầm được, mới có tình trạng này. Nhìn cảnh này, mọi người ai nấy nhìn đến chán chối. Sáu người này, mới vừa nãy còn bện cái mối lên trời ngông cuồng bá đạo miệt thị hết thảy thế gian như dung dế, nhưng mà mới cách đó có mấy phút đồng hồ đã thành một thân tàn tạ như thế này đây, trên lệnh quá là lớn đi. Hiện giờ, đã không còn có ai nghi ngờ tại sao Hoàng Thanh Thiên lại bỏ đi hiền lệnh như vậy, cũng không có ai nghĩ rằng hắn sợ hại hay núng nưởng. Hoàn cảnh âu gia con đó, chẳng mấy chốc liền khiến mọi người sinh ra liên tưởng. Âu gia đã hóa thành một bãi đất bằng. Vụ nổ tại độc mễ gia này tuy lớn, nhưng có vẻ còn chưa đủ tầm cỡ chúng ta. Trong lòng mọi người bắt đầu phát sinh nghi ngờ, nhưng cũng lúc này Từ trên mặt đất tại phạm vì trong cái vòng tròn hố sâu hủy gì đó, tựa như có cái gì đó động đậy. Vô số đạo tiểu tiểu phù văn bỗng nhiên từ khắp mọi nơi bị khiêu động. Những phù văn này, mỗi cái đều ẩn chứa một loại bạo tạc chi thế, mỗi cái đều tựa như đồng nhất nhưng lại khác biệt với những phù văn khác, hơn nữa chúng chỉ ở gần bất kỳ phù văn nào khác đều phát sinh hợp nhất. Khi hợp nhất lại tự hình thành một loại bạo tạc chi thế khác, càng nhiều tiểu phù văn lại hình thành một loại thế càng to lớn càng hoành tráng mà càng thêm khủng bố. Điểm đáng sợ đó là những phù văn này tựa như vì trận bạo tạc vừa rồi mà được nhân lên gấp mấy lần, nó vì đó mà từ khắp mọi nơi đều có. Kể cả trên thân thể Gian chi, máu huyết vương vãi trên thân sáu người độc mệ già, thậm chí là một chút tử vong khí tức, một chút sinh mệnh khí tức tàn lạc, hơn nữa còn là vô vàng những mảnh vỡ kiếm chi lĩnh vực trên thân họ, vô số những mảnh vỡ từ những bảo vật giữ mặng của họ đã bị nghiền nát. Hết thể đều là nơi sản sinh ra vô số những tiểu phù văn bảoật này, chúng như nhận được hiệu triệu mà hội tụ về một chỗ. Một cố kinh thiên động địa bạo tạc chi thế bỗng nhiên hành động chấn cho một mảnh thiên địa huy Một tấm hắc màu đen tối lại một lần nữa hiện, hiện ở đó, tựa như chưa từng có vụ tạc vừa rồi. Lập tức ánh mắt ba vị sư trợn lên lớn. Chương 682, Linh phù tiến hóa. Đây đây là đây là không lẽ là? Trình Công Hà lắp bắp mãi không nói được nên lời. Là Linh Phù, linh phù trong truyền thuyết được các đại năng phán định ra đẳng cấp cao nhất của phù đạo. Theo lý thuyết, thì vật này hẳn là linh phù, ta thậm chí cảm nhận sâu sắc được linh tính và mệnh khí cường đại đang hội tụ quanh nó dựa thiên thu phân tích. Như vậy là tại sao linh phù là tại sao? A không lẽ là thế, không sai chỉ có thế mới có được mệnh cách, có mệnh cách thì mới có thể sinh linh đạo linh phù này, vì thế mà có thể vĩnh viễn không tiêu tan, vô hạn vô tận bạo tác, hơn nữa hơn nữa Hơn nữa còn có thể thông qua không ngừng bạo tạc mà thu lấy bạo tạc chân thế trong thiên địa tự hành tấn cấp, uy năng sẽ theo số lần bạo tạc càng nhiều mà trở nên càng thêm kinh khủng." Trinh Công hàng nghẹn nào nói. Nghe lão nói tới đây, một đám người bên cạnh ai nấy đều hấp mạnh một hơi khí lạnh. Chỉ một đạo bạo tạc phù đã có được uy năng khủng bố cỡ này, đến độ diệt sát cả thánh nhân không nói chơi, nhưng nó lại còn có thể vô tận vô hạn bạo nổ, vô tận vô hạn tái sinh, càng đáng sợ là nó nổ càng nhiều uy năng sẽ lại càng thêm lớn. Linh thật sự là cấp bậc trong truyền thuyết đó sao? Như vậy tên hoàng thành thiên đó, hắn hẳn là phù sư, hơn nữa còn là đỉnh cấp phù sư, còn mạnh hơn cả lão phù Heny Heny chỉ một đạo tụ nguyên phù qua tay hắn lại có thể khắc thành cường đại như vậy, gì dưới hiểu biết phù đạo của hắn cho nên có thể họa ra những bức họa đồ khủng bố như thế gì. hà dị. Lao Trình Công hạ lẩm bẩm lẩm bẩm như phát điên. Linh phù trong siêu viễn suy đoán lý thuyết là có thật, như vậy không phải nói là dược cũng sẽ có linh dược, khí cũng có linh khí hay sao? Nam. Ba lão đầu này lập tức như nổi điên bắt đầu miên man suy đoán, thần tình xúc động đến muốn mất trí. Ở bên họ một đám khán giả cũng trợn ngược mắt xúc động, trong lòng vô hạn khi ngàn vạn nỗi hận. Đang lúc ba vị tông sư xúc động muốn đi tìm Hoàng Thanh Thiên giao lưu tham khảo thì lúc này tựa như ứng theo lời họ. Đạo hát sắc bạo tạc phù ở đó lại một lần nữa chợt động khiến tất cả mọi người sợ xanh mặt trẻ như chó chết. Một lúc sau, U5, Y5, N6, Hắc Vô Ảnh. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên hung hăng đem một tòa kiến trúc lớn của độc mễ ra nghiền thành hư không. Vụ nổ qua đi chỉ để lại một cái hố sâu đen ngòm uy lực hơn hẳn vừa nãy tới gấp đôi. Lần này ba tên tông sư và một đám khán giả đều cố gắng chờ đợi cho đến khi đạo hát sắc bạo tạc phù đó lần nữa trở về nguyên hình mình chứng cho những lời ba lão tông sư vừa nói. Và quả nhiên, thời gian sau đó không quá 5 phút, lại một đạo hắc sát phù văn quen thuộc đó trở lại, nguyên vẹn minh chứng cho những thông tin đó hoàn toàn là sự thật. Mọi người lúc đó không còn tâm bỏ chạy, họ đứng người ra đó vì cảm giác sốc trước loại sự thật này. Sự thật về một loại đáng sợ bạo tạng phù vừa ra đời. Sự thật về Hoàng Thiên Thiên, một kinh khủng phù sư đã cấp. Đừng nhìn một tấm phù lục mà khinh thường, tại vì nó có thể vô hạn sử dụng hơn nữa càng ngày càng thêm mạnh. Vật này nếu như mang ra chiến đấu, dù là bất kỳ cường giả nào đều không nguyện ý cùng hắn so chiều. Hơn nữa thứ này còn là vũ khí chuyên đánh quần công, chỉ cần một tấm phù này trong tay dù là bất kỳ thế lực nào đều không sợ, số lượng tới có đông cỡ nào cũng chẳng đáng lo. Độc mẽ ra thế lớn lực mạnh cũng từ nay không có bất kỳ cái gì đáng uy hiếp đối với Hoàng Thanh Thiên. Hơn nữa phù này trong tay, sát thương của nó không đáng sợ mà đáng sợ nhất đó là lực uy hiếp. Giống như một khẩu súng và chú công an vậy, khẩu súng bắn ra là mạng người phải chết tuy khiến người sợ, nhưng người ta lại càng sợ một chú công an cầm súng. Lúc đó dù súng không có đan, súng chỉ vào người vẫn sẽ có tính uy hiếp tinh thần lớn. Hoàng Thanh Thiên từ nay có tấm phù này Dù hắn không chủ động khiêu khích ai, nhưng cũng không có ai còn dám kiêu ngạo đi trêu chọc hắn. Điều này là dĩ nhiên. Và Thiên cũng cần chính là hiệu quả này. Có điều, mọi người còn chưa đánh giá hết được sự đáng sợ của tấm hắc sắc bạo tạc phù này. Tại vì tại thời điểm này, khi mà mọi người vẫn tưởng phù hình thành nguyên vẹn xong thì nó sẽ lại đi tìm một tòa kiến trúc nào đó tiếp tục thỏa mãn đập phá thì lúc này, trước cặp mắt khiếp đảm của mọi người, nó bắt đầu lóe sáng dữ dội. Một đạo bạo tạc chân thế bỗng nhiên lớn mạnh lên gấp đôi đang ở ầm khiến cả đại địa mạch đập đều run rẩy sau đó, một sự việc không thể tin nổi liền diễn ra. Chỉ thấy kinh khủng bạo tạc chân thế to lớn uy nga như một hòn núi cao ngàn trượng không ngừng bánh trướng, dưới chân vụ nổ vẫn đang âm ầm bị loại chân thế này dẫn động nước tóe rồi sinh ra vô vàn những đạo tiểu bạo tạc phù nhập vào đại thế. Thế này lại như nổi điên bắt đầu chấn động, lực hủy diệt kinh khủng sinh ra thậm chí còn vượt qua giới hạn 50 vạn tinh lực lượng tiệt thần đưa cả không gian chấn vỡ thành những hố đen loạn lưu nhỏ xíu. Từ loạn lưu không gian một cái lỗ đen nhỏ bé đó lập tức phun ra vô số những tiểu tiểu tạc hủy Bạo tạc chi thế liền tức thì biến lớn đến người chẳng mấy chốc liền đã lớn gấp 4 lần sau đó. Một sự việc không thể tin nổi liền sinh ra chương 683 vào hội giao lưu. Khi bạo tạc hủy diệt chân thế này lớn lên đến mức độ như muốn hủy thiên diệt địa hoàn toàn nhấn chìm toàn bộ độc mễ ra thành hư vô thì cũng là lúc dị biến sinh ra. Cố đại thế này bỗng chốc lúc lắc chuyển động, sau đó thu liễm không ngừng thu liễm, hết thảy lực lượng cùng kinh khủng cấm kỵ lực đều hội tụ về một chỗ. Chờ tới khi cố chân thế này dừng lại cũng là lúc độc mễ ra đã hóa thành một mảnh trời quang, ánh sáng lồng lộng chiếu vào không gặp bất cứ cản trở, khắp phạm vi rộng lớn đã hoàn toàn biến mất thay vào đó. Lại là bốn đạo hắc sát phù Văn. Không sai, là bốn đạo. A nó no nó no tiến hóa, hơn nữa còn có thể phân tách ra làm bốn. Linh phủ còn có năng lực huyền diệu bậc này, sao chỉnh Công Hà lại một lần nữa thất thố? Tuy nhiên, lão thất thố không được bao lâu thì lúc này, bỗng nhiên bốn đạo hắc phủ này di chuyển, làm cả ba lão đều sợ đến xanh mặt. Nó di chuyển là hướng về họ mà tới. Có điều, trực giác tông sư mạnh mẽ lại cũng không cảm nhận được nguy hiểm, chỉ có điều từ hai trận nổ tung vừa rồi, dù là bất kỳ ai cũng sẽ hình thành bóng ma, và dù là ai khi thấy được hắc phủ này tiến về phía mình cũng sẽ vô cùng sợ hãi. Còn chưa kịp trở tay di chuyển thì lúc này, bốn đạo hắc dừng lại, sau đó ba đạo hắc nhỏ hơn liền chậm rãi tiến về phía từng người lẳng lặng phiêu phù ở đó. Đúng là chuyện gì? Ba lão đầu này thấy vậy không có nguy hiểm nhưng lại vẫn sợ hãi không dám di động mày may. Lúc này, đạo pháp phụ lớn nhất cũng giống như hoàn thành nhiệm vụ trực hướng trời cao bay vút đi, để lại hiện trường ba lão tông sư ngốc ở đó với ba đạo tự phụ. Không sai, ba đạo này được gọi là bạo tạc tự phụ, còn đạo vừa bay đi chính là mẫu phụ. Xưa nay thiên đạo uy nghiêm tuyệt không thể xuất hiện trùng lặp, bạo tạc phù này ẩn chứa cường đại bạo tạc chi thế lại càng là vận sống có mệnh cách, tự nhiên sẽ không thể nằm ngoài quy luật thiên đạo. Bạo tạc phù này vì thế sẽ chỉ tồn lại mệnh cách là duy nhất, cho nên muốn có đạo thứ nhị, thứ 3, 4 sẽ phải dùng đến phương pháp đặc biệt. Từ mẫu liên thân cái này cũng gần giống như phân thân của nhân loại, nhưng hạn chế ít đi hơn nhiều. Tử phù không có chức năng tự lớn mạnh mà chỉ có thể lớn mạnh nhờ sự cung dưỡng của chủ nhân. Mẫu phù tuy không nói là nhận hết lợi ích nhưng lại chứa hết ưu việt. Tôi nó, hình như là muốn đi theo ta trình công hà vui vẻ mà lại chút sợ hãi run run đưa tay chạm vào lá phù. Là nhỏ máu nhận chụt thì ra là như vậy. Một đạo ý niệm từ lá phù chuyển tới, lao ta lập tức hớn hở kích động cắt tay không chút nào chậm trễ, do quá vội vàng một nhát cắt không khống chế liền cắt cho máu phun xả thoáng cái liền thấm sau đó nhúng ngập luôn cả tấm phù nhỏ. Quá trình nhận chủ diễn ra rất nhanh chóng. Trình Công Hà cười giống như bệnh tâm thần. Hoa hạ hạ hạ hạ hạ không ngờ phụ chú còn có thể dùng như thế này hoa, hạ hạ hạ hạ a. Kế tiếp đó, hai lão tông sư khác cũng lấy hơi tiến lại nhỏ máu Nhật chủ. Bên ngoài một đám khán giả và mấy tên cường giả độc mệ ra còn chưa chết nhìn thấy cảnh này liền nuốt nước miếng vừa hâm mộ ghen tị mà vừa tham lam. Ba đạo tử phù này là thiên tặng cho ba lão, đơn giản vì ngày hôm nay hắn trước toàn thiên kiếm môn không có một hai ủng hộ, lại chỉ có ba lão già này nghiêng về phê hắn. Đồng thời trong tông môn, ba lão đầu này thực lực tuy cao nhưng lực chiến bình bình, địa vị tuy cao nhưng đối với đại tộc lại vẫn chưa đủ. Sư này tông sư và đại tộc là hai mối quan hệ không thể tách rời về lợi ích. Tông sư cần tài nguyên khổng lồ, gia tộc lại cần bảo vật cương đại. Vì lý đó cho nên Độc Mễ Thiên tầm căn bản không ngại trở mặt với ba lão tông sư, lão có lòng tin mình có thể mang tài lực đi mua chuột hoặc chèn ép cả tông sư. Hôm nay, thiên tặng cho ba lão một tấm bạo tạc phù chính là giúp họ giải quyết một phần vấn đề về thực lực và huy nghiêm. Đồng thời, cũng muốn vì một tấm phù này khéo léo nâng cao tầm nguy hiểm của bản thân và đồng thời kéo luôn ba lão tông sư này về trận doanh của mình. 7. Sau trận tiểu chiến này, thanh danh Hoàng Thanh lại một lần nữa vang dội như còn. Có thể một thân đối chiến hai đại gia tộc đưa cả hai đại môn phiệt này lật ngang đến thẳng cốc. Trên tay một con bất tử bà kiêu vô địch, một môn thần thông âm ba kinh khủng, bây giờ lại thêm một món siêu định cấp bạo tạc phủ. Hơn nữa, càng đáng sợ đó là hắn còn có được lực lượng không thể đếm được bằng tinh, một cái búng tay vượt qua lực lượng của thần. Những lá bài tẩy như thế này đều là công khai chuyên truyện, thiên kiếm môn từ đó trở đi đã không còn ai dám đánh giá thấp một hoàng thành thiên thân phận ngoại môn, trên thân nghèo không món trang sức này nữa. Trên đường về, Thiên ca, huynh thử khi nào trở nên mạnh như vậy thượng quan tuyết mò hỏi. Cũng bình thường thôi. Phàm Thanh Thiên hắn không phải là khiêm tốn mà là cảm thấy thật sự. Vì trong hạ thiên vực này, lực lượng giới hạn tối đa của thánh nhân bất quá mới có 30 và tình, thì với bản thân hắn một thân kiêm với mấy vạn đạo thần thông phụ văn, mấy chục loại lĩnh vực thì đạt đến lực lượng này cũng là chuyện bình thường. Như vậy mấy ngày tới là võ đạo giao lưu, coi như huynh không đánh cũng có thể ung dung lấy hạng nhất rồi. "Ùm, võ đạo giao lưu còn mấy ngày nữa? Ba ngày, hẳn là Hồng muội cũng sắp trở về rồi. Thượng Quan Hồng đi theo sư phụ học kiếm chính là bị ép rèn luyện chuẩn bị cho ngày hội này, 3 ngày nữa thi, hẳn là nàng sẽ về kịp." Ừ, vậy còn nàng có đủ tự tin chưa?" Thượng quan Tuyết Mị múa dịu dàng lắc đầu. "Tốt rồi, vậy ba ngày này nàng học kiếm với ta đi." Vẫn Hỉ Hi nàng lập tức vui vẻ. Lúc này Sương Nhi, Nhan Nhi cũng đưa ánh mắt trông mong tới. Thiên Hiểu ý bồi thêm một câu. "Hai nàng cũng cùng học đi." "Tôi gì ạ?" Chương 684, chỉ điểm. Mấy ngày sau đó, không riêng gì Thượng quan Tuyết tới rất sớm mà dù là Nhan Nhi, Sương Nhi, Vũ Tiểu Sải, Thiết Vô Danh, Tiểu Sá Bình và cả chuyển thế giả Âu Quyết cũng đều rất sớm đã có mặt. Tập hợp ở một mảnh đất phía Bắc Thiên Kiếm môn rất xa nơi có người qua lại. Tại chỗ này Tiên cũng không có dạy cho bọn họ cái gì lớn lao lại càng không hề phân loại chỉ điểm mà đơn giản, chỉ là dạy họ 32 thế kiếm cơ bản. Một đám người này mặc dù không hiểu dụng ý của hắn cũng khó hiểu tò mò vì sao lại dạy họ thứ bình thường này nhưng mà vẫn không chút nào phiền lòng. Một đám giống như bé ngoan lặng lẽ dùng một buổi ngày liên tục cầm kiếm đứng tấn những tiểu hình kỳ dị cho tới khuya không nghỉ mà vẫn không hề có một lời kêu than. Lời mà Thiên nói, cả đám đều giống như đã xem như lý tưởng sinh tồn trong suốt thời gian một ngày này. 32 thế kiếm cơ bản này cũng không phải là Thiên đại cha dạy hết cho họ mà ngược lại, mỗi người chỉ luyện trong đó ba loại. Duy nhất chỉ có ba loại thế kiếm và trong một ngày này hắn bắt họ liên tục luân phiên cầm kiếm ba tư thế đó chậm rãi thể ngộ kiếm đạo. Học tập là khô khan đến phát chán nhưng bảy người này lại vô cùng nghiêm túc, lúc bắt đầu luyện tập thậm chí nhắm mắt kiên trì một câu nói chuyện cũng không có. Hắn nói cố gắng thể ngộ, và họ cũng làm ra hành động tương tự, vô cùng cố gắng. Không biết Thiên có dụng ý gì nhưng mà họ có lòng tin trong lời nói của hắn tuyệt đối là có ẩn chứa chân đạo. Ngày hôm đó cũng thật kỳ dị, tựa như rất không hợp tác với họ. Ký đến độ đó là xuân hạ thu đông năm mùa đều đồng loạt xuất hiện, khí lạnh hội tụ băng tuyết bay bay. Nắng gắt chang chang mặt trời đỏ lửa. Xin ký lui tán, Sa Hoa Tần Múa. Thủy vụ man man báo tố vụ dập, như một sinh phong một điệp sinh sôi. Kỳ dị năm loại thời tiết cứ trong 2 giờ lại luân chuyển, đi từ chậm dai cho đến cường liệt, lên tới đỉnh điểm sau đó lại trở về ban sơ. Dưới thời tiết như vậy khắc nghiệt, đám người này phải liên tục trải qua cực hạn của thiên tai, thân thể phải kịp thích ứng và thuận theo thế kiếm phù hợp. Dần dần loại biến đổi khắc nghiệt này cũng khiến cơ thể họ dần tiếp nhận làm quen, sau đó tự hình thành một bản năng sơ khai. Không ăn không ngủ cứ như thế một ngày trôi qua, sáng sao thưa báo hiệu một ngày kết thúc. Thiên không hề đánh thức tình bọn họ, và bảy người này cũng ngắm nghiền đôi mắt tựa như đã quên mất thời gian trôi qua. Một đêm sương gió qua đi, trông họ mỗi người đều tàn tạ không chịu nổi, nhưng mà dưới đêm tối dài rằng giặc đó chính là ánh bình minh ngắn ngủi mà mênh muyễn. Trải qua cực hạn của sương gió và cô độc, chờ đợi một ánh bình minh ngắn ngủi lóe sáng, vô số cảm xúc lại một lần nữa dâng trào. Bình minh tươi đẹp khiến tinh thần thư giãn vừa qua đi nhiệt độ lại bắt đầu tăng cao cao đến mức ngỡ như đốt cháy cả da thịt, làn gió thổi qua mang theo hơi nóng khô khan khó chịu đến tận điểm, bờ môi nứt nẻ nhưng giọt nước hiếm hoi. Nắng gắt vừa qua lại thoáng chốc tiếp nhận một cơn mưa rào thoải mái. Tâm trạng đang gắng gượng thống khổ lại một lần nữa lâng lâng hỗn độn. Nhưng mưa giảo lại chẳng mấy chốc hóa thành rông gió bão bùng, sau đó nước lũ hung thiên, sấm chớp hoành địa, sóng thần, cuồng phong, mưa đá, nước xoáy, núi lở, nước xiết. Một trận thời tiết kinh khủng kéo tới nhấn chìm họ trong khủng cụ của thiên tai. Mưa lụt qua đi là mùa đông rét buốt, vút đến tận cả xứ thủy. Cứ như vậy, từng đợt từng đợt khủng bố thiên thai nhân họa luân phiên ập đến đưa thân thể và tinh thần họ liên tục rơi vào cực hạn thống khổ rồi lại được cực đoan thời tiết kế tiếp trấn an sau đó nhấn chìm. Thời gian chỉ là 2 ngày nhưng lại giống như đã vượt qua cả trăm năm tuyết Sinh mạng bé nhỏ yếu ớt giống như đã không ngừng lướt qua những bờ vực sinh tử, trải nghiệm chết chóc, trải nghiệm nhân sinh bé nhỏ và đặc biệt là thế lớn của thiên địa. Trên thân bảy người này chẳng mấy chốc liền sinh ra một loại tuế nguyệt thang trầm tựa như rêu phong thành lũy, hứng chịu thiên địa luân chuyển, kiên cường bất khuất không ngã. Những trận tiên thai qua đi dần dần đưa họ đánh luyện cho trai sạn mà cứng cỏi. Uy năng thiên địa dần dần theo sự thích ứng của họ mà mạnh lên mạnh lên nữa, dưới cực hạn là lại một tầng cực hạn. Dưới chân họ chẳng biết khi nào đã phát sinh một sự hòa hợp kỳ dị với đại địa. Tại một góc khuất là năm người đang âm thầm trợn lớn mắt theo dõi. Ông trời của ta đây là cái gì a tên hoàng thành thiên này? Hắn là đang vẽ tranh nữa sao? Giọng truyền âm này mang theo nóng nảy đập thù của lão tông sư Miêu Hành. Mọi lần hắn họa tranh đều là chết chóc máu tanh chân tay cụt, sao lần này lại vẽ một bức Tứ Quý Thiên Thai? Tứ Quý Thiên Thai là cái tên mà ba lão nhân này tự tác đặt tên cho bức tranh mà phía trước họ đang nhìn và cái tên này cũng khá sát với thực tế. Không biết, hắn đang chỉ điểm đám danh con đó a. Chỉ điểm? Tên này cũng khác người quá đi nha, bình thường vẽ tranh toàn là giết người bây giờ lại vẽ tranh để giúp người, họa, vẽ, đạo tử khi nào có được uy năng lớn tới như vậy? Lao đi, đừng làm phiền xem tranh. Suy Miêu lão đầu ngự như cục đá trong nhà xí vừa thối vừa cứng, từ khi nào biết xem tranh nghệ thuật vậy? Tranh là vì tâm trạng, các ngươi so với ta thì có điểm nào giống có nghệ thuật, thử còn không bằng được ta đây tâm trạng chuẩn bị tốt, đã sạc sàng làm cái hòa đồ. Siu, tối qua mới coi được mấy bạn họa thư đã muốn ra mặt, vô sĩ ngươi tưởng lao phu tối qua xem sách ít hơn ngươi sao? Hừ. Đang lúc mấy lao giả không nên nét này cãi nhau thì. A mọi người xem, đó là. Dư phu nhân nhanh tay lẹ mắt liền gọi. Lập tức mấy lão đầu này ai nấy đưa mắt nhìn vào trong sân sau đó trực tiếp mở lớn miệng, cái cằm rớt đất cái bịch. Kiếm thế Chương 685: Tứ Quý Thiên Thái Đồ. Tại một góc khác, một bóng hình mỹ miều xinh đẹp cũng hẩm hẩm ngạc nhiên. La Kiếm Thế hình thái ban đầu thì ra là như vậy. Người này thân hình cao giáo cân đối trên thân diện một bộ váy trắng tinh khiết, tóc xóa vai, khuôn mặt xinh đẹp mà lẫm ngạo chính là Thượng quan Hồng Nguyên sư phụ tỷ muội Thượng quan Tuyết đồng thời cũng là phong chủ Tuyết Hoa Phong. Từ ngày hôm qua nàng đã cùng Thượng quan Hồng trở về từ Băng Sơn Tuyết Địa vốn định cho nàng nghỉ ngơi dưỡng sức 2 ngày chuẩn bị cho thi đấu. Nhưng trong thời gian ở cùng nàng đã vô cùng ngạc nhiên khiếp sợ trước sự lĩnh hội kiếm ý của tự, tốc độ này quả thật giống như được thần trợ giúp nhanh đến khiến nàng nghi ngờ. Mang theo nghi vấn trở về thượng quan Hồng Nguyệt bứt rứt muốn tìm hiểu nguyên do và tất nhiên rất dễ dàng liền có thể suy đoán được ra điểm mấu chốt nào ở ai. Từ ngày hôm qua nàng tới đây vốn là muốn lấy lý do gặp đệ tử thượng quan Tuyết để thăm dò đối với Thiên, nhưng còn chưa tới nơi đã nhìn thấy mấy đứa này tay cầm kiếm giữ thế cứng ngắc như vậy chống trả lại mưa gió. Trong lòng nàng nghi hoặc lén lút xem một chút, bất quá người trong nghề vừa xem liền hiểu được rất nhiều điều. Nàng lặng lặng như vậy nửa lén lút nửa công khai xem lén, càng nhìn vào trong nàng càng hiểu được nhiều thứ, cũng càng nhìn càng sợ. Hơ tên này không ngờ còn có thể dùng bệnh pháp kỳ dị này rèn luyện ý chí người khác. Hơn nữa 32 thế kiếm cơ bản này, không ngờ còn có diệu dụng bằng này. Nam, ở một góc khác, Dược Thiên kiểu mắt sáng như hai vì sao. 32 thế kiếm cơ bản thì ra còn có một mặt cường đại như thế này, Thiên kiếm môn ta vạn kiếm quy tâm chỉ chú trọng kiếm ý bỏ qua kiếm thế, hơn nữa còn nghiêm trọng bỏ qua căn bản thế mới thật sự là căn bản cần vững chắc nhất của kiếm khách. Không sai không có kiếm thế, kiếm ý có mạnh cách mấy cũng không phát huy được hết uy năng, ngược lại nếu kiếm ý cùng kiếm thế cùng ở cấp độ cao sẽ càng mang lợi thế nghiêng về kiếm thế hơn. Dược phu nhân cảm thán. Xưa nay kiếm ý có thể tăng phúc thành, Kiếm thế lại chỉ tăng phúc kiếm lực được bệ thành. Vì lẽ đó ai cũng nghĩ rằng kiếm ý mới là chính đạo, đáng tu luyện. Cả thiên kiếm môn từ muôn đời cho tới bây giờ cũng đều nghĩ như thế. Nhưng mà thật sự là đã sai. Kiếm thế vững như bàn thạch, trọng điểm đưa vào một chỗ, lực phát không suy liên miên bất tận, dưới chân mượn thế thiên địa, trong tay kiếm liền vô địch. Vô địch hai từ này được hiểu chính là bất bại. Kiếm ý mạnh, công kích sắc bén giai đoạn đầu rất mạnh nhưng càng về sau, ưu thế này sẽ càng mất đi. Như kiếm ma độc cô cầu bại có tư tưởng duy nhanh phá thật ra là tư tưởng một chiều, không sai nhưng cũng không đúng. Người nhanh Có nhanh nữa cũng không thể dùng kiếm sắt chặt ngang gốc một ngọn núi. Sư nay công kích dễ hơn phòng thủ, nhưng nếu phòng thủ ở một mức độ nào đó tương xứng, công kích liền trở thành vô nghĩa. Thế, chính là hàm nghĩa như thế. Thế giúp người, kiếm và môi trường tất cả dung thành một thể hết thảy tổng hợp toàn thân lực lượng mà thành thế. Ý lại chỉ là phiêu miểu đạo rượu thiên lý điệu ý thuần túy là dùng ý chí cường hoành một mặt nào đó dẫn lên kiếm. Hơ a i i i không sai, hai ngày lén lút chí ít tu mạch được lớn, xứng đáng. Nam. Trong sân lúc này mưa rền gió dữ đã không còn, tứ quý thiên thai độ cũng lặng yên tiêu tán. Bên trong để lộ ra bảy đạo nhân hành phong trần mệt mỏi. Tuy thê thảm nhưng lại kiên nghị, họ mở mắt nhìn quanh cố tìm tới chỗ Thiên, ánh mắt tựa như vô cùng mong đợi một lời khen ngợi của hắn. Thiên nhẹ mỉm cười cho bọn họ một ánh mắt vừa lòng. "Không tệ." Một câu khen ngợi của hắn vừa ra, cả đám liền không nhịn được cười tươi rạng rỡ. Trong đám người này chỉ duy nhất có Hô Quyết là ngộ ra thế những người còn lại chỉ là định hình làm quen cơ bản luyện ra một dạng thế sơ khai bước chuẩn bị. Tuy nhiên chỉ với hai ngày rèn luyện thành quả như vậy đã là rất tốt, mấy ngày tới tham gia thi đấu được cọ sát thực tế sẽ có tiền căn lĩnh ngộ ra thế chân chính. Truyền thế giả Hô Quyết vì có thiên sinh linh hồn mạnh mẽ nên rất dễ dàng bức phá tiềm ra chân thế này. Đó là chuyện trong suy đoán của Thiên. Được rồi, giờ các ngươi cần nghỉ ngơi đi, ngày mai không cần làm gì hết. Dạ. Thiên ca ngày mai huynh cũng thi đấu phải không? Ta là ngoại môn đệ tử vừa gia nhập, có thể miễn. Không có đâu nha, hung danh của huynh vang như vậy, ngày mốt giao lưu hội nhất định huynh sẽ bị người ta khiêu chiến rất nhiều. Đúng rồi, ngày mai chắc chắn các đại thiên tài thuộc Kim Long Bảng nhất định sẽ chủ động khiêu chiến huynh, đám người đó bình thường luôn kiêu ngạo bản thân vô địch tự nhiên sẽ không cam lòng bị một ngoại môn đệ tử như huynh danh tiếng vượt qua đâu. Nhan Nhi mấy ngày nay nghe ngóng được rất nhiều tin tức về hắn, với thân phận của nàng tất nhiên nghe được nhiều thứ hơn mấy người Sương Nhi. Đặc biệt là cổ gia đệ nhất thiên tài của Võng, tên này mang huyết mạch hung tàn lại vững ngồi vị trí đệ nhất kim lâm bảng, mọi người nghe nói hắn mấy ngày trước tuyên bố sẽ tự phế tay chân của hướng đó. Kệ bọn chúng, một đám không biết sống chết mà thôi. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện mấy ngày qua đồn đại về Hoàng Thanh Thiên thì ngay lúc này. Zép. Bầu trời một tiếng chim hót lớn vang lên, sau đó là một con phi hành tọa kỵ bay là là hạ cánh. Đầu vũ tức này bay chậm mệt mỏi khiến đám người thiên giới thấp có thể thấy rõ được bên trên, ngay lập tức cả đám đều đi. Chương 686, yêu nhân của Vóng. Trên lưng chim Một đám đệ tử Thiên Kiếm môn mặc áo vàng kim đại diện cho đệ tử nội môn tinh anh, tuy nhiên một đám người có tới 30 người này lại đa số nằm rạp, có tới 3 cỗ thi thể đã chết máu bơm chạy từ trạng tê thảm. Trên đó một vị trưởng lão cũng che ngục ho khan dịu lấy một thanh niên mặc bạch ý đã bị máu nhuộm đỏ. Thanh niên này trọng thương tê thảm, đan điền còn băng qua một lớp vải rỉ máu, sắc mặt tái nhợt thảm đạm. Nhìn thấy hắn nhan nhi liên nhận ra. Đây không phải là Tây Môn Khánh Tuyết sao? Tây Khánh Tuyết không lẽ là đệ nhất thiên tài một trong 6 người chân truyền có hy vọng thừa kế trưởng môn vị sao? Không sai, chính là hắn nghe hắn rèn luyện tại thần ma chiến trường mà nhưng mà tại sao bây giờ Lúc đang thắc mắc thì lúc này cánh chim đã hạ xuống gần họ, Thiên Thuận theo đám người nhan nhi đi tới. Lúc này ở đó đã có một nhóm người tiếp ứng, cả mấy lao tông sư cũng có càng chạy tới kịp. Các người đây là có chuyện gì sao lại ra nông nỗi này? Dược Thiên Thu vừa lấy ra đan dược chữa thương vừa quan tâm hỏi. Vị trưởng lão bị thương lập tức hiện lên một bộ bi thương hận ý ngút trời. Là Huyền thiên Tông đường đường mang danh chính phái lại tàn nhẫn ra tay đả thương chúng ta, thân ma chiến trưởng không ngờ chúng ta không chết trong tay ma nhân mà lại chết trong tay người nhà. Xưa nay các danh môn tránh phái đều tự thành một phe, khi đối phó ngoại tộc cùng ma cũng đều đồng tâm lực. Nhưng bây giờ Thiên Kiếm môn đệ tử lại bị chính đồng minh của mình đả thương. Tây môn Khánh Tuyết bi phẫn mà lại vô lực rủ xuống cái đầu. "Khánh Tuyết, là ai phá đan điền của ngươi?" Vị trưởng lão kia thay hắn trả lời. "Chính là Vũ Dương Không, đệ nhất thiên tài Huyền Thiên môn, tên này tu vi thực lực mạnh đến đáng sợ, lại bá đạo phi lý khiến người hận đến răng. Khánh Tuyết cũng chỉ là không nghe theo mệnh lệnh mà bị hắn tàn nhẫn phá nát đan điền." "Hừ, khốn nạn chết tiệt miêu hình nóng nảy chửi thời gian này đặc vô cùng hung ai nấy liền sai không nghe liền ra tay tàn nhẫn. Các môn phái tham gia thần ma chiến trường đều ngậm đắng nghe theo, Thiên kiếm môn cùng mấy môn phái khác đều gặp tai ương, đặc biệt là bọn chúng. Vị trưởng lão này như hồi ước lại một chuyện rất thống khổ. Cái tên Vũ Đương Không đó hung tàn vô lý, giết người như ngóe, thủ đoạn tàn độc quả thật là ma trong nhân loại, thực lực lại càng mạnh đến không hợp tối thường thật đáng sợ. Vũ Dương Không này tựa như Thiên kiếm môn cổ gia, Cự Hầu Vương cổ vong cũng không khác nhau, là mấy có điều lại càng thêm ma tính. Cổ vong cổ chết rồi, cổ vong hắn lần này tuyên chiến với Thiên Ca sợ hai bụng cái Trong vô thức nàng đã mang cổ vong ra đánh đồng với Vũ đương Không. Mà quả thật cũng là một loại so sánh không sai, Cổ gia ở Thiên kiếm môn vị thế kinh người, bá đạo mà hung sắc khiến người không dám chơi vào, tuy Cổ gia bình thường ít tham gia chuyện tông môn nhưng cũng không có ai có can đảm đắc tội họ. Tại Thiên kiếm môn này, dù là mấy lần vật đổi sao dời cũng không có đời tông chủ nào dám mang nhu đồ sáp nhập đến với Cổ gia, gia tộc này đơn giản vì họ mang một nửa dòng máu hồng hoang thần thú. Bẩm sinh hung tàn, bẩm sinh độc đoán cắt máu, dù là trải qua bao nhiêu đời sống chúng con người nhưng mà bản tính này vẫn không hề thay đổi. Điểm đáng sợ nhất của họ đó là thực lực và thiên phú tu luyện khủng bố đến bên người, trời sinh thân lực, trời sinh có huyết mạch cùng bạo. Trời sinh hóa thân khổng lồ. Cổ Vĩnh này, lại càng là thiên tài bậc nhất cổ gia qua nhiều đời tới nay, thực lực đã là thánh cấp nhưng lại có thể miểu sát thánh cấp kinh khủng thực lực. Hơn nữa hắn bình sinh là thiên tài hậu nhân thừa kế gia chủ, thiên kiến môn không người dám trọng, không người dám cãi, từ nhỏ nhận hết cao quý và địa vị đã sớm hình thành, cá tính càng thêm hung hăng đột tại, tàn nhận ích kỷ. Mà thiên trong thời gian này hung danh quá lớn, đã có xu hướng vượt qua đệ nhất quỷ tài cổ vương hắn, cho nên rất dễ hiểu. Thiên Vũ vô, vô bàn tay mềm lạnh toát của Sương Nhi. Yên tâm đi, chuyện nhỏ thôi mà. Nói xong hắn kéo đám người này ra. Thi như vậy đủ nhiều rồi. Người khác không hiểu được thực lực của hắn, hắn cũng không tiện giải thích. Mấy cô gái nhỏ này lại lắm tâm sự lúc nào cũng đi lo bỏ trắng răng mà lo cho hắn, còn không biết rằng hắn búng tay đã vượt qua 50 vạn tinh lực lượng của thần, một tên cổ vong thì chịu được mấy cái búng tay. Thiên Cung Âm thầm ghi nhớ thêm một cái tên chuẩn bị cho Ma Kiêu Hắc Vũ, còn cổ vong tên này tốt nhất là chớ đụng tới hắn là tốt nhất. 7. Lúc này, cổ ra. Cổ Vong đang ngồi trước một ngọn giả sơn, phía trước vì một người. Thiếu chủ, tin chiến đã gửi đi, toàn thiên kiếm môn bây giờ đã không ai không biết, hoàn thành thiên tên đó bây giờ e rằng đang run như cầy sấy ha ha." Cổ Vong niết lên miệng rộng đặc ý, trên thân lóe ra những tia hung khí âm trầm, không cố ý phát tán nhưng tên nô bộc quỷ dưới lại run lẩy bẩy. Hắn sợ hãi, sao không sợ hai a? Đã từng thấy thiếu gia nộ giận thất thường tươi sống đem mấy tên nô bộc ra xé đôi giết chết, tận mắt nhìn thấy sau đó tự tay đem sắc đồng bạn đi thu lượng, hỏi sao bây giờ quỷ đây mà hắn không sợ. Không sai tin khiêu chiến này tung ra, hai ngày sau đại hội cũng sẽ là hai ngày còn được sống duy nhất của hắn, Hoàng Thanh Thiên ta thích những con ngồi run rẩy run rẩy trước mặt ta, sau đó chậm rãi bị ta xé nhỏ khạc. Cổ Vong dùng một giọng nói hoang khiến người nghe mà rợn Chương 687, Tuyết ra ý đồ Đêm hôm đó, cũng tại vị trí này, thiên đấu một nồi lớn món long nhục nấu nhừ, bỏ vào không ít đồ bổ. Ngồi bên cạnh bây giờ đã có đủ hết mọi người tính luôn cả thượng quan hồng, đặc biệt là cô gái này còn kéo luôn cả sư phụ tới. Thượng quan hùng nguyệt, mỹ phụ trung niên trên gương mặt không có bất kỳ dấu vết thời gian này cũng như vô ý như hữu ý mà có mặt, thái độ rất hiền lành mà không mất phong vị trưởng bối, trên thân còn phải ra một mùi thơm ngọc lan dịu nhẹ. Thái độ ung dung lạnh nhạt mà không xa cách, khí chất như băng tâm trái ngọc nam nhân rất khó có thể không hướng tới. Buổi nói chuyện vui vẻ vừa được một lúc, ngay khi mà nổi canh thơm nước mũi của Thiên Lan tràn ra ngoài báo hiệu cho sắp được ăn thì lúc này lại có thêm mấy cái mũi chó người được cũng mon men lại gần. Chính là ba vị tông sư, hơn nữa còn có cả vợ chồng Dược Thiên Tiếu cũng theo. Giữa phu nhân lý do rất đơn giản, con gái buổi tối chơi xa, mẹ phải quản cho chặt. Dược Thiên Tiếu thì càng đơn giản hơn, vợ có thói quen rảnh con gái đi chơi xa, chồng cũng phải đi theo quản chặt. Mấy lao giả không nên nét này cháo trở ra mặt dày vô địch, mon men lại gần nồi canh còn chủ động lấy ra mấy bộ bát đũa chuẩn bị không biết từ bao giờ. Hôm đó mọi người vui vẻ như hội, ăn uống thả cửa. Mấy lão đầu cũng như vô ý như vô tình hỏi tới thiên vài vấn đề trong phù đạo, hòa đạo, kiếm đạo, thậm chí cả mấy cái nhang cội thất quái bắt quái và đặc biệt nhất là đều xoay quanh linh phủ, chủ đề mang tính truyền kỳ của nhân loại. Thiên cũng không giấu giếm, chỉ là giản lược trả lời, không sâu xa cũng không lên mặt dạy đời, đơn giản giống như ăn bữa cơm, xỉa cái răng vậy thôi. Một bữa ăn này vừa xong, ai nấy đều cả người nóng bừng bừng vội vàng luyện công tiêu hóa. Long nụ có tinh khí có lợi cho thân thể vô cùng, dù là thánh nhân như đám thượng quan Hoàng Nguyệt và mấy lão tông sư vó tuổi cũng đều nhận được lợi ích không nhỏ. Lại một ngày trôi qua. Một ngày nơi lòng đó của họ là lúc Thiên kiếm môn khắp nơi ở nào. Chuyện cổ võng mở ý tuyên chiến hoàng thành thiên khiến cả Thiên kiếm môn từ cao tầng cho đến hạ nhân đều như cái chợ bữa bán cả khắp nơi xôn xao. Các đại thế gia cao tầng cũng đưa mắt quan sát, trông mong kết quả từ cuộc chiến này. Bài học từ Âu gia và Độc Mễ gia là rõ mồn một nơi đó, nhưng các đại thế gia khác lại vẫn như cũ không mất đi tư tâm. Dù sao một hoàng thành thiên có thể mang áp chủ bài huy hiếp được cả một đại thế gia thì càng chứng minh được giá trị của mình, thứ nhất hắn có đủ tư cách cho các đại thế gia này chiêu nạp và thứ nhì đó là những lá bài tẩy này của hắn các đại thế gia có nhu cầu. Thu nạp một hoàng thanh thiên về dưới trướng là cũng có nghĩa sẽ nắm giữ được bí mật về siêu cấp bạo tặc phủ, còn chưa tính tới Âm Ba thần bảo và bất tử ma tiêu kia. Một hoàng thanh thiên như vậy giá trị tuyệt đối đủ để các đại gia tộc bỏ ra nội tình thật sự để chiêu dụ, tất nhiên thứ họ muốn thu lại là càng to lớn hơn những bí mật kinh người mà Thiên đang nắm. Trong bóng tối đã có rất nhiều đại tộc bắt đầu thận trọng hành động. "Hoàng thanh thiên công tử, xin được giới thiệu tôi là Tuyết Vũ anh thuộc Tuyết gia, xin được ra mắt công tử đi tới là một nữ da trắng như tuyết đẹp hoàn mỹ vừa nhìn thấy tiên liền mở miệng như hỏi." Thấy đi tới, một đám người xương nhi liền bị hấp dẫn ánh mắt tới. "Có điều." Thiên lại nhíu mày. "Có chuyện gì cứ nói." Hắn lạnh giọng. Nhìn thấy Thiên vẫn ngả lưng dựa vào ghế tây, chân còn toàn ten gác lên hòn đá hoàn toàn không có chút thái độ lễ kính, Tuyết Vũ Anh có chút nhíu mày trong lòng sinh giận. Nói sao thì nàng cũng là đại tiểu thư công chúa Tuyết ra, thân phận hiển hách, nhan sắc xinh đẹp cả thiên kiếm môn này còn chưa có người dám mất ý, lại càng không có nam nhân nào dám dùng ánh mắt như vậy khi đối diện với nàng. Tiểu nữ là vì gia phụ Tuyết hoàng vĩ tới đây, mong muốn hoàng công tử tiến về Tuyết gia cùng gia phụ chút chuyện đại sự tương lai. Tuyết Vũ Anh vũ mị thỏ thể, thân thể khéo léo hướng về phía ánh sáng đón nhận Dương huynh chiếu rọi kiến cho một thân mị lực tỏa xiết, ánh nắng từ đầu rọi xuống vô hình đưa khí chất và khí áp của nàng trở thành đỉnh đỉnh cao thượng. Nét mỹ miều xinh đẹp, giọng nói dịu dàng nhưng không thiếu nghiêm nghị. Tất cả giờ phút này hòa vào đại thế cao thượng trên thân nàng khiến cho bất kỳ ai cũng đều trở nên nhỏ bé, bất kỳ nam nhân đều cảm thấy mặc cảm. Hơn nữa còn một thông tin đáng sợ được nàng nói ra. Tuyệt hoàng vĩ là ai? Chính là đại danh đỉnh đỉnh gia chủ Tuyệt gia, thân phận của ông tuyệt không phải một địa chủ thiên kiếm môn như độc mễ có thể so sánh. Tuy ra, là gia tộc đế hoàng ngoại phạm tục giới chính là vị đế chủ cả hai phần 5 toàn phạm vi hạ thiên vực với hơn 300 quốc gia phụ thuộc và tính luôn cả Việt Thiên quốc nhỏ bé yếu lãnh. Trong Thiên kiếm môn, Tuyết ra mạnh đến nỗi có thể tùy ý thay đổi tông chủ cả Thiên kiếm môn, địa vị sánh ngang cổ ra đưa Thiên kiếm môn thành thế rằng co ngang bằng. Loại bí mật này toàn Thiên kiếm môn không ai không biết. Hơn nữa nàng còn nói một câu bản về đại sự tương lai là dĩ nhiên đang có rất nhiều tầng hàm nghĩa. Khác hẳn với độc mễ gia muốn chiêu dụ hắn là dùng phương pháp đạo, cá tính muốn ai làm nô thì kẻ đó phải làm nô từ sớm đã mặc định hắn là nô độc mễ gia không thể có cách nào khác. Sau đó lại cưỡng ép thay độc, dùng tài lực thế lực ra đưa hắn vào khuôn phép. Còn Tuyết gia, họ chỉ thuần một câu ta muốn ngươi thuần phục, chỉ thuần một câu đó, nhưng uy lực tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với Độc Mễ gia hung hăng bá đạo. Tại vì Tuyết ra lại càng thêm bá đạo. Sự bá đạo của họ là đến từ thực lực và uy nghiêm có 102 trên toàn bộ hạ thiên vực này. Nhưng có điều, lúc này Thiên lại nhíu mày khó chịu. Ta không quen gặp người lạ về đi. Hoàng Thanh Thiên, công tử hẳn là phải hiểu được tình cảnh của mình bây giờ đi, công tử là người thông minh tiểu nữ chắc không cần lắm lời chứ. Vũ Anh cười điềm tĩnh, môi còn hơi lệch một độ cong chào phúng. Đặc biệt là càng nói thân thể nàng lại càng toát ra mị lực, mùi thơm trên người phát tán, cái xinh đẹp vũ mị lại được bọc quanh bởi sự uy nghiêm cao quý, đưa nam nhân vừa trầm luân lại vừa mà cảm. Lúc này Tiên lại khó chịu nói thẳng: "Tình cảnh của ta không can hệ tới ra, có điều nếu như nàng có gan mở ra mị lực thân một lần nữa", giọng Tiên dừng lại, ánh mắt liếc qua ngược xưa cao vút sau đó trực diện nhìn thẳng vào mắt nàng, miệng bình thản nói: "Ta khẳng định sẽ để nàng hối hận nói xong hắn phất tay như đổi. thiêu thân sẽ rất dễ bị hỏa chừng, bổn công tử hình như còn không phải hạng người lành, hơn nữa còn huyết khí phương cương không chê thì mỡ." Hắn người rất là tà khí nhìn nàng chương 688, mỹ hồng trần độ. Giọng tiến nói ra vô cùng bình thản, tà khí lâm nhiên nhưng lại không mang theo chút nào xung động và tham dục. Tuy nhiên đối với người mang đại trí tuệ như hắn mà có xung động thì cũng không phải loại như Vũ anh này có thể nhìn được ra. Nang Tuân Tú không hề thấy được bất kỳ tà niệm nào từ thân hắn phát ra, thầm nghĩ nam nhân này cũng như bất kỳ nam nhân nào khác mà thôi, trước mặt nàng vẫn là có sát tâm không có sát đảm, hơn nữa tâm trí bị lún sâu trong mê hoặc, lòng dạ lại thấy đậm được bản thân thấp kém không xứng với tới. Lại nhấc lên một nụ cười vũ mị tuyết vũ anh một lần nữa điềm nhiên ngồi xuống tảng đá bên cạnh, chân trái bắt chéo khiến cho làm váy mỏng khẽ lộ một phần khe hở trắng nõn. Nàng ở trên cao, cố ý cao hơn tầm mắt của Thiên một chút và cái chéo chân này là rất khéo léo khiến ánh mắt Thiên từ dưới nhìn lên có thể thấy được một phần nhỏ mà đầy bí ẩn bên trong làn váy, giữa kẽ đôi chân như châu ngọc ngà voi đó là ẩn ẩn tư mật mê người. Thấy mà thật sự là không thấy, nhưng không thấy mới khiến người vô hạn mơ màng, vô hạn mơ tưởng. Công tử bây giờ thanh danh quá lớn, nhưng mà xưa nay cây có mọc thành rừng cũng sẽ bị gió cuốn đạo lý này hẳn là tiểu nữ không cần nói nhiều đi. Hơn nữa Người trên thân lại còn mang nhiều bí mật, có những bí mật tuy có thể trấn áp được kẻ yếu nhưng lại động tâm với kẻ mạnh, bí mật như vậy công tử ngài nghĩ rằng mình có thể nuốt không, một mình bảo thủ được sao? Công tử có thực lực, nhưng tiểu nữ vẫn dám chắc rằng ngài còn chưa đủ tư cái này. Thiên kiếm môn là nơi bách gia tộc tập là chỗ cho những cường lực đế chế, đệ tử thiên kiếm môn từ khi gia nhập đã phải có nhận thức về điều này, hơn nữa từ sớm đã phải có lập trường về một phe thế lực nào đó. Thiên kiếm môn không cho phép tồn tại những đệ tử thành phần trung lập, công tử ngài nói xem tại sao khi Âu Tránh Nam lên tiếng thì lại có nhiều người như Thiêu thân không sợ chết nhào lên cùng ngài quyết thì không? Tiên nhắm mắt như không nghe hoàn toàn không có dự định trả lời. Tuyết Vũ anh thần tình lẽ lên một kia không thích miệng lại thay hắn trả lời. Tại vì bọn chúng muốn lựa chọn phe phái, muốn thể hiện tiềm năng và giá trị của mình cho các đại thế lựa biết, giá trị của bọn chúng không đại thể nằm ở thực lực tầm trung đó của mình mà giá trị đó là sự liều mạng chỉ có liều mạng mới chứng minh được bản tính trung thành của mình. Những đệ tử dưới tầm thứ này chỉ có thể được các đại thế gia để mắt nhờ điểm đó. Còn công tử, ngài không thuộc tầm thứ đó, ngài đủ giá trị về thực lực và cả tài năng, đủ tư cách cho những đại thế ra đệ nhất như Tuyết gia mở cửa thu nhận. Hơn nữa chỉ cần công tử dùng bí mật của mình ra chia sẻ, thể hiện lòng trung thành còn có thể thu được lợi ích xứng đáng. Lúc đó không những không sợ bất kỳ thù địch giòm ngó mà còn vừa gia nhập được có địa vị thân phận, có lợi ích dùng không hết, thiên kiếm môn cũng trở thành sân sau của công tử lập hành. Chỉ cần chấp nhận sự quản chế của Tuyết gia đảm bảo tiền đồ tương lai huy hoàng chói lọi. Công tử à, đây là giá trị của ngài cũng là cơ hội hiếm có của ngài con đường tương lai của ngài, Tuyết gia đã giúp ngài trải sẵn, người sáng suốt sẽ đều biết lựa chọn thế nào. Nói tới đây Tuyết Vũ anh nhọn nhọn tự đắc ý trong lòng, khuôn mặt ngạo kiều mà Vũ đảo ánh mắt từ trên cao nhìn tới thiên Sau hạ bây giờ cùng ta đi gặp ra chủ chứ, nàng cười xinh đẹp khéo léo che giấu đi ánh mắt chờ cận Vừa nói xong nàng liền xoay người kiều mị rất dứt khoát dẫn đầu đi trước. Trong tư tưởng của nàng, nói nhiều như vậy là đã đủ, trên đời này không có sinh vật nào dễ đối phó hơn nhân loại giống được, chuyện này đã được nàng chứng minh qua hàng trăm ngàn lần và còn chưa từng có lần nào thất bại, dĩ nhiên là đối với cả hoàng thành thiên. Nàng tin, Giang mình vừa đi trước được một chút thôi, nam nhân này sẽ nhanh chóng chút bỏ lớp ngụy trang hở lúc đó, sau đó nhảy cẫng lên vui sướng chạy tới tiếp ra, lúc đó hắn đi sau nàng nhưng mà nhất định sẽ tới trước. Nào nghệ chuyển thân đi. Vừa quay mặt nụ cười đã chuyển thành tự tin chào phúng, nhưng mà cũng lúc này, mỹ thuật không tệ, nàng hẳn là mang thần mặt đi. Giọng Thiên vừa văng lên, Vũ Anh lập tức giật nảy người quay đầu nhìn hắn. Chạm vào ánh mắt hắn, nàng tức thì run người. Ánh mắt này ẩn chứa một cái gì đó không thể tưởng tượng nổi, một loại ý chí cường đại mang theo ảo diệu kỳ dị không thể tưởng phúng rung ra ngoài. Thân thể Vũ Anh lập tức mềm nhũn đi, một cảm giác nguy hiểm sinh ra. Giọng Thiên lại giống như mang theo ma lực văng lên. Tâm thân sử nữ vẫn còn đi, nguyên âm tràn đầy lợi hại, nhan sắc cũng chấp nhận được. Ánh mắt hắn như ma quỷ lướt qua từng bộ vị tư mật của nàng, bình tĩnh nhưng lại tà mị. Ánh mắt hắn tựa như thấu qua mọi ngăn cách nhìn thẳng vào chỗ sâu xa nhất. Tuyết Vũ anh thân hình mềm mại hơi run lên, nhi tới Thiên hơi sinh chút bất ngờ nhưng nàng vẫn như cô không tin nam nhân này có thể là ngoại lệ so với những nam nhân khác, nàng lại càng không tin hắn dám có ý đồ gì với nàng, chớ quên nàng là mang họ Tuyết. Nhưng mà, thần mạch hiếm có, trời sinh phù hợp song tu thần công, quyết định song tu chi âm thân. Tuyết gia không có công pháp song tu, thiên kiếm môn không có nhưng mà ta có, nàng hình như còn rất ngây thơ cho rằng ta không dám xâm phạm tới nàng. Giỗng Thiên bình tĩnh vô vi, không chút nào tính nguy hiếp, chỉ ít nàng không thấy được điều đó. Nở một nụ cười tự tin nàng lại ném cho hắn một ánh mắt thách thức đầy nữ tính hơn nữa nói ra xong nàng còn cố ý ưỡn ngực ca vút. "Chỉ cần ngươi có lá gan đủ lớn, ta cũng sẽ cho ngươi cơ hội." nàng nói, nhưng giống như đang giải xuống một tấn huệ, Như Thiên Nga trắng đảo mắt nhìn về con. Có điều, khi mà nàng vừa nói xong cũng là lúc một loại người nào cảm giác gì đó phát sinh. Ánh mắt Thiên Đông nhiên tạ mị Hàn đi, vô sắc lĩnh vực phủ ra. Tựa như một mắt xích cuối cùng được lắp vào, động cơ liền khởi động, một cỗ máy nào đó đang dần dần vận chuyển sau đó nhanh dần lên. Âm dương khí hội tụ, một loại đại đạo pháp lý bị chắp hình thành. Một câu cuối cùng của nàng dĩ nhiên đã trở thành một mắt xích cuối cùng trong bức họa này. Bức họa mệnh danh mỹ hồng Trần Đồ chương 689, khiêu chiến. Mỹ Hồng Trần không phải do đại thế thiên địa hình thành cũng không phải từ chân ý cấm kỵ lực mà thành. Nó là hình thành nhờ phát tắc. Phát tắc tầng thứ này đối với thực lực của Thiên bây giờ tuyệt đối là chưa thể, tại vì nó là đặc thù lực lượng của thiên cảnh cử giả. Tuy nhiên ở ngoài thiên phủ giới này hắn không có cũng không làm được lại không có nghĩa là thất diệu phù giới bên trong đó hắn không làm được. Thân mạch là mang đặc mệnh của tạo hóa thiên đạo, có tính kháng cực cao đối với thiên đạo phù lực, thế và ý đều không thể toàn diện ảnh hưởng được nàng. Nhưng mà nàng lại quá mức ngây thơ khi mà đến gần hắn quá gần. Gần đến nỗi trong cả phạm vi vô sắc lĩnh vực, nàng vận dụng mị lực trời sinh và những thủ thuật trấn áp tâm lý khôn khéo là cần khoảng cách gần, Thiên cũng cảnh cáo nàng từ sớm. Từ lúc hắn cảnh cáo, vô sắc lĩnh vực đã dẫn vực lập pháp. Nàng càng dùng mị lực, lại càng bị nó tiếp thu hấp dẫn, càng chủ ý câu dẫn thì lại càng kéo gần đến bước sâu. Câu nói cuối cùng của nàng là vừa vận hoàn thành nghi thức này, mị lực mà nàng tiết ra bị thu lại sau đó như tơ nện kết lưới chờ nàng nhảy vào, lưới này cứ kết từ ngoài vào trong. Cho đến khi nàng nói ra lời đó, đã mặc định là ký nhận vào khế ước bản thân, đưa linh hồn và thần mạch đều nhét vào lưới lớn. Bên ngoài, chạm tới ánh mắt của thiên nương dỗng nhiên cứng đờ, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn nhưng lại không hiểu vì sao. Cũng lúc này, thần mạch câu thông tới thất diệu phủ giới bỗng nhiên bị kéo động vận chuyển theo, huyền âm nguyên âm chi lực trong thân thể bỗng như nước vỡ đê ầm ầm vận chuyển khắp thân thân. Dục tính thuần túy sinh ra, thân thể cũng nóng lên. Âm nguyên lực lượng dẫn vào thần mạch Thần mạch vốn mới chỉ mở được một phần rất nhỏ trong thân thể thì bây giờ là đang điên cuồng mở rộng ra, điên cuồng kích phát. Một đạo thuần âm phù văn mang theo kinh khủng lực thiên địa được hình thành, khác với người ta nó là địa phẩm phù văn nhưng không có cấm kỵ lực. A đây là, chuyện gì? Hoàng thanh Thiên Tiên, ngươi làm gì ta, ngươi làm gì ta? Đáng tiếc giọng của nàng phát ra lại chỉ có thể vang vọng ở trong thất rượu phù giới mà không hề có ai nghe được. Không tới nửa phút sau đó, cả thân thể nàng cũng tiến vào trong đó, tuy nhiên Thiên cũng tạm thời chưa chạm tới nàng. Hắn cần song tu, nhưng càng cần một nữ tính có điều kiện lực lượng cường đại để song tu. Hắn có thể nói là đã bắt cóc nàng, đưa nàng vào đây cho nàng tu luyện đúng bằng con đường mà Thiên đạo đã ấn định cho mệnh số của nàng. Hắn còn cho nàng điều kiện tốt nhất để tu luyện, ở đây sẽ không có bất kỳ thần mạch giả nào khác có thể khai phát thần lực nhanh hơn nàng. Chờ lúc mà thần mạch đại thành, đó mới là lúc Thiên đứng ra thu hoạch. Tuyệt gia thế lực lớn cũng bắt đầu dò ngó vào bí mật của ta rồi sao? Hơn nữa còn trăm bề vẹn toàn muốn ta quỷ gối thần phục đưa giá trị của ta tận dụng trên để, như vậy hẳn là đám người này đánh giá bí mật của ta cũng không thấp, hơn nữa còn nhắm vào tạo nghệ chế phù của ta. Thiên Nguyết lên nụ cười trêu cợt. Đám người này nghĩ rằng hắn dùng âm ba thần thông trấn đâu ra Dùng bạo tạc phù trấn áp độc mệ ra đó là bệnh pháp của kẻ yếu dùng để tránh họa trước kẻ mạnh, nhưng mà bọn chúng không biết. Thiên dùng cách đó không phải vì tránh họa mà là tránh phiền phức, thực lực của hắn bây giờ có bao nhiêu chính hắn cũng không biết nhưng mà hắn có đủ tự tin trong thiên kiếm môn này hiện lộ bí mật mà không sợ bất kỳ ai. Hắn chỉ là không ưa thích phiền phức, ghét một đám chỉ biết bá đạo cường hành rối tinh rối mù. Tốt, nếu muốn bí mật ta cho các người thêm những bí mật còn động tâm hơn nữa. 11. Trong cùng ngày hôm đó cũng đồng dạng có ba đại thế gia khác cũng phái người tới gặp hắn nhưng mà hắn như cũ đổi về. Cổ Vong mở ý khai chiến với hắn cũng đồng dạng là cả cổ gia mệnh danh bán yêu nhân khủng bố gia tộc cũng đã nghiêng hướng về đối địch với hắn. Đối với người khác nhìn vào thì Hoàng Thanh Thiên lúc này nguy cơ trước mắt nhất định không thể không nghĩ cách toàn mạng, và các gia tộc cũng mượn cơ hội tung cảnh ố lưu sẵn tiện gò ép hắn thu hắn về giối chướng. Một ngày bình yên cho tới sáng, cũng chính là ngày bắt đầu võ đạo đại hội, từ sớm đã đủ mặt mọi người tụ tập. Thiên vừa ra khỏi đường liền bị vô số cặp mắt kỳ dị nhìn ngó. lập tức khắp nơi lên. Thiên kiếm môn hôm nay nổi với hai tin đồn, một là cuộc chiến giữa Thiên và Cổ Vong ai sẽ thắng, Thứ nhị là chuyện về Tây môn Khánh Tuyết và Huyền Thiên môn. Có điều tiên cũng chẳng quan tâm điều này, hắn dẫn đoàn người này tới thẳng một mạch tới đại quảng trường. Nơi này bây giờ sớm đã đông nghẹt người, giữa khu là 13 tòa đấu đài vây quanh khu trung tâm chính là một cái đại đấu đài lớn. Ở 13 khu đấu đài nhỏ đã được phân khu vực từ sớm, đệ tử cũng trên đó bắt đầu đánh đập tàn nhận từ sớm. Nguyên tắc giao lưu hội này rất đơn giản, 63 sơn phong sẽ chia thành 5 giải trên các đấu đài tiến hành thi đấu. Trên đài thi theo nguyên tắc thủ đài, liên tục luân chiến cho tới khi chọn được đệ tử mạnh nhất đài. Hoàn thành phần đấu này sẽ được đánh số rồi tiến vào trong sẽ lấy 13 người này thi đấu vòng tròn với nhau tính điểm. Bên trong đại đấu đài là cuộc thi đấu của những đệ tử chân chuyển phân chọn ra đệ tử trong kim lăng bảng, mang bảng này ra xếp sắp lại. Tất cả sẽ hoàn thành trong thời gian 5 ngày, ngày cuối cùng mới là trận chiến Trung cuộc. Ngày đầu tiên thi đấu diễn ra rất bình thường không có gì lạ. Thừa quan Hồng mang theo tuyết hoa kiếm ý càng chiến càng mạnh, càng đánh càng đưa loại kiếm ý này lĩnh ngộ sâu hơn có thể nhìn thấy được kiếm ý của nàng cứ mỗi trận đấu qua đi liền tăng một, một ngày này qua đi với trận đã tới 6 thành tốc độ Cùng lúc đó đám người Sương Nhi, Nhan Nhi cũng một đường hoành không nhẹ nhàng chiến bại kẻ địch đến trình độ khiến người sợ hãi. Nhan Nhi dù nhút nhát nhưng dưới ánh mắt cổ vũ của Tiên, cô bé này không ngờ lại mạnh mẽ vượt qua đối thủ liên tiếp nhiều lần bại địch, sáng mắt đôi vợ chồng dược thiên tiểu. Cùng lúc đó Sương Nhi, Vũ Tiểu xài, Tiểu Sa Bình, Thiết Vô Danh bốn người này thể hiện ra thực lực khiến người lau mắt mà nhìn, kiếm ý vung ra lóe mắt, các đại thế gia nhân tại đều nghiêm túc không dám mở miệng kinh bạc. Sang ngày thứ 2, vừa mới sáng sớm liền phát sinh sự kiện lý Bạch Ngọc Thần toán thư Sinh Ngâu Tránh Nam cùng Thần Tài Diệu Thủ Độc Mễ Kim Tiền, cùng xuất hiện trên hai lôi đài số 3 và số 4, chỉ là họ giống như không phải chiến đấu với nhau mà là chờ ai đó. Lôi đài số 3 là lôi đài của Sương Nhi đang nắm số điểm cao nhất. Đông dạng, trùng hợp là lôi đài số 4 mà Ô Tránh Nam đứng là thuộc về Nhan Nhi đang dẫn đầu. Sáng sớm vừa ra, sự kiện này liền náo rung trời. Bạch Ngọc Thần toán thư Sinh Ngâu Tránh Nam khiêu chiến Hoàng Thanh Thiên. Thần Tài Diệu Thủ Độc Mễ Kim 690, thăm tướng xí Nhan Nhi. Sáng ngày thứ nhì, Thiên Như cũng cùng đám người tới tham gia võ hội. Mặc dù hắn không thi đấu cũng không có hứng thú thi đấu, nhưng mà hắn giống như bảo mẫu không thể thiếu để giúp mấy nữ nhi bảo an tinh thần. Trên đường đi còn chưa tới thì thiên đã bị vô số lời bàn tán nhập lốt hay. Ngươi nói xem, lần này Âu Tránh Nam, Độc MỆ Kim Tiền và Hoàng Thanh Thiên ai sẽ thắng? Ngươi nói đùa, Hoàng Thanh Thiên hắn có bạo tạc phù ai mà đấu lại hắn, với lại bất tử ma tiêu của hắn không phải đã từng đả bại Âu Tránh Nam và Độc MỆ Kim Tiền rồi sao? Suy, ngươi nghĩ Âu Tránh Nam mệnh danh thần toán, Độc MỆ Kim Tiền tự nhiên mà có sao? lắm lá nhưng lực của hắn xem, còn chưa tới nhân cảnh A, phế vật tu vi thấp hẳn bối cảnh, Tiện Tiện chủng tộc hắn có cái quái gì mà sánh được hai vị công tử. Không sai, Hoàng Thanh Thiên nếu như hắn không có vài món bảo vật hộ thân thì quả thật chẳng là gì, hai vị công tử lại không phải người ngu hạ hạ, trận chiến này đáng xem. 4. Lúc này Thiên đã đi tới quảng trường, lập tức vô số cặp mắt hướng tới, bầu không khí im lặng kỳ dị, hết mọi chú ý của ngàn người nườm nượp đều nhìn tới hắn. Trên hai đại thi đấu, Độc Mễ Kim Tiền ngồi trên một cái khiên màu đen tròn ngự không lơ lửng tầm cao, mắt nhắm hờ thái độ lười biếng mắt nhìn tới Trố Thiên. Đại số 4, Âu Tránh Nam thần tình bình đạm vô vị đẹp trai sáng sủa điểm nhân tư sinh, như ngọc lộ như căn minh, đứng ở đó như hạt giữa bầy gà mọi ánh mắt đều đưa tới mang theo ngưỡng mộ. Rất nhiều nữ nhi đều chỉnh chu sinh đẹp ánh mắt gợi tình đảo tới nhìn hắn chỉ tiếc không hề khiến hắn động nhãn, trên thân tự phả một hào quang màu ngọc thắm, làn da như tinh bích sáng bóng, hơi tức tự nhiên luân chuyển dĩ nhiên là bạch ngọc bảo thể đã đại thành. Nghe nói bạch ngọc bảo thể khi luyện thành có thể khiến nhân cảnh tự nhiên tăng 1000 tinh lực lượng bản nguyên, một con số khiến người mơ ước. Bộ luyện thể công pháp này nay rất hiếm nghe thấy có ai luyện thành cũng gần như chưa từng có tiền sử người luyện thành, không ngờ Châu Tráng nam tên này lại dĩ nhiên đưa nó luyện tới đỉnh. Thiên phú không thể nói là không cao. Hơn nữa trên người hắn còn ẩn ẩn phát ra kiếm ý tuyệt mỹ không thể thu liễm, nhất định là một trình độ rất cao và cũng vừa mới lựa thành. Lần này khiêu chiến với Thiên, dĩ nhiên là hắn có đủ vô liếng, đủ tự tin. Ánh mắt hắn nhìn tới Thiên không chút nào che giấu tính xâm lược và mê thị. Giọng hắn thanh mảnh không thiếu sự trí giả khinh người nhưng lại hàm ẩn phẫn nộ. Hoàng Thanh Thiên, thì ra ngươi cũng dám tới đây. Con tưởng ngươi ngoại trừ chỉ biết làm con rùa rút đầu và suốt ngày chỉ biết dùng vật, vật ra che chứ, làm buồn công tử cũng từng thử đánh giá cao rất nhiều rất nhiều lần, đáng tiếc như cũ vẫn không thể a. Giọng hắn miệt thị mà lại lanh lảnh dấu sâu nội ý vào trong, hơn nữa giọng nói này dập dờn mang theo cường đại sóng âm ba dịu nhẹ. Loại âm ban này không khiến âm thanh trở nên bạo tác tăng cường mà lại khiến âm thanh như dải lụa mềm man kéo dài đến vô tận. Âm tần rất thấp, âm lực dai mềm, đây là thần thông âm ba trời sinh diễn sinh nhờ bạch ngọc thể mà thành, một câu này nhỏ có đặc tú âm ba thần thông này mà nhanh chóng lan tràn ra khắp một phạm vi cực rộng, thiên kiếm môn này e rằng không có bao nhiêu ở người không nghe được. Đây là một lời khiếp bác, rõ ràng mang ý trâm chọc, ai cũng có thể nghe ra dụng ý này của hắn. Hoàng thiên, nếu ngươi là một người đàn ông, bên dưới có nam nhân chi căn, Trong võ đạo chi tâm còn có liêm sỉ và đủ dũng cảm thì chiến với ta, dùng thực lực bản thân ngươi chiến với ta. Đây là Dương Hưu. Khiêu khích thế này đã đưa Thiên vào hai loại hoàn cảnh bắt buộc. Một, chiến thì dùng thực lực cấp luyện thể của mình ra chiến không bạo vật. Hai, không chiến thì hắn dĩ nhiên đã mặc định mình không phải là nam nhi, dưới đúng quần không phải nam căn, hơn nữa không có dũng cảm mà một kiếm võ sĩ cần có. Như vậy, hắn đấu thì như châu chấu đá xe mà không đấu thì cả thân mang nhục đời đời bị chửi rủa, Thiên kiếm môn không có đất sinh tồn. Chiêu này vô cùng đơn giản nhưng lại ác độc thâm hiểm vô cùng. Chỉ có điều hắn tìm nhầm đối thủ hay nói đúng hơn là hắn hiểu về đối thủ của mình quá ít. Lời Âu Tránh Nam vừa ra, toàn trường liền ồn nhau bàn tán, ai nấy công khai mỉ thị, công khai mắng chửi, độc miệng độc mồm lời thế nào cũng có. Hoàng Thanh Thiên ta biết ngươi là kẻ nhút nhát, thiên kiếm môn nào có chỗ cho tiện nhân như ngươi ô uế thanh danh cốt đi, nếu không dám chiến thì làm con chó cút đuôi cút đi ha ha ha ha. Đứng trước mặt Âu công tử, có phải cảm thấy thấp hèn rồi phải không có phải cảm thấy sợ hãi rồi phải không? Ta biết ngươi chắc chắn không dám chiến ngươi là cái gì mà đòi chiến với Âu công tử, có tư cách này sao? Hoàn thành thiên ngươi ngoại trừ có mấy lá phủ và vài món bảo bối ra ngươi chẳng là cái thá gì hết, thân phận ngươi thấp hèn như nô như tiện, tu vi thấp kém như dế như jun, hơn nữa ngươi nhìn màu mắt màu tóc đi là màu đen, Hạ hạ hạ hạ là siêu hạ đẳng nhất trong các chủng tộc, hắc đồng nhân tộc ga là chỉ được xem như nửa gia súc, thấp kém quầm không khác gì cả gia súc dù thật làm bẩn mắt ta. Hung hăng đi sao không hung hăng nữa, không phải mấy ngày trước ngươi hung hăng càn quấy lắm mà, giết người không có tay, thái độ rất khốc hạ ha bây giờ ta xem nha, chỉ tốt hơn con chó chút thôi nói xong tên này còn chân ra chỉ tới tên nói. Chui hướng đi tiện kém chú hướng đi ẩu tử người khỏi chết. 4. 4. Nghiệt, Ở bên Bạch Tiên, đám sư ra cho một đám lông quổng bên cạnh Âu Tránh Nam sinh ra ác hẳn, lại. Nhưng mà chỉ chốc lát sau đó chúng lại mượn tiếp tục hung tự đắc chửi tới. Nhìn thấy kiếm ý khủng bố đến vặn vẹo hư không của đám người này, Âu Tránh Nam và Độc Mệ Kim Tiền lập tức hiện ra trong mắt biểu tình bất ngờ. Có điều, Sương Nhi, Thiết Vô Danh, Tiểu Sa Bình, Vũ Tiểu Sải, Âu Quyết, năm người này thực lực thấp kém còn chưa thể chèo chống được cường đại kiếm ý, mũi tên chỉ thả ra được năm thành kiếm ý đã là cực hạn thân thể. Chỉ có Nhan Nhi, nàng nhờ có đan dược nổi nhét mà vào địa cấp, bây giờ nhận được thập thành kiếm ý mới lại trúc cơ rèn lại nhân đang núc ngược lại nhân trụ, không những thực lực tăng mạnh mà còn có thể đưa kiếm đạo luyện ra kiếm văn thần thông, giờ khắc này chỉ có mình là bộ phát ra được tông sư cấp kiếm ý 10 thành, 10 phần mỹ. Kiếm ý này đã chạm đến kiếm chi áo nghĩa, uy năng đủ d rạch phá hư không. Có điều, lúc mà nàng nổi dẫn phát kiếm ý thì một bàn tay thiên đã kịp đưa ra, không cho nàng phát thiết, bí mật của nàng cũng nghiêm nhiên vì hành động này của hắn mà nói ra tất cả. Nhan Nhi hơi xấu hổ é thẹn dấu mặt đi, có điều dưới lớp mỹ trang đi ngược này của nàng thì thứ đẹp sẽ phản nghịch thành xấu. Nhan sắc dưới lớp hóa trang này xấu đến khiến nam nhân dùng mình, Âu Tránh Nam lập tức ném tới ánh mắt chán ghét, miệng vẫn nộ thét lên. Tiện nhân xí cho ngươi thở thời gian, khỏi đây, không được làm bận mắt bổn công tử. Có điều Hành động này của hắn là đảm bảo sau này sẽ trở thành hành vi đáng hối hận nhất trong cuộc đời. Chương 691, Âu Tránh Nam một mặt cương đại, Âu Tránh Nam buông lời nhục mạ nhan nhi lập tức liền khiến nàng sững sờ tại chỗ, ánh mắt nhìn tới hắn giống như khó tin mà lại khó giấu cảm giác buồn nôn. Âu Tránh Nam của trước mặt rực hồng nhan nàng đó là Chí Tuyệt Yến Vũ, phong độ nhẹ nhàng, chí tuyệt thiên hạ, bá đạo uy vũ, trăm mặt đều đẹp, hình tượng vô cùng đoan chính nhân nghĩa. Lúc trước nàng không ưa thích hắn cũng vì biết hắn thuộc tử, tuy nhiên chí cũng không phủ nhận phong độ cao quý của hắn. Nhưng mà bây giờ đây, Dưới lớp hoa trang xấu xí, nàng lại nhận lấy một loại phân biệt khác hẳn từ Âu Tránh Nam, một loại khinh miệt mà coi rẻ đến cực điểm. Cái gì phong độ yên nhiên? Cái gì nhân đức không từ ai? Cái gì phẩm hạnh bao dung? Cái gì tuệ trí hơn người? Tất cả đều hết thể sụp đổ. Nhan Nhi tuy vốn không có ưa thích với hắn nhưng lại không nhịn được thần tình thất vọng, nhưng mà nàng chỉ kịp thất vọng chốc lát liền lấy lại cân bằng, có điều chỉ vừa lấy lại được cân bằng liền phải chuyển sang phẫn nộ. Tại vì lúc này, dưới dư âm của Âu Tránh Nam một đám á liền được gió lửa nhảy vô ác nhân xấu xí còn không mau cút, còn làm bộ làm tịch cái gì? Còn sững sờ ngóc cú, nếu không ta giết ngươi. Tiện nhân đi với tiện nhân, một bầy tiện nhân, một quần tiện nhân hạ hạ hạ hạ. Còn làm bộ e thẹn a, còn làm bộ thuộc nữ thật xấu đến làm ta phát ói. Hoàng Thanh Thiên tiện chủng này quả nhiên danh bất hư truyền, không ngờ không chỉ thấp kém hạ đẳng mà còn có tuýt chọn nữ nhi tệ hại đến buồn nôn a. 4. Dưới cờ của Âu Tráng Nam, một đám người hò hét khí thế ngất trời tựa như hồng câu toàn nguyện, phủ trời che đất. Vì thế loại này e rằng còn hơn cả lúc mà ở Việt Nam khi ca sĩ Sơn Tùng đi giao lưu âm nhạc, fan hâm như nước lũ ta. Âu Tráng Nam này muội ánh mắt hành động Mỗi lời nói nụ cười đều khiến ngàn vạn người chăm chú bắt đón răm rắp đu theo. Khí thế long trời lở đất. Bên cạnh Thiên, Nhan Nhi tức muốn nổ phổi, nước thở mạnh chập trùng, mặt nóng đến nghẹn đỏ bừng, trong đời nàng còn chưa từng có người nói nàng xấu, bị người chê bị mắng chửi thậm chí muốn nói mửa ra đất. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng. Trong một góc tối, ba người Dược Thiên thu mỗi người đều mở lớn mắt, khí nộ công tâm chỉ hận không thể nhảy ra mắng chết người, một đám ngu xuẩn. "Hừ, tiện thú nữ nếu còn không khỏi mắt ta, chớ trách bọn công tử gia tay tàn lên, giọng nói đại khí. Không sai, Âu Tránh Nam mục đích là đả kích tới Hoàng Thiên Tiên, giữa hai đó bên người chọc giận đến hắn ép hắn xuất chiến. Đó cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Có điều, hắn lại một lần nữa lựa chọn sai đối tượng, hơn nữa nguyên nhân như cũng là do hiểu biết về đối tượng quá ít. Âu Tránh Nam một đời được mệnh danh thần toán, nhưng nguyên tắc đơn giản nhất biết người biết ta lại bị hắn xem nhẹ đi. Đơn giản là vì hắn quá cùng ngạo bản thân, cùng ngạo đến khinh bị cả thế gian giới trướng không ai bằng mình, lúc đó quan niệm biết người biết ta trở thành dư thừa, bởi vì con voi thì làm sao phải đi biết về con kiến. một dẫm chân là xong. Thường ra tay tàn độc, ngươi ra tay tàn độc với ta ha? Vậy ta cũng muốn xem được mệnh danh thần toán thư sinh sẽ thể hiện sự tàn độc giấu trong lốt nhân phẩm cao quý này là như thế nào." Giọng Nhan Nhi mềm mại nhưng không thể giấu được nộ khí đã chuyển thành băng hàn. "Nộ, thật sự là bây giờ nàng vô cùng cùng nộ. Nàng dỗng nhiên thấy mình chưa bao giờ ghét bỏ Âu Tránh Nam đến như vậy, ghét đến độ thù hận. Phần hắn là vì đã trăm phương ngàn kế dồn Hoàng Thanh Thiên vào chỗ chết, cũng hận hắn vì bộ mặt dối trá, hôm nay để nàng trở thành đích ngắm cho ngàn miệng chửi rủa. Trước điện đối mặt với Nam, khí thế dập dồn trở nên bén lên. Nam ngược lại cảm thấy càng thêm cuồng lên, dưới đáy hắn lại hiện một loại biểu tình ghét bỏ. Sắc diện như muốn gạt bỏ sâu kiến dơ bẩn khinh miệt đối với nàng nói: "Thư số nữ, thiện nhân người mua chết." Giọng Âu Tránh Nam băng hàn vang lên, không giấu chút nào sự ghét bỏ. Hơn nữa một lời nói ra liền khiến cả đám fan hâm mộ ùn ùn ném tới ánh mắt tủ địch. Nhan Nhi lập tức như bị loại ánh xúc động đám đông này nhấn chìm, nàng nhút nhát lập tức sinh ra cảm giác vô lực, nộ khí bị dập tắt. Đối diện nàng là hàng vạn cặp mắt đang đăm sọ tới, ai nấy khí thế nâng nâng giống như giết người. Âu Tránh Nam giữa quần khán giả như minh tinh chói sáng, ánh mắt nhìn tới Thiên Mang theo phúng. "Âu Nam tà khiêu chiến ngươi Nhi dùng hết can đảm hét lên một câu: "Hừ!" chứ nơi ta tiện số nữ ngươi cùng Sương Âu Tránh Nam lạnh giọng. Ngươi. Nhan Nhi quá tức giận miệng khép mở không nói được một lời. Quân tình một đám người khán giả liền như đổ sang vào lửa, lại một lần nữa náo nháo nhào mắng chửi nàng không biết liêm sỉ đấu mâu như mũi nhọn đem nàng vạn tiễn suy tâm. Âu Tránh Nam vẫn như cũ đưa ánh mắt hung hăng zét lạnh đầy tính xâm lược nhìn tới Thiên, ý tứ khiêu khích thấy rõ, miệng vẫn cười cười khinh bỉ. Hoàng Thanh Thiên để ta cho ngươi thấy được, giữa ta và ngươi là có bao nhiêu lệch. Bên lôi đại bên Kim Tiền cũng làm một biểu tình vui sướng nhạo hướng tới Thiên. Cả khu quảng trường rộng lớn Ngàn vạn người bao vây tất cả đều là địch, một mình Hoàng Thanh Thiên và mấy người Sương Nhi chơi trọi cô lập. Xung quanh người như nước lũ đang đâm, đâm đổ tới ánh mắt thù địch, khí thế to lớn như báo táp, khiếp người cả nhĩ tâm. Quá trình này không nặng không nhẹ cứ rằng có như vậy suốt cả hơn giờ đồng hồ mà kỳ lạ là giống như mấy vị giám sát thi đấu và các đại thế lực cũng không gấp gáp gì thi đấu, cứ mặc như vậy cho tiêu hao. Trên đài cao, Tuyết gia cao tầng ngồi một bàn nghiễm nhiên đưa mắt nhìn xuống. Một bàn khác là Âu ra giải giắc vài người cùng độc mệ gia. Một bàn khác là các vị phong chủ đại lão. Một bàn khác là cổ gia, ngồi trung tâm là một thanh niên thân hình to lớn và bỡ. Mặt lớn hung tàn, mắt to như chứa đầy sát ý. Cổ Vọng này một thân tràn đầy hung khí âm trầm, mặt không nộ mà giữ, mắt không trận mà hung. Hắn ngồi đó, đưa ánh mắt như điểm nhiên xem vui lại như hung ma khát máu nhìn tới thiên. "Công tử, lần này Hoàng Thanh Thiên coi như xong, Âu Tránh Nam này năng lực không tệ a nha." Một vị trưởng lão cổ già vui vẻ nói. "Không đáng là gì, Âu Tránh Nam ấy chiêu này chỉ là trò xiếc, trước mặt cường giả đều không chịu nổi một kích cổ Vọng nói. "Công tử, ngài nói xem Hoàng Thanh Thiên hắn sẽ đấu hay không đấu?" "Đấu hắn có thể không đấu sao?" Cổ Vọng cười cười. Có điều, tốt nhất đừng thua quá thảm, buồn công tử ưa thích giết người, đối thủ ta đã chọn dù có chết cũng phải do ta ra tay. Chương 692, hai câu quật đổ Âu chính nam. Quảng trường, bên dưới ngàn vạn cặp mắt như sóng chiều, miệng lưỡi bén nhọn như dao. Bên trên các đại thế lực đều không ngần ngại phối hợp tạo thế, hơn nữa còn nghiêm nhiên ngồi đó vui vẻ xem kịch. Bên dưới như một màn tuồng kịch, như một đấu trường của số phận. Đùa chết một người, đưa hắn vào chỗ chết, đó là thứ họ muốn xem. Thiên kiếm môn này là nơi các đại thế gia trộn một chỗ, thứ có thể hội tụ lại đó là lợi ích, là bá chủ toàn bộ hạ thiên vực. Nơi này không có cái gì bác cái nhân nghĩa, không có cái gì đoàn kết một lòng, lại càng không có cái gì hết lòng vì tông môn, lại càng không thể có lòng yêu thương nhân loại, đạo nghĩa chớ nhân. Thiên kiếm môn hôn tạm mà tới dặc như một nắm cát khô, một đám tranh quyền đoạt lợi làm sao có thể dung chứa được kẻ không phục tùng vì mình, vì lý đó cho nên bất kỳ thứ gì ra khỏi tầm kiểm soát của họ đều trở thành thứ trước mắt, hơn nữa lại càng là thứ nổi trội có tiềm năng lại càng không thể. Hoàng Thanh Thiên Tử khi nhập Thiên kiếm môn tới nay liên tục bại kiếm thập tam, bại độc mẹ kim tiền, một câu âm ba bằng gấu một tấm phủ san bằng độc mẹ ra. Lại công khai đối nghịch đâu chánh nam. Họa ra bốn bức tuyệt thế tử vong ma đổ, một đường máu tanh giết không biết bao nhiêu thiên tiêu, sau đó lại lấy một đầu ma tiêu sùng vật bại hết các đại thiên tài. Thiên kiếm môn này thanh danh và tầm cỡ của hắn đã bắt đầu có xu thế chấn ngang cả các đại thế gia. Hắn thân cô thế cô, từ một thân phận thấp kém đi đến bước này, làm sao không trở thành cái gai trong thị các đại thế lực chứ? Cho nên ngày hôm nay hầu tránh nam muốn dồn Hoàng Thanh Thiên vào chỗ chết, đưa thanh danh hạ thấp cũng đồng thời mài đi góc cạnh của hắn. Không thể nghi ngờ đó chính là điều mà bọn họ ai cũng mong muốn. Hương chờ hắn bị đánh cho thảm, đứng giữa bờ sinh tử, đó mới là lúc chúng ta ra sân ban cho hắn huệ. Tuyệt Tiên nay việc này con đảm nhiệm. Hải Nhi biết rồi Tuyệt Tiên nhai phong độ nhẹ nhàng mỉm cười tự tin, ánh mắt từ trên cao đảo xuống nhìn tới chỗ Thiên rất là có ý vị cao thượng. Hừm. Hoàng thanh Thiên Thiên, hắn mang quá bén nhưng lại tất cả chỉ nằm trên cơ duyên bảo vật, chờ lúc bị đánh thảm hắn sẽ hiểu ra chỉ có thực lực mới là cốt yếu tu đạo giả, từ lúc đó hắn sẽ hiểu được bản thân mình có bao nhiêu cân lượng và thấp kém, không có tư cách cao ngạo, góc cạnh cũng bị mài đi. Lúc đó hắn sẽ biết mình cần phải làm một con chó như thế nào. Tuyệt gia chủ bệ vệ điềm nhiên đưa mắt nhìn tới, miệng nói thái độ không không nhạt. Vũ Anh sao đi từ hôm qua tới giờ vẫn chưa về? Ông ta hỏi: "Nhà đầu này xưa nay làm việc chưa từng thất bại, hôm qua đã gặp Hoàng Thành Thiên nhưng sau đó lại không thấy về, tuy rằng hài nhi tin Hoàng Thành Thiên đó không có gan tổn thương nàng nhưng trực giác lại vẫn có chút bất an." "Không sao, người của Tuyết gia ta còn chưa từng có ai dám thương tổn, mệnh lệnh của ta cũng chưa có tiền lệ nào không tuân, Hoàng Thanh Thiên này cũng sẽ vậy, ta nói hắn thuần hắn phải thuần." "9." "Bên dưới." "Hoàng Thanh Thiên ngươi có phải nam nhi không, có phải võ giả không hay chỉ biết núp sau lưng phụ nữ?" "Không sai, nhút nhát Vương bắt Đạn, con rùa đen rút đầu." "Hoàng Thành Thiên nếu ngươi không dám chiến vậy thì chui qua hàng ta đi." làm con chó nhỏ chui qua háng đi hạ ha ha ha Phế vật. Hoàng Thanh Thiên phế vật ngươi sợ rồi sao, sợ đến rụt cả vòi rồi sao? Hạ hạ hạ hạ hạ. ở đây chỉ cần mỗi người nổ bãi nước miếng cũng có thể rỉm chết ngươi, hôm nay ngươi đánh cũng phải đánh, không muốn đánh cũng phải đánh. Hôm nay ngươi dám nói một chữ không sẽ lập tức bị đàn người vây đánh đánh cho ngươi nát như tương cả, chà đạp lên xác chết của ngươi. Bốn. Nhóm người Thiên và mọi người lập tức bị đám người quá khích này bao vây kín kẽ không chỗ hở, mấy người ở gần còn thẳng ngón tay chỉ tới mắng chửi nước miếng quòm từng bãi đổ tới. Tuy nhiên Với hung danh của hắn còn không có ai dám đến hắn quá phạm vi 10m2, ngoài phạm vi này mới khiến họ cảm thấy an toàn và tất nhiên những bài nước miếng họ phun ra cũng chỉ là mặt đất thêm ố hế mà thôi. Bên trong, thần kỳ là từ đầu đến đuôi thiên vẫn không hề có chút nào biến đổi sắc mặt, hắn nhìn cảnh tượng này thậm chí nhìn thẳng vào hô chánh nam lén khóc mà vẫn điềm nhiên không biến sắc. Bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lạnh đến rợn hựu. Không hiểu sao đám người bỗng nhiên cảm nhận được một tia nguy hiểm khó hiểu chợt mạnh mẽ dâng lên, sóng lưng không hiểu được lạnh toát. Tựa như hiệu ứng domino, từ trong ra ngoài dần dần không một âm thanh nào còn vang lên. Vì bóng nhân trên miệng thiên bật một nụ cười chế giễu, ánh mắt nhìn tới Âu Tránh Nam nói: "Ngươi thật ngu xuẩn đến ngươi thơ, dùng đám đông và phép khích tướng đối với ta một họa chi tông sư." Một câu này của hắn vừa vang lên, toàn trường liền lập tức rét run lên sợ hãi. Hóa đạo thần bí khó lường, xưa nay còn chưa từng có tiền lệ nào chứng minh Hóa đạo có thể thông thiên, nhưng mà có một sự thật đáng sợ mà nó từng truyền lưu ra ngoài. Họa sư giỏi quân chiến, họa sư không sợ nhất là đám đông. Nói cách khác, họa là dùng ý sinh hình, nơi mà đám đông càng nhiều xúc động tâm tình càng lớn, họa đạo phát huy càng thêm mạnh mẽ. Chuyện này chỉ là trong truyền thuyết chưa ai chứng minh. Nhưng mà tại nơi đây ngay tại Thiên Kiếm môn này, Thiên đã từng tận tay đưa vô số cường giả đệ tử nhập vào Hỏa đạo. Không có bất kỳ định tính, không có căn nguyên, không biết vì sao lại càng không cách phá giải. Trong tay hắn, chưa bao giờ Hỏa đạo trở thành thần bí mà đáng sợ đến mức độ như vậy. Không sai chính là như vậy. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ có bảo vật, không có thực lực sao ngươi nghĩ ta sẽ vì vài lời nhạo báng mà mất bình tĩnh đi dùng tu vi luyện thể chiến với ngươi. Giọng Thiên không to ngược lại vô cùng chấm ấm nhẹ nhàng nhưng giới không khí yên tĩnh cực điểm này lại đặc biệt vang vọng vô cùng. Ngươi có từng nghĩ, nếu ta không biết liêm sỉ dùng bảo vật chết ngươi rồi sẽ còn có người dư hơi đi xỉ nhục ta? Hơn nữa, một câu mã thiên vang lên, Âu Tránh Nam liền phát sinh sợ hãi, bàn tay bắt đầu run, run run, không sai điều này quả thật là hắn chưa từng nghĩ tới. Tại vì dưới góc nhìn của hắn, không thể nào sẽ phát sinh chuyện như vậy. Và như thiên nói nếu Như thiên dùng bảo vật giết chết hắn vậy thì sao? Với một người đã chết, ai sẽ còn mệnh nợ hai sẽ còn vì hắn mà đi đắc tội ác ma hoàng thiên thiên. Thiên lại cười nói tiếp, hắn đảo quanh mắt nhìn mọi người đưa từng người đều sợ hãi không dám nhìn thẳng. Hơn nữa dù là ngươi, hay là bàn tay thiên chỉ quanh đám người chậm nói, bọn chúng, dù có đông hơn nữa thì sao còn không phải một bức tranh lạ xong thôi sao? Ánh mắt tiên điểm nhìn liếc tới Âu Tránh Nam lại như ác ma nhìn tới. Có phải không? Chương 693, vùi dập Âu Tránh Nam. Lời thiên vừa ra khỏi miệng, Âu Tránh Nam liền lập tức run lên, cả một đám fan hâm mộ mấy ngàn người cũng sợ đến phát run, nhiều người còn thẫn thờ sủi lưng ngã ngồi ra đất. Bầu không khí thoáng chốc liền lạnh leo đến cực điểm, lạnh một cảm giác của tuyệt vọng, lạnh cảm giác của chết chóc. Một số người bên ngoài cùng còn nơm nớp đứng đó, vốn là nhấc chân là có thể chạy thoát nhưng họ lại không dám, là họ không có can đảm để ngay trước mắt ác ma bỏ chạy. Lúc này, Thiên Hờ hướng nói: "Từ khi ta nhập Thiên Kiếm môn tới bây giờ, Còn chưa từng mắng ai một câu, chưa từng khinh ai, chưa từng ảnh hưởng ai, cũng không trêu chọc ai chỉ có các người, vẫn cứ 5 lần 7 lượt muốn giết ta, Âu Tránh Nam ngươi thấy ta là con kiến, muốn về thế nào cũng được sao? Hoàng Thanh Thiên ta hòa ái dễ gần yêu thích hòa bình, nhưng cũng không có nghĩa là ai cũng có thể leo lên đầu ta mà ở lên đó sau đó còn mắng ta sao không xin lỗi vì làm hắn bẩn giấy. Các người biết giết người, ta cũng biết. Các người biết triển ép, ta cũng biết. Và các người biết dùng tâm địa, ta dĩ nhiên cũng biết. Chỉ là xưa nay ta chỉ dùng nó đối với kẻ địch. Các người vừa nay mắng ta rất là hung hăng, đồng bạn của ta cũng rất hung hăng, đây là tội So với kẻ khác, dồn ta vào chỗ chết, xem mạng ta như trò đùa gián tiếp muốn giết ta, đây cũng là tội. Mắng ta là phi ti tiện, nói ta là tiện nhân đây cũng là tội. Các người có cơ hội được đặt tên cho chính bức tranh của mình giọng hắn bỗng nhiên giật bước. Từ trên thân hắn bộc phát ra một hơi thở kỳ dị như vô hình như hữu ý mà bọc hết toàn khu quảng trường này lại thành một hối. hết mọi sinh linh bên trong đều như những anh nến tỏa phát ra năng lượng giúp cho khối không khí này như bị nung nóng lên. Đây là thế hắn đang vẽ tranh là hắn đang vẽ tranh. Không không ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết như vậy. À, đừng giết ta, đừng giết ta. Ô công tử, mau làm gì đó đi, làm gì đó đi. Ta không muốn chết. Hắn còn đang vẽ tranh thôi, mau chạy còn kịp, á chết ta chạy không được. 4. Âm thanh nước nợ liền vang vọng lên. Vừa nãy một đám người nháo nhào mang chửi người là khí thế cỡ nào thì bây giờ trước bờ danh sinh tử họ lại càng bấu víu náo nhào hơn như vậy. Sinh mạng trung quy lại vẫn là thứ quý giá nhất, nỗi sợ hãi trước danh giới sinh tử mới là thứ khiến con người hiểu được bản chất nhất. Lúc này, thiên lại quăng về cho Âu Tránh Nam một bài toán chết người. Thiên kiếm môn nếu tự nhiên lại mất đi bao nhiêu đệ tử, e rằng cũng không được tốt lắm, phải rồi nghe nói Âu Tránh Nam ngươi nghĩa hơn người, trước kia là một đâm người này dám vì ngươi mà không tiếc mạng sống. Nhiều người còn vì ngươi mà không tiếc mạng dấn thân vào bức tranh của ta, bây giờ buồn công tử mở cho các ngươi một con đường sống." Giọng Thiên điềm nhiên mà lãnh tĩnh. Âu Tránh Nam vừa nghe tới đây liền có một cảm giác nguy cơ kéo tới, với trí tuệ của hắn tất nhiên đã nghe ra ý đồ của Thiên vừa nói. Trong lòng không nhịn được giun lên. Chỉ cần Âu Tránh Nam ngươi quỷ gối ở đây sám hối ba ngày, hơn nữa thành tâm xin lỗi Nhan Nhi, quỳ trước bằng hưu ta sửa ba lần tiếng trói ủm, chỉ cần như vậy ta hứa sẽ buông tha toàn bộ mọi người. Doạng Thiên vừa vang lên xong một đám ngàn vạn cặp mắt liền tức thì đổ dồn về phía Âu Tránh Lúc này Nhan Nhi lại nước độc thả câu bỏ thêm một câu. "Không sai, Như vậy là vẹn toàn nhất a, chỉ có quỷ vài ngày đối với một nhân cảnh cường giả thì chẳng đáng là gì, chỉ quỷ vài ngày xương gió lại có thể cứu được tới mấy ngàn tính mạng, Âu Tránh Nam đại nam thần nổi danh nhân đức thiên hạ hẳn là sẽ không từ chối rồi đi. Công đức vô lượng, công đức vô lượng a nha, Âu công tử bắt đầu làm ta phải ngưỡng mộ rồi nha, tiểu xã bình tên này lại châm thêm muội lửa. Chờ lần này Âu công tử nhân nghĩa không từ ai dùng thân mình hy sinh đại nghĩa sau, ta cũng phải suy nghĩ bươm xuống tu địch thẳng thắn kết bạn với ngài, à, công tử, hân hạnh. Âu quyết Vàng chương vẫn một mực im lặng tới như vậy, nhưng mà bầu không khí đã chuyển biến trở thành một loại ác nghiệt, vô vàng cặp mắt vốn là trước kia sùng bái bây giờ lại xoay ngược 180 độ nhìn tới Âu Tránh Nam đầy hung ác. Có một số người nóng nảy, nhát chết còn trực tiếp hung ác dẫn theo kia thế toàn thân đổ tới Âu Tránh Nam. Có người đầu tiên liễm có người thứ nhì thứ ba thứ nhưng, âm ầm ầm một đám người nhau nhau đứng lên không chút nào kiêng kỵ thả ra toàn thân khí thế phong tới. Một người không nhiều, nhưng cả đám người cùng dồn tới thì vô cùng nhiều, chẳng mấy chốc liền có tới hơn 1/3 số người đứng lên, hơn nữa số lượng đang không ngừng tăng lên. Xưa nay đám đông quần chúng là đáng sợ nhất, tại vì nó có xu hướng ăn theo. Trước số đông, công lý cũng có thể bị bẻ cong, nhân tâm cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể. Ở bên, Thiên Như Ác Ma bất cứ lúc nào cũng có thể thôn phệ họ tính mạng. Trước lần danh sinh từ này, giữa đại nghĩa và tính mạng bọn chúng rốt cuộc vẫn lựa chọn buông bỏ đi tất cả để được sống. Âu công tử, lúc trước chúng ta vì ngài không tiếc tính mạng, bây giờ ngài cũng nên vì chúng tôi mà thể hiện ra thành ý đi. Không sai, Âu công tử ngài sẽ không vì chút khổ cực của mình mà để chúng tôi phải chết có phải không? Âu công tử, ngài quỳ gối mấy ngày đi tiểu nữ sẽ chăm sóc ngài. Âu công tử chẳng mấy chốc đám người này đã chuyển mũi nhọn tới chính người vừa nay đã làm thủ lĩnh của họ hơn nữa một đám người này còn thể hiện ra miệng lưỡi đọc các một cách nhuần nhuyễn còn triệt để hơn vừa nãy với Thiên và Nhan như nhiều. Âu Tránh Nam rốt cuộc không thể duy trì được phong độ của mình, cả người như mất hồn dở lẫn ở đó không nói được một lời. Một đời tính toán thiên hạ không bỏ sót, tự nhận mình hai chữ thần toán nhưng hôm nay lại bị chính tính toán của mình lật úp trở lại. Một chiêu gậy ông đập lưng ông này hoàn toàn đưa hắn vào đường cùng, toàn bộ đều xuất phát từ dương như mà hắn đã tự tay sắp xếp. Nhưng ngay lúc mà hắn cùng con này, giọng độc mễ kim tiền lại lên. Hoàng Thiên không tệ đi, Bản lãnh không tồi đã có tư cách đứng vào hàng ngũ của chúng ta, thoát ra được cái danh tiện nhân này, coi như cả bộ tộc của người đều đã được vè vang. Chương 694, Ma thần hắc vũ cổ vong hung động, Độc Mệ Kim Tiền dùng một giọng nói chứa đầy tự tin và nghiêm túc nói ra một câu này. Tuy nhiên từ ngữ điệu lại không chút nào thiếu sự xem thường, khí thế như từ trên cao nhìn xuống như đang đối với thiên là vứt tay nâng đỡ một kẻ kém cỏi. Hoàng Thanh Thiên, bổn công tử hôm nay tự thân tới đây khiêu chiến ngươi, hẳn chính là vinh hạnh của ngươi, ta và Âu Tránh Nam, ngươi hắn lại tiếp tục như vậy, chứa đầy mệnh lệnh. Lời hắn nói ra cũng kịp thời giật đi lực chú ý của đám fan hâm mộ, đưa Âu Tránh Nam giải thoát và chuyển chiến cuộc sang một trang mới, ý tưởng rất không tệ. Có điều bây giờ bỗng nhiên bầu không khí lại một lần nữa phát sinh một loại cô động mà ngưng kết lại, mấy ngàn người bao gồm cả Âu Tránh Nam và bây giờ là cả Độc Mễ Kim Tiền cũng đều nằm trong đó. Hơn nữa càng đáng sợ đó là hai người này còn là nơi tập trung hết mọi lực ngưng kết. Nụ cười tự tin trên mặt Độc Mễ Kim Tiền thoáng chốc liền ngưng trệ, không còn sót lại chút nào ý vị cao thượng, một cảm giác đáng sợ dâng lên trong lòng, lực lượng ngưng kết này giống hệt như một loại phản ứng hóa học mang lực lượng trong thân hắn ra phản ứng sau đó sinh ra kết vủa. Lực lượng dần chậm chạp khó đi, thần thông trẻ cứng, nhân đan cũng giống như bàn thạch bắt đầu tê liệt. Trên vai Thiên, không biết từ khi nào đã đầu đó một con quạ đen hiền lành nhỏ bằng bàn tay, song đồng đỏ rực, giữa trán xuất hiện thêm một con mắt màu đen thui ẩn chứa một loại khủng cụ ma ý khiếp đảm nhân tâm. Hắc Vũ đã hoàn toàn thu được ma vị hơn nữa chiếm thế chủ động thôn vẽ toàn bộ mệnh khí đem độc mệ thiên ma luyện thành khối lỗi. Hắc Vũ vừa xuất hiện, lập tức liền như một ngọn lửa châm lên bãi dầu loang, đem một đám mấy ngàn người đang trong kích động hoàn toàn châm lên ma ý, đưa tất cả những tiêu cực tâm tư hóa thành ma lực ngửa xuôi. Tách tách mấy ngàn người ma ý cùng hội tụ Uy năng liền trở nên vô cùng to lớn, không khí thoáng chốc kết lên băng hàn âm trầm. Loại băng khí này không lạnh trên da thịt mà trực tiếp giết đuốt đến linh hồn. Kinh khủng khí áp bỗng nhiên dâng lên trấn ép cho bầu không gian nặng nề đến kinh người. Độc Mễ Kim Tiền vừa nãy còn cao cao tại thượng, một bức tự tin nắm giữ thiên hạ thì bây giờ sắc mặt đã phát ra sợ hãi. Nhân đan của hắn, triệt để bị ma lực xâm lấn, toàn thân lực lượng cũng bị xâm nhuộm thành màu đen kịt đầy cuồng bạo âm u. Càng đáng sợ đó là linh hồn của hắn cũng đang dần dần phát sinh biến hóa, đối với Hoàng Thanh Thiên không biết vì sao lại không dậy nổi một chút cự, chỉ có tận thù hận nhưng càng đáng sợ đó là hắn càng thù hận lại càng sợ hãi tương tự là Âu Tráng Nam, hắn cũng đang bắt đầu nhìn tới Tiên bằng ánh mắt vô lực. Cùng lúc đó, ma niệm xâm nhuộm toàn bộ đám đệ tử ở đây cũng phát sinh một sự biến hóa, đã đem căn thứ cắm sâu vào đan điền. Ma lực giúp người thêm điên cuồng, thêm dụng tâm, nhưng cũng càng thêm mạnh mẽ hơn nữa tu vi tăng mạnh, thực lực tăng mạnh vượt cấp đồng dai người bình thường. Tuy nhiên ma lực mà thiên điều khống này không có ác vị, không có sát nghiệt, không có tàn nhẫn vô tình, có hung ác nhưng không mất nhân tính mà ngược lại. Ma lực này là thuận theo nhân tính mà phát triển đưa các loại dục vọng lên nhất, lấy vọng kích phát ý lực trong linh hồn phát huy ra lực vượt xa những tu luyện giả khác. Tuy nhiên ma lực này vĩnh viễn cắm mầm trong nhân đàn trở thành thần dân của ma thần, vĩnh viễn cung phụng dục vọng bản thân cũng chính là cung phụng ma thần. Đây chính là cảnh giới khống ma, và ma thần mà bọn chúng kính ngưỡng chính là vừa nhận được ma vị Hắc Vũ ma thần. Tu thành ma công tầng thứ này Hắc Vũ dù chưa thành thần cảnh nhưng lại có thể thu được tín ngưỡng, chứ không phải như vị cường giả độc mệ gia kia đó là tự tín ngưỡng mình. Hắn có ma vị nhưng không phải ma thần mà lại chỉ là tiến đồ đi tín ngưỡng hung sát thiên ma. Hắc Vũ không phải là tiếp nhận phong ma vị mà là nhận được ma vị do thất diệu phủ giới ngưng thành. Hiện giờ, 6000 người này chính là khởi đầu cho ma đạo tu vi của nó. 6000 tín ổ, cho nên tiên không giết chúng, không phải vì hắn nhân từ mà là đang lợi dụng chúng bằng bệnh pháp tốt nhất hiệu quả nhất. Từ nay một chi quân lực này sẽ không khác gì những con chó săn hung tàn cho Hắc Vũ điều khiển, Âu Tránh Nam có thể từ họ thu được uy thế cỡ nào thì nó cũng sẽ thu được uy thế cỡ đó. 6000 người thực lực không cao, nhưng giới ma lực xâm nhuộm sẽ rất nhanh giải quyết tất cả, lúc đó chi lực lượng này mới thật là thứ đáng sợ. Thiên kiếm môn trước kia tiên không địa vị không quyền thế, nhưng bây giờ thì đã có rồi. Lúc này ánh mắt tiên đạo tới vị trí trên cao mỉm cười cười ý vị khiêu khích. Chuyện bên dưới ma lực xâm nhuộm tất nhiên những cao tầng này không thể phát hiện ra. Tuy nhiên họ lại thấy được năng lực mới của hắn. Dũng tâm cơ, Hoàng Thanh Tiên trước kia giống như một kẻ chỉ biết dùng man lực giễu người, các bạn những người thấp kém không giá trị, gặp việc đều không có giải thích, không thừa thải. Nhưng bây giờ lại khác, hôm nay hắn đặc biệt nói hơi nhiều, thể hiện hơi nhiều, tuy nhiên ai cũng hiểu là hắn đang nói với họ, đó là một lời cảnh cáo. Lúc này, từ trên lầu cao đột nhiên dâng lên một trận cự đại hung khí như kình thiên phích lịch tầm ấm chút xuống. Tại vị trí phía tây lầu bắn tới một đạo ánh mắt sắc bén như dao, mang theo kinh khủng hung sát khí trực chỉ sắp phạt. Đạo ánh mắt như thực chất này trực tiếp mang theo vô tận sát ý thẳng tập chiếu tới chỗ Thiên. Lúc này, ánh mắt Thiên cũng bình đạm đáp lại, hai người sóng mắt trừ diện. Một cái hung khí ngập trời, một cái vô vi bình thản. "Hừ, Hoàng Thanh Thiên ngươi sống đã đủ nhiều vốn muốn cho ngươi sống dài thêm hai ngày, nhưng ngươi thành công gợi lên ta hứng thú. Thư còn dám dùng ánh mắt đó nhìn ta." Cổ Vong đứng dậy tại ghế ánh mắt một lần nữa mang theo cảnh cáo tập trung bạo lực trường tới. Chương 695, một ngón tay. "Hừ, còn dám dùng ánh mắt đó nhìn ta." Cổ Vong quát lên, lực lượng cường đại tự thành sóng âm chấn vang Kinh khủng lượng như thác nước đen ngòm trút xuống. Bên dưới một đám người ai nấy như gặp quỷ hộp mạng điên cuồng thảo thần, Âu Tránh Nam độc Mệ Kim Tiền hai người cùng âm thầm khiếp vía rụt lui về sau. Bên dưới thoáng chốc liền phân ra một mảnh không gian thoáng đãng, một đám đệ tử đều bỏ đi trống giống một chỗ lớn. Zắc Kít zắc zắc kinh khủng hung sát lực phép xuống, một mảnh đại địa súng quanh chỗ thiên liền như đầu hổ bị chấn cho nắt tương. Lúc này bên dưới, mấy người Xưng nhi, Nhan Nhi, Thiết Vô Danh đều đứng sát về phía Thiên, trong phạm vi 5m mở bán tính này là an toàn nhất, vĩnh sẽ không có bất kỳ sát thương nào đến được. Ánh mắt Thiên vẫn như cũ không động không nháy trực diện nhìn thẳng tới Cổ Vong không có bất kỳ dao động nhưng với Cổ Vong lại chứa đầy tính thách thức và sự to gan lớn mật. Dòng máu hung tàn chạy sôi trong huyết quản đống chốc liền như nổ tung lên, một cơn phẫn nộ không thể hình dung dâng dọt lên đầu. Cổ Vong bạo độ. Hoàng Thanh Thiên tiện nhân ngươi cũng dám dùng ánh mắt này đối với ta ngu xuẩn người một chết. Vô hắn Tung mình nhảy lên sau đó tựa như một ngọn đại sơn mang theo kinh khủng lực áp rơi xuống. Oanh oanh giắc bàn hắn vừa đáp, tung, đá chạy thành thế người. Hoàng Đừng tưởng bọn công tử ngu ý khiêu chiến ngươi là đồng nghĩa ngươi đã có tư cách cùng ta ngang hàng nói cho ngươi biết, từ đầu tới cuối trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là con mồi, là con mồi cho ta tùy ý đồ bẩn." Giọng điệu hắn vang lên thanh thế lại một mạnh. Sau lưng hắn hình thành một hư ảnh cự viên đen ngòm hung tàn, đôi trong mắt chiếu ra ánh sáng quỷ dị khát máu. Cổ gia sở dĩ có sự đáng sợ mà ngay cả thiên kiếm môn đều không có thực lực đi quản, mạnh như tuyết ra còn phải chấp nhận xếp ngang hàng, rất đơn giản bởi vì họ là bán nhân. Hơn nữa càng đáng sợ đó là bọn họ mang trong mình một loại huyết mạch truyền thừa tới từ thời kỳ hoàng mạnh mẽ đến đáng sợ. Bọn họ bẩm sinh đã có được thể chất mạnh mẽ đến bá đạo, khi tu vi lên đến địa cấp thánh cảnh lại càng thức tỉnh ra hồng hoàng bị mông pháp tướng, lực bạn sơn hạ, trong thiên kiếm môn đã cơ bản vô địch không người tranh phong. Cổ vong lại càng là trong tộc nhân người có được thiên phú cường nhất, huyết mạch bị mông nồng đậm nhất, thể chất cường nhất, bây giờ mới chỉ tu vi nhân cảnh đỉnh đã thức tỉnh pháp tướng, chiến lực mạnh không thua thánh nhân cổ ra bình thường. Một mình hắn chiến đấu có thể vượt ba cấp chiến thắng, một tay chấp hai thánh nhân đồng cấp. Chiến lực này tuyệt đối là kinh khủng nhất trong đồng lứa tuổi trẻ anh thiên kiếm môn. Chỉ có điều, có hay có giờ? Hắn có được chiến lực mạnh nhưng đánh đổi lại đó là huyết mạch yêu tộc chiếm nhiều hơn, giá tính càng vì đó mà khát máu tàn nhẫn, xưa nay ưa thích giết người sẽ sống, thích vờn chết kẻ yêu trong tuyệt vọng. Trong tộc dù là đồng huyết thống hắn cũng chưa từng nâng tay, hơn nữa bản thân tự cho mình cao quý, kẻ khác đều thấp hèn. Cổ vong hắn càng thêm bá đạo, độc tài và ích kỷ, chứng mắt tất báo, kẻ khác dù bất kỳ hành động lời nói không vừa lòng đều bị hắn tàn nhẫn sẽ sống giết chết. Cổ gia kỳ dị lại ưa thích tính chất bạo lực như vậy, cổ gia Dung Túng, kiếm môn lớp sợ hãi, nơi này cổ vong hắn đã xem như sân sau, là bá vương sơn lâm một núi không sợ mờ Huyết mạch không tệ, Trần tự không tệ chỉ là đáng tiếc hung tính quá cao, đã không còn tính là người. Lúc này giọng Thiên vang lên tựa như một loại trần thuật, lời nói không chút nào còn sóng. Uy Ninh lập tức cổ vung phách hỏa, man lực khoé tung một mảnh trong địa, không nói hai lời liền vùng tay qua tới. Kinh khủng hung khí phả vào mặt, dù trong vô sắc lĩnh vực không cảm thấy áp lực nhưng hai nàng nhăn nhĩ, Sương Nhi vẫn cảm thấy một ngàn sợ hãi, ai nấy nép mình vào hắn. Kinh khủng lực lượng mang theo hàng vạn tinh lực lượng phá nát không khí ập tới, âm bạo vàng, biến sát. Lúc này, Thiên vẫn như cũ dung vô sự, tay phải điểm nhiên rũi ra một ngón tay. Không nhiều không ý, chỉ duy nhất một ngón tay trước một trưởng tựa như lực bạc khai sơn của Cổ Vọng, ngón tay này của hắn đông trở nên yếu đuối trên lệch tới không thể tổn được. Trên đài cao, các vị đại lao đều vui thích biểu lộ trên mặt biểu tình trêu cợt nhìn xuống. Cha con Tuyết thiên nhai phỉ một tiếng to ra. "Phí ngu xuẩn." Phía bên cổ gia mấy vị đại lao có tới hơn 30 người dẫn đầu là gia chủ Cổ Kiến Hùng nhếch lên một nụ cười mỉ thị. Một bên Đông chính nam, Độc Mễ Kim Tiền hai người đều cười cười khoái trá hả hê. Có điều, bọn họ rất nhanh liền chuyển từ vui vẻ sang cứng ngắc tại vì bên dưới. Vù vù, vù bàn tay Cổ Vọng mang theo âm bạo tắt tới bỗng nhiên vừa chạm vào ngón tay đó. Sau đó không có sau đó nữa. Âm thanh rít gào của phong bão liền tăng õm, bàn tay vốn như tỏi khô lạm hủ khí thế ẩn chứa bàng bạc lực lượng chọc địa gi sơn đó liền như đồ trang trí bị ngón tay nhỏ kia dễ dàng giữ lại không thể di chuyển thêm. Dư ba kinh khủng thoáng chốc liền yên tĩnh. Toàn trường mến thở cũng há hốc mồm, Âu Tráng Nam, độc mẹ kim tiền đều không thể tin vào mắt mình. Cổ vong sững sờ tại chỗ, gần xanh khắp ngươi nổi cuộn lên như giun, cơ bắp khắp thân cổ cao, thân hình hắn thoáng chốc trở nên to lớn gấp đôi, khắp người là cơ bắp đầy tính bạo tạc. Vô tận lực lượng bị hắn toàn động, hết lực tới. Hắn không tin, không tin bản thân mình lực lượng thua một kẻ thấp kém như thiên. Hắn không lòng, Hắn là người mang huyết thống mạnh mẽ nhất, hắn là người thiên phú mạnh nhất của gia, hắn là con trưởng gia chủ cũng là tộc trưởng tương lai. Hắn lại càng là thiên kiếm môn đi ngang một sơn lâm, không thể nào chỉ một người bình thường thấp kém như thiên lại không đánh lại, hơn nữa càng không thể nào khuất phục trước mặt đối thủ chỉ bằng một ngón tay. Huy Ninh thân hình hắn một lần nữa bành trướng, đáy mắt hiện lên một sự điên cuồng. Sau lưng hư ảnh bị mông giống như di sơn đáo hải cụ hiện, hung khí ngập trời phủ xuống. Chương 696: Tuyết đế cộng hưởng. Ầm ầm ầm từ cao không, ảnh bị mông, khỉ đột, như tòa núi lớn dần dần hiện rõ. Khí tức kinh khủng từ trên thân hắn ẩm ẩm vút ra, lực lượng từ bàn tay cổ vong cũng dần dần theo đó mà tăng lớn. 10 vạn, 15 vạn, 30 vạn, 32 vạn, 33. Vo ve ve khi lực lượng đạt đến đỉnh điểm 40 vạn tinh lực lượng bán thần liên khiến những mảnh không gian nhộn nhạo bị bóp cong. Hư ảnh bị mông từ trong huyết mạch kích phát ra dẫn động thiên địa lại thế, cổ động hồng hoàng vĩ lực, trấn ép thiên địa cấm kỵ lực, hoàn không xuất thế mang cuồng hung bạo lực phủ ép tới thế gian. Không có lĩnh vực nhưng uy năng trải lực lượng khủng khiếp cả lĩnh lực lượng như thế này, người cổ gia đã căn bản không cần lĩnh vực dư thừa. Cổ Vong mới chỉ là địa cảnh tứ trọng sơ kỳ đã có thể bộc phát ra kinh khủng lực lượng cấp bán thần, trong thiên kiếm môn này quả thật đã có lực lượng sánh ngang những cường giả đỉnh cấp, thậm chí mạnh hơn nhiều so với các vị trưởng lão kỳ vị. Dưới thiên phú và lực lượng cường đại này ủng hộ, quả nhiên cổ Vong hắn tự xưng đệ nhất cũng không sai, thiên kiếm môn này quả thật không có ai ngăn được hắn. Tuy nhiên hắn tự tin thái quá là bình thường nhưng sai lầm lại là làm con chim đầu đàn, chủ động kiếm một đối thủ không nên chọn. Tại vì dù hắn có mạnh, mạnh hơn nữa thì vẫn như cũng không đủ tư cách đứng trước Ma Tiên. Vênh vênh năng lực lượng toàn thân bị hắn vận dụng đến triệt để, 12 thành công lực đều xuất ra, đến cả sức bú tí mẹ cũng không chừa nhưng mà, hắn vẫn như cũ không chút nào suy chuyển được một ngón tay đó của thiên. Sức mạnh cường đại mà hắn lấy làm tự hào, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Trước một ngón tay nhỏ bé của Tiên, toàn một thân cơ bắp khổng lồ cùng với siêu cường hư ảnh bị mông hồng hoang chi cực sinh ra một sự chênh lệch thị giác to lớn, tuy nhiên lại có tỉ lệ nghịch với lực lượng, nhìn thì hoành tráng nhưng tất cả đều trở thành trò cười. Người quá yếu. Cổ Vương A, yếu đến đáng thương giọng điềm đạm không gợn sóng, tựa như là tưởng trình một sự thật dĩ nhiên. Nhưng mà khi rơi vào thái cổ vóng lại như một loại sỉ nhục, như một loại mạt thị, tựa như thùng sang tới lên đại hỏa. Gầm. Cổ vóng như một con trâu điên nổi khủng, một lần nữa thu tay về đấm ngực, huyết mạch sôi trào. Cổ gia một đám người cũng đều vì câu nói này của thiên cùng với sự thật chuyện một ngón tay mà nó mặt, cảm giác tôn nghiêm bị nghiêm trọng xâm phạm. Là cảm giác bị sỉ nhục lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử, đáng cay và khó nuốt đến cực điểm. Cổ gia một thế này kiêu ngạo cực đỉnh, tự tôn đến cực đỉnh làm sao có thể chấp nhận nỗi loại nhục nhã cỡ này. Tuy là chỉ một câu không nhiều không ít, không nói quá không khiêm nhượng nhưng đối với đại gia tộc quá trọng mặt mũi này lại là tuyệt thế sỉ nhục. Gầm gầm lại một đạo hư ảnh bị mông nữa hiện lên. Roanh một tiếng chấn nát nóc tầng lầu, thân ảnh to lớn này ầm ầm đệ xuống. Gầm kinh khủng hung sát lực chút xuống khiếp nhân tâm. Cùng với hư ảnh cổ võ, hai đạo bị mông ảnh này vừa ra liền chấn cho toàn trường Như Lâm vào tử địa. Gầm gầm gầm từng đạo từng đạo hung khí hư ảnh mở ra, đem không khí đều chấn nát mở ra những cái khe. Từng đạo từng đạo hư ảnh hiện ra thoáng liền muốn che trời phủ đất, kinh khủng dữ tợn hoàn cảnh như thâm nguyên nhân loại thường như minh chứng cho địa vị và lý do bá chủ của đại tộc này. Trên cao lầu mấy vị đại cường giả các thế lực thậm chí là cả Tuyết gia cũng đều nghiêm nghị sắc mặt. Cổ gia, mới cách thời gian không lâu mà thực lực đã đạt đến mức độ này sao? Tuyết Thiên nhai khó khăn nói. Cổ gia huyết mạch cường đại tuy thực lực vượt xa đồng cấp nhưng rất khó tuấn thánh, không ngờ chỉ 20 năm lại sinh ra được 30 thánh cấp bị mông huyết mạch đại cường giả, thật cũng không tệ, tuy nhiên còn kém Tuyết gia một chút Tuyết gia chủ tự tin nói. Dũng giả vô địch điểm đáng sợ của Cổ gia đó là sự cuồng bạo, bọn chúng là chủng tộc vì chiến đấu mà sinh, vì chiến đấu mà tăng trưởng, ngồi bên cạnh Tuyết Thiên nhai đó là một thanh niên có loại khí thế tuyệt nhiên như đế hoàng Côn lâm. Tự nhiên phả ra hơi thở khiến người thuận phục, chính là đệ nhất kỳ tài, tối cường mệnh cách thiên tử chi định trong Tuyết gia là cái tên được vạn người tôn kính Tuyết Thiên tử mệnh danh Tuyết đế. Ngồi đó, hắn như một vị cao siêu thế ngoại, vạn vật dưới đáy mắt đều phàm bình tục sự bé nhỏ không đáng kể, mở miệng nói một câu liền khiến mọi người tự nhiên tuân phục. "Tùn, gia tộc như vậy nếu không có tự tin diệt tận gốc thì cứ tận lực hữu hảo. Đỗng nhiên Tuyết ra chủ nở một nụ cười vui vẻ. Không ngờ tên Hoàng Thanh Thiên rắc con này lại có thể bộc ra nhiều nội tình của cổ gia như vậy, coi như hắn chết cũng có giá trị. "Cha, nếu cổ gia quyết ý giết Hoàng Thanh thiên, vậy kế hoạch kia?" trực cơ ứng biến. Nam, bên dưới. Vĩnh hình dưới kinh khủng lực áp trấn xuống mặt đất liền kèn kẹt, kẹt bị mài ra thành phấn. Gầm. Một đầu to lớn vô bị cự đại khí đồ hiện ra, không ngờ lẫn giáp cứng rắn, vĩ mau bén nhọn như cương châm, ngược là hai mảnh giáp bóng loáng, đầu nôi nô cao một đoản rừng, vai ưu thịt bắp đầy tính bạo tạc, mắt đỏ ngầu phát ra hồng quang đỏ thảm giận người. Đặc biệt trên thân còn luân chuyển một loại hắc sắc hà quang mang theo khủng bố tính hủy diệt lực lượng chính là một loại mỏng manh hồng hoàng sơ được gọi là dị thế. Lực lượng này vừa ra liền xung đột với thiên đạo. Cổ sát đối sinh tạo thành kinh khủng cấm kỵ chi lực hóa thành những tia hủy diệt chi lôi to to như thùng nước mặn nghèo giễu đạp hư không khiến nhân tâm nhìn mà khiếp đảm. Bất kỳ vật thể gì tiến tới phạm vi gần đó đều bị chôn vùi thành phi hôi chứng minh cho sự đáng sợ của bị mông hư ảnh này. Sơ thành pháp tướng không ngờ, bị mông thông thiên quyết huyết mạch công pháp này còn có thể cộng hưởng lực lượng. Cổ gia ngươi quả thật căn cơ không tệ chương 697, vẫy luyến. Sơ thành pháp tướng không ngờ, bị mông thông thiên pháp này còn có thể cộng hưởng lực lượng. Cổ gia ngươi quả thật cơ không tệ. Đứng trước một tòa kinh khủng pháp tướng đang hung bạo trấn áp tới này, lại vẫn bình lời khen ngợi. Bị Mông Thông Thiên quyết chính là huyết mạch thần công của cổ gia mà Thất Diệu Đan Điển vừa phân tích ra được. Công pháp này phải cần phải có huyết mạch bị Mông mới có thể tu luyện hơn nữa, nhân loại bình thường không thể tu luyện vì khác nhau tính chất thân thể, cổ gia người muốn tu luyện phải chí ít có được huyết mạch nồng đậm đủ để đưa thân thể cuồng bạo biến hóa thành cổ viên hình thái. Xưa nay vật gì cũng cái giá của nó, cổ gia huyết mạch mạnh mẽ nhưng đổi lại là khắc nghiệt điều kiện tu luyện cùng sự cuồng bạo hung tàn trong cá tính, Như thiên nói đã không được tính là con người là vô cùng chính xác khi miêu tả về họ. Tùn Công pháp không tệ tiên cười cười một nụ cười khiến người xem cảm thấy sởn tóc gáy. Ánh mắt hắn đảo qua cổ vong hệt như đang xem một món thịt nướng đang gắt trên lửa chảy mỡ. Gầm vang. Dưới vết mạch tương liên, toàn bộ 30 vị cường giả cổ gia nổi giận đùng đùng bộ phát hết lực lượng ra tay trấn sát kẻ đã mang tới nhục nhã cho họ, và lúc này toàn thân huyết mạch núi liền hình thành thành nên một cự đại hư ảnh bị mông ghép hết trên hư ảnh của cổ vong đưa lực lượng của hắn trực tiếp tấn thăng đến 39.999 tinh lực lượng. Cũng chính là lực lượng nửa bức thành thần, giọt nước tràn ly. Trước kia một mình cổ võng có thể phát huy trọn vẹn 30 vạn tinh lực lượng. Tuy chỉ là lực lượng mang tính bộc phát sẽ chỉ phát huy được trong thời gian nửa phút lúc cùng bạo, nhưng 30 vạn tinh và 40 vạn tinh chỉ trên lệch nhau 10 vạn nhưng lại là một sự thay đổi về bản chất. Hiện giờ lại dưới lực lượng huyết mạch liên kết này có thể đưa toàn thân lực lượng của hắn đạt đến gần kề 40 vạn tinh lực lượng của thần, đây là chênh lệch. Đừng xem thường loại chênh lệch này, tại vì từ khi vượt qua giới hạn của 30 vạn tinh, toàn bộ lực lượng sẽ khiến thiên đạo không cho phép tiến thêm, một khi vượt qua lực lượng này sẽ toàn bộ chuyển thành công kỵ lực mang tính hủy diệt cực kỳ bố. Càng đáng sợ đó là những kia lực lượng từ 30 vạn tới 40 vạn tinh đó, chính là 10 vạn tinh mang tính diệt thế chân chính nó sẽ mang thêm theo uy năng kinh khủng của thiên đạo, loại lực lượng mà nhân loại chỉ thể được tính như kiến cỏ, dù dễ, hơn nữa, mỗi một tinh lực lượng trong phạm vi này đều phải bị gấp 10 lần nén ép mới có thể bộc phát ra, có nghĩa là 10 vạn tinh này thể hiện ra là kết quả của trọn vẹn 100 vạn tinh lực lượng thu thụ. Kít kít, kinh khủng lực lượng bùng ra, vạn vật đều lâm vào trong tịch mịch của hủy diệt, không gian màng ngăn trực tiếp bị xé ra từng cái lỗ nhỏ, bên trong dung thả ra một loại kinh khủng thiên đạo lực. Lúc này, Cổ Vong động, hắn di chuyển thân mình nhỏ bé nhưng lại tựa thao sơn trấn hải, mỗi bước chân dịch chuyển đều mang theo lực lượng không thể tưởng nổi nện xuống mặt đất vô pháp chịu nổi hắn, trọng lực to lớn không thể tác động được đến hắn. Hắn chạm bước chính là bước vào hư không, nền chân vào không khí chính là gõ mạnh vào vách tường không gian. Lúc này, thiên cũng động. Hắn tương tự cũng bước một bước vào hư không chỉ khác nhau là, hắn chỉ bước duy nhất có một bước, là khoảng cách vừa vặn để vượt lên trên hai cô gái Dương Nhi Nhan Nhi. Hơn nữa hắn di chuyển nhưng không có chút nào thanh thế cuồng bạo mà ngược lại còn chẳng khác gì con mèo, nhẹ nhàng đến vô thanh vô tức. Vù vụ, Tạch pạch. Cổ Vọng hiện ra một khuôn mặt như ma như quỷ, hung đến khi người, một hắn vung lên mang theo uy thế kinh khủng trực tiếp xé rách không khí sinh ra âm bạo. Trảo cự đại này trực tiếp hung hăng đệm tới Thiên, uy thế khiến người không thể nghi ngờ. Đối diện hắn, Thiên cũng đồng dạng đưa tay, chỉ là tay hắn chắp hai ngón thành kiếm rất là nhẹ nhàng làm động tác hư lên. Nói thì lâu nhưng kỳ thực vô cùng nhanh, lúc mà mọi người ai nấy còn đang khiếp sợ toàn thân, mấy nàng nhan nhi còn chưa kịp lo lắng cho Thiên thì lúc này. Xẹt vu chỉ một âm thanh nhỏ nhỏ này vang lên sau đó kết thúc tất cả. Một trảo kinh khủng của cổ vong cứ như vậy liền bị chôn vùi. Tách tách những giọt máu như suối tuôn ra lơ lửng tại không trung đỏ cả một màn mắt khó tin của mọi người. Toàn trường lập tức sững sờ, kể cả cổ vong hắn cũng sững sờ. Một kiếm này của Tiên, ngập đến kỳ lạ. Nó kỳ diệu có thể hóa giải lực lượng tuyệt cường 40 vạn tinh trên tay hắn, sau đó vạch vào hồ khẩu cắt mạch lấy máu vừa vận cắt đứt động mạch cổ tay, đơn giản hời hợt mà lại chuẩn xác đến không thể tưởng. Người tinh mắt đều có thể nhìn thấy được, Thiên là cố ý hắn thu lực. Không ai biết vì sao, nhưng đã chứng minh được rằng, dưới 40 vạn tinh lực lượng là L mà Thiên đang cố hết sức áp chế hơn nữa còn điều khiển tinh chuẩn không thừa một phân không thiếu một ly. Đây là chiến trên, trên đến nỗi khiến người xem mà vọng. Ba vị tông sư tinh mắt hiểu chuyện lập tức liền đưa ánh mắt đầy thông cảm nhìn tới Cổ Vọng. ra ba người lặng yên nghiêm túc gia chủ cổ ra cổ kiến hùng hừng hực hỏa diễm trong mắt. Một bên, Âu Tráng Nam, độc mễ kim tiền khiếp đảm nhân tâm. Một chỗ khác, lang thế thiên ánh mắt co rụt. Bên dưới, thân thể dù mạnh cỡ nào, huyết dịch dù mãnh cương cỡ nào thì động mạch rứt ra cũng sẽ chảy máu, cổ vong hắn cũng không thể ngoại lệ. Cổ văn thoáng chốc sững sờ liền tự nhiên phát cuồng, toàn thân bạo ngược lực lượng tứ tán, mặc kệ máu chảy hắn như một con quỷ dữ thú khát máu vung tay công tới. Hai tay như sắt thép liên thành đấm ra, tựa như phong lôi cuồng vũ, mạnh mẽ đến mập trời. Thân thể hắn mạnh mẽ động cũng chỉ phun ra một chút máu sau đó thời gian liền ngừng lại. Tuy nhiên bây giờ hắn lại dưới cơn phẫn nộ của huyết vị mà nổi điên, mất đi tư duy cơ bản nhất. Cận thân đối bác là phương pháp chiến đấu hoàn mỹ nhất của chủng tộc này. Tuy nhiên cận thân đối bác đối với thiên, đó lại là loại phương pháp ngu xuẩn tới cỡ nào? Trong phạm vi 5m này, là cái gì a là vô địch vô sắc lĩnh vực. Chương 698, Hồng Hoang bị mông tinh huyết. Vành đùng quanh đùng mỗi chưởng mỗi quyền mã cổ vung đánh ra đều mang theo lực lượng kinh khủng, âm bạo nổ tung, không khí bị nghiền nát sinh nát. đến người, không thể kịp, các dùng chân chi cũng chỉ miễn cưỡng bắt được nhịp Loại tốc độ cùng uy lực cỡ này, dù là ai nhìn cũng cảm thấy hai hùng kết vía, phong bạo và lôi hỏa nổ tung khiến đối diện hắn trở thành một mảnh hỗn loạn khó nhìn thấy bên trong, ngay cả Thiên cũng vì thế mà không thấy bóng dáng. Tuy nhiên tiếng gầm gư càng ngày càng phẫn nộ cùng quyền kình càng ngày càng nhanh càng mạnh của Cổ Vong đã chứng minh cho đối thủ của hắn vẫn còn tốt đẹp vô sự. Một loại sự thật mà khiến người khác ai cũng đều không thể tin tưởng vào nhận thức của bản thân. Cổ Vong không dùng bất kỳ chiêu pháp gì đang nói, tất cả đều chỉ là quyền cước thuần túy theo hoàn cảnh mà sinh, tự biến hóa theo hoàn cảnh. Bởi vì hắn không cần đến kỹ, lại càng không cần bất kỳ chiêu thức Những thứ đó sẽ chỉ làm phiền phức vướng bận thêm mà thôi, với tốc độ và lực lượng này của hắn thì mọi thứ đều vô nghĩa. Cổ gia bình thường cũng quá tự tin vào nhục thân cường độ cơ bản xem thường tu luyện kiếm đạo cao minh của Thiên Kiếm môn. Bành bành những tiếng âm bạo sinh ra nhanh dần nhưng nấu trình này lại chỉ diễn ra không nấu 10 phút liền bắt đầu chậm nhịp đi. 10 phút buộc phát ra lực lượng tối cường như vậy cũng đã là hạ định của bí pháp này, huyết mạch cộng hưởng cũng sẽ vì thế mà tiêu hao không còn. Hừ <cười> hừ. 30 vị trưởng lão cổ gia cũng thoát khỏi trạng thái cường bạo, hư ảnh bị biến mất, ai nấy mặt có chút trắng thân thể mệt mỏi hạ thân rơi xuống không đủ sức được không? Cổ gia giờ phút này thể hiện ra thực lực khiếp nhân tâm nhưng cũng chỉ rõ tệ đoạn của cực hạn lực lượng. Trên cao lâu, Tuyết đế và mấy người Tuyết ra đều nở ra nụ cười giễu cật lẫn tự tin. Bên dưới, tốc độ và lực lượng ra chỉ không còn cổ vong cũng dần hạ bất như thế. Lôi hỏa dần tiêu tán đi, âm bạo tiếng rít không còn, phong bạo ngang ngực dần lui tán, kể cả lực lượng cấm kỵ cũng không còn. Dưới ánh mắt trông đợi của mọi người, thân hình hai người họ hiện ra, lập tức ai nấy đều trận lớn mắt to nhìn tới. Thật không thể tin được. Dược Thiên Thu xuất ra. Không thể nào. Âu Tránh Nam và Độc Mễ Kim Tiền đều lẩm bẩm. Lang Thế Thiên híp Tuyệt thiên nhai sững sờ, Tuyệt đế cười nhạt. Ở đó, cổ vong như một con hung thú tắm máu sắp chết, mặt trắng bệnh, thân thể suy yếu, toàn thân khắp người là vết thương, một thân gân mạch đứt đoạn gần như triệt để đã hoàn toàn không còn chút nào sự cùng hung cực ác và mạnh mẽ như lúc ban đầu. Còn đối diện đó, thiên lại nhàn nhã như vừa dạo chơi công viên, tay trái để sau lưng, tay phải buốc lên một ngọn lửa nhỏ trên đó là nung một giọt máu tươi đặc sánh linh động đến kỳ dị, điểm đặc biệt khiến người ta nhìn mà không dám tin đó là. Quần áo của hắn, không nhễu bụi trần, không chút nào rách nát thậm chí cả một vết nếp gấp cũng không có, mái tóc cũng bình thường không mất một sợi trận chiến vừa rồi, người mạnh là Cổ Vọng, kẻ yếu là Hoàng Thanh Thiên. Nhưng khi nó kết thúc, kẻ về sự lại là Hoàng Thanh Thiên còn người tàn tạ lại là Cổ Vọng. Một sự trái ngược kỳ dị này vô cùng đánh vào thị giác người xem. Một giọt hồng hoang tinh huyết bị hắn giấu đi, tất nhiên việc giấu đi này cũng chỉ che được mắt người bình thường, còn với cao thủ thánh nhân thì vẫn lung dung bắt được đoạn hình ảnh nhỏn lửa trên tay hắn tinh lọc tinh huyết này diễn ra trong chớp mắt. Cổ Vọng sắc mặt trắng bệnh trong tình trạng mất máu quá độ, một thân kinh mạch bị thiên khéo léo từng xẻo cắt gọt lấy máu cho đến khi triệt để mới thôi, cuối cùng là để lại một đệ nhất thiên tài cổ gia trong tình trạng bán tàn phế như thế này. Huyễn tinh bị lấy đi dù hắn có thể lại tái tạo thì cũng là một quá trình rất lâu sau đó và thời gian như vậy đã làm hắn mất đi thời kỳ hoàng kim tu luyện, hơn nữa ngã xuống từ thiên tài trên cao xuống phế vật tâm lý của hắn thôi có chịu nổi hay không cũng là vấn đề rồi. Đa tạ rồi, quên nữa có lời không nói không được a, cổ vong ngươi thật là một người tốt. Cho hắn công pháp huyết mạch hồng hoang hơn nữa còn tự nguyện dâng ra một tinh huyết, đối với thiên thì quả thật là lợi ích không tệ, cổ vong tự thân kiếm tới hắn sau đó mang hết bảo vật dâng lên. Không tốt thì còn gì? Nói xong tiên nợ một nụ cười ấm áp, tay phải hóa kiếm chỉ nhẹ bổ xuống. Cổ gia không có thù hận với hắn, nhưng mà hắn lại không có thói quen tha mạng cho kẻ thù muốn dồn mình vào chỗ chết, một đạo kiếm chỉ hời hợt này tuy không thể hiện ra cái gì uy thế, nhưng đến bây giờ lại tuyệt đối không có ai nghi ngờ tính sát thương của nó. Tại vì trước đó, cũng chỉ là một đạo kiếm chỉ này lại dễ dàng đánh tan cả quyền kỳ nhận chứa bàng bạc 40 vạn tinh lực lượng của Cổ Vọng. Bây giờ cũng là một kiếm như vậy, sẽ không có ai nghi ngờ khả năng giết người từ vật bé nhỏ dễ bỏ qua này. Kiếm chỉ này không phải rất nhanh, nó xẹt qua một đường vòng cung quyết, không thừa không thiếu vừa vặn liền muốn bổ ngang giữa đầu Cổ vong. Nhưng mà ngay lúc này Lâm Minh từ cao không một đạo hư ảnh cự viên khổng lồ chấp hiện, sau đó từ trên trời đánh xuống một nắm đấm lông lá đen xì to lớn bằng non nửa cái quảng trường, uy lực khủng bố lập tức hàng lâm. Cung đồ Togan, ngay cả người cổ gia cũng dám giết. Một câu này tựa như gầm thét phẫn nộ, sóng âm ba cường đại đánh vào màng thái ông ngoang. Cự quyền tựa như ngọn núi lớn trực tiếp phá vỡ lực lượng 40 vạn tinh như che trời phủ đất ầm ầm đệ xuống. Một quyền này vừa ra, không thể nghi ngờ là có thể giết người như ngóe, giết thánh nhân như giết gà. Nhưng cũng lúc này, Thiên lại ngẩng đầu xem thường. Chó nhỏ bị thua, chó già liền ra sân a hắn chứa đầy chế giễu bị tay lại không chút nào chậm trễ lại chuyển từ thế vung xuống thành ngửa hướng lên trên. Khi mà đạo kiếm khí đó va chạm cùng tự quyền, ngay lúc này, một loại hiện tượng càng không thể tin nổi lại diễn ra, rõ ràng ngay trước mắt mọi người chương 699, sát lục chi thế. Một quyền ấn đầy lông lá của bị mông này nện xuống uy lực và kích cỡ đều khiến người sờn tóc gáy sợ hãi. Nhưng mà một tay của Thiên Vung lên, không ngờ một đạo kiếm khí chỉ mỏng manh như cánh ve yếu ớt đến leo lét lại có thể một đường trẻ ngang. Một kiếm không nhiều không ít, không giải không ngắn lại thẳng một đường chẻ ngang qua cự thủ mềm nhũn như đậu hũ, dễ dàng liền bị chẻ dọc ra làm đôi sau đó. Rắc rắc một loại kinh khủng lực phá hoại từ đạo kiếm khí này sinh ra khiến người không thể tưởng nổi, dễ dàng liền đem hai nửa quyển ấn này xoắn thành vô vàn khối nhỏ rơi vai tứ tung trên bầu trời. Bầu không khí thoáng chốc động lại đến im lặng. "Cha." Cổ Vong suy yếu nói. "Không sai, người này mới tới chính là cha Cổ Vong gia chủ Cổ gia Cổ Kiến Hùng." Lúc này, một hư ảnh cự viên hiện ra, cổ viên này kích cỡ không ngờ lại còn to lớn hơn tổng hợp kích của 30 vị trưởng lao cùng cổ Vong huyết mạch tiếp dẫn kia một chút, càng đáng sợ là lực lượng này to lớn mà bền chặt vô cùng, so với một nắm cát nặn như của Cổ Vong vừa nãy thì kinh khủng hơn nhiều. Phải biết rằng lực lượng dù chỉ là giống nhau 40 vạn tình, nhưng nếu 40 vạn tinh phân tán ra và 40 vạn tinh tụ vào một chỗ, uy lực tuyệt đối là chênh lệnh như trời với đất. Một đám vừa rồi cũng chính là một ví dụ, nhìn thì nó to lớn nhưng lại dồn hết vào một chỗ cứng rắn mạnh mẽ dồn vào một chỗ, đáng tiếc là vẫn như cũng không kháng lại được kiếm khí của thiên được mảy may. Cũng vì như vậy cho nên cổ kiến hùng này kinh thân xuất thế, nhưng sắc mặt lại âu trầm, trực tiếp phẫn nộ bỏ qua cái gì trưởng giả phong tư, hung khí ngút trời phương ứng dũng, mắt lạnh hung nhìn tới tiên. Người của cổ gia cũng dám giết ông ta quát lên cái người, sóng âm vào mặt mang theo khủng khiếp hung khí cùng sát khí mù Sắc ý này thậm chí hóa thành hắc vụ đen ngòm chấn ngập một mảnh không khí hội tụ hết về một chỗ đem nhiệt độ trực tiếp hạ xuống âm độ. Cổ gia ngươi giết ta được, còn ta không thể giết lại, giọng Thiên Pháng chốc lạnh xuống, bất đi một phần đạm nhiên tăng thêm một phần sắc bén. Không sai, nhân loại là cỏ rác, cổ gia ta giết người là kinh thiên địa nghĩa, con người giết cổ gia là đại nghịch bất đạo tiên nhân, ngươi nghe rõ chưa? Giọng ông ta mang theo uy nghiêm không thể chối cãi, nhân sinh giới đấy là hèn mọn vô năng, là súc vật tròng trượng. Nghe rõ rồi." Thiên Khó hiểu lạnh lùng nói ra một câu như vậy. Nhưng mà cũng tại ngay lúc này, ngay trong đáy mắt hắn, phát ra một loại ý chí kiên người. Đối diện đó, Cố Kiến Hùng thoáng chốc liền toát mồ hôi lạnh, tuy nhiên ông ta lại càng cháy lên trong mình máu huyết hung bạo, trong mắt thoáng chốc liền trở đỏ. Lão đã nghe ra ý chí bất khuất trong câu trả lời của Tiên, câu trả lời này làm lão cảm thấy còn không đủ tôn tính. Ngầm một tiếng gào kinh thiên vang lên, một thân cơ bắp của lão như bạo tạc bùng nổ, kinh khủng lực lượng của trảo, trong thoáng chốc liền sinh ra 40 vạn tinh cự lực. Nhưng mà ngay tại lúc này, bầu không khí bỗng chốc tối đen đi, một loại khí áp to lớn không thể tưởng nổi bỗng chốc liền lan tràn ra khắp mọi nơi trong không gian. Bầu không khí lập tức như bị khủng bố khí lạnh cô độc lại, hơn nữa mảnh đất này cũng đang phát sinh một sự biến đổi khiến người lạnh gáy. Đó là khí tức của tử vong, là khí tức của chết chóc, là một loại sát khí tuần chất nhất trong trời đất, là sát khí được tích lũy ra từ vô vàn sát nghiệt của chết chóc mà tạo thành. Là vô vàn đoàn khí, nộ khí và tử vong khí tới từ chết chóc mà sinh ra. Sát khí này che trời phụ đất, dày đặc mà tinh khiết đến cùng bố, nó vừa kéo đến liền như thác lũ vỡ đê đập mà tràn ra, cả một mảnh không gian thoáng chốc liền như luyện ngục sát địa, nặng nề như vạn dặm đáy biển, âm u thâm trầm đến khiếp Cổ Kiến hùng như một vị đế vương cô lâm như một vị yêu vương xuất thế, nhưng mà trong thoáng chốc bị đạo kinh khủng sát ý này phủ tới, ngay lập tức liền sắc mặt vặn vẹo, toàn thân cốt kết lênh lênh vang lên những âm thanh ma sát của xương cốt. Gầm gừ tiếng gầm này vang lên lần thứ nhì là chứa đầy một sự hung nộ. Nhưng lúc này, dòng sát khí đông biến nổi, khắp mảnh không gian đông chốc phát sinh một sự liên kết gắn bó đến kỳ lạ. Dưới mặt đất chấn động ra từng luồng khí áp tâm trầm, trọng lực không khí cũng vì đó tăng cường gấp nhiều lần, bầu trời cao như hóa thành một băng sơn hội tụ hết thể lực lượng về một chỗ. Hình thành nên một ngọn cự sơn hình trụ tròn sáu cạnh không nhiều không ít chỉ vừa đổi vây quanh khu quảng trường này. Sát khí từ trong mắt Thiên tràn ra không phải có màu đen như ma như quỷ mà là một loại trong suốt ý chí chết chóc, tựa như thi chất thành đống nhưng lại đầy tính nghệ thuật phong dong. Lần đầu tiên dùng đến sát khí, Hắc Công Đức mang hết hai thế giết chóc hội tụ thành phân thân, lần này toàn bộ dùng ra hết. Tuy bộ phân thân Hắc Công Đức này mới chỉ chứa một thành lực phản nhân quả nhưng lại dùng chọn một kiếp sát lục, hơn nữa bản thân hắn dưới Họa đạo và Trận đạo đã đưa loại lực lượng sát nghiệt này vận dụng ra với uy lực lớn nhất. Chính là thế, là sát đạo chi thế. Veng veng veng CR kinh khủng sát lực bắt đầu bị ép cho nứt gãy. Gầm lần này Tiếng gầm thứ ba chính là thể hiện ra sự đau đớn và bất cam. Cổ Kiến hùng như một con dã thú vừa nốt vào lồng, khắp nơi gào thét vùng đây, xương cốt cứng ngạnh khô hạ, lưng cao cao không túi, gối thấp thấp không quỷ, tha chết đứng không chịu đụ. Nhưng mà lão chịu được, nhưng cổ vong bên dưới thì không, 30 vị cổ gia trưởng lão lại càng không. Dập dập rộp từng đợt tiếng xương gãy vỡ vang lên, cổ vong cùng mấy vị trưởng lão thống khổ rẽ dữ trên đất, mà không một chút máu. Cổ gia các ngươi cao thượng ta cũng muốn xem, các ngươi thật sự cao quý đến cỡ nào. Nói xong, Trần Thiên chậm một bước, một bước này từ trên không đạp xuống lập tức liền như Thái Sơn áp đỉnh. Dâm dắp dắt kinh khủng áp lực áp xuống, một mảnh không gian lập tức vặn méo, mặt đất cứng rắn một lần nữa luôn xuống. Quật kẹt. quật kèn sát khí khủng bố này áp xuống, không chỉ sinh ra lực lượng vượt qua 40 vạn tinh mà còn trực tiếp xuyên thủng sợ não xoắn nghiền đến linh hồn đau đớn thống khổ. Trước cỗ sát đạo chi thế này, một thế lực đứng nhất nhị thiên kiếm môn, bá chủ một mảnh trời đất không ai dám xâm phạm, cái gì đỉnh tiên lập địa, cái gì tuyệt đại yêu nghiệt tất cả đều trở thành trò cười. Cổ vóng, tuyệt thế vương, Cổ Kiến Hùng, nhất yêu bá vương. Cổ gia, một cỗ thế lực đến cả thiên kiếm môn cao tầng đều không đủ sức chống nhất. Một mình Cổ gia có thể tùy ý phế truất tông chủ thay đổi tông chủ khác. Nhưng mà bây giờ, trước một bàn chân của Thiên Mộ tới, tất cả đều vô lực phản kháng, yếu đối đến vô lực. Cách bước chân của Thiên vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa Thái Sơn, mỗi bước chân đều như khai thiên tích địa chi lực. Mỗi bước chân rơi xuống đều khiến đại thế như cả một hành tinh sơn hà đổ xuống, mỗi bước chân đều như gõ mạnh lên tinh thần của mọi người. Khi hắn bước ra bước thứ ba, cổ ra đã một mảnh máu tươi vấy đỏ đấy. Có kẹn, co kẹn. Cổ Kiến Hùng đôi chân run, run lên sắp không thể chống cự được nữa, ánh mắt hắn trố lớn đầy hung bạo hận, mặt đỏ gay, một thân cơ bắp đã đến bờ vực tan vỡ. Lúc này Chỉ cần thiên bước ra thêm một bước nữa lập tức sẽ khiến ông ta như con bốn quỷ gối trước mặt, cổ ra một thế này tôn nghiêm mất hết, danh dự cũng quách rác. Nhưng mà ngay lúc mà thiên chuẩn bị hạ bước chân định mệnh này thì ngay lúc đó, oanh ngữ, chương 700, chân đạp đầu cổ ra mắt bại độc mê thiên. Oanh ngữ, thứ thiên không, một đạo khủng bố khí tức tràn xuống. Khí tức này còn chưa phát lực chỉ là khí tràng phát ra ngoài thôi đã phát ra khủng khiếp cấm kỵ chi lực, lôi điện đầy hủy diệt tính thô to trực tiếp từ những đạo không gian lỗ thủng đánh ra. Hung sát khí tràng này dĩ nhiên đã tiếp cận 50 vạn tinh lực lượng của thần, mạnh đến độ chấn nát không gian ra những lỗ hồng khiến cho thiên đạo không thể dung chứa tạo ra cấm kỵ lực đầy tính hủy diệt. Một tiếng gầm gừ này của ông ta cũng vang lên đồng thời với loại lực lượng chứa đầy tính hủy diệt này trực tiếp chấn nghiền tới chỗ thiên chứa đầy tính uy hiếp, rõ ràng là một lời cảnh cáo. Rằng nếu thiên dám bước ra một bước nữa, đảm bảo hắn phải nhận lấy kết quả của bản thân, chắc chắn chết thảm. Tuy nhiên, thiên sợ lao sao? Bước chân của hắn hơi dừng lại tại không trung chậm chạp không hạm nhưng cũng không hề có ý thu lại. Lúc này hắn đột nhiên nhìn về một phía. Nơi ánh mắt hắn chiếu tới, một vùng không gian bỗng nhiên như kính mọng bị vỡ sau đó lộ ra một người. Độc Miệt Thiên Toàn quá trình từ lúc mà Thiên bị Âu Tránh Nam dùng đám fan cuồng ép chiến cho tới tận bây giờ, tất cả đều có bàn tay của hắn độc Mệ Thiên. Hơn nữa từ lúc đó cho tới bây giờ Thiên và hắn vẫn đang bằng một phương thức kỳ dị để chiến đấu với nhau, một loại phương thức kỳ dị. Kỳ dị đến nỗi mà ngay cả dưới này cường đại như cổ kiến hùng, trên cao thần bí như tuy đế, trên cao còn có cường giả kiếm gia tông chủ, nơi xa là đại cường giả cổ gia thần bí, nhưng tất cả họ đều nhất nhất không thể phát hiện ra, loại chiến đấu này là hoàn toàn nằm trong vô số huyễn cảnh cùng ngộ cảnh chân thực đến cái người. Loại mộng nguyên chi lực này thậm chí còn bao hàm cả nhân tâm, thuận theo thiên đạo áo nghĩa, luôn lệch theo vô vàn khe hở nhân đạo, mượn đại thế thiên địa dẫn dắt hết thảy tâm ma đưa họ vào nhân sinh truy duy. Huyễn mộng cảnh này lợi hại vô cùng, mạnh mẽ mà khủng bố đến vô cùng nhưng mà từ nay đến giờ, nó lại bị thiên lấy đi mượn. Đến bây giờ Độc Mễ Thiên đã bị khai thác hết, hai đại đan điền đã thu hoạch hết thảy, hắn không còn giá trị cho nơi tiên, đem hắn móc ra. Trận chiến nhỏ này đã không còn ý nghĩa. Không sai, đứng ở đó thân quần áo ướt đẫm Hắn nhìn tới Thiên biểu thị rõ sự thất bại và không cam lòng của mình. "Hoàng Thanh Thiên, chúng ta sẽ còn gặp lại, lần sau." Bộ tọa sẽ đem ngươi nghiền nát trong ảo cảnh, người nhà, thân hữu của ngươi cũng vậy." Hắn gần giọng oán độc nói ra một câu này. Nhưng một câu như vậy trong mộng cảnh cũng chỉ có mình hắn và Thiên biết được, ngoại giới không một người nào hay biết. Nói xong câu này, hắn cũng hệt như mọng ảo biến mất tại chỗ, Thiên kiếm môn từ nay cũng không còn cái tên độc Mộ Thiên. Hắn đi mà Thiên không hề ngăn cản, hắn cũng có tự tin không ai có thể ngăn được bước đi của mình. Tuy nhiên Thiên không ngăn cản hắn không phải vì hắn không làm được mà là đã không cần thế nữa. Thần mạch trong mắt thế nhân là cỡ nào quý giá, cỡ nào cơ duyên, Độc Mễ thiên có được hai kiếp là người, có tông sư cấp tinh thần lực, có kiến thức về nguyên thuật, trận pháp và một môn cường đại luyện thể thần thuật. Nhưng mà lá bài tẩy đó của hắn lại có là gì trong mắt Tiên, kể cả thần công mà hắn tự cho là sinh mệnh bí mật cũng đã bị Thiên dùng cường đại phương pháp khắc phù đem khắc cho hai đầu tiểu sùng. Sau này dù Độc Mễ thiên hắn thiên phú cỡ nào cũng không thể bằng được tiểu hồ ly, tiểu hắc hai con sùng vật này của thiên, chứ chẳng nói gì chính hắn. Sự việc vừa rồi mới chỉ diễn ra trong trước mắt, lúc này ánh mắt Tiên lại ngước nhìn hư không một nụ cười xem thường nở ra, bàn chân như cự sơn nhấn xuống. Thành kích, ngay khi bàn chân hắn đáp xuống, kinh khủng lực áp trầm ẩm giáng lâm. Cùng lúc khi lực này nhấn xuống đầu cổ Kiến Hùng, trên hư không, một đạo khủng bố hư ảnh cũng cùng nội chút tới chỗ Thiên. Gư vô tận vô hạn một lực trấn nhiếp như hủy thiên diệt địa phụ tới, hung uy ngập trời. Văng văng giặc lực này mang theo khủng khiếp cấm kỵ hủy diệt ma lôi như ngàn vạn điện xà bay múa, đi tới đâu là nghiền nát bấy mảng ngăn không gian, phá vỡ giới hạn của thần trực Vô tử không cũng lúc đó, Thiên vẫn điểm nhiên không lùi chân vẫn hạ xuống. Lập tức, như trời sập đất Cổ Kiến hùng như một cọng bún mềm vô lực trực tiếp bị đạp gặp đầu gối quy xuống, cái đầu lại tiếp tục bị một hư ảnh bàn chân đạp tới bắt đầu cốt kết vỡ vụn xương cốt mà ép xuống. Cả một đám người này chẳng khác gì những con kiến gạo chết trong vô lực. Bàn chân hư ảnh này không nhanh không chậm đạp xuống đỉnh đầu lao, chậm rãi ép xuống đã có thể dùng hai từ trà đạp để hình dung. Trên bầu trời, thủy diệt khí tức kia cũng ép tới tưởng chừng như đã sắp nuốt chửng thế gian đem một hành tinh này nghiền vụn trở về bụi bặm lúc này. Thời gian bỗng nhiên như vô hạn chậm lại, không gian bị kéo dài ra dài ra như vô tận, lực hút diệt này tựa như sát cạnh nhưng lại như ngàn năm ánh sáng. Bên dưới lại vẫn như thế không chút nào thay đổi, Cổ Kiến Hùng còn đang vô hạn chờ mong lão tổ sẽ chấn áp thiên đem hắn nghiền xương thành cho, nhưng mà lúc này vẫn như cũng bị bàn chân đó đạp lên mặt nhấn xuống dưới đất. Lão không cam lòng, một cảm giác nhục nhã đến tận cùng, phẫn nộ đến tận cùng đang điên cuồng gào thét tôn nghiêm của lão. Trước ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, đạo hủy diệt khí tức kia vẫn chậm đến không thể chậm hơn tiếp cận tới thiên giống như đi mãi không tới đích. Bên dưới mấy người cổ gia đã bị đạp dúi đầu dưới đất, ai nấy đều cố người kéo cái đầu cao lên ương nhưng mà họ càng như vậy lại càng giống như con côn trùng đang dễ dự khó đục. Lúc này, gầm roạt, trên hư không Một đầu cự viên khổng lồ hiện ra, tứ đại lực lượng trực tiếp xé toạc hư không màng ngăn dáng lâm bầu trời, khí thế trên thân nó như cuồng hung bạo ngược cặp mắt nứt ra những tia sáng phẫn nộ khủng bố. Tiện trùng ngươi dám? Nhưng mà càng kỳ lạ, đó là âm thanh của lao phát ra lại tiếp tục bị không gian kéo dài ra, một bàn tay như thương khung cự thủ cũng vô hạn chậm lại, dù bạo ngược mang theo những tia hủy diệt ma lôi cùng khủng bố lực lượng nhưng cũng chỉ rơi xuống nhanh hơn đạo khí áp vừa nãy một chút. Ánh mắt Thiên nhìn tới lao như cũng cởi đầy xem thường, nguồn không gian quanh thân hắn là bao nhiêu à? Dù là tại Thiên phủ giới này, giới thần lực bị phong lớn một tỷ lần nhưng mà một phần nhỏ còn lại thôi cũng là con số được tính bằng ngàn năm ánh sáng. Khoảng cách này, hắn chỉ hơi vận dụng liền có thể dạo chơi chấp lao đánh trước. Chờ cự trưởng của lão đánh tới thì mấy cha con nhà Cổ Kiến Hùng đã bị hắn đạp cho bờ mặt. Và quả vậy, bên dưới đó, từng bàn chân đạp xuống đánh cho từng người lún xuống đất, mặt mũi như cái đầu heo bị những bàn chân này đạp dưới đất. Chương 701: Kinh khủng đại con, thế con. Trọn vẹn 10 phút sau, khi mà đám người Cổ Kiến Hùng bị bàn chân của Thiên dạy xé đạp đến nỗi không nhìn ra hình dáng thì cũng lúc đó, bị mông cự thủ rốt cuộc tới nơi. Bàn tay này che trời phủ đất mang theo khí thể hủy thiên diệt địa ầm ầm đè xuống, lực độ chừng hạ, phách chấn khai sơn. Đang lúc mà mọi người gần như choáng ngợp trước uy thế khủng bố này thì ngay lúc đó, bầu trời một góc khắc bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kim quang chói lọi, một loại khí thế đế vương phun trào như trấn dung cả bầu trời. Đạo kiếm khí này uy năng to lớn trực tiếp xé rách không gian màng ngăn vượt qua lực lượng của thần tử trên không chém xuống. Đạo cự đại bị mông trưởng ảnh kia cũng thoáng chốc phát sinh một chút kiềm chế. Trên cao không một, một này ra liền phát sinh ra uy không nổi, ngay cả thiên kiếm môn đại phòng hộ cũng bắt đầu sinh ra khó chịu. Nhân loại bên dưới tức thì trở nên nhỏ yếu như sâu kiến, vô lực nhìn tới thiên không như thần như quỷ giáng xuống. Không chút nào nghi ngờ lực lượng này chính là thiên cấp cường giả cũng là trong nhân gian hay gọi là tối cao chi thiên thần. Thiên kiếm môn này không ngờ giờ khắc này lại bộ hiện ra hai vị đại cường giả cấp bậc trong truyền thuyết thiên cảnh. Trên cao lâu, Tuyết gia cả nhà đều nghiêm túc sắc mặt, Tuyết đế cũng thu lại nụ cười. Bên dưới, vô số nhân loại đệ tử đều sợ hai toán loạn đến run rẩy, trước sức mạnh không thuộc phạm chủ nhân loại này, họ ngay cả can đảm bỏ chạy cũng không có, ai nấy run rẩy lẩy bẩy ngã ra tại chỗ vô lực chờ chết. Một chỗ khác ba vị tông sư cùng vợ chồng giựu tiên kiều đều cay đắng kiềm chế mình không được đi xuống, ánh mắt vô cùng lo lắng. Một bên khác thượng quan Hồng Nguyệt cũng đè lại hai đệ tử thượng quan Hồng, thượng quan quyết không cho hai nàng liều mạng xung lên, vô lực ở đó hai nàng đã khóc thành nga nước. Bên khác Xương Nhi, Nhan Nhi cũng quẫn bách khóc lóc nhưng lại vô lực tiến tới. Chính giữa trung tâm, Thiên vẫn như cũ bình đạm vô ưu, không nhiễm bụi trần đứng đó. Nhưng cũng ngay tại lúc này, hắn động. Chỉ thấy trên thân hắn phản phất như một mảnh đại dương trầm mà sộ, bất động mà quy lưu, không to lớn nhưng thâm sâu cùng, không hủy thiên nhưng thể nuốt Loại mơ hồ khí chàng này vừa tỏa phát ra lúc này, đột nhiên trên miệng hắn nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Rất bình dị một nụ cười, rất tinh khiết một nụ cười. Nhưng mà nụ cười này vừa nở ra, lập tức vạn ngàn ánh mắt nhìn tới liền ngây ngẩn, một mảnh trời đất lập tức như dừng lại tại thời điểm này. Nụ cười của hắn nở ra, nhân tâm liền say đắm. Thế gian khổ hại lập tức không còn. BI, hay, thú hận hay lý khí tất cả đều không còn. Lợi ích và tham lam không còn. Nhân sinh tựa như trở về thời điểm xuất phát, nhân loại giống như quên hết thế gian tranh đấu trở về với niềm vui thuần khiết nhất lúc sinh mạng được thăng hoa. Hạnh phúc, một loại cảm giác giản dị mà hiếm có bỗng nhiên tràn đầy trong trái tim những võ giả lạnh lùng như bọn họ. Đông chốc, Sương Nhi, Nhan Nhi nở nụ cười, Tiểu Sa Bình, Thiết Vô Danh, Vu Tiểu Sải cười, Âu Quế cười. Sau đó là từng tên từng tên đệ tử nợ nụ cười. Thời gian ngắn sau đó, ba vị tông sư cười ngây ngô. Sư đồ thượng quan Hồng Nguyệt cười tươi tán. Mấy ngàn đệ tử đồng loạt nợ nụ cười. Trên cao lầu, mấy vị trưởng lão cao tầng Thiên Kiếm môn cũng mở nụ cười. Tuyết gia ba người cũng nở nụ cười, chỉ là trên mặt Tuyết Đế lại hiện một vẻ âm trầm không đổi một loại ý chí ẩn chứa vô tận vô hạn hạnh phúc hoan hái hỉ nhạc liền sinh ra sau đó cấp tốc lan tràn ra ngoài bằng tốc độ khủng khiếp. Trong thời gian ngắn ngủi liền phụ trọn cả Thiên kiếm môn, nơi này cũng vì thế mà khiến cho ngàn vạn nhân loại sinh linh đều dừng lại công việc ai nấy miệng nở nụ cười trên môi. Thiên kiếm môn từ cao tầng cho tới nô bộc, từ các đại lao đang bế quan cho tới sủng thú linh thú, không còn sót một hai chỉ ngoại trừ hai vị đại cường giả thiên cấp trên kia. Mỗi một nụ cười nở ra đều khiến nhân tâm như mở rộng ra vô sung sướng sau đó cảm xúc quy tụ về một mối. Toàn kiếm môn lấy vị trí của Thiên đứng làm trung tâm bắt đầu khuyết tán ra một loại đại thế to lớn. Sau đó thiên địa tựa như phỉ xuống vô tận ảo diệu thiên đạo. Mỗi một người cười lên đều bị loại hạnh phúc chi ý này kéo vào trong đại thế sau đó, loại ảo diệu thanh minh này trực tiếp liền theo loại hạnh phúc khe hở được nối lòng này mà chẳng đến. Cứ thiên địa đại thế ban xuống ảo diệu, thanh tỉnh nhân hồn mở ra một mảnh chân trời mới. Mị ngộ liền phát sinh. Phốc khởi đầu là lão tông sư miêu hành thức tỉnh lên Hỏa luyện chi đạo. Sau đó Trình công hà thức tỉnh lên phủ chi thiên đạo. Dược thiên thu ngộ ra Dược chi thiên đạo. Dược thiên kiều thức tỉnh một loại Hạo tránh khí thiên đạo, đẹp trai mà hào hùng và trượng. Dược phu nhân ra sắc đẹp chi đạo. Cả người như ú u lan mềm mại tuyệt mỹ. Thượng quan Hồng Nguyệt cũng tương tự nộ ra sắc đẹp chi đạo, trên thân tỏa phát ra một loại khí tức ngông lung tuyệt mỹ mà thanh thoát khó tả. Thượng quan Hồng nộ ra băng tuyết kiếm đạo, Hàn Ý đương nhiên. Thượng quan Tuyết Linh nộ kiếm cung thiên đạo. Dương Nhi phát ra hơi thở dược liệu tinh nguyên, linh ngộ dược chi đạo. Sau đó, dù là Ô Tránh Nam cũng nộ ra hoán hận ma chi kiếm đạo. Độc Mễ Kim tiền nộ ra một loại âm u quỷ dị ma chi đạo. ra chi đạo. Các tiểu nghĩa lượt bị ra đó hết nhập vào đại thế, tựa như một hoa chậm rãi nở rộ. Mỗi người đều có sinh mệnh và khí vận đặc thù trong trời đất lại càng có được những góc nhìn đặc biệt đối với thiên đạo. Cho nên giới cơ duyên to lớn này kéo đến, mỗi người họ đều lĩnh hội ra một chân mệnh chi đạo thuộc về mình. Toa đại thế này tựa như một mặt biển rộng lớn gom hết mọi vật sinh linh tiến vào trong thu thập tâm tình của họ, lấy hạnh phúc chi tâm làm điểm tựa sau đó mặt biển như một nơi dẫn động sóng ngầm. Từ hạnh phúc làm điểm tựa đó bắt đầu sản sinh chấn động dẫn động ra sóng sinh mệnh ra khắp mặt biển, càng ngày càng mạnh hơn. Ngoanh ngoanh đạo lĩnh ra liền ấm ấm phát hưởng nhập vào mặt biển dẫn động ra những cơn sóng lớn ngập trời.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 Một nụ cười giạn dỡ tuyệt nhiên không tạp chất, xinh đẹp mà chấn động thế nhân chương 703, vạn pháp hoan hỉ thế vạn kiếm bảo điện. Thời gian không gian giống như bị đóng băng lại tại thời điểm này. Sát khí như phô thiên cái địa khắp trời ngay lúc này liền trở nên ôn hòa đến cùng cực. Ngay cả đạo kiếm ý đế vương chi đạo kia cũng dừng lại ở không trung cách đầu 30 cự viên kia không tới 10m. Áp bức như kình thiên phích lực chậm rãi giải, giải khai, một mảnh tử địa thập tử vô sinh chậm rãi lấy lại sinh khí. Bầu trời hơn, hủy không khí ra để mặt đất đá vỡ vụn nát bấy. Trời đất dần trở lại sự phơi phới mềm mại mùa xuân. Hoa lá rung rinh, nhân tâm rung động, linh diệu trời đất vung thá xuống, đại đạo tựa như nhận lấy một sự kêu gọi nào đó mà bông xuống không kiên kỵ. Tam thiên hữu hợp đại thần thông được thiên vận dụng, trong hạnh phúc chi thế này, siêu cường ý chí của hắn như thông thiên chật địa, vạn vật dù bao lớn bao rộng bao nhiêu, mạnh mẽ bao nhiêu đều không thoát ra ngoài được ý chí của hắn. 36 vạn loại áo nghĩa nhập đập, đặc biệt là một đạo đế vương kiếm đạo pháp tắc mạnh mẽ khủng bố của vị đại nhất môn chủ kia, tất cả cùng hòa chung một thể với siêu cấp đại thế này trở thành một tồn tại thế gian có một Vạn pháp hoan hỷ chi thế, ý chí của tiên tán đi, sắp phạt chuyển thành hoan hỷ, tử vong hóa sinh mệnh cảm nhận được lực lượng hủy diệt dần mất đi, những đầu cự viên hung tàn này thoát được một kiếp nhưng ngay sau đó hung tính bạo ngược của chúng lại tiếp tục trỗi dậy, cả 30 cặp mắt đỏ ngầu lại tiếp tục phun trào lửa giận nhìn tới Thiên. "Gừu ồ ồ ồ ồ xúc sinh ngươi đáng chết." Tiếng khỉ gào rú vang lên kèm theo đó là tiếng người của Cổ Kiến Hùng chứa đầy thù hận vang lên. "Ta sẽ xé xác ngươi ra trăm mảnh, chết đi cho ta." Cổ vong cũng gầm rú sau đó hư ảnh cự viên này ầm ầm đứng lên muốn nhào tới chỗ Thiên. Ngay lúc này, hư một tiếng hừ lạnh vang kéo theo đó là một đầu cự viên cổ lão khác đã xuất thủ cản lại Cổ vong. Lão tổ để ta xé xác hắn ta muốn uống máu ăn tim hắn. Ngưu Xuân giọng vị lao tổ này uy nghi vang vọng. Cha là thuộc sinh đó tất cả đều tại nó nó đáng chết dám có sát ý với tộc trưởng tương lai con trai ta dám có ý đồ diệt cổ tộc ta hắn trăm ngàn lần chết đều xứng đáng nhưng lời còn chưa nói xong một tát như trời giáng đã tới. Giờ Em Mở. Ngưu Xuân, có đầu mà không biết nghĩ, đừng tưởng ta ngu ngốc. Cổ gia từ nay phong bế 3 năm, việc không được ra ngoài, còn tên tộc trưởng tương lai ngu xuẩn này sao còn chưa xứng, nếu 3 năm sau mà còn không thay đổi phế vị trí tộc trưởng, đẩy xuống làm chi thứ. Chá ông, cất mồm cho ta cút xuống dưới đi. Sau đó vị lao giả này tán đi hùng tính, thu hồi hư ảnh cử viên, ánh mắt nhìn tới thiên khẽ chắp tay. "Tiểu huynh đệ đa tạ ngươi không diệt cổ ra ta, lão phu vô cùng biết ơn trong mắt ẩn chứa kiêng kỵ, thân ảnh không hiện nhưng có thể thấy được trong giọng nói uy nghiêm vẫn còn sót lại một chút run rẩy. Cổ lao ra, ta thấy ngài cũng thật biết cách làm người, quả nhiên mắt sáng như rúc nhưng mà ta vẫn phải nói một câu với ngài. Hoàng Thanh Thiên ta không ham tranh đấu, không có nghĩa là ta nhút nhát sợ phiền phức, đại đạo chi lộ còn xa tâm của ta không dừng lại ở những vật phẩm tục nhỏ bé này, nhưng mà, tốt nhất là đừng có làm địch nhân của ta bất kỳ vật gì ngăn cản ta, kẻ đó đảm bảo diệt vong." Lời hắn nói ra bình thản nhưng hữu lực, chữ chữ như trùng vàng, câu câu như lôi đình. Lão phu sẽ quản giáo tốt lũ súc sinh có mắt không tròng này tiểu huynh đệ cáo tử. Lời vừa nói xong ông ta không nói hai lời liền cuốn một cái thu hết mấy người cổ ra lại biến mất. Trời đất liền trở nên vắng lặng yên tĩnh, lúc này Tiên Khế đưa mắt nhìn về một phía bầu trời, trong ánh mắt là một sự thâm thúy kiêu ngạo. Dáng người không to lớn không hùng hồn cự vĩ, nhưng loại khí chất này tuôn ra lại khiến người ta cảm thấy hắn một thân kiệt ngạo ngay cả trời cũng không chịu đứng dưới. Không biết ngài có phải là người ta đang muốn gặp hay không đây? Giọng nói của hắn bình thản mà tự tin, không sợ hãi không đúng không kiêu ngạo không xiểm định. Một câu mà hắn nói ra tựa như hàm ý một điều rất chắc chắn đã được chủ tính từ trước, giống như một mục đích nào đó mà hắn đã sớm tính toán từ trước. Trên trời cao chậm rãi vọng xuống một giọng nói trầm ấm, sóng âm nhẹ tràn ra tựa như nhận lấy một loại nhịp động kỳ lạ trong trời đất mà vang lên. "Tiểu Thiên ta gọi ngươi như vậy hẳn là được chứ?" Không ngờ giọng nói này thốt ra một câu đầu tiên lại là một câu hỏi mang tính chất tham khảo như vậy. "Tùn không vấn đề gì." Thiên nói. "Tùn ta chính là môn chủ Thiên kiếm môn ta tên Bạch và kiếm." Tùng xem ra là ta đã tìm đúng người rồi, quả nhiên một đời môn chủ, trí tuệ hơn người, bản lĩnh cũng thật tốt. Tiểu Thiên ngươi vừa lòng sao? Câu hỏi này của kiếm môn chủ nếu mà để người khác nghe thấy, ai nấy đều phải khiếp sợ, tại vì câu hỏi này rõ ràng là biểu lộ ra một điều, nay giờ là Thiên đang thử lòng chính vị kiếm môn chủ địa vị cao quý không thể với tới này. Còn chưa đến lúc nói câu đó, ít ra ta chỉ có thể khẳng định một thứ đó là có thể cho ngài một chút lòng tin. Ở trong thế giới tinh thần của ta rất rộng rãi, ngươi nếu không tin thì có thể tiến vào mà kiểm tra. Thế giới tinh thần chính là đặc trưng của cường giả thiên cảnh trong truyền thuyết, thiên cảnh mở ra thiên đan tại mi tâm chính là thứ hại của nhân loại. Thế hải này dẫn nhập thiên ý thiên địa vào đây cùng với một hoặc nhiều loại thiên đạo lực lượng được luyện tới đỉnh cấp. Thế giới này có được năng lực trưởng khống vô cùng mạnh mẽ còn hơn cả lĩnh vực như ở địa cảnh, một khi có bất kỳ ý chí nào tiến vào thế giới thức hải này thì lúc đó sinh mạng kẻ đó tuyệt đối là không còn thuộc về mình nữa. Lời đề nghị tham quan thế giới thức hải của Bạch Vạn Kiếm thật ra đó chính là một điều tối kỵ trong thế giới cường giả thiên phụ giới, ông ta thật ra cũng là dụng tâm muốn thử phản ứng của thiên nhưng cũng có một đặc điểm khác của thế giới tinh thần này, đó là mọi tâm tư và bản tính của một người đều sẽ thể hiện phơi bày hết ra trong không gian này, cho nên nếu như dám tiến vào thì có thể nhìn thấu được rất nhiều thứ của Bạch Vạn Kiếm nhưng đồng thời hắn cũng phải đối mặt với rủi ro có thể bị người ta luyện hóa. Đáng tiếc, câu trả lời của thiên rất rõ ràng. Môn chủ thế giới tinh thần của ngài, ta thấy rất rõ, cũng không cần phải tiến vào tại vì ngài căn bản không có khả năng thừa thụ nổi sự xuất hiện của ta. Không sai, một thân của Thiên bây giờ tuy tu vi không cao nhưng lại mang trên mình cả một tiểu vũ trụ. Linh hồn của Hán Duy không có đại thần thông mạnh mẽ nhưng lại ẩn chứa cả một trí tôn chi vị tối cao trong vũ trụ. Thiên mệnh của hắn tuy chưa khai phát nhưng tuyệt đối không phải là nhỏ. Thử hỏi một thế giới thức hại của người bình thường sao có thể chứa nổi được hắn? Đến ngay cả tuyệt thế ý chí của cả thiên phủ giới còn không thể thừa thụ nổi bản thể của hắn khi hắn đạp nhập lên giới này, thậm chí còn phải phong ấn hắn một tỷ lần phong ấn mới có đủ khả năng thừa thụ nổi. Trên thực tế bản thân thiên ở đây là chỉ có một phần tỷ linh hồn và tiềm năng thân thể mà tôi, ngay cả tiểu vũ trụ cũng vì vậy mà bị cắt đứt liên hệ với hắn. Tồn tại như thiên, gần như là một nghịch lý không thể tưởng tượng nổi trong thiên phủ giới. Ún vậy cũng không sao, ta tin tưởng người thông minh như ngươi sẽ rất nhanh nhận ra thành ý của ta. Được rồi, chúng ta vào việc chính thôi. Kiếm môn chủ, tòa vạn pháp hoan hỷ chi thế này ta cho ngài một nửa quyền điều khống, đổi lại ta muốn một thứ. Tiểu Thiên Đệ ngươi cứ nói. Ta muốn bạn Kiếm Bảo Điển. Ý thức Bạch Vạn Kiếm hơi chậm lại một chút rồi nói, ngươi là muốn bạn Kiếm Bảo Điển bản nguyên gốc sao? Không sai, ta cần chính là bản nguyên gốc chọn vẹn nhất. Tiểu Thiên Đệ, vật này hiện đang nằm sâu trong tiểu bí cảnh phải một năm sau mới mở, còn bản ghi chép thượng cổ để lại thì rất là tối nghĩa, ngươi có chắc là? Không sao có thị dùng tạm cũng được tiên dược Tốt, vậy ta hứa với ngươi sang năm tiểu bí cảnh mở cửa ta sẽ để cho ngươi một suất." Tốt nói xong thiên nhẹ bung ra một đạo kẽ hở trong mảnh đại thế trên bầu trời, một đạo phù văn bản đơn giản của Tam Thiên Hữu Hợp Thần Thông của Tịnh lão khi xưa được hắn thả ra. Ý chí của Bạch Vạn Kiếm tức thì thu hồi luyện hóa đạo phù văn này, sau đó từ trời cao rơi xuống 320 viên ngọc giản cực phẩm. Thiên Tiếp nhận 320 viên ngọc giản này trong lòng liền vui vẻ đưa tay chắp lại chào tạm biệt với Bạch và Kiếm. Vạn Kiếm. Vạn bảo điện tới 704, thiên, có rất nhiều cách để giải quyết việc này. Nhưng mà hắn lại không làm như bình thường, quyết chiến hay giết người tất cả đều là hạ sách. Thiên kiếm môn này có quá nhiều sự bất công, những đại gia tộc quá bá đạo, chúng một tay che trời lộng hành bá đạo khiến người người phẫn nán. Một tiên kiếm môn như vậy ở trong mắt thiên, một chút giá trị lưu lại cũng không có. Cổ gian này có được công pháp thượng cổ tu luyện ra lực lượng hồng hoang sơ khai vô cùng hiếm có, giá trị của nó đối với thiên chính là khỏi phải nói. Nhưng mà trước một đại gia tộc khát máu lộng hành như vậy mà thiên đơn thân tiến lên lôi đài thì quả thật quá ngu xuẩn. Đại thế vạn pháp hoan hỉ thế này của tiên chính là lấy một phần nhỏ ảo hắn học được thần thông từ nghĩa phụ. Tam tiên hữu hợp có thể giúp nhân thể tạm thời hòa hợp với thiên địa cảm ngộ thiên đàng áo nghĩa. Năng lực này được thiên đơn giản hóa rồi vận dụng tâm tình mà luyện ra một đạo hạnh phúc chi thế đều không tất cả mọi việc. Mục đích của hắn chỉ có 3 cái. Thứ nhất, tạo ra lực lượng khắc chế lại hung tàn chi lực của cổ gia, lấy đó mà uy hiếp ngược lại đối với đại gia tộc này. Cũng như lần trước hắn lấy một giống hơn 1 triệu tinh âm ba lực gáp sập nửa tòa nhà Âu gia, ức chế họ. Sau đó lại lấy một tấm bạo tạc phù bố ra ức chế độc mệ gia. Bây giờ hắn lại lấy cự đại hạnh phúc chi thế để khắc chế cổ gia. Còn mục đích thứ nhì Dứt đơn giản đó là hắn muốn thử xem tồn tại đỉnh cấp trong môn phái kia có muốn khống chế cục diện nội môn lại hay không, nếu như được thì hắn sẽ làm ra cuộc trao đổi hai bên cùng có lợi này. Khi nắm được loại vạn pháp hoan hỷ thế này coi như một đạo lực lượng tập trung tinh lực của mấy trăm vạn đệ tử sẽ đủ sức cho Bạch Vạn kiếm này không chế tốt cục diện bá chủ của các đại thế gia. Toa lực lượng đó đủ mạnh để diện sát một đại gia tộc trong nháy mắt, còn nếu như Bạch Vạn kiếm này còn cảm thấy chưa đủ, vậy thì Thiên vẫn còn bạo tạc lúc đó ông ta sẽ tự giác phải tìm tới. Ngoài ra mục đích thứ ba đó là, một tòa cự đại hoan hỉ chi thế này Thiên đưa cho Bạch Vạn kiếm thực tế cũng chỉ có 3 phần ảo diệu. Tuy ông ta có thể khống chế nó rất tốt nhưng toàn bộ căn cơ trong trận lại nằm trong tay Thiên. Loại thế này to lớn mà bao dung vô cùng, trong Quy Nguyên Đan Điển, tòa đại thế này đã hình thành một giới hoàn toàn mới ở đây. Mọi lực lượng trong nó chính là của Thiên 100%, các loại áo nghĩa mà các đệ tử lĩnh ngộ ra cũng đã trở thành những tiểu sinh linh trong giới này, chỉ chờ ngày họ luyện loại áo nghĩa đó đến đỉnh điểm sẽ tự động tiến cấp thành một loại thiên đạo và vạn pháp hoan hỷ giới này sẽ chân chính đạt đến áo nghĩa hỗn độn chi thế. Bằng cách này, Vô Hình Trung tiên đã nắm bắt và khống chế được toàn bộ hơn 300 vạn đệ tử, trưởng lão thậm chí cả lĩnh và hung thú trong Thiên Kiếm môn, thời gian tới làm giảng sư. Kẻ đáng được đào tạo thiên sẽ chú ý, kẻ không đáng hắn sẽ loại bỏ. Một tiên kiếm môn không đáng giá, nhưng nếu một tiên kiếm môn nằm trong tay hắn thì lại đáng giá cho hắn bỏ ra một chút đầu tư. Bằng cách này, dù là kẻ thù truyền kiếp của hắn như Lang Thế Thiên hay Âu Tránh Nam thì cũng đã không còn một chút lực cạnh tranh. Kế hoạch trong tương lai của hắn sẽ từ một viên gạch đầu tiên này mà bắt đầu. Cổ ra là một phường hung thú ngu xuẩn chỉ biết lấy hoán trả ơn. Cổ Vong Kiêu Chiến Thiên, có sát ý và muốn bạo lực giết chết Thiên. Đó là chuyện cá nhân nhưng cũng không hề có khởi đầu. Từ trước đến giờ Thiên cũng chẳng có một chút thù oán nào với Cổ võng, con hung cùng bạo thú này chỉ vì một chút hung tính và thói quen khi ép kẻ yếu như thường ngày mà nổi lên sát ý. Hắn muốn thể hiện và muốn giết người lập uy, hắn muốn chứng minh bản thân mình ưu việt, nhưng mà hắn lại ngu xuẩn chọn phải Thiên. Đánh, hắn đánh không lại Thiên, nhưng tới khi bị Thiên đánh cho suýt chết thì lại nổi lên hận ý muốn giết Thiên. Kể cả cha hắn cũng là một phường ngu xuẩn giống hệt như con trai, tự xem cổ gia mình là bá chủ không ai được phép xâm phạm sao? Nếu như không phải Thiên nương tay trong phút chót kia thì cổ gia này sớm đã bị xóa sổ khỏi thế gian. Lũ người này, nếu như 3 năm sau còn không đổi được xuẩn tính này thì tự tay Thiên sẽ xóa bỏ chúng. Nhưng nói sao thì nói, sự ngu xuẩn của một tên cổ võng này cũng đã giúp tiên một tay thu lấy được hai môn công pháp vô cùng đáng giá. Vạn kiếm bảo điện bản toàn vẹn và bị Mông Thông tiên quyết. Đồng thời còn phát hiện ra bí mật của một vị siêu cấp mị nữ mà thường ngày vẫn giả trang xấu xí đi bên hắn. Tâm nhiệm vừa động, đại thế khủng bố khắp trời đất bắt đầu dần tán đi để lộ ra một quảng trường với chân diện mục vừa có. Ngay lúc này, những cặp mắt mở mịt dần tán đi trong tiếc nuối nhưng ngay sau đó lại sáng rỡ lên như thấy được một thứ độc nhất vô nhị thế gian. Ở bên cạnh tiên Một cô gái xinh đẹp đến nghẹt thở đã đập vào mắt họ. Mấy vạn nhân loại ở đây đều nhất loạt trận mắt to như trung đồng, cả người mất đi khống chế, toàn thân cứng ngắc như tượng. Bất kể nam nữ, bất kể già trẻ, bất kể tu vi cao thấp, trước mắt họ, một vị mỹ nữ xinh đẹp không cách nào tưởng tượng, không cách nào hình dung. Trên thân nàng, vẫn là một bộ váy màu hồng nhạt không có gì nổi bật, không có trang sức khắp người, không có trang điểm lỏi lẹo, lại càng không có bất kỳ xa hoa diễm lệ. Nàng như một quần hằng nguyệt lung linh thánh khiết mà khó với khó chạm. Nàng như một nhân trong tranh, đẹp đến không bút mực nào tả Khuôn mặt lung linh, mi mày như vẽ, môi son má phấn Da tuyết như ngọc, dáng dấp ba vòng mềm mại như đung. Khuôn mặt mỹ lệ mà thuần khiết như thiên sứ, nhưng cái đẹp khiến nhân tâm chấn động này lại thánh khiết đến nỗi nam nhân chỉ cảm thấy xấu hổ khi có tư tưởng xấu với nàng. Một loại xinh đẹp mà người phàm cảm thấy nhỏ mọn, nam nhân cảm thấy dơ bẩn, bất kỳ một suy nghĩ xấu xa nào khi nhìn nàng đều sẽ khiến họ cảm thấy xấu hổ. Loại xinh đẹp này vĩnh hằng như một đạo hào quang chiếu sáng, nó giống như một loại pháp tắc, một loại áo nghĩa trong trời đất. Bốn dĩ, cái đẹp thuần túy từ vẻ bề ngoài đã khiến nàng đầy đủ tư cách để ảnh hưởng tới thiên địa, nhưng vầng sáng đại diện cho sự thánh khiết của pháp tắc đó gia trì lên thân. Giờ khắc này, Cái đẹp của nàng đã không còn có thể dùng từ đẹp bình thường để hình dung nữa. Toàn trường ở đây, tất cả đều không cách nào dứt ra khỏi được mắt khi đã chạm vào nàng, không khí vì thế mà trở nên lặng ngắt như tờ. Ở nơi khác, Âu Tránh Nam khi nhìn thấy nàng hắn lập tức giật bắn mình lên vì sao đó không phải là xỉu nữ đã đánh hắn hôm bữa đó sao? Đó không phải nữ nhân đáng ghét xấu xí mà hắn ghét tay ghét đắng đó sao tại sao lại là nàng? Một cảm giác tự trách mà hối hận đến cực điểm lập tức đổ dồn lên đầu hắn. Nhìn thấy người trong lòng xinh đẹp đến ngộp thở đang ở kia, hắn lại càng nhớ tới cảnh mình khi nhục mạ sỉu nữ kia sau đó bị người ta tức giận, người ta xem thường sau đó người ta đánh hắn không thương tiếc. Còn lại cái gì Âu Tránh Nam hắn còn lại cái gì sau trận chiến đó? Khí khái nam tử và giáo dưỡng đạo đức sao? Tài hoa và thiên phú sao? Đẹp trai mà hấp dẫn sao? Còn lại cái gì? Hắn không còn lại bất kỳ cái gì trong mắt người con gái như Thiên Tiên như mơ mộng kia nữa. Nhìn thấy sắc đẹp của Nhan Nhi, độc mệ kim tiền giống như mất đi hồn vía, trong tim hắn một tình yêu và ham muốn chiếm đoạt giống như lửa cháy hừng hực bốc lên. Nhan Nhi Người con gái đẹp nhất thế gian sẽ chỉ có ta mới xứng đáng với nàng, bất kỳ kẻ nào dám tới gần nàng ta sẽ giết hắn. Nhìn thấy Nhan Nhi, dù là Tuyết Thiên Ngai, Kiếm Phật Tam, Lang Thế Thiên hay là Hiên Viên Tuấn đều không thể nhịn được ánh mắt Xime. Si Bình thường những nam nhân như này đều xem thường thế gian mỹ nữ như đổ vật qua đường, như hồng phấn khô lâu chỉ dành cho nam nhân chơi đùa chả đạp. Nhưng mà giờ phút này, loại quan điểm đó của họ đều đã bị lật đổ, có lẽ là vì xưa nay mỹ sắc trong mắt họ dù có đẹp nhưng vẫn chưa đạt đến giới hạn này. Là cái giới hạn mà nam nhân bất kỳ thời đại nào cũng không thể kháng cự nổi, loại xinh đẹp đã đến một giới hạn vượt qua mọi giới hạn về cái đẹp đánh đổ hết mọi cặp mắt xanh, đẹp đến nỗi trời đất cũng phải công nhận. Cái sắc đẹp này, đến cả người như Thiên cũng không tránh được phải ngây dại một hồi. Chương 705, Hoàng Thanh Thiên giảng bài chờ đợi kích động. Thiên Ca huynh muội xin lỗi nhan nhị xinh đẹp như thiên tiên tiên chậm rãi vũ mị gót chân tới gần Thiên Túi đầu nói nhỏ. Giọng nói của nàng mềm mại yếu ớt mà é thẹn khiến bất kỳ nam nhân nào đều muốn rụng rời xương cốt. "Ờ xin lỗi cái gì vậy?" Thiên chấp mắt hỏi lại. "Ờ thì là tại muội muội giả trang, muội không nói thật với huynh về thân phận của muội. Không sao nhìn nàng xinh đẹp như vậy, ta cũng thật là bất ngờ chuyện còn lại ta cũng không để tâm." Nhận được lời khen chân tình của hắn, Nhan Nhi cười lên tươi như hoa nở, nhan sắc huynh thành liền khiến mấy vạn cặp mắt nhìn tới đều ngây ngẩn. Đúng quả nhiên là đã bức phá thành một loại áo nghĩa mới, sắc đẹp chi thế thật là rượu. Thiên ca, cái này còn không phải nhờ huynh đó sao hì hì. Vừa nói, đôi má phấn núng nịu vừa cử động để lộ ra má lún đồng tiền xinh đẹp. Cũng không hoàn toàn do ta, sắc đẹp của nàng vốn đã gần đủ để ảnh hưởng tới thiên địa tự thành một đạo, ta chỉ là giúp nó bứt phá một bước nhỏ mà thôi. Thì kỳ hôm nay ta rất vui, chi bằng chúng ta đi tìm chỗ nào đó chúc đi. Ừm cho tôi. Thế là trong cặp mắt tiếc nuối của mọi người, đôi nam nữ đẹp này dắt dữu nẹo đi ăn mừng bỏ lại một bãi chiến trường đầy tiếng suýt xoa cảm thán. Nam. Lúc này tại Việt Thiên Quốc, sau suốt một năm hòa bình thịnh thế Long Hoa đã quy hoạch một mảnh thổ địa rộng lớn bao gồm cả Mãnh Hổ Quốc vào thành một thể thống nhất. Suốt một năm bình định, Mãnh Hổ Quốc đã không còn một chút tâm tư phản kháng, 100 vạn bất tử ma hồn cũng đã chia ra các nơi nhận lấy hương khói của gia tụ mình, nhờ có lực lượng này mà kẻ sống liền chút được hết toán hận với nhau, vì thế mà có thể sống hòa bình. Đế hoàng Tín Ngưỡng đã trở thành tín ngưỡng duy nhất của 18 tỷ người dân Việt Thiên, nhờ có tín ngưỡng cả đất nước này liền dân một lòng. Tín ngưỡng giúp họ có nhận thức đúng và tư duy lạnh mạnh, giúp họ luyện ra bản mạng thần thông tự mình tăng tiến tu vi trong diện rộng. Tín ngưỡng này được Bạch Công Đức phân thân quy định rất tỉ mỉ, tín đồ cứ cống hiến ra những tia tín ngưỡng số lượng khác nhau thì sẽ được ban xuống bản mạng thần thông đẳng cấp khác nhau. Nửa năm trước một quần tín đồ mỗi ngày cống hiến ra gần trăm tia tín ngưỡng, đến khi hắn một ngày lễ niệm vừa đạt đến 3 triệu tín ngưỡng liền khiến đế hoàng phụ xuống. Không ngờ hắn lại trực tiếp nhận được một đạo phẩm trung cấp thần thông, kể từ đó tên này vừa lễ niệm vừa tu hành, nửa năm sau hắn lại nhận được một đạo huyền phẩm thần thông, tu vi kéo căng lên đến nhân cảnh đỉnh. Thậm chí khi con trai hắn được sinh ra lại có thể kế thừa luôn cả bản mạng thần thông của Trác mà tu luyện từ nhỏ. Việt Thiên Quốc kể từ đó liền trở thành một quốc gia cùng tín, vô số những cùng tín đồ dại khắp mọi nơi, chiến lực của Việt Quốc cũng vì thế mà được kéo căng lên một cách chóng mặt. Loại tín ngưỡng này tiếng lành truyền xa, chẳng mấy chốc mà đã lan ra tới một số nước lân cận và những nước nhỏ hơn, sau cùng ngay cả những quốc vương một nước cũng dần trở thành cùng tín đồ. Một năm vừa qua Long Hoa không chiến mà vẫn mở rộng phạm vi biên cương ra một cách dễ dàng. Ngoan cường nhất vẫn chỉ có gần nhất là liên minh hai nước Tuyết Hoa Quốc và Cự Quốc. Thấy Việt Thiên ta phát triển quá nhanh, Liên minh hai nước này đã không ngừng xúc tích lực lượng, suốt một năm qua chúng không ngừng khiêu khích Việt quốc khiến người người căm phẫn. Lúc này, đã là một năm chọn sau khi Thiên vừa đi, cũng đồng dạng là ngày Tiên kiếm môn tuyển tái thu nhập đệ tử lần thứ 328. Dưới tượng thần đế hoàng thần thánh, vô số tín đồ trẻ tuổi đã quy ở đây suốt một ngày lễ tín để tạ ơn. Trong số họ, không có ai là không từng nhận ơn huệ của đế hoàng mà thành tài, lực lượng trên thân cũng không ai nhỏ hơn 300 tinh, trên thân đều lấp lánh thần thông mạnh mẽ. Ở một chỗ xa, một người duy nhất không quỳ gối, đó là một cô nương mặc váy đỏ, sắc đẹp trên mặt bị một tấm lụa mỏng che lại. Nhưng nhìn vào có thể xuyên qua lụa mỏng mà thấy được dung nhan tuyệt thế khiến người tìm lập nhanh. Không gian xung quanh nàng cũng giống như bị cái đẹp này làm ảnh hưởng, người khác không nhìn thì thôi chứ hễ mà nhìn chúng thì tuyệt đối không thể dứt được mắt ra. Bộ váy đỏ trên thân nàng vũ mị mà xinh đẹp thấp thoáng còn để lộ ra vòng eo mềm mại và ba vòng đầy đặn mê người. Hào quang phát tỏa trên bộ váy đỏ này giống như một loại bảo quang kỳ bí, nó thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới cả hỏa hành phụ lực xung quanh, hiển nhiên đây chính là một bộ pháp ý hồng quần bảo khí cấp bậc tuyệt đối không thấp. Nhìn dung nhan trên bức tượng, nàng không ngừng nhẹ Nam nhân tuổi là ngươi đó sao? Sao thế gian lại có người giống nhau đến vậy chứ? Hai ngày sau, trên lôi đài một cô gái váy đỏ có dáng hình lung linh nhưng khuôn mặt lại vô cùng nhiều mụn đang đại chiến với một nam nhân khác. Thật là khó hiểu khi một khuôn mặt xấu xí toàn mụn đỏ lại có thể mọc lên trên một thân hình mê người đến như vậy, nhưng mà dù nàng có xấu cỡ nào thì trước sự tự tin và năng lực khống hỏa kỳ diệu của nàng khán giả bên dưới dù có độc miệng tới đâu cũng không dám chốt lời thoả mãn. Hai ngày sau, một nhóm người hơn vạn nhân khẩu đã đáp xuống tiên kiếm môn trong đó có cả thiếu nữ váy đỏ. Đám Huyền Không Điểu lần này dưới sự chỉ huy của Minh Minh làm đầu đàn đã rất thông minh bắt chuyện với tất cả nhưng mà bản thân Minh Minh khi trở thiếu nữ váy đỏ lại luôn phải dùng mình Không hiểu sao nó cứ cảm nhận thấy một luồng uy áp khủng bố ở trên lưng, thiếu nữ váy đỏ này không nặng nhưng nó lại cảm thấy như trăm vạn cân trên vai, huyết mạch nó sôi trào lên như sắp nổ tung. Khi một hơi không khí nơi xa lạ, thiếu nữ này như tìm được cái gì đó bắt đầu tiến về một phía nơi ngoại môn. Nơi đây chính là ký túc xá ngoại môn nơi Thiên bế Quan, Hơi thở phượng hoàng. Nam nhân tuổi sáu, rốt cuộc ta đã tìm được người một nụ cười nở rộ trên môi không giấu dưới khuôn mặt toàn mụn đỏ nàng lại phả ra một hơi thở xinh đẹp đến khó hiểu. Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy yêu thích nhưng không hiểu vì sao. Một bộ váy hồng thường trực rất nổi bật khiến nàng đi đâu cũng dễ trở thành điểm chú ý của người khác, đặc biệt là mấy tên công tử đại tộc. Khi nhìn từ sau lưng thì chúng thèm rõ rãi nhưng khi thấy tận mắt dung nhan thì lại tức giận chửi rủa thầm tệ, mấy hôm trước hồng y sĩu nữ này đã đánh mấy tên đó tan nát không ra hình người từ đó mà nàng có thêm một cái tên. Hồng y ma nữ. Nhưng cô gái này tựa như không hề quan tâm đến vẻ bề ngoài lẫn những lời chê bai của kẻ khác, trên thân vẫn là một khí chất vừa bốc hỏa vừa lạnh giá, vừa xấu xí vừa xinh đẹp, trừ trên thân nàng phả ra một loại phong cách rất cá tính, rất ung dung cao quý. Người khác thấy nàng xấu xí nhưng lại kỳ quái bản thân là không dám có bất kỳ một tâm tư xem thường, tựa như cái loại khí chất kỳ lạ trên thân nàng đã thấm vào máu huyết họ, bóp nghẹt những lời chê bai xỉ nhục của họ khi mà họ còn chưa thốt ra. Thời gian này nàng thần thần bí bí giống như đang muốn chờ một hai đó, chuẩn bị làm một việc gì đó. Tại vì thời gian mà thiên lên lớp chỉ còn lại hai ngày. Hai ngày này, không chỉ có mình nàng chờ đợi mà còn có rất nhiều rất nhiều những đệ tử khác cũng đang chờ đợi. Từ ngày hôm qua khi bị một trận hoan hỉ chi thế của thiên phủ xuống, vạn nhân ở đây dù là thành phần nào cũng đã nhận lấy ngon ngọt từ nó. Hiện nhiên một người như Thiên lúc này sẽ trở thành một kho báu giá trị không cách nào đong đếm. Một nụ cười giúp 300 vạn nhân sinh tìm ra được chân lý, vậy thì lời nói của hắn thì sao, chân ngôn hắn nói ra sẽ còn là cái gì? Thật không cách nào tưởng nổi. Hai ngày, nếu là bình thường thì quả thật chính là một đoạn thời gian quá ngắn ngủi, nhưng bây giờ đây, hai ngày này lại trở nên dài rằng dặc, từng giây từng phút trôi qua đều quá chấm rãi. Các tiểu lâu, khách điếm, các quán trả, các cuộc tụ hợp đâu đâu cũng sôi sụp một chủ đề, đó chính là buổi dậy vào hai ngày sau sẽ ra sao tất cả mọi công việc dù là quan trọng cỡ nào, mọi hoạt động dù khẩn cấp cỡ nào cũng đều bị họ lần lượt hoãn lại hết, thậm chí là cả việc sắp tấn cấp tu vi đại sự quan trọng như vậy cũng đều bị họ dãn nán lại vì sợ lỡ mất buổi giảng đầu tiên ngày mai. Tuy nhiên, đó chỉ là tâm lý của những bản hàn đệ tử, còn đối với một số đại thế gia thì lại khác hoàn toàn. Chương 706, cấp bách nội tình. Thế giới của những đại gia tộc chỉ có duy nhất hai chữ: lợi ích. Vì lợi ích, họ tranh quyền đoạt lợi. Vì lợi ích, họ có thể bất chấp máu mủ tình thâm. Vì lợi ích, họ không có cái gì lương tâm và tình yêu, tất cả đều đã hóa thành những con số đại diện cho được và mất. Vì lợi ích, họ bá đạo khi người, họ một tay che trời, họ thích khi nam bà nữ sợ mạnh hiếp yếu. Thế giới của họ, bất kỳ nhân tố nào có thể gây ra bất lợi cho họ làm tổn hại lợi ích của họ thì đều là kẻ thù không đội trời chung của họ. Và Thiên, không những là người có đầy đủ thù oán với họ mà còn là thành phần gây ra sự tổn hại lợi ích của họ, hắn nổi trội hơn họ nhưng lại không chịu thần phục trước họ. Thiên, trong mắt họ không khác gì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nếu như không phải có Kiên kỵ thì ba đại gia tộc tập quyền này nhất định sẽ bất chấp mọi giá quyết tru sát Tiên cho bằng được. Âu gia, Trấn điện, gia chủ, Hoàng Thanh Thiên này thật là đáng chết. Chỉ một tên khố rách áo ôm như hắn không ngờ lại 5 lần 7 lượt dám khiêu khích chúng ta. Nhưng biết làm sao bây giờ, hiện giờ hắn nắm giữ đại thế chẳng có ai dám chắc rằng lần sau hắn lại có thể một lần nữa vận dụng được tới nữa hay không. Hừ, đại thế đó là gì ta không biết nhưng một tên tiểu nhân như hắn mà có thể sử dụng ta không tin. Hoàng thanh thiên này, nhất định phải chu diệt thì mới lấy lại được mặt mùi Âu gia ta. Không sai, mấy năm nay Âu gia ta im hơi lặng tiếng mai khiến cho thế nhân tưởng chúng ta là con hổ mất răng ngay cả một tên súc sinh bần hàn mà cũng dám trèo đầu trèo cổ hữ. Ngồi trên bảo tọa, Âu Thành sắc mặt không tốt nói xuống, Tôi được rồi, quỷ khí trên người ông ta nhàn nhạt bộc phát khiến toàn sảnh đều lặng ngắt không ai dám nói gì nữa. Ánh mắt Âu Thành chứa đầy thù hận nói Hoàng Thanh Thiên này nhất định phải tru diệt, nhưng các ngươi còn không biết ngày hôm qua Bạch Vạn Kiếm đã không chế được tòa đại thế kia, hiện giờ hắn ta lại tiếp tục bế quan dung hợp nó. Lão tổ Âu gia ta, Tà thần cũng bế quan, lão tổ Độc Mễ gia sắt thần cũng bế quan, hung ma lão tổ cổ gia cũng phong bế gia tộc nếu tình thế này diễn ra, không lâu nữa Bạch Vạn Kiếm sẽ có thể khống chế lại thế cục, hiện giờ chính là thời điểm vô cùng hệ trọng với Âu gia ta. Ta kêu các ngươi đến đây chính là để bàn chính sự này. Âu Tránh Nam tiến lên nói. "Chao gia ta nội tình sâu dày, sao lần này không xử ra hết đi?" "Ý ngươi nói là quỷ quân?" "Không sai, quỷ quân của ta tuy không nhiều, nhưng lại là một đội hình cực mạnh độc nhất vô nhị, không phải bao năm nay ngay cả tông chủ cũng phải sợ hai nó sao?" "Tuần không sai, 500 quỷ quân của ta đã nằm dưới quỷ địa đã mấy trăm năm, chiến lược một chi quân đội này chính là vô địch." Trong mắt Âu Thành lóe lên một tia sáng nguy hiểm. "Tuốt không sai, không sai, 500 quỷ quân 500 số mệnh." Âu Thành giống như nhập ma, quỷ khí âm u lập loè trong mắt. Bất chợt ông ta đứng thẳng người mắt nhìn nghiêm nghị. "Tất cả nghe lệnh." Âu gia ta có 300 vị trưởng lão địa cấp và 500 quỷ quân đang ngủ say dưới quỷ thuật. Truyền thừa Âu gia ta xưa nay đều không được tu luyện công pháp trấn gia quá tầng 3, nhưng trong lúc tình thế khẩn trương này, ta quyết định tạm phá bỏ tục quy. Nói xong, Âu Thành lấy ra một ngọn quỷ hỏa xanh lẻ. Quản chuyên quỷ công, trùng luyện quỷ kiếm, vượt dậy Âu gia hùng mạnh vô địch. Nghe được lời này, mấy trăm vị trưởng lão phía dưới đều nhất loạt rung mình, một nỗi kích động không thể tưởng liền sộc lên đầu. Quỷ công, của bất kỳ tộc nhân nào trong Âu gia. Nay ta truyền lệnh bất kể thành viên nào của Âu tộc dòng chính có tu vi địa cảnh trở lên sẽ có thể đến quỷ Kiếm trì tiếp nhận truyền thừa quỹ công, 500 người mạnh nhất sẽ được nhận một quỷ tướng luyện thành bản mạng xung vật. Đa Tạ tộc trưởng sáng suốt mấy trăm vị trưởng lão đều vui mừng khôn xiết mở miệng là tung hô. Kết thúc cuộc hợp gia tộc câu tránh nam bị cha gọi lại. Nam nhi, còn sao có thể vì một thất bại nhỏ mà mất tinh thần như vậy Âu chánh nam kiệt ngạo thông thái xưa kia đâu rồi? Cha Hải Nhi cảm thấy mình còn quá yếu thất bại lần này con mới nhận ra một điều, chỉ có tuyệt cường lực lượng mới là chính đạo. Tùng là tốt. Cha mong cha giúp con. Âu thành nhẹ cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng xanh lệ. Được vậy thì tốt." Quỷ Hỏa bùng lên, tay phải Âu Thành Hóa thành một đống hỏa ảnh mặt quỷ đặt lên đầu Âu Tránh Nam, tay trái ngưng luyện ra một đống quỷ hỏa tinh hoa đẩy vào bụng Âu Tránh Nam hòa hợp vào nhân đan của hắn. Miệng Âu Thành hé ra một nụ cười tà mị. Luyện quỷ ta công còn có một bí mật mà không có ai biết, đó là thế gian sẽ chỉ có một người duy nhất được phép tu luyện, tại vì những người thứ nhì trở đi mà tu luyện sẽ dần bị luyện hóa thành quỷ nô của người chủ luyện thứ nhất. 500 quỷ quân của Âu gia xưa kia cũng là vì đó mà có, cho nên bây giờ Âu Thành công chính là đang ngưng luyện số mệnh các đại tài về cho mình luận chúng thành quỷ nô cho mình, từ đó mà thành tựu quỷ đạo tối cao cho hắn. Âu Tránh Nam là đệ nhất thiên tài Âu gia, là người có đại trí tuệ, đại thiên phú và đại số mệnh, luyện hắn thành quỷ nô thậm chí thành quỷ phân thân cũng sẽ thu được lợi ích tuyệt đối không thể tưởng tượng. 4. Độc Mễ ra, đại sảnh. Gia chủ, nếu Bạch Vạn kiếm kia đã có dụng tâm ác độc thì tộc ta còn phải kiên kỵ gì nữa? Lao tổ tông đã bế quan suốt mấy trăm năm không ra, nếu chúng ta còn mềm yếu nhịn nhục thì sẽ vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy nổi. Không sai gia chủ, tộc quy là cứng, con người mới là mềm, trong hoàn cảnh đặc biệt thì phải dùng phương pháp đặc biệt để giải quyết gia chủ. Xin ngài hãy sáng suốt quyết định." Dẩm. Lục Mễ Tiên tầm vũ bản, khí thế trên thân tựa như một vị hoàng giả trợn mắt. Tốt chư vị trưởng lão nghe lệnh. Luyện thể trì và Thông Thiên Đế Vương trì từ nay mở cửa, các tộc nhân dòng chính có thiên phú sau khi được chọn lựa sẽ có thể tiến vào rèn luyện. Âu Đồng trưởng lão, ngươi phụ trách việc này." Đồng thời Minh Hoàng Đế Vương quyết cũng truyền xuống, tộc nhân chỉ cần có đủ lòng trung thành gia tộc và thiên phú là có thể tiếp nhận truyền thừa. Âu Hiển, việc này phụ trách." Đồng dạng với hai gia này, cổ gia mang tiếng là phong bế nhưng bên trong lại ngấm mở gia nội tình của mình cho tộc nhân tu luyện. Hiên viên gia cũng tương tự. Gia tộc được cho là có nội tình sâu như biển này bao nhiêu năm luôn giữ thế trung lập nhưng bây giờ cũng bắt đầu thu mình lại chuẩn bị cho một cuộc cách mạng mới. Cùng thời điểm này, Lang Thế Thiên cũng đã triển khai kế hoạch của mình. Trong phòng riêng của hắn đã tụ tập đủ những gương mặt quan thuộc. Lang Diêu Thiên, Lang Thế Thành và sáu vị thiên tài lang ra khác. "Tửu phệ hồn quyết, thật là rượu thật tốt." Ha ha ha ha. Lang Thế Thành cười rộ lên. Lang Thế Thiên nhẹ cười nói, "Tốc thúc, đây chỉ là một phần ảo diệu mà thôi, muốn tăng nhanh tu vi thì vẫn còn một thứ tốt hơn nhiều." "Thế Thiên, ngươi mau nói đi muốn ta làm gì?" Đo, ta gọi mọi người lại đây chính là muốn phục hưng Lang gia ta, giết chết Long Hoa trả lại huyết hải thâm thủ, nhưng sức một mình ta không đủ. Đại ca, huynh cần gì cứ nói, chúng ta dù có chết cũng không tử. Mộc hàng này sau khi vào thiên kiếm môn khả năng tu luyện liền tiến bộ hẳn. Chúng ta đang nghiên cứu ra một bộ công pháp có tên là công đức vệ ma công tuy là một công pháp ma đạo chưa toàn vẹn nhưng lại có thể tăng tiến tu vi cực nhanh, Lang thiếu thiên lần này ta muốn ngươi phản môn. Đại ca, phản môn là tội chết đó. Ngươi không cần phải lo, có ta và tộc ở đây chung ngứi hợp, đảm bảo an toàn cho ngươi. Được vậy ta phản môn. Bảy Lúc này thiên đang bế quan trong phòng riêng cũng nhíu nhíu chân mày. Ở căn phòng khác, Hắc Công Đức đang diễn luyện kiếm pháp cũng chợt dừng lại. Tu Hắc Công Đức lực lại có thêm 11 đạo, Lang Thế Tiên này muốn làm gì? Tu kỳ tức này, là họ A cả Huyền Thương Súc Sinh này cũng tu Hắc Công Đức xem ra lần này Lang Thế Tiên là muốn làm lớn. Tu luyện công đức lực cũng có phần giống với quỷ công của Âu gia đó là tính độc quyền. Một mình Lang Thế Tiên luyện ra hát Bạch Công Đức đầu tiên thì bản thân hắn sẽ tự nhiên mà trở thành tổ của những công đức phân thân sau này. Cho nên mấy người Lang Tiếu Thiên dù là luyện ra được Hắc Công Đức tưởng rằng đó là của mình nhưng thực tế cũng chỉ là một chi lực lượng của tổ chi công đức Lang Thế Thiên mà thôi. Cái này cũng không khác gì phân ngoại hóa thân của Lang Thế Thiên, hiện giờ thì những phân thân này có tư tưởng, suy nghĩ và lực lượng riêng nhưng bất kỳ lúc nào cần, Lang Thế Thiên vẫn có thể tùy ý điều động nó như tay chân của mình. Bằng cách quảng bá công pháp này, Lang Thế Thiên hắn có thể hùng mạnh cho Hắc Công Đức vô cùng nhanh. Chương 707, Thanh Thiên Đạo. Thế gian ngoại lệ cũng chỉ có duy nhất một đôi công đức phân thân của Thiên mà thôi, tại vì công pháp này khi tới tay Thiên đã bị hắn sửa đổi hoàn thiện. Công đức lực mà Hàn Luyện gia thuần tránh mà hướng thiện chứ không nghiêng về sát phạt hấp vệ tổn hại âm đức như của Lang Thế Thiên. Cách thăng tiến công đức của Thiên Lấy chủ yếu là từ tín nguyện lực, hay nói cách khác chính là việc hắn dùng thiện để tu công đức. Còn hát công đức lại lấy ma luân đạo, vẫn là dùng sát phạt để tu lấy hắc công đức nhưng cái sát phạt này lại thuần sát nghiệt đạo. Tùn xem ra kế hoạch đó nên thực hiện sống chút. Thế là ngay trong buổi tối hôm đó, tại Việt Thiên quốc đế hoàng tri thần đã giáng lâm. Trời ngày hôm đó trong sáng nhiều sao, một đạo ánh sáng tường hỏa thánh trên thiên không bộc phát. Bên dưới vô số tín đồ đế hoàng đang khẩn niệm lễ bái bỗng nhiên cảm nhận được một loại lực lượng thần thánh kêu gọi, sau đó là trên bầu trời hiện lên những luồng năng lượng ấm áp trên khí. Một hư ảnh đế hoàng mặc trên thân một bộ bạch đi tinh xảo, tay trái nâng một cuốn sách trắng, tay phải nghiêng nghiêng một cây bút, sắc mặt tường hòa. Ngay lập tức mấy trăm vạn tín đổ phía dưới liền kích động run dậy bắt đầu tràn ra ngoài đường mặt hướng về đế hoàng bắt đầu quỳ rạp thành khẩn lễ bái. Đế hoàng tại thượng, hoàng tại thượng. Hoàn cảnh này diễn ra trong suốt 10 phút sau đó. Cứ như vậy, từng dòng người không ngừng đổ ra ngoài đường lấp kín cả một mảnh đất. Hoàng cung Nơi đây đã sớm thành một mảnh bóng người, đâu đâu cũng là người quý gối, tiếng tung hô vang vọng. Dưới chân tượng đế hoàng, Long Hoa Quỷ một gối dẫn đầu các đại thần phía sau lễ bái. Tín nguyện lực như nước lũ tràn đến nhiều không đếm xuể, Bạch Công Đức khí độ đạm mạo hiền lành chậm rãi cất tiếng. "Thần dân của ta, thật là vui mừng khi gặp các người. Thời gian của ta không nhiều, các thần dân của ta vạn vật trong trời đất đều phân âm dương, phân thiện ác, nhân loại chỉ cần một lòng hướng thiện tất sẽ nhận hạnh phúc lâu dài. Thần dân yêu quý của ta nay ta ban cho các ngươi một bộ đại thiện công đức tránh quyết, mong rằng thần dân của ta sẽ nhận được trường thọ, trường phúc được hưởng ân thái bình." Lời hắn vừa Một đạo bạch quang trên thân liền nổi bung ra trên bầu trời hoa thành hàng hà những tinh điểm li ti, sau đó mỗi tinh điểm này lại rơi xuống rồi dung nhập vào những tia tín nguyện chuyển trở về thức hải của tín dân. Hoàng cung, Long Hoa ngước đầu lên trời. Ngay lúc này, một giọng nói thần thánh vang lên. "Long Hoa ca thật là có bản lĩnh làm vua, chỉ một năm cai quản lại khiến Việt Thiên hương thịnh tới cỡ này." Long Hoa cười đáp, "Còn không phải nhờ công của đệ hết đó sao? Long ca, ta biết mình vẫn còn giá tâm thống nhất thiên hạ, sự việc này cũng chính hợp ý ta. Long ca, bất tử ma quân của mình chỉ cần nửa năm nữa sẽ luyện thành đại thiện chi đạo ta cũng hoàn thành." Một ngày đại chiến sắp tới tất sẽ hát vang một đường chiến thắng. Long ca chuyện còn lại là của huynh đó. Tất, Thiên lệ, gia tạ đệ thành toàn Long Hoa quá vui mừng. Có một lời ta vẫn phải nói với huynh chiến tranh là để mang lại hạnh phúc cho muôn dân chứ không phải để phủ lấy đau thương cho nhân loại hay thống nhất thiên hạ vì muôn dân thái bình, chớ vì dục vọng cá nhân. Thiên đệ ta nhớ rõ, đệ yên tâm. Ùm. Kể từ ngày hôm đó trở đi mỗi một tín đồ đều nhận được chuyển thừa luyện ra Bạch công đức, còn toàn bộ lực lượng phản nghịch Hắc Cốc thì toàn bộ đều bị tiêu Quá trình giác tỉnh này gọi là tẩy lễ. Việc tẩy lễ này sẽ khiến cho tín đồ tẩy sạch tội lỗi trước kia từ đó mà một lòng hướng thiện, Bạch Công Đức lúc đó sinh ra sẽ chỉ chứa đầy một màu trắng thuần của thiện tâm. Thiện tâm của đạo này rộng lớn hơn từ bi tâm của Phật đạo, vạn vật hướng thiện, dù là từ bi hay nộ nộ mục kim cương thì đều không nằm ngoài một chữ thiện. Thiện tâm này không gò ép con người phải ăn chay, sát sinh hay bình tâm. Nó không bắt con người phải đạt đến một trình độ tu hành tuyệt đối. Không cần phải cố gắng phân rõ thiện ác, chính cả, không cần phải cố gắng loại bỏ cái xấu, không khuôn sáo ép mình, chỉ cần một niệm không bao giờ được thiện là tại bản tâm. Bạch công đức mang theo thiện chi đạo này không có tính độc quyền, mà nó lại có tính đoàn kết. Một khi ngươi luyện thành công đức phân thân thì toàn bộ những tín dân khác sẽ đều có thể mượn lực lượng công đức của ngươi, cũng đồng dạng là ngươi cũng có thể truyền chuyển lực lượng công đức của họ. Thiện trong thiên hạ là một, chỉ có một duy nhất. Ngươi luyện thành một đạo công đức thì lúc đó ngươi giống như một dòng nước cấu tạo nên biển hơi, không có bất kỳ phân biệt với người khác. Khi đó tùy thuộc vào sự mạnh yếu của công đức lực từng người mà có thể thuyên chuyển mượn nhờ lực lượng từ công đức hải này. Công đức này chỉ thuần một màu trắng, dù ngươi dùng cách gì để hành thiện, dùng cách gì để luyện ra thì công đức này đều chỉ thuần một màu trắng. Biển cả lại càng bao dung với vạn vật, vật. ngươi dù có bối phận gì, có địa vị gì, có thực lực cỡ nào tất cả sẽ đều như nhau. Cứ như vậy một đại thế lực cứ như vậy được hình thành. Đế Hoàng Chi Thần cũng được sửa thành Thanh tiên Chi Thần. Đạo này cũng được xưng danh là Thanh Thiên Chi Đạo. Số tín đồ Thanh Thiên Đạo nhanh chóng tăng lên, công đức lực cũng nhanh chóng lớn lên hình thành một công đức chi hải rộng lớn bao la. Sống trong bầu công đức chi hải này, tín dân tự giác thanh trừ hết mọi bệnh tật, tuổi thọ tăng cao, tu luyện nhanh gấp đôi, tiềm năng cơ thể tăng từ hạn từ 400 lên thành 1000. Việt Thiên Quốc kể từ đó trở thành cái nôi của Thanh Thiên Đạo, lực lượng đoàn kết nhất trí và tu vi tự thành mạnh vô cùng. Bản thân Long Hoa lại càng tu luyện ra cả hai đạo Hắc Bạch công đức, Long khí hóa thành Hắc Bạch song lòng quấn quanh hai đạo công đức, vương khí mạnh mẽ gấp 3 lần. Có được lực lượng cự đại này, hậu thuẫn cùng với trăm vạn tín dân nhất trí một lòng, Long Hoa hứng khởi chuẩn bị cho kế hoạch thôn tính mới của mình. 6. Việc lập ra Thanh Thiên Đạo chính là một bước đi khởi đầu trong kế hoạch của Thiên, cũng đồng dạng là một bước đi trước của Thế Thiên. Công đức chi hải này tập trung khí vận và lực lượng công đức khổng lồ của mấy trăm vạn nhân loại. So với Vạn Pháp Hoan hỷ chi thế thì còn mạnh hơn một chút, tiềm năng phát triển lại càng lớn rộng hơn nhiều. Tại phòng riêng được ra, Bạch Công Đức buộc phát ra hào quang thánh khiết chiếu rọi sáng trưng cả một góc dược gia. Đó là hiện tượng công đức lực tăng trưởng quá nhanh, bản thân Bạch Công Đức không kịp khống chế. Trong Vạn Pháp Đan Điền của hắn, vô số những vì sao xưa kia vốn chỉ là ý chí tín nguyện của một tín đồ thì giờ đây lại hóa thành từng vũng ao hồ lớn chứa đầy công đức lực. Những cái ao hồ này lớn mạnh mở rộng sau đó gặp nhau rồi dung hợp lại với nhau sinh ra những cái hồ lớn hơn, sau đó những cái hồ lớn này lại tiếp tục gặp nhau rồi dung hợp. Sau cùng toàn bộ vạn pháp đan điền hóa thành một tòa hải dương công đức lực màu trắng thuần xinh đẹp, lực lượng bên trong không thể dùng số để mà tính. Dược ra giống như có một cái bóng đèn cực sáng bắt đầu không ngừng mở rộng công suất, sau cùng còn chiếu sáng rực cả tòa dược ra lên như một viên dạ minh châu khổng lồ, một góc thiên kiếm môn cũng bị chiếu sáng lung linh. Trong dược gia, Tùy đây là lực lượng thật là mạnh, Dược Tiên Phong giật mình sau đó vội phóng ra khỏi phòng. Tùy lực lượng thật thánh khiết dược phu nhân cũng ngạc nhiên sau đôi hai vợ chồng này nắm tay nhau chạy ra ngoài. Ở ngoài phòng thiên, Nhan Nhi, Sương Nhi sớm đã ở đó tại vì họ là ở ngay bên cạnh. Lúc Bạch công đức Tiết ra bạch quang đã trực tiếp xỏ xuyên qua vách tường của họ, sau đó suýt chút là tạo ra hoàn cảnh xấu hổ. Vụ. Dư Thiên Phong vừa tới liền há mồm trợn mắt. Vụ. Vụ vợ chồng Dược Thiên Kiều tới cũng giật mình hoảng sợ. Lực lượng này là cha đây là loại lực lượng gì Dược Thiên Kiều hỏi. Người hỏi ta, ta biết hỏi ai? Ông nội, trong đó là phòng Thiên ca ông xem, huynh ấy là bị sao có nguy hiểm không Nhan Nhi vừa thấy liền hỏi. Thiên ca? Thiên ca gọi tên người ta ngọt quá ha. Dư phu nhấn nhân lẹo. Nhan Nhi xinh đẹp thoáng hiện một dạng mây hồng trên mặt. Mỗ tờ hờn ở ta thấy hắn không có nguy hiểm. Mà ta sợ tỏa ra viên của ta nguy hiểm thôi lực lượng này, thật là kỳ lạ a, không biết có gây nổ hay không đây. Dược Thiên Phong từ lần chơi bạo tạc phù lần trước đến bây giờ vẫn còn bị ám ảnh, thấy cái gì cũng sợ nó nổ. Mà nó, tấm bạo tạc phù đó đen đúa xấu xí mà tầm thường tới như vậy còn nổ banh một góc độc mễ gia trang, thử hỏi một mấy thứ khác còn ra sao? Hừ, tiểu tử khốn kiếp này thật là gian xảo tới cực điểm, ở dược ra ta được ăn, được ở còn được nói chuyện với cháu gái xinh đẹp của ta vậy mà thân làm ông nội như ta chỉ muốn gặp hắn hỏi chút chuyện thì hắn liền bề quan. Kể hắn tiểu tử xảo trá cỡ này, khó chết lắm. Ông nội đáng tiếc lời còn chưa phun ra hết thì lão liền bị một tiếng lúng liụ của cháu gái đánh bại. "Húm được rồi, ta sợ cháu rồi." Sau đó ông ta vận lên siêu cường tinh thần lực định dò xét nhưng mà ngay khi tinh thần lực này vừa ra ngoài, dị tượng liền sinh ra. Chỉ thấy lực lượng tinh thần của Dược Thiên Phong giống như trăm ngàn sợi chỉ mỏng manh vừa chào ra khỏi đầu liền bị vô cùng vô tận bạch quang bao phủ lấy. Trong đầu Dược Thiên Phong như nổ tung, vô số thông tin kỳ diệu tràn vào góc. Ngay sau đó ông ta trầm mê. "Ông nội sao rồi cha?" vội gọi. "Ờ, ta xem cái mặt ông có vẻ càng ngày càng tường hóa nước miếng còn sắp chảy ra rồi không có nguy hiểm đâu." "A." Nhan Nhi ngạc nhiên vội nhìn ông sau đó liền ngạc nhiên. Quả thật Dược Thiên Phong đứng ở đó cái miệng há ra thật còn có xu thế sắp chảy nước miếng làm vòng, hình tượng đẹp trai cũng sắp sửa bị phá hủy. Không được xem biểu tình của cha, nhất định là thấy được cái gì hay ho a ta cũng thử. Sau đó Dược Tiên tiểu cũng thả ra tinh thần lực. Bên trong đầu giống như bị gõ vang sau đó Dược Tiên tiểu cũng há há miệng làm biểu tình giống hệt cha mình. Đây là sau đó Dược phu nhân cũng thả ra tinh thần lực. Một phút sau, ba bức tượng trầm mê đứng đó giống như đang thấy được tuyệt thế mỹ nữ. Nhan Nhi thấy kỳ lạ sau đó cũng thả ra tinh thần lực. Sương nhi cũng thả ra tinh thần lực. 2 phút sau Năm bức tượng cứ như vậy liền đứng ở trong bạch quang xinh đẹp. Chương 708 đồng loạt bệ quan. Trong thế giới tinh thần của họ, một loại lực lượng chi ảo nghĩa to lớn mà bao dung đang tràn ngập. Thiện. Chỉ một chữ này thôi nhưng lại bao hàm vô cùng vô tận ảo diệu trong trời đất, chỉ trong một chữ này thôi nhưng lại bao la rộng lớn không cách nào tưởng tượng, mạnh mẽ mà ảo diệu không cách nào hình dung. Thật là đáng sợ nếu như loại đại đạo này được luyện đến đỉnh cao, thật không cách nào tưởng nổi loại sức mạnh đáng sợ mà nó mang lại. Cảm nhận thấy vô số những tầng tầng huyền diệu, lớp, lớp những phù văn như sóng cồn cuộn Lực lượng như hán hải dâng cao, đại đạo rộng lớn trải khắp một mảnh vô cùng. Một luối thông nhỏ được mở rộng ra, sau đó những tia phù văn trong suốt màu khiết bạch chứa đầy ảo diệu thiện chi đạo bắt đầu dọc theo những tia tinh thần lực chuyển vào thức hải. Đại thiện công đức tránh khí quyết, đó chính là khởi điểm của thiện chi bổ đạo, là bước đi đầu tiên của thanh thiên đạo. Công pháp này vừa nhập vào đầu, linh hồn liền rung lên từng trận, đó là run dậy của sự kích động, là sự kích động giống như tìm trở về thứ bị mất, trong sự vùng lỏng của cơ thể, linh hồn không tự chủ được dục vọng liền bắt đầu dung nhập vào phù trong thanh đạo bắt đầu ngưng luyện ra công đức của bản thân, tẩy sạch lực lượng sát luyện ra một đạo thánh khiết công đức rồi dung nhập vào toàn bộ công đức chi hải. Trong điệu đan của dược thiên Phong, Dược tiên tiểu dược phu nhân nhan nhi, một đạo công đức lực thánh khiết hùng mạnh bắt đầu được thai ngén ra sau đó gắn liền với địa đan, dung hợp vào lĩnh vực, thiện chi bổn đạo dung nhập vào địa đan, quyền lấy thiên mệnh bản thân, nhập vào điệu ý chi lực, hòa vào linh hồn. Lực lượng mới sinh ra này là tổng hợp của toàn bộ lực lượng trong cơ thể một người dung nhập vào từng cấp từng cấp gia thị. Toàn bộ lực lượng này trở thành một thứ sức mạnh hoàn toàn mới mạnh vô cùng, dưới sự bao dung của công đức lực liền triệt để hợp lại thành một thể đặc biệt là linh hồn lực. Địa cảnh và thiên cảnh cách biệt nhau một trời một vực sở dĩ cũng là do linh hồn lực và thân thể không thể hòa hợp với nhau, lúc đó thiên đạo khó ngộ có lực mà không biết dùng, như có công cụ mà không nhiên liệu. Nhưng công đức lực này lại khác, chúng bao dung hết tất cả mọi thứ, trực tiếp vượt qua lẽ thường lấy linh hồn lực và thân thể dung lại một lò. Thử hỏi như vậy ngươi có thể không mạnh hay sao? Thử hỏi như vậy năng lực lĩnh ngộ và tốc độ tu luyện không mạnh lên hay sao? Vụ. Trình công hà bay tới. Vụ. Miêu hành bay tới. Tụ này là cái gì? Lão phong này sao đơ ra vậy? Ô hát, ta mới chỉ tới trễ một chút không lẽ đã bỏ lỡ cái gì sao? Con mẹ nó, đều tại ngươi hết. Trình công hà Lão khốn này nếu như ở lại đây chờ trực không phải tốt sao, cái tên Hoàng Thanh Tiên xảo trá kia trốn được một ngày không lẽ còn trốn được một tháng sao không kiếp, tự nhiên lại rủ ta đi coi cái gì nghiên cứu khốn nạn của ngươi. Ngươi cái lao giả ngu độ này, có việc là lôi ta ra chửi rủa là sao ngươi muốn ăn bạo tạc phù của ta sao hử? Ngươi tưởng ta còn sợ ngươi sao, có ngon ngươi ném bạo tạc phù coi. Ta tức chết ta a đây là. Còn chưa nói xong thì Trình Công Hạ đã bị một tia sáng buộc phát trên người dược tiên phong đánh tỉnh. A đây là lực lượng gì thật là ta. Ngươi xem mấy người khác nữa, hẳn là đang tu luyện phải rồi tinh thần lực sau đó miêu hành buông thả tinh thần lực ra. A Viêu lão khốn này sau đó trình công hà buông thả ra tinh thần lực. Sự việc sau đó thì khỏi cần đoán, tất nhiên là dược ra lại có thêm hai bức tượng xấu xí rồi. Tương tự, luyện ra công đức phân thân còn có hơn 3000 đệ tử vừa nhập môn, sau đó bạch quang nhẹ tán ra còn cảm hóa thêm hàng ngàn người bên cạnh khác. Cứ như vậy Thanh Tiên Đạo đã dung nhập vào Tiên kiếm môn một cách dễ dàng như vậy. Bạch quang trên thân Bạch Công sức chỉ tán phát trong nửa ngày, sau thời gian này toàn bộ công đức chi hải toàn bộ thu về đan điền mấy trăm vạn số mệnh cùng tập trung sau đó kể cả 36 đạo lĩnh vực cũng vì thế mà quy tụ về thất rượu đan điền của bản thể. Cùng lúc đó Hắc công đức tại phòng bên cạnh Tiên cũng đang hắc quang tán phát, Ma khí trùng thiên, trong huyết hồn hải vô số lực lượng hắc công đức đang không ngừng tụ tập về, đây toàn bộ đều là lực lượng hấp được về từ tín đồ qua quá trình giữa tội tẩy lễ mà có. Thanh thiên đạo chính là như vậy, hướng nhân loại tới chân thiện bằng bản chất, nhưng khi con người làm việc dù toàn mỹ đến cỡ nào thì vẫn sẽ sinh ra lực nịch nhân quả, và khi đó loại lực nịch nhân quả hắc công đức này sẽ bị chuyển hết về huyết hồn giới. Nhân loại trong thanh thiên đạo giống hệt như một gốc sen trong bùn, Thứ râu bẩn sẽ bị lắng xuống thành bùn đen chính là Hắc công đức, sen muốn sống thì phải ngoi lên trên để tới lớp nước sạch chính là Bạch công đức, tới khi vượt hạn qua được lớp nước này thì sen mới tìm tới được hư không từ đó mà đơm hoa kết trái. Đó là việc ngược dòng tìm về chân diện. Lúc mà Bạch công đức hoàn thành quá trình dung hợp thì Hắc công đức cũng hoàn thành cùng lúc, từ nay Thanh Thiên đạo mở rộng hai đạo phân thân này sẽ cùng tiến cùng thối không phân cao thấp. Một lần lập đạo này diễn ra, song trọng công đức chi hải đều quy tụ về đan điền hai phân thân, lực lượng này to lớn không giới trăm vạn tinh. Tu vi của hai đại phân thân cũng trực tiếp tấn cấp lên nhân cảnh đỉnh, sau đó bị bản thể của Thiên dùng một nửa lực lượng phong ấn giới nén ép phong bế hai tòa lực lượng này lại không cho tấn cấp. Hai đại công đức mang theo hàng triệu tinh công đức lực nhưng lại chỉ nén ép lại ở tu vi nhân cảnh đỉnh. Vô số khí vận chi lực đang không ngừng ngưng tụ hình thành nên một tòa cự đại thiên mệnh chi trụ. Lam tổ của một đạo, Hắc Bạch công đức này ngưng tụ số mệnh chính là số mệnh của toàn bộ một đạo cùng với trăm vạn giáo dân mà thành, số lượng nhiều không cách nào tả xiết. Nhưng cũng vì đó mà những luồng khí vận này khi ngưng tụ về đây vẫn có một chút sự lộn xộn thiếu hòa hợp, kể cả công đức lực cũng vậy. Tất cả chúng đổ dồn về một mối trong thời gian quá nhanh cho nên vẫn còn thiếu rất nhiều sự ổn định. Đó là lý do tại sao Thiên Phải phong ấn chúng lại không cho tấn cấp. Sau khi hoàn thành công việc này, hai đại công đức liền tiến vào bế quan rèn luyện dung hợp lực lượng. Bây giờ mà tính thì hai đại công đức này cộng lại cũng đã có được lực lượng không thua gì bản thể của Tiên, và tốc độ tăng trưởng cũng gần tương đương với tốc độ khai thác tiềm lực của bản thể. Phân thân cùng bản thể có thực lực tương đương nhau, sau này dù có làm gì cũng sẽ dễ hơn, đồng thời việc này còn có một tác dụng vô cùng lớn. Đó là hắc bạch công quốc này có thể tách rời bản thể đi rất xa mà không sợ mất liên hệ. Không giống như của Lăng Thế Thiên, công đức chỉ có thể ở bên cạnh và giúp chủ nhân chiến đấu không thể tách ra qua xa. Tu vi tiếp cận địa cảnh, trong đan điền hắc bạch công đức này đang bắt đầu thai nghén ra thần thông của mình. Chỉ thấy trong huyết hồn giới là một đông sen đen đang mấp máy tia sáng đỏ, vô số phụ lực thông tin từ ngoại giới không ngừng giao thoa, ẩn ẩn bên trong đó là những tia dao động đáng sợ. Còn trong vạn pháp giới của Bạch Công Đức thì lại hình thành một cái kén bằng ánh sáng, bên trong mấp máy tia dao động tinh khiết. Chờ ngày hai đại thần thông này hoàn thiện, hẳn cũng sẽ là lúc hai đại phân thân có thể tấn chức lên địa cảnh. Lúc đó khí vận dùng chung, lực lượng dùng chung, Vô Vạn Tiên Độ Thanh Thiên Đạo cũng sẽ nhận được lợi ích lớn không thể tưởng. Mất đi hai trợ lực tu luyện, thiên chỉ còn lại phân thân biết bản, bắt buộc bây giờ hắn phải điều động phân thân này thay phần việc của Hắc Công Đức bắt đầu đến tàng kiếm các xem bí kiếp kiếm pháp và luyện kiếm thành kiếm phách. Chương 709 thượng cổ hùng thú luyện thể công pháp tối đỉnh. Trong hai ngày cấp bách này, bản thể thiên lại tranh thủ từng ly từng tí để tu luyện. Vạn kiếm bảo điện bản nguyên gốc có nội dung hoàn toàn khác xa so với bản tối giản mà các đệ tử vẫn hay luyện. Thiên kiếm môn dùng bản đơn giản này phân cho đệ tử chờ khi nào luyện được đến tầng thứ 9 có thể dung hợp được Thập đại kiếm ý trở lên thì mới có thể được tiến vào tầng 9 tàng kiếm các xem bạn đầy đủ của Vạn kiếm bảo điện này. Thiên kiếm môn từ khi thành lập đến nay đã hơn ngàn năm nhưng người có thể chân chính hiểu hết được Vạn kiếm bảo điện vẫn chưa từng có ai. Phiên bản đơn giản này là do năm xưa 8 đại tông sư kiếm đạo lúc khai tông lập phái đã dùng chính tinh yếu trong kiếm đạo của mình rồi dùng áo nghĩa Vạn kiếm hợp tông lĩnh ngộ trong Vạn kiếm bí mà sáng tạo ra. Đến ngày hôm nay đến cả chính tông chủ Bạch Vạn kiếm và bảy vị tổ sư khác cũng chỉ là đang luyện bản đơn giản này. Bao nhiêu năm qua họ Trưởng Kỳ bế quan để tìm cách đột phá tầng kế tiếp của Vạn Kiếm Bảo điện mà vẫn chưa có kết quả. Năm trong tay hơn 300 miếng ngọc giản, bên trong toàn bộ đều miêu tả về các loại phù văn kiếm đạo vô cùng thâm ảo người đời đều khó mà hiểu nổi, nhưng trong mắt Tiên, những phù văn này lại hệt như vật sống. 320 miếng ngọc giản này chứa ít nhất cũng hơn 6 vạn đạo phù văn kiếm đạo khác, mỗi đạo đều huyền diệu sâu xa đến mức độ mà ngay cả Quy Nguyên Đan Điển và Thất Diệu Đan Điển đều cảm thấy chậm chạm khó tiếp thu, đẳng cấp hẳn là không dưới địa cấp. Thứ Tiên có thể làm bây giờ đó là cho ba đại đan toàn bộ sao chép hết hơn 6 vạn loại kiếm đạo này, sau đó tự tự dung nhập phân tích. Quá trình này tuy chậm nhưng hai ngày thì vẫn kịp. Chỉ là điểm đáng sợ nhất cũng không phải độ khó của nó mà là sự bộc phát khi một lượng thông tin quá mức khổng lồ tràn đến mỗi lúc hắn khắc xong 1000 đạo. Không hiểu sao, cứ mỗi chu kỳ 1000 đạo thần thông được tập hợp thì liền phong thích ra vô cùng vô tận biến hóa, chúng tựa như một loại truyền thừa khổng lồ mà lại giống như một cái USB có hàng trăm giờ bờ dữ liệu. Vô số thông tin quá mức thâm ảo, quá mức huyền diệu cùng một lúc bị nén ép lại thành một điểm nhỏ rồi bộc phát tán loạn ra xung quanh. Mỗi lần như vậy đều khiến ba đại đan dung lên từng chập giống như sắp bị nổ chết. Sáu lần như vậy Thiên phải dùng trọn vẹn nửa tòa phong ấn giới để tạm phong ấn lại mới có thể hoàn thành khắc xong trong một ngày rưỡi. Xong hết mọi việc Thiên mệnh muốn lạ ra, cái mệnh ở đây chính là mệt cả về thể xác lẫn linh hồn, là sự căng thẳng của cơ thể ở mức cao độ. Ánh sáng màu xanh liên tục lóe lên, đây chính là phù văn nhân mục đang tự chủ phóng thích, sau đó vô số đạo ý chí lít nhá lít nhít cũng nôn nháo gửi tới ý niệm hỏi thăm, tất cả chúng đều là những sinh linh phù văn trong quy nguyên đàn điện. Thiên nhẹ cười một cái, mấy tiểu tử ái này cũng thật là đáng yêu. Những tiểu phù văn này xưa kia còn khờ độn nhưng ở trong Quy Nguyên Đan Điền mới một năm đã thông minh thấy rõ, sinh mạng cũng hình thành, ở trong đan điền chúng giống hệt như vô số đứa bé ngịch ngợm vô cùng dễ thương. Kể cả những đạo kiếm phách, quyền phách, âm ba phách cũng vậy. Những sinh linh này mỗi đứa một vẻ bình thường vốn dĩ rất đáng sợ, nhưng trong trí lực của chúng thì lại rất khả ái. Vừa thấy thiên mệt là liền nhau nhao xông tới hỏi han quan tâm, suýt chút còn muốn trào ra khỏi đan điền, những đạo phù văn thủy hệ còn cố ý tạo ra hơi nước làm mát, mấy đạo phù lực còn lăn tới lăn lui trên bắp vai tiên soa Mấy tiểu phù hệ tinh thần thì nhảy nhót lên đầu rồi tự chữa trị tổn hại cho hắn đó là một cái máy mát xạ toàn diện a. Tiên người nói đùa nghịch với chúng cả tiếng đồng hồ mới tách ra được. Ừ cũng lâu rồi không ghé vào thất rượu phủ giới a. Thoát một cái thiên đã biến mất tại chỗ, bản thể hắn tiến vào thất rượu phù giới thăm thú. Nơi đây sau một năm khai quách của thiên hiện giờ đã sớm đạt đến diện tích 300 văn mẫu, cũng ứng với tiềm lực trên thân hắn. Ở đây các loại dược liệu mọc khắp nơi, trái đỏ chín rũ rưỡi, chim chóc bay cao, hung thú cũng tha hồ ăn mà không cần phải đi săn ăn thịt. Nhìn từ trên cao xuống, bầy thái to lớn đang an bình với nắng, thái vương từ khi mở ra huyết đã bế quan gần 1 năm. Vũ một bóng đen nhảy lên một cái liền xuất hiện trước mặt tiên. Chủ nhân xin chào ngại người nói chính là một con mèo đen có cặp mắt sáng, cả thân người nó phiêu phụ trên không. "Ông bây giờ nên gọi ngươi là Dạ Miêu hay là Hắc ám quỷ miêu đầy thiên chọc ghẹo?" Thân ảnh Dạ Miêu lập loè bất định một cái rồi phát ra tiếng người. "Chủ nhân, gọi ta là giả Miêu đi, như vậy thân thiết hơn mèo." Sau đó bầu trời lóe lên một cái liền hiện lên một thân ảnh to lớn, gió to vũ lộng khắp bầu trời, sau đó là một đầu mẫu dao xinh đẹp sắc nhọn triển lộ liền xuất hiện. "Chủ nhân." Phong Long giao thảm kiến chủ nhân. Phong long giao này bay đến còn dẫn theo một đàn năm con tiểu phi long phía sau chính là con nó vừa mới nở. Thật là đáng ngạc nhiên đó là cả năm quả trứng đều nở ra huyết mạch của long, thân thể có mấy phần giống phi long nhưng đại thể lại giống ngũ trảo thiên long như rồng phương đông. Những đầu tiểu long này vừa nở nhưng lại ẩn chứa long áp mạnh mẽ tiềm lực lại càng không thể xem thường, vừa ra liền núp sau lưng mẹ mở cặp mắt khả ái lén nhìn tiên. Theo sau đó là một đầu ưng vương có sải cánh rộng hơn 30m vàng óng ạ, khi bay trên bầu trời lại không gây ra một chút thanh âm, tốc độ nhanh không gì sánh được, uy thế trên thân khủng bố mà dõng kín. Ưng thần xin chào chủ nhân. Sau đó lần lượt. lần lượt, từng đám từng đám hung thú kéo đến, vui vẻ nhất vẫn là tiểu hắc và tiểu hồ Ly. Hai tiểu sủng vật này vừa tới liền giữ chặt lấy thiên không rợi giống như trăm năm không gặp vậy. Tiểu hồ ly đã mọc ra cái đuôi thứ ba, trên thân khí tức vô cùng hiên hoặc, bộ lông dày trắng muốt mềm mại không ngừng rủ vào ngực thiên y ơi. Tiểu hắc bây giờ đã có thể thu liễm được ba cái đầu vào trong lấy lại hình dáng đen thui thon gọn như trước kia. Tuy nhiên trên đầu lại thoáng hiện một cái vương miện do lông đen dựng lên, vương miện kỳ lạ này phả ra uy áp rất đáng sợ, từ trong huyết mạch của tiểu hắc cũng ẩn ẩn một loại lực lượng vô cùng dã. Hoàng tâm và hoàng Tuyền cũng dùng huyết mạch này mà không cái đầu còn lại khiến cho tam đầu liền có được một thân ba linh hồn, ba loại tu vi Lực lượng tiềm tàng trong thân còn chưa khai thác hết nhưng hiện giờ đã có hơn 1 triệu tinh lực lượng không thua gì Cự Long. Quả thật chính là chiến thú trời sinh. Ùm. Tiểu Hắc ngươi sắp hoàn thành luyện thể kỳ rồi, chuyển thừa hẳn là có công pháp luyện thể của thượng cổ ma khuyển chứ? Chủ nhân, tất nhiên là có, còn chưa nói xong thì toàn bộ chuyển thừa công pháp luyện thể này được bị nó gom lại rồi chuyển đến cho thiên. Đây chính là sự trung thành tuyệt đối cùng niềm tin tuyệt đối của loài chó với chủ. Công pháp này không hề có tên, đó hoàn toàn chỉ là bản năng luyện thể qua nhiều đời của loài thượng cổ hung khuyển này mà tôi, tuy là phương pháp có nhiều điểm chưa toàn vẹn, chưa hệ thống nhưng quả thật đây chính là bên pháp luyện thể phù hợp nhất đối với loài loại. Lực lượng mà hung khuyển này dành để luyện thể chính là kỳ lân lực, long lực và hàng nguyện chi lực. Ba loại lực lượng này ứng với tinh hoạch trong ba cái đầu, sau đó phụ thuộc vào tự thân lĩnh nộ của từng con mà hấp thu những loại lực lượng này luyện thể, nếu luyện thành có thể hình thành nên ba đạo địa cấp phụ văn này khắc vào tinh hoạch, thực lực lúc đó tăng tiến vô cùng. Điểm quan trọng nhất ở đây đó là ngộ tính, ai cũng biết đó loài chó xưa nay nội tính không cao, long lực lại thần bí, kỳ lân lực lại càng là hi hữu khó kiếm, lấy đâu ra mà ngộ. Thượng cổ tam đầu khuyển chủ yếu là chỉ ngộ được hàn nguyệt chi lực và một ít long lực. Tuy là vậy nhưng khi luyện thể đến hậu kỳ khắc được lên hai đạo phù văn đơn giản này vào ma hoạch liền khiến loài giống này trở nên khủng bố không kém gì long loại. Công pháp này khi vừa đến tay tiên thì mọi chuyện liền sáng tỏ, khó khăn cũng liền trở thành đơn giản. Quy nguyên đan điền, thất diệu đan điền, thượng tiên đan điền, vừa tiếp nhận được đầu mối công pháp liền cấp tốc phân tích, thời gian không quá 20 phút sau đã hoàn thiện. Tiểu Hắc lại đây. Tiểu Hắc rất phối hợp vừa chạy tới liền hiện ra bản thể, ba cái đầu hung tận nhú ra. Tay tiên liền khắc từng, đạo, từng đạo vào từng cái đầu của nó. Trong của tiên cũng vì vậy mà có thêm ba đạo phù cùng một loại lực lượng phụ hệ mới. Nguyên lực. Thời gian kế tiếp, Thiên liên tục nhận lấy truyền thừa công pháp của từng đầu hung thú sau đó luyện ra tối đỉnh phù văn nguyên lý khắc trở lại vào đầu chúng. Bằng cách này, quá trình luyện thể của chúng sẽ không khác gì được gắn tên lửa sau mông mà tiến. Công pháp cũng chẳng cần luyện cứ phù văn co sắn đó rồi, nó sẽ ngày ngày hấp thu phù lực và giúp bản thể rèn luyện. Tốc độ như vậy mà không nhanh mới lạ. Đồng dạng, Thiên cũng bằng cách này mà thu được 52 loại địa phẩm phù văn mới, tốc độ luyện thể của hắn liền nhanh hơn. Từ khi có Thượng Thiên đan điền, cùng với hai đại thế vạn pháp hoan hỉ thế và đại thiện chi thế, Loại cấm kỵ chi lực từ vĩnh hằng địa ý đã không còn nghiêm trọng ảnh hưởng với thế nữa. Việc khắc địa phẩm phụ văn và tu luyện địa cấp công pháp cũng không còn quá khó khăn như ngày xưa. Cũng nhờ đó mà Thiên Chỉ dùng có 6 ngày để khắc phụ hoàn thiện cho 35 đầu hung thú, sau cùng chỉ còn lại duy nhất một con Long Lân Ma Nghị cuối cùng nhưng bên ngoài bây giờ trời cũng đã sáng, là đến giờ hắn phải lên lớp giảng bài. Chương 710: Một đêm khó ngủ. Long Lân Ma Nghị không phải là một loại kiến tầm thường. Bản thân nó đã mang san huyết mạch tượng cổ và cái đáng sợ của cả hai đại mạch hồng hoàng. Truy thông tử huyết mạch long tộc khiến chúng có được lực lượng lớn vô cùng, không phải nói qua chứ một đầu kiến chúa trưởng thành kỳ có thể có núi chuyển nhà mà không khó khăn gì. Huyết mạch kỳ lân lại khiến chúng có được năng lực trời sinh tương liên với thổ địa, bản thân chúng vừa mới sinh ra đã có được ý chí vĩnh hằng bất diệt của đất mẹ gia trì. Do đó một đàn kiến này mà ra đời sẽ nhận được trời đất ưu ái mà sống, nhân loại muốn giết chết chúng cũng rất khó, đặc biệt là loại kiến này xưa nay đều rất yêu hòa bình, không hề gây hiểm khích với ai, chúng cũng không hề ăn thịt bất kỳ sinh vật nào. Chúng sinh ra với ý nghĩa làm dầu lại cho đất mẹ và thiên nhiên, do đó sự giá trị từ thiên đạo dành cho chúng rất là cao. Kẻ nào giết chúng đều phải nhận lấy nhân quả rất nặng nghề. giết nhiều thậm chí còn có thể bị thiên kiếp dáng xuống tại chỗ. Những đại cường giả khi tu luyện càng cao lại càng nhìn tấu nhân quả sát nghiệp, càng như vậy họ lại càng sợ dính lấy nghiệp quả này vân thân. lúc đó nếu đối thủ của họ là những con long lân ma nghĩ này thì đảm bảo họ sẽ nghĩ ngay đến chuyện bỏ chạy trước. Loài kiến này khủng bố không chỉ ở chiến lực và số lượng không đếm hết mà còn khủng bố ở nghiệp quả đáng sợ này. Đầu Long Lân Ma nghĩ Hoàng mà Thiên có vốn chỉ là dạng trứng nước chưa nợ nhưng một năm qua nó đã tiếp cận thời gian trứng nợ đồng thời còn nhận được nhiều loại thần thông Long hệ bồi dưỡng cùng với thời gian tăng tốc đã sớm thoát biến đến một tình trạng vượt xa chủng tộc cũ. Khi Thiên chộp lấy đạo tiểu thiên cơ lôi kiếp của Lang Thế Thiên, đầu nghĩ hoàng này lại vừa vẫn tiếp nhận được một loại thần thông kỳ lân hệ thượng cổ có tên Thổ thần, tới bây giờ nó lại tiếp tục nhận được một đạo địa cấp thần thông kỳ lân từ tiểu hắc có tên Sơn thần, quả thật chính là hai món đồ bổ dưỡng cực kỳ cần thiết đối với nó bây giờ. Bản mạng thần thông kỳ lân hệ có trong huyết mạch nó có tên là Địa dưỡng có ẩn chứa địa ý, có thể tùy ý thao túng địa chi lực trong trời đất. Cổ thân lại có thể từ đất mà thành thần, lấy đất luyện thành địa ngẫu giúp mình làm việc. Sơn thần lại mang vương vị chi lực, có thể phong thần cho núi biến núi thành thần. Tất nhiên hai loại thần thông này vẫn còn một chút thời gian để luyện ra vương khí chi lực mới có thể đạt đến cảnh giới đó, nhưng có được ba đạo thần thông này tập hợp, Nghĩ Hoàng đã nhanh chóng thoát biến huyết mạch trở thành một trình tự sinh mạng cao hơn. Đặc biệt là hiện giờ chứng còn chưa nợ, sinh mạng chưa toàn vẹn, cho nên khi các thần thông này gia nhập liền trực tiếp dung nhập vào huyết mạch, khắc vào thể, cải tạo toàn bộ cơ năng sinh mệnh. lên, mọi lực lượng sinh mệnh đều quy tụ về một lối. Long Lân nghi hoàng bây giờ đã đạt đến sự tiến hóa trung cực nhất nhất trong lịch sử. Nhìn chiêu hướng này, hẳn không tới 10 ngày nữa sinh linh đáng sợ này sẽ bắt đầu nở. Đồng thời đầu Cự Long to lớn như ngọn núi ở mê vụ Sâm Lâm kia cũng đã hoàn thành luyện hóa được tám thành, cũng không tới 10 ngày nữa loài cự long khổng lồ này sẽ tiến vào thất địa phụ giới. Thiên nhìn lại Tiểu Loan một chút rồi ra ngoài. Theo như giờ cố định ở Thiên kiếm môn thì 7 giờ 30 sẽ là lúc tất cả đệ tử tập trung về giảng đường nghe giảng, một tuần hai lần. Đây là đặc quyền mà chỉ có những đệ tử ngoại môn trở lên mới có. Nhưng mà từ ngày hôm qua Trưởng môn nhân đã ban xuống xác lệnh mới lớp dạy của Thiên có tính chất đặc thù cho nên đệ tử toàn môn phái không giới hạn bất kỳ thành phần đều có quyền đến lớp, các đại thế gia không có quyền ngăn cản đệ tử tạm dịch tới nghe giảng. Đồng thời, Hoàng Thanh Thiên là giảng sư có toàn quyền trong việc giảng dạy cả về thời gian lên lớp lẫn các quy chế lớp học. Theo xác lệnh này, Thiên làm giảng sư sẽ được hưởng toàn bộ quyền lợi như một khách khanh trưởng lão, mỗi tháng có 5 vạn công hiến, thánh linh đan 100 viên, có thể tùy ý đọc sách tại tàn kiếm các từ tầng 8 trở xuống, có quyền tham gia vào các cuộc họp lớn trong môn, thậm chí còn có quyền tự lập một phong thu nhận đệ tử truyền thừa xuống võ học. Muốn phái rõ ràng là đang cố gắng phân biệt rõ cho mọi người biết việc Thiên được lên lớp dậy hoàn toàn không phải là một sự trừng phạt như các thường lệ trước mà giống như đang tận lực trọng dụng thiên theo đúng với chức danh giảng sư cao quý. Mỗi ngày Thiên lên lớp thậm chí còn có 10 đại đệ tử thân chuyển của trưởng môn Bạch Vạn Kiếm đặc phái xuống cho Thiên sai khiến, chỉ cần hắn nói một câu họ sẽ ra tay trấn áp hết thảy chướng ngại. Lệnh này vừa xuống liền khiến những kế hoạch quấy nhiều phá hoại của rất nhiều thiếu gia đại môn bị bắt chết. Cũng vì thế, số lượng đệ tử tham gia học ngày hôm nay cũng trực tiếp giảm đi gần 3 Đó tất cả đều là những đệ tử thế gia và các đại thiên kiêu tự xem mình hơn người. Vì thế Buổi sáng ngày hôm nay gần như chỉ có đệ tử tạp dịch và đệ tử ngoại môn không có chỗ dựng, còn lại các gương mặt có chút danh tiếng thì đều vắng bóng. Ngoài ra trong 2 ngày trước khi Thiên lên lớp, 3 đại gia tộc độc mễ gia, Âu gia, Cổ gia và chính gia còn có rất nhiều hành động dụ dỗ áp bức không cho đến lớp. Các hình thức bôi nhọ nói xấu, xuyên tạc Thiên thẩm tệ cũng được diễn ra khiến danh tiếng của hắn bỗng chốc liền trở nên đê tiện vô sỉ, ác độc tàn nhẫn, mất nhân tính này nó không còn gì tệ hơn, miệng lưỡi thế gian độc ác cỡ nào một lần này đều thể hiện ra hết. Hơn 10 vạn con em thế gia và những đệ tử chi nhánh có liên quan tất cả đều bị cấm không được có bất kỳ liên hệ với Thiên. Còn lại những đệ tử nội môn, ngoại môn khác đều ít nhiều bị dư luận gieo tiếng ác và dụ dỗ của các thế gia mà tỏ rõ lập trường. Tất nhiên là đội ngũ đông nhất đó là đệ tử tạp dịch và đệ tử hàn môn thì không có ai thèm chú ý tới, do đó ngày hôm nay xuất hiện ở đây cũng chỉ có hai thành phần đệ tử này, số lượng cũng vì đó mà giảm đi tới hơn nửa so với dự kiến. Điểm lên lớp là một tòa quảng trường rộng vô cùng, bên dưới là một đám người lúc nha lúc nhúc ngồi đó trở sẵn. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, đối với đại đa số người ở đây đều là như vậy. Tối hôm qua mặc dù lại nhận được một sắc lệnh của Độc Mễ gia rằng bất kỳ kẻ nào có dính dáng quan hệ với Hoàng Thanh Thiên sẽ tuyệt đối không nhận được sự hoang ân của Độc Mễ gia tộc ở bất kỳ đâu, nhưng mà điều đó không hề làm giảm đi niềm mong mỏi của những con người này. Nguyên một đêm hôm qua, rất nhiều người đã không thể ngủ được. Trong phòng một nam đệ tử hỏi người nằm giường bên cạnh: "Thái Chỉ Phạm huynh đoán xem, ngày mai đại sư sẽ giảng cái gì?" Thiên bây giờ trong lòng những đệ tử này đã trực tiếp được nâng lên thành đại sư. Tên tiểu thư ngươi, khuya rồi không ngủ còn hỏi cái gì nữa?" "Ta không ngủ được." "Ngươi không ngủ, nhưng ta thì có im lặng đi." Chỉ Phạm huynh Huynh xem bản thân huynh cũng đâu có ngủ được dậy tâm sự đi, ngày mai Hoàng Thanh Thiên đại sư sẽ dậy đó, tối hôm qua ta cũng không ngủ được. Khốn kiếp thật đại sư là nam nhân đó, ngươi tưởng nhớ gì mà không cả ngủ được vậy, ngươi có phải nam nhân sao? Ta mặc kệ, ta làm thân châu chó đã 2 năm rồi, còn chưa từng được lên lớp nghe rằng nếu không đại sư chịu dậy thì ta làm gì có được cơ hội này. Ngeo ngeo là một cái tội, chấp nhận đi thôi. Kệ ta, đại sư không phải cũng giống chúng ta đó sao cái tên Vũ tiểu sải, tiểu sá bình. Đó không phải cũng giống chúng ta đó sao, điểm quan trọng là thời cơ ta tin là thời cơ đã tới. Bốn. Tại một nơi khác Tiết tiểu muội nàng ngủ trưa một giọng nữ tính vang lên. "Ù trưa, ta không ngủ được. Ngươi còn nhớ vị đại sư đó sao?" "Thường ngươi thì biết gì, nhớ ai kệ ta. Ngày mai ngươi có đến nghe đại sư giảng bài không? Có chứ đi sao không?" "Ủa, không phải thường ma ma cấm ngươi rồi a, sẽ bị cắt nửa lương tháng này đó." "Ta mặc kệ, có những thứ còn đáng giá hơn tiền rất là nhiều, ngươi không nhớ sáng hôm kia đó sao một nụ cười đó, cả đời ta cũng không thể quên." Nói xong cô nàng khả ái này nhẹ nhắm mắt lại miệng nở một nụ cười hạnh Hình phúc. "Hư mê trai, ta biết mà. Tiền nữ này không được chơi ta." Ngươi có biết là trong tổ của ta có bao nhiêu cô gái đêm qua không ngủ được không? Tại một nơi khác. Phương tỷ, tỷ ngủ chưa vậy? Ngươi lại mất ngủ à? Trả lời nàng là một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe chính là của vị cô nương khét tiếng mệnh danh hồng y ma nữ. Tối ngày mai là tới ngày đại sư giảng bài rồi, thật mong chờ. Tốn đằng nào thì cũng không ngủ được, chi bằng bây giờ ngươi tới đó chờ đi. Mới có 12 giờ khuya tới đó chờ không phải quá sớm không? Không sớm đâu, giành lấy một chỗ gần giảng sư đài nhất mà ngồi, bây giờ đi là đảm bảo nhất. Nhưng mà, còn nhưng nhị gì a? Nhưng chúng ta thân con gái, 12 giờ khuya đi ra ngoài a đừng kéo được ta đi. Nam, tại ký túc sáng ngoại môn. Chỉ phàm huynh ta không nhịn nổi rồi, ta phải ra đó chờ trước ta phải giành lấy một chỗ thật gần để quan sát đại sư giảng bài. Mẹ nó, ngươi không ngủ được thì nằm đó mà dưỡng thân đi, làm nhuộn lên làm gì 12 giờ khuya mà ra đó chờ, ngươi bị điên. Người ta bảo ta điên, ta bảo người đó khở hạ hạ. Ngươi tên con này, hai mắt ngươi thâm đen như vậy, tinh thần lại bất ổn định có dấu hiệu bị điên, mai ngươi có giành được chỗ gần thì có tinh thần mà nghe hay không ngu ngốc. Kệ ta ta nghe được. Mẹ tên con này, chờ ta xíu coi. Nam, tại phòng ngủ một nơi khác. Tiếng gọi nàng xem hay là chúng ta đi dạo chút không? Dạo dạo cái gì mà dạo, 12 giờ khuya đi dạo, nàng ngủ nóng lắm rồi." A nói xong vị tiểu muội này đặt bàn tay nhỏ lên trán cô nương đang nói rồi bĩu môi. "Không có ta đang rất là tốt, chỉ là hơi khó ngủ thôi. Ừm khó ngủ đi dạo à, hay là có ý đồ tới đó chờ hả? "Có đâu là đi dạo mà. Nói thật đi có khi ta còn đi cùng nàng." "Ờ là đi dạo." "Thật sao vậy nàng đi một mình đi, ta phải dưỡng sức mai còn nghe dạng không có đi." "A, tiết thì không phải đi dạo, là tới đó xem một chút." "Ừm vậy thì đi thôi." "Kì kì đi." Chương 711: Náo một đêm dành chỗ ngồi. Giảng sư Đường, 12 giờ khuya. Nơi đây rộng rãi nhưng lại không hề vắng vẻ như ngày thường. Ơ sao lại? Nhiều người quá. Chỉ phàm ca, huynh xem chỗ đẹp đã sớm bị người chiếm mất rồi sao lại như vậy được? Khốn kiếp thật, chỗ này mấy ngày nay ta đều lén tới đây quét dứt sạch sẽ chờ hôm nay sẽ ngồi đến kia, ngươi mau đi ra cho ta. Ở chỗ Thái chỉ Phạm chỉ tới, một nhóm ba tên đệ tử ngoại môn liền đứng lên nói lại. Ai tới trước người đó ngồi, chỗ này đâu có phải là của ngươi cút đi, coi chừng ta nổi giận. Một người anh em khác bên cạnh hắn Hỏa vi quý dàn xếp. Tiểu đại A ba người chúng ta đã đến đây canh sẵn từ lúc 11 giờ tối, ngươi xem 12 giờ ngươi mới tới thì thua rồi còn gì. Không được ta ngắm mấy ngày hôm nay rồi, chỉ có chỗ này mới có thể tiếp cận hoàng thanh thiên nhất là chỗ đẹp nhất ta. Ở một góc khác. A chết, tiệc muội không xong, sao lại đông như vậy a, bây giờ làm sao đây? Làm sao ngươi dùng mỹ nhân cái đi, kiếm mấy tên nam nhân dại gái mà quy dụ, nhanh đi cho tỷ tỷ còn được hưởng ké. A không được đâu, ngồi giữa một đám nam nhân ngại lắm. Thưa ngại cái gì mà ngại, ngươi còn không nhanh lát nữa là không có chỗ đẹp ngồi đâu, đồ ngươi không muốn nghe thiên đại sư giảng bài A, a muốn. Muốn thì lẽ A nhưng mà, ta thấy Tiết tỷ vừa đẹp gái lại vừa ôn nhu hơn ta, việc này tỷ phải làm tốt hơn mới đúng tỷ, tỷ xuất chiến đi. A đầu này tức chết ta mà à không xong, nhiều người tới quá. Nói xong nàng ta nắm tay vị tiểu muội bên cạnh rồi lẹn vào nhóm người ở trên bắt đầu mỹ nhân kế hoạch của mình. 4. Ở một nơi khác. Nhìn một rừng người lổm nhổm phía trước, ai cũng cố gắng nhoi lên phía trước cố tìm một chỗ đẹp mà ngồi, vị cô nương khả ái bằng môi. Phượng tỷ đông người qua đi mất, chúng ta tới trễ mất rồi bây giờ làm sao đây? Làm sao cái gì nữa lên mà tranh chứ sao? Phượng tỷ, tỷ thử dùng hung danh của mình xem chắc là có thể chứ? Ta thấy không được đâu, đám người này hôm nay giống như ăn phải thuốc nổ, cái gì cũng có thể kêu họ nhường nhưng chỉ trừ có chỗ ngồi là không được thôi. Vậy vậy mọi mặc kệ, cái sân này mọi ngày nào cũng tới đây quét dọn chờ để ngày hôm nay cho mình ngồi, mấy người không ra gì này sao lại tới giành mất của mọi. Đừng khóc nữa, người tới bắt đầu đông rồi nhanh lên. Sau đó là một đêm chờ đợi đầy sự không yên bình diễn ra. Đại đa số người tới đều cố lựa lúc đêm khuya, nhưng rất nhiều người 3 giờ khuya tới đây thì đều phải hối tiếc mà ngồi ở tích xa. Cho đến lúc 4 giờ sáng thì toàn bộ khu giảng sư đường đã hoàn toàn bị người ngồi đã chật ních như đêm tối một chỗ hở cũng không có. Người tới muộn thì chỉ có thể đấm ngực dầm chân mà tức giận, sau đó sao những cành cây, tán cây, mái nhà tất cả đều trở thành chỗ ngồi bất đắc dĩ của họ. Kết quả là cho đến lúc 5 giờ sáng, toàn bộ khu vực giảng đường bất kể là mặt đất hay cành cây tất cả đều bị vô số đầu người chen chúc nhau chiếm hết. Hiện trường này nhìn từ xa trông có vẻ ngột ngạt đến khó thở, nhưng vô số người ngồi bên trong lại giống như không hề cảm nhận được điều đó. Ở đây ai nấy đều nói chuyện rất ồn ào, cập mắt vẫn luôn nhìn trời tựa như đang nóng chờ trời, trời sáng thật mau. Ở bên trong thậm chí họ còn rất đắc ý khi nhìn thấy người tới muộn không có chỗ ngồi đang tức giận chu lên bên ngoài. Buổi học ngày hôm nay Có thể nói số lượng học sinh tham dự đã vượt qua mọi kỷ lục trước đó, thậm chí gấp mấy lần. Trước kia ở đây vẫn thường có 3 giảng sư chính là hai người đệ tử nội môn tu vi địa cảnh và một người là sơ cấp giảng sư đệ tử nội môn tu vi nhân cảnh. Xưa nay đều là ba người này lên lớp nhưng đệ tử tham dự thường cúp tiết bỏ học đều đều. Đệ tử tạp dịch muốn đi học thì phải giao nộp học phí rất đắt, nhưng từng lớp học sinh chịu bỏ tiền ra học rồi mấy bữa không cảm thấy hiệu quả lại nghỉ ngang. Lớp học xưa kia đông nhất cũng không tới 1000 người dự, nhưng mà bây giờ nhìn xem, chỗ này có mà phải mấy a. Mới có 5 giờ sáng đã tập hợp đủ người không còn sót người Nội dung những cuộc trò chuyện ở đây thường hay có những tiếng xuýt xoa may mắn vì rất nhiều người bị các đại thế gia mua chuộc dụ dỗ mà không đến. Họ cảm thấy bản thân được ngồi ở đây giống như một sự may mắn trời ban. Ánh sáng bình minh ló lên, mấy vạn cặp mắt đều nhất loạt hòa lên một tiếng, giống như mặt trời lên là một mốc thời gian mà họ chờ đợi bấy lâu vậy. Không khí lập tức chìm vào một sự im lặng đến kỳ lạ, sự chờ đợi mong nóng hiện rõ trên khuôn mặt vô số người. Ánh nắng nhẹ đổ xuống toàn mảnh sân chật ních người, ánh nắng ở thiên phủ giới này khắc nhiệt hơn ở địa cầu vô số lần, tuy rằng các đệ tử ở đây tu vi thấp nhất cũng là luyện thể tầng Làn da có sức đề kháng rất cao, nhưng nếu bị phơi dưới ánh nắng này thì vẫn sẽ bị thiêu cho đen như than. Tuy là vậy, nhưng trong thời điểm ánh nắng chiếu tới này vô số thiếu nữ bình thường giữ thân như ngọc, da rẻ trắng tinh như tuyết nhưng bây giờ họ lại ngồi dưới ánh nắng mà không hề có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, tất cả cũng chỉ khác nhau ở hai chữ tâm trạng. Giảng sư đường có 6 cửa ra vào, nhưng giống như một quy định bất thành văn, giảng sư tất cả đều sẽ đi từ cổng vào thứ nhất chính là cái cửa đối diện giảng sư đài, nơi mà giảng sư sẽ ngồi đó giảng bài. Bằng con đường này, giảng sư lúc đi vào sẽ phải đi xuyên qua lớp lớp đệ tử, được đón nhận ánh mắt sùng bái với những lời tung hô của đám đệ tử. Đệ tử nhập khóa có thể gọi giảng sư là sư phó, có thể gọi là thầy, cũng có thể gọi là đại sư. Nhưng mà danh xưng đại sư xưa nay rất hiếm người được nhận tại vì đó là cách xưng hô thành tính của đệ tử từ đó mà tự thành đại sư. Còn những người khác thì không có chế độ đó rồi. Các vị giảng sư ở Thiên Kiếm môn từ thời gian các đại gia tộc lũng đoạn tới bây giờ đã không đáng giá nữa, giảng sư nói thì hoa mị nhưng thực tế chỉ là một đám người ô tạp bị chèn ép ra khỏi vòng tròn quyền lực. Họ về đây làm giảng sư cũng giống như một hình thức nghỉ hưu non ở trái đất, giảng dạy học sinh thành tài sao đạo đức nghề nghiệp, sao tâm huyết sao tất cả họ đều không có. Về đây giảng dạy Họ đi trễ về sớm, học sinh muốn học thì học muốn nghỉ thì nghỉ, học được thì khôn không học được thì ngu, trong chất lượng bài giảng của họ không có lấy một chút sự đầu tư. Cho nên giảng sư đường này vốn dĩ có cái sân rộng vô cùng nhưng lại không có bao nhiêu học sinh ngồi, cả tòa quảng trường lớn như vậy nhưng lại đầy bụi bẩn lá khô vương vãi. Mấy ngày nay không phải có những nhiệt tâm học sinh mấy ngày trước đã lén lút đến đây quét dọn thì cái tòa quảng trường này hôm nay chắc cũng không có lấy một chỗ sạch. Trên giảng sư đài còn được các nữ đệ tử tỉ mỉ trà xe bóng, cái bồ đoàn cũng được giặt sạch nước hoa hồng thơm phức. Cả tòa giảng sư đài liền lộng lẫy hơn hẳn trước kia. Lịch học theo thời khóa biểu là 3 ngày một tuần. Nhưng lịch đây khác ở trái đất, một tuần được gọi là một khóa có 10 ngày, một tháng lại có tới năm khóa. Do đó một khóa học có 3 ngày học, một tháng chỉ có 15-50 ngày học, trước giờ vẫn có thường lệ là cách 3 ngày sẽ tới một ngày học. Do đó ngày thiên lên lớp lại vừa vặn là ngày cuối cùng trong khóa, chính là ngày hôm nay. Ánh nắng mặt trời càng ngày càng sáng rỡ lên, chiếu dọi cho cả quảng trường này trở nên nổi bật vô cùng, mấy vạn cái miệng đều không phát ra một âm thanh. Kỳ lạ đó là mấy vạn con người cùng chen chúc một chỗ nhưng lại có thể thần kỳ giữ được sư im lặng tới như vậy. Mấy vạn cặp mắt đều hướng ra phía cổng vào số 1, trong ánh mắt chứa đầy một sự trông mong, ánh nắng chiếu lên những mái đầu xanh tạo nên một khung cảnh đàn học sinh hiếu học rắp chờ thầy giáo đến lớp đầy sinh động. Sự im lặng kỳ lạ này diễn ra trong suốt 30 phút nhưng mà đáng tiếc, người xuất hiện lại không phải là người đám học sinh này mong muốn. Dưới ánh bình minh chiếu tỏa, tại cửa chính số 1 bất chợt xuất hiện một vị trung niên dâu đen dài, trường bào pháp phới, đầu đội một món bảo khí hình nó tròn, chân đi bảo khí cầm hoa, cả người hiện lên một nét tiên phong đạo cốt. Đáng tiếc, ông ta tuy ăn mặc một bộ rất khí khái giảng sư phục nhưng lại không thể che giấu được khí chất cao thượng như thần, xa cách như trời. Ánh mắt nhìn chúng sinh hờ hững mà coi rẻ, sắc mặt đối xử đệ tử lạnh léo mà hờ hợt. Người như vậy, sinh ra đã không hợp nhãn với tất cả những đệ tử giai tầng cấp thấp ở đây. Phó Hồng Sơn, cao thủ địa cảnh, thất cấp nội môn đệ tử, con cháu phó gia đời thứ tư, địa vị không thể khinh thường, tu vi thiên phú lại càng không ai dám với. "Sư sư phó ngài tới đây có việc gì? Hôm nay là lễ tập thứ 10, giống như chủ nhật trong tuần." Trong khóa mà một đệ tử mà cáo ngoại môn áp đúng hỏi. Phó Hồng Sơn hờ trả lời, ánh mắt thậm chí còn không cả thèm nhìn tên đệ tử đó. Ta đến đây không phải vì các ngươi mà chỉ muốn xem một chút vị đại sư trong miệng các ngươi có bản lĩnh ra sao." Từ sau đó, Lao ta đưa mắt nhìn mấy tên đệ tử bình thường vẫn hay cút tiết của lão rồi phất tay áo, chân nhẹ đạp hư không phiêu phủ bước lên phía trên. Trong lúc mà Lao bước đi trên không trung, bước chân tuy đạp vào không khí nhưng lại chẳng khác gì đang giẫm đạp lên đầu học sinh bên dưới, bộ mặt ông ta rõ ràng là một sự kiêu ngạo không xem ai ra gì. Mấy bạn đệ tử bên dưới đều nhìn ông ta bằng cặp mắt chán ghét. Tại vì họ ở đây có ai mà không một thân phận nhỏ bé, có ai không một thân thiên phú chắc tuyệt. Bẩm sinh trong thế giới quan của người nghèo đó là xa cách kẻ giàu khi người mà bản năng trong thế giới quan của kẻ có tiền, quên thì lại không tìm thấy giá trị trên thân những người nghèo. Hai loại giai cấp khác nhau, bẩm sinh cách nhìn và khoảng cách cũng rất trái ngược nhau. Chương 712, bài học đầu tiên. Phó Hồng Sơn bước đi trong vô vàn cặp mắt khó chịu của đệ tử sau đó bước lên giảng lễ đài. Trong khí thế ngạo nghễ chúng sinh, lão ta lấy trong túi chữa vật ra một cái ghế dựa bằng được chạm vàng ngọc rất tinh mị. sau đó ông ta chậm chệ bước lên ghế ngồi xuống. Nhìn ông ta ngồi đó mắt lim dim tương ngạo, Đám đệ tử ở dưới cảm giác thấy vô cùng chướng mắt, mấy nữ đệ tử còn nhẹ cơ cơ mấy nắm tay trắng nón lên hung hăng đấm mấy cái vào không khí làm như đang muốn nhắm vào cái mặt phó Hồng Sơn mà đến vậy. Tuy nhiên một tên lão sư không ra gì tuy chướng mắt thật nhưng càng như vậy đám đệ tử phía dưới lại càng không chú ý tới lao, không khí rất nhanh chóng liền lấy lại sự yên tĩnh và chờ đợi. Lại thêm 10 phút nữa qua đi, tại vị trí cổng vào số 1 lại thoáng hiện một bóng người, nhưng đáng tiếc người này vẫn không phải là người mà chúng đệ tử mong ngợi. "Sư sư phó ngài sao lại đến đây?" một đệ tử nói. Phía cổng số 1 này, một nam nhân trung niên da mặt nhăn nhủi, quần áo đắt tiền, gương mặt lạnh, lạnh. Khí thế lại càng cố hiện một sự cao lớn không thể với tới. Tuyết Viễn Kiền, giảng sư thứ nhỉ của giảng sư đường, tuổi mới chỉ 60, đệ tử nội môn bắt cấp, dòng chính Tuyết ra đời thứ tư, tu vi điệu cấp trung kỳ. Tuyết gia, một trong 9 đại gia tộc cự đầu trong Thiên kiếm môn, một lực lượng không người có thể khinh thường. Thử. phó giáo sư cũng tới rồi sao? Ngươi là tới nghe giảng hay là muốn ma cũ bắt nạt ma mới?" Lời Tuyết Viễn Kiền nói ra vừa châm chọc Phó Hồng Sơn mà lại vừa tỏ ý khinh thường giảng sư mới chính là thiên. Một câu này vừa phun ra, ngay lập tức liền khiến mấy vạn cặp mắt bất mãn nhìn tới. Tiết viên kiện tới đây mục đích rất là rõ ràng, ông ta cũng không hề trả lời câu hỏi của học sinh mà tự cho mình là đúng ngự không bấc về phía giảng sư đại. Lựa một chỗ sạch sẽ, sẽ, ông ta ngự không như vậy mà khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy tên lão sư này, cả đám học sinh đều hận đến ngừa răng, ánh mắt nhìn tới từng người đều hiện vẻ chán ghét, không khí của toàn buổi sáng tốt đẹp liền bị hai tên khốn này phá hỏng, tâm trạng tốt đẹp của các đệ tử cũng giống như bị phá tan. Nếu như không phải còn biết rằng lát nữa thiên đại sư sẽ tới, nếu như không phải họ phải chờ từ 12 giờ khuya để được giành chỗ đẹp thì bây giờ chắc là họ đã bỏ về hết sạch. Càng nhìn thái độ khinh người ra mặt của hai con người trên kia, họ càng cảm thấy chán người ra. Vô số tiếng thở dài không ngừng vang lên, dưới mông đít mọi người đều như có gai, ánh mắt vừa cố trông mong nhìn ra phía cửa số 1 mà người thì vừa khó chịu ngứa ấy. Nhưng mà so với mọi người tưởng tượng thì sự việc lại khác hoàn toàn. Tại vì thiên tới, nhưng không phải hắn đi vào bằng cửa số 1. Đang cái lúc mà trăm ngàn cặp mắt đang lom lom nhìn nóng ra cửa số 1 ở phía sau, cùng với mọi chi giác của hai vị giáo sư Phó Hồng Sơn, Tuyết Viễn Kiều đều đổ dồn về phía đó thì lúc này, tại cửa số 3. Đây vốn là một cái cửa nhỏ bên nách giảng sư đại chính là một nơi bình thường rất có ít người hay đi và đặc biệt là các lao sư xưa nay đều khinh thường mà bỏ qua. Nhưng tiếc rằng bây giờ, một bóng hình quen thuộc mà lại tầm thường lại chậm rãi bước vào từ cửa này mà tiến vào. Đại đa số đệ tử đều không hề chú ý tới nơi đó, nhưng mà vẫn có một vài sự ngoại lệ. A là Hoàng Thanh Thiên đại sư vừa nói xong, vị cô nương này liền lấy tay bưng kín miệng, mắt trường khẩu ngốc nhìn về phía bên trái. Và điểm đáng sợ của cái tên Hoàng Thanh Thiên đại sư ngay lúc này liền bộ phát ra. Chỉ thấy ngay thời điểm mà giọng cô nương này vang lên, trong không khí im lặng này thì một tiếng động nhỏ cũng vô cùng chói tai chi là một giọng nói. Ngay tại thời điểm đó, mấy bạn cặp mắt tức thì chuyển từ cửa số một về phía cô gái vừa nói sau đó nhìn dọc theo ánh mắt cô mà hướng tới giảng sư đại. Nơi đó, một nam thanh niên tuấn tú trẻ tuổi, sắc mặt hiền lành mà gần uý, phục trang vải thô tầm thường không chút hoa quý, trên thân hắn không có bất kỳ khí thế cao lớn. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm từng bước chân đạp đất đi lên từng bậc thang lên giảng sư đài, ánh mắt nhìn về phía các học sinh của mình sau đó. Mấy bạn con người giống như ăn phải thuốc kích thích, cái mông nhảy cẫng lên một cái liền đứng lên, sau đó, kính Trào đại sư một đợt âm thanh như sóng cồn vang vọng lên giống như toàn bộ nhiệt huyết trong phổi mấy vạn học sinh đều mạnh mẽ chút hết ra. Mấy vạn con người đều nhất loạt đứng lên khỏi chỗ rồi tung hô, khí thế sôi sục. Trên đài cao, Thiên có tầm nhìn hơi đỉnh hơn so với bên dưới, bằng vị trí này hắn có thể bao quát hết được cả toàn khu giảng đường, nhìn thấy được toàn bộ những học sinh của mình bên dưới thậm chí là cả trên cảnh cây hay mái nhà. Khá bất ngờ trước một mảnh nhiệt huyết vã cách đón tiếp này, Thiên nở một nụ cười tươi giói từ tận đáy lòng sau đó chậm rãi ngồi xuống cái bồ đoàn màu hồng sạch tinh thơm tho. Ở bên dưới, hai nữ đệ tử thấy hắn ngồi xuống cái bồ đoàn mình tự tay giặt liền hạnh phúc cười tươi rói. Các người ngồi xuống đi." Loạt soạt, loạt loạt loạt, các đệ tử phía dưới tự ngồi xuống chỗ của mình, ai nấy đều giống như vô cùng thỏa mãn. Bên dưới, một cô nương có gương mặt nổi rất nhiều mụn đỏ phủ lên một tấm rung nhan xinh đẹp và tấm thân mềm mại đang hướng cặp mắt long lanh nhìn say đắm về phía thiên giống như tìm được bảo vật bị mất. Đó chính là vị phượng tỷ có hung danh người ta thường gọi là Hồng ý ma nữ. Thiên ngồi xuống, hướng cặp mắt nhìn về đám học sinh của mình, trong ánh mắt vẫn là một sự nghiêm nghị nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy ấm áp. Mấy vạn học sinh ở đây cũng đều ngay ngắn chỗ ngồi rồi hướng cặp mắt lên trên nhìn tiên mong mỏi. Đáng tiếc, trong không khí tươi đẹp này, một giọng nói rất bất nhã lại vang lên. Tâm thương quả thật là tiện nhân sẽ có tiện cách mà hừ giọng nói này chính là tới từ miệng phó Hồng Sơn đang ngồi chiếm trệ trên ghế. Tuyết Viễn tiểu cũng lạnh lùng phun ra một câu đầy khinh thường. Thật là một quần tiện nhân. Ngay lập tức mấy vạn ánh mắt căm giận tức thì hướng tới lão. "Sỉ nhục, nếu là bình thường thì cũng thôi, nhưng bây giờ lại dám xỉ nhục cả đại sư. Người mà chúng đệ tử ở đây đều đặt tất cả hy vọng tương lai vào đó. Điều này sao có thể chấp nhận được?" Nhưng mà khi mấy học sinh phía dưới căm giận còn đang định đứng lên buộc phát thì lúc này giọng của Thiên lên. Hai đứa các ngươi là ai nếu là học sinh thì nên xuống dưới mà ngồi còn nếu là chó thì không nên sủa bậy. Lời tiên vừa nói ra xong, cả hai vị lao sư Phó Hồng Sơn, Tuyết Viễn Kiều đều không thể bảo trì được phong độ. Thiện nhân ngươi nói gì? Thử thật vô lễ, không biết dưới. Hoàng Thanh Thiên, ngươi có biết ta là ai không? Lúc này Tiên thẳng nhìn nói, ta nói gì ai cũng nghe, chỉ trừ mấy kẻ điếc các học sinh, vừa nãy là ta nói gì? Ở bên dưới, tất cả mấy vạn con người giống như giới cơ nước chế tìm được chỗ xả, lồng ngực liền mở rộng miệng đồng thanh hô lớn. Thưa đại sư là học sinh thì ngồi đúng chỗ, làm chó thì nên ngậm miệng. Lời này từ mấy vạn cái miệng phun ra, vô cùng đồng thanh, vô cùng lớn và vô cùng chói thai. Một lời này nói ra, giống hệt như một cái tát vang dội khiến cho cả Phó Hồng Sơn và Tuyết Viễn Kiều đều nóng gan cả mặt. "Thử các ngươi muốn chết Tuyết Viễn Kiều nộ hỏa xung thiên chỉ ngón tay vào tiên. Các người thật to gan." Phó Hồng Sơn run run ngón tay chỉ về phía mấy đệ tử của mình. Sắc khí ngập trời từ thân Tuyết Viễn Kiều phu trào. Nhưng mà ngay lúc này, thiên lại điểm đậm nói: "Muốn chết không phải là ta. Các học sinh hôm nay ta dạy cho các ngươi bài học đầu tiên. Ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền thì bị người khi" Mạnh mẽ không phải chỉ trên cơ bắp, mà mạnh mẽ còn nằm trên tinh thần. Giang hồ khoai uy ân cũ, chịu ân thì thập bội hoàn trả, chịu tình lấy thân mà thay, nhưng Doãn Thiên giống như trùng dung vang vọng gõ mạnh vào tai người nghe. Gặp mạnh càng mạnh, gặp hắc càng ác, gặp hung càng hùng, kẻ thuận ta là bằng hữu, kẻ nghịch ta là kẻ thù chỉ có một chữ thôi. Giọng Thiên rít ra, sát khí tốn trào. "Gì? Hế Tê, không hiểu Thiên có dùng tới cái gì đại thế hay không, nhưng một câu này của hắn chứa đầy một loại ý chí nghiêm nghị lẫn máu tanh. Mấy vạn đệ tử phía dưới cảm nhận thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt sau đó vô cùng vô tận lực lượng ý chí và tức giận liền phun trào. Mỗi một học sinh ở đây dù là những thiếu nữ tay chói gà không chặt, sắc mặt búng ra sữa, nhưng một câu này nghe xong, khí sắc trên thân liền thay đổi, một tia nội ý bộc phát, một tiên sát khí ngưng trọng. Một đời võ giả, lấy sát phạt để tự vệ, lấy vũ lực để tự cường. Những thiếu nam thiếu nữ non trẻ này chính từ thời khắc này đã học lấy bài học đầu tiên trong cuộc đời huy hoàng của mình. Chương 713: Hai viên đá mài sàng lọc đệ tử. Trước sát khí ngùn ngụt bốc lên từ trong mắt mấy vạn đệ tử, một loại lực lượng đáng sợ bắt đầu dâng trào lên. Mấy vạn nhân loại, mấy vạn hoàn cảnh, mấy vạn cá tính. Nhưng giờ khắc này đây không ngờ chỉ dưới một câu của Thiên lại bắt đầu hướng về nhau mà đoàn kết nhất trí. Cái sự liên kết kỳ lạ này, tất cả đều chỉ có một điểm khởi đầu mà tâm điểm đó chính là Thiên. Thế gian không có sức mạnh gì lớn hơn sự đoàn kết, đó chính là một điều gần như tuyệt đối thứ nhì trong toàn bộ vũ trụ. Sự đoàn kết này chính là một hình thức đơn giản của hỗn độn chi đạo, một loại tối cao chi đạo. Đoàn kết khiến toàn bộ sức mạnh bản thân mỗi người đều được kích phát đến tận cùng. Đoàn kết khiến trăm bạn ý chí cùng một chỗ mà bộc phát, tất cả đều hướng về một thứ duy nhất. Đoàn kết khiến cho Thiên đạo ý chí và pháp tắc trời đất đều không thể chống trả. Loại lực lượng này có thể nói là vô địch trong trăm loại lực lượng, tối cực hạn trong vạn loại pháp tắc. Bản thân thiên luyện ra yêu giới, tiểu vũ trụ, thất địa phù giới, sau đó là thất địa đan điền, quy nguyên đan điền, thượng thiên đan điền. Tất cả là đều mục đích là hướng về loại lực lượng này. Đoàn kết, xung bố sát khí, nộ khí từ trên người thiên bắt đầu dâng trào lên cao sau đó làm trung tâm cho toàn bộ mấy vạn đệ tử bên giới bắt đầu dẫn động ra một loại đại thế vô hình. Sắc mặt của hắn vốn dĩ bình hòa tầm thường nhưng mà giờ đây, mày sắc bén như kiếm, mắt trợn hung như đao, mặt lạnh như ma thần, thân thẳng như thương, khí thế trên thân sắc bén đến cùng cực mà đáng sợ đến cực điểm. Mao Tinh Hutan sắp phát cường ngạnh, không bố như ma quỷ sắc lạnh như hung thần. Dưới loại khí thế này ảnh hưởng, bên dưới mấy vạn học sinh liền giống như nhập ma, kiếm pháp từng học trong đời liền cấp tốc dung nhập cốt tụy, sát phạt hóa thành từng tia từng tia sát khí màu đỏ trùng thiên bộ phát ra, thân mình họ bị kéo thẳng lên thẳng tắp như thương. Sát khí kích động lên thân khiến bảo kiếm đeo trên thân như dung lên. Mầm ngống kiếm đạo trong thân giống như nhận được chất kích thích liền bắt lấy một đầu những tia sát khí cùng với kiếm lực và thân thể bắt đầu dung làm một thể quy kết lại tại huyết khí hải hình thành một viên hạt nhân giống đang điền kỳ lạ. Tựa như nhận được suối nguồn chứa đựng tâm linh mấy vạn đệ tử ở đây bất trợ sinh ra một tiêu biến hóa rồi bắt đầu lớn dần lớn dần không ngừng lớn dần. Xack khí như kinh thiên động địa tre trời phủ đất bắt đầu bốc lên cao. Mấy vạn cặp mắt nam nữ đều đồng loạt đổ dồn về phía Phó Hồng Sơn, Tuyết Viễn tiểu giống như đã nhận định được họ là kẻ thù. Sắc khí giống như vô cùng vô tận những lưỡi dao sắc bén không ngừng chạm phá tới. Ở trên giảng sư đài, sắc mặt hai người họ thoáng trắng bệ đi, ngày hôm nay vốn là một ngày nghỉ của họ nhưng dưới sự thúc ép của gia tộc cùng lợi ích được, họ không thể không tới đây. Đáng tiếc, tu vi địa cấp của họ thật sự quá nhỏ bé trước mấy vạn con người mà trong mắt họ đều xem là tí ti này chất sát khí như tình thiên phích lịch kéo tới, chúng non nớt nhưng lại dày đặc, chúng đè lên không khí, phủ áp lực lên linh hồn. Nhưng mà một đời cường giả trên đỉnh, một đời thiên tài người người ngưỡng mộ, một đời địa vị xếp thứ hạng trong đại gia tộc mấy thứ đó, đâu có phải một vài tiểu tiện dân có thể xâm phạm. Gương ép đứng lên, ánh mắt Phó Hồng Sơn bùng lên một ngọn lửa căm giận, lĩnh vực Cửu Thiên Trọng Hỏa bộc phát ra, giọng ông ta rít qua cái răng: "Các người một chết." Đáng tiếc, trong vô tận sát khí che trời phủ đất này, bao phủ Cửu Thiên hòa, lĩnh vực chỉ vừa kéo ra được phạm vi 10m liền không thể thêm. Càng đáng sợ hơn đó là, khi mấy vạn học sinh này đã nhận định ai đó là kẻ thù, Vậy thì nếu kẻ đó càng phản kháng thì loại ý niệm kẻ thù phải chết và gặp thác lại càng phải ác này của họ lại giống như bị kích động lên. Sát khí, nộ khí trong mắt họ giống như bị châm lên lửa đỏ bắt đầu cháy lên hừng hực, không ngừng những tia sát khí cứ như vậy là được ngưng tụ thành hình. Ngay lúc này Tuyết Viễn Kiều đã đổ tóc bù xù, trong mắt phún ra nộ hỏa, uy nghiêm bị nghiêm trọng xâm phạm sao có thể nhẫn nhịn được nữa. "Gã à à à à cậu vật các ngươi to gan là các người muốn chết chết đi cho ta." Sau đó một đạo sát khí màu đen quện vào lĩnh liền phóng lên trời, Ngay lúc này tu vi địa cảnh trùng mạnh mẽ vô bị được bị lao kích phá ra. Chỉ thấy một mảnh trời đất giống như ma quỷ rít gào, trời sụp đất lún bắt đầu lan rộng ra để ép xuống sát ý trong đầu các đệ tử cố gợi lên sự sợ hãi trong họ. Lúc này ở trên đài cao, Thiên nhẹ nở một nụ cười đầy chết chóc, hàm răng trắng tinh giống như sắc phệ người, vô sắc lĩnh vực âm thầm thả ra. Mắt hắn chợt lớn. Bên dưới, mấy vạn đệ tử vốn đang bị sát lục chi vực của Tuyết Viễn Kiều sinh ra vô tận bóng ma sợ hãi thì lúc này, họ giống như ăn phải liều thuốc can thần, hàm răng chặt, miệng ra, cơ bắp cứng, ánh mắt lấy lại Họ dựng lên sống lưng, ánh mắt lại một lần nữa phun ra sát ý. Song trọng lĩnh vực đáng sợ để ép chạy trồm không ngừng tàn phá bờ bãi, máu tươi tử khỏe miệng các đệ tử cũng vì thế mà không ngừng đổ ra nhiều hơn. Nhưng mà lúc này, một sự quật cường không cách nào tả xiết liền được xây dựng lên, tâm linh mỗi một đệ tử đều bằng cách này mà được mài luyện đến cực điểm. Cách một tên đệ tử ở giữa sân không thể chịu nổi áp lực liền bỏ ra ngoài trốn mất. Ở trên này, Thiên Nhẹ cười một cái. Trong linh giác của hắn tên đệ tử này chính là một bạch nhãn lang trà trộn vào đây và bây giờ, hắn đã bị loại bỏ. Cách lại một người nữa bỏ đi. Sau đó, cách cách cách, cách liên tục có những người bỏ đi, số lượng tuy không nhiều nhưng cũng không dưới cả ngàn. Một số lượng người này bỏ đi toàn khu quảng trường liền lộ ra nhiều chỗ trống hơn trước. Những tên đệ tử leo cành cây hoặc mái nhà cũng dần dần bị áp lực hộp máu rất xuống dưới, một số người trong họ bỏ đi, một số khác lại bỏ lê bỏ lết tới gần những đệ tử khác rồi cắn răng chống lại. Xu thế tấn công của Song Trọng lĩnh vực càng ngày càng mạnh mẽ, tính áp đảo lan rộng. Trong mắt Phó Hồng Sơn, Tuyết Viễn tiểu giống như ma quỷ sắp cắn người. Thư phản kháng phản kháng có tác dụng gì, trước sức mạnh tuyệt đối các ngươi không khác gì con sâu cái kiến. Ha ha ha ha một lũ đi ti tiện còn dám có sát ý với ta xem lại bản thân mình đi ha ha Áp lực phủ xuống lại càng mạnh hơn, một tầng hỏa diễm nóng rực từ trên trời phủ xuống cùng với một tầng sát khí đen kịp như mực giống như những đầu hung thú tàn bạo bắt đầu công kích xuống. Áp lực lập tức tăng gọn, hỏa nhiệt công kích cơ thể, sát phạt công kích tinh thần. Các đệ tử phía dưới lập tức nghiêng ngả vì trọng thương, nhưng mà càng như vậy họ lại càng quật cường hơn, càng mạnh mẽ hơn. Dù có nằm dạp ra đất nhưng họ vẫn gắng gượng chống người ngồi dậy trong chọi. A Bịch một cô nương suy nhược không chịu nổi áp lực ngã xuống Bịch lại một cô nương nữa ngã xuống. Sau đó, Bịch Bịch, bịch liên tục những đệ tử mệt mỏi ngất lịm đi. Tuyệt ở trên đài hướng cặp mắt đầy sự chịu mến nhìn xuống những đệ tử không ngừng ngã xuống trong vũng máu này. Tay phải hắn gọi ra một sinh linh phù văn nhân mục và chỉ rũ ra sau đó chúng vô cùng linh tính chạy đi chạy lại chữa trị cho những đệ tử ngã xuống. Số lượng đệ tử ngã xuống càng ngày càng nhiều hơn, mà số người không chịu được khổ cực thì bức ra cố thoát ra ngoài cũng bắt đầu nhiều. Thời gian cứ như vậy trải qua, số lượng đệ tử còn gắng trụ càng ngày càng ít đi, người bỏ đi cũng ngày một nhiều lên. Phó Hồng Sơn, Tuyết Viễn tiểu càng thấy như vậy nét cười gần trên mặt lại đậm hơn, nụ cười giữ tận đầy khinh miệt hơn. Hạ hạ hạ hạ ti không biết tự lượng sức mình. Tuyết Viễn Kiều khinh miệt, ngồi ở giữa, thiên vẫn mỉm cười một nụ cười hiền lành tự tin. Các đệ tử bên dưới tuy có người không chịu được áp lực mà bỏ đi, nhưng số người hộp máu ngã xuống lại càng nhiều càng nhiều hơn. Đó mới là những người mà hắn cần. Bài học đầu tiên này không những giáo dục học sinh tự cường mà còn là một quá trình sàng lọc đại quy mô. Hai tên Phó Hồng Sơn, Tuyết Viễn Kiều vô tình lại trở thành bàn đạp tốt cho hắn thực hiện điều này, quả thật là nhất tiến tam điều. Chương 714: Khảo nghiệm. Hạ hạ ha ha ha. Thanh Thiên đây là cách ngươi dạy đệ tử đó sao? Ha ha ha ha Gặp ác càng ác hay hay đặc biệt là câu gặp mạnh càng mạnh thấy không ngươi thấy không, không có thực lực mà còn đòi phản kháng đây là muốn chết, ngu xuẩn." Phó Hồng Sơn trầm trọc. Tuyết Viễn Kiều sung sướng cười. Tại vì phía bên dưới, ba vạn học sinh bây giờ chỉ còn ngót nghét hai vạn và tất cả đều không còn một hai có thể kiên trì được nữa. Tất cả là một mảnh ngã giảm, tất cả đều ngất lịm trên vũng máu của mình. Người còn tỉnh táo ở đây chỉ còn duy nhất có mình Thiên và hai láo lão kia. Đáng tiếc, đáp lại lời Phó Hồng Sơn lại không phải là những lời xu hay khuất phục như họ nghĩ. Các ngươi mới là ngu chỉ là hai viên đá mại mà thôi, bây giờ các ngươi thể cút. Phó Hồng Sơn nổi gần xanh trên mặt, miệng căm giận hét lên: "Thiện nhân ngươi muốn chết?" Nhưng mà tiên phất lờ hắn, Mạc Tiên hướng các đệ tử miệng tựa như mang theo vô tận gió xuân phả ra sinh khí. "Các học trò chúc mừng các ngươi đã vượt qua khảo nghiệm của ta." Mỗi chữ hắn phun ra đều mang theo một loại chấn động phù lực kỳ lạ trong không gian khiến cho vô tận sinh mệnh lực từ khắp nơi bắt đầu đổ ạt kéo tới. Một câu này vừa phun ra, hai người Tuyết Viễn Kiều đều chết đứng tại chỗ. Một câu này phun ra, sinh mệnh lực khắp nơi như gào thét tụ tập về đây biến một mảnh thành một mảnh màu xanh ngào ngạt. Một câu này phun ra tựa như một loại pháp tắc mặc định không gì có thể chống cự, huyền diệu mà say mướt, mềm mại mà bí hiểm. Khốn nạn chúng ta bị lợi dụng. Ngay khi họ nhận ra được sự thật thì lúc đó, bên dưới các đệ tử vốn đang ngất xỉu cũng bắt đầu tỉnh lại. Sinh mệnh nguyên lực cuốn tới dần thấm vào da thịt họ chữa sạch nội thương, xóa sạch những vết cháy nám trên người. Người tỉnh dậy đầu tiên chính là cô nương trên mặt toàn mụn đỏ mệnh danh hồng y ma nữ. Ma nữ này là người có tiềm chất vô cùng cao, chính là người ngã xuống sau cùng và tỉnh lại đầu tiên. Kéo theo sau đó là lần lượt lần lượt những người khác bắt đầu tỉnh lại trong suy yếu. Nhưng mà trước sinh mệnh lực như một mảnh bát ngát màu xanh trải thảm xung quanh, họ liền nhanh chóng khôi phục lại lực lượng vốn có. Và một giọng nói vẫn vang vọng trong không trung chuyển vào thai liền khiến họ trấn tĩnh. Các học trò chúc mừng các ngươi đã vượt qua khảo nghiệm của ta. Á khảo nghiệm là khảo nghiệm gì a? Không lẽ? Khảo nghiệm không lẽ nãy giờ là thiên đại sư cố ý khảo nghiệm chúng ta? Á ta vượt qua khảo nghiệm, hì hì, ta vượt qua. Một cô nương nhảy cẫng lên sau đó ôm chầm lấy cô gái bên cạnh hai người vừa khóc vừa cười nhau. Bên cạnh nàng, mấy nam đệ tử khác cũng mặc kệ cái gì nam nữ rồi nhào vô nhau nắm tay nắm chân vui vẻ. Lúc này giọng thiên lại vang lên, Làm đệ tử của ta các ngươi sẽ phải gian khổ hơn người khác hàng trăm lần nhưng mà, các ngươi cũng sẽ ưu tú hơn người khác hàng ngàn lần. Sao hả có dám học tiếp không? Giọng thiên vang lên vang vọng mà chấn động nhân tâm. Hai vạn nhân loại bên dưới, trái tim ai nấy đều rung lên từng nhịp bịch bịch. 62 phút lặng như tờ, tựa như bình lại được nhịp thở và ổn định được tinh thần. Một giọng nói vang vọng tựa như muốn phá vỡ cả nóc nhà vang lên. Dám thưa đại sư, các ngươi có dám chịu khổ hay không? Giám muốn. Các ngươi có sợ chết hay không? Không muốn. Tốt, vậy thì việc đầu tiên ta muốn các ngươi làm đó là, thiên hướng mắt tới hai lão sư phó Hồng Sơn. Tiết Viễn điều hắn lên, đuổi Trung Quốc ra ngoài cho ta. Cảm nhận thấy ánh mắt của Thiên, trái tim hai người phó Hồng Sơn run lên, sau đó một trận cự đại sát khí như sóng thần phủ tới. Hai vạn học sinh khi vừa nghe thấy lời Thiên liền như ăn phải thuốc kích thích, trong mắt hai nơi đều chứa đầy một niềm vui không gì tả xiết, nhưng niềm vui này mang theo một sự kiên định vô cùng rồi hóa thành khủng bố sát khí tuôn trào ra. Sát thái vốn hiền lành của họ nhanh chóng được thay bằng sự hung tợn, sát khí mà họ tuôn ra chứa đầy một loại lực lượng ẩn hàm sinh mệnh và bất khuất. lực lượng này như một thanh kiếm sắc bén chảm phá hết vạn vật trên đường đi thể phải giết được kẻ thù mới thôi. Hai vạn đạo sát khí dung lại thành một khối rồi hóa thành một cơn bão lũ che trời phủ đất đổ ập tới. Chúng bất chấp kẻ địch có mạnh tới đâu, bất chấp có thắng được hay không nhưng một niệm quyết tuyệt đều không chịu lùi bước nhất nhất chẳng tới. Dù i nh nh không gian tức thì bị áp lực nén ép lại nữ vỡ, mặt đất bị trọng áp bức tới nứt vỡ. Ấm ầm ầm tu vi chỉ địa cảnh sơ kỳ phó hồng sơn chỉ vừa kịp lấy ra lĩnh vực liền bị trận hồng thủy này áp tới vỡ vụn đục máu. Tuyết viễn kiểu mạnh mẽ hơn cũng chỉ chống đỡ được hơn 1 phút đã không chịu nổi, lão ta trợn ngược mắt lên sợ hãi. Lão thấy cái gì? Sức mạnh là sức mạnh của đối, một sức mạnh không gì đặng nổi giác giác lĩnh vực của lão bị ép cho Vernat tứ Tung, hộp hự phun ra một ngụm máu tươi, Tuyết Viễn Kiều không thể tin vào mắt mình, tay chân mệt mỏi giá rượi, tinh thần nhất thời bấn loạn. Hoàng Thanh Thiên thủ này ngày sau tất trả ngươi cứ dựa cổ chờ chết đi. Nói song Phó Hồng Sơn ngự không chật vật bỏ chạy. Sau đó Tuyết Viễn Kiều cũng chật vật bỏ chạy. Trước sức mạnh đồng tâm nhất trí của hai vạn đệ tử này, ngay cả tổng hợp lực của song trọng lĩnh vực hai vị cường giả địa cấp cũng vô pháp chống lại. Chớ so sánh loại lực lượng tổng hợp lúc này với lúc trước. Trước kia một lực lượng tổng hợp của gần 4 vạn đệ tử, nhưng mỗi người đều ý, chỉ có một nửa là đồng tâm nhất chí như một Nhưng mà với hai vạn con người này lúc đó lại non yếu và non trẻ như những bông hoa trong nhà kính như hổ nuôi trong chuồng, yếu ớt mà vô lực. Còn bây giờ, vẫn là hai vạn nhân loại nhưng lại là một lực lượng tuyệt đối thuần tuy không một chút tạp chất. Càng đáng sợ hơn đó là những con mèo nhà trước kia bây giờ đã hoàn toàn thoát sắc thành mãnh hổ, tuy rằng hổ này còn chưa hết non nớt nhưng vẫn mang theo một sức mạnh hoàn toàn là một đẳng cấp vượt bờ so với trước kia. Lực lượng này chưa thể nói là vô địch nhưng lại tuyệt đối là kinh khủng trong các loại lực lượng. Hai con hổ già bị đánh đuổi khiến cho toàn hiện trường chỉ còn lại một mảnh khí thế hừng hực. Hoàn thành được nhiệm vụ mà Thiên giao cho, Các đệ tử này ai nấy đều thu lại hung sát chi khí trên thân, cả cơ thể đột ngột chuyển thành một dạng ngoan ngoắn như mẹo con hướng cặp mắt ngây thơ nóng hổi về phía thiên. Trên đài cao thiên nhẹ hướng cặp mắt vừa lòng về phía các học sinh. Tốt lắm các học sinh của ta, bài học ngày hôm nay chỉ có bấy nhiêu, ta cho các ngươi thời gian 2 ngày để thích nghi và làm quen với thành quả đạt được, ngày hôm nay giải tán. Thiên chậm rãi bước thẳng một đường ra cửa số một mà ra về, các học sinh phía dưới liền dắp dắp xếp người nhường đường. Nhưng mà trước vô số cặp mắt nhìn tới, Thiên rời khỏi giảng đường, chỉ là khi mà hắn rời đi, nhưng cả vạn học sinh đều lặng lặng ngồi đó suy ngẫm tựa như không hề có một chút ý rời đi. Thành quả ngày hôm nay là cái gì là một câu của đại sư gặp mạnh càng mạnh, gặp hắc càng ngã sao? Không phải đâu, nếu chỉ có như vậy thì đại sư sẽ không ngẫu nhiên cho chúng ta hai ngày đâu. Với lại ta nghe rõ ràng đại sư nói là thích nghi và làm quen chứ không phải là lĩnh ngộ thích nghi nghĩa là sao? A thích nghi, tức là làm quen với cái mới cái mới áp bụng dưới của ta vừa nói xong tên này đã cảm nhận thấy điểm bất thường sau đó cảm nhận thấy tại vị trí nhân đan không ngờ lại có một điểm gì động. Trong đó tựa như ẩn hàm một tia sát khí cùng với toàn bộ kiếm lực trong thân hội tụ về đây thành một đạo khí xoé nhỏ. Tinh thần vừa tập trung về đây liền cảm thấy bảo kiếm bên người thoáng rung động lên, vô số loại cảm giác xa lạ mà thân quen bắt đầu lùa vào góc. Chương 715, siêu cấp giả đan tầm khỉ hành trình. Ở đây đây là là đan điền sao không thể nào ta còn chưa hoàn thành luyện thể mà a kiếm lực, sát khí lực lực lượng này thật là quen thuộc. Tùn cũng không đúng, đây cái này giống hệt hạt giống địa đan nhưng lại cách địa đan một chút kỳ lạ. Là Thiên đại sư nhất định là đại sư, chỉ có đại sư mới có được năng lực thần kỳ như vậy, nhất định là do từ nay đánh đuổi hai lão khốn kia nhất định đó là thần thông của đại sư nhất định là như vậy. Không thể tin được ta còn chưa hoàn thành luyện thể tầng 8 thậm chí còn chưa đạt tới tầng 9 thông thiên cảnh mà đã có được hạt giống đan điền như vậy có nghĩa là ta có thể luyện hóa bảo khí, xung vật, phụ lục thậm chí cả thiên điệu bảo dược gián tiếp thu thần thông phụ văn vào cơ thể sau đó lại một lần nữa luyện thể o o o o o o. Như vậy như vậy nếu dùng những ưu thế này mà đầu tư vào luyện thể thì sẽ ra sao không phải là khủng bố lắm sao? A còn những tia sát khí này, kiếm lực này không ngờ lại có thể khiến bảo kiếm run rẩy liền riệu liền riệu. Đại sư có nói làm học trò của ngài sẽ phải gian khổ hơn bình thường gấp trăm lần nhưng lại có thể ưu tú hơn kẻ khác tới hàng ngàn lần nhất định là không sai. Đúng vậy đúng vậy. Vừa nãy nếu chúng ta bỏ cuộc thì nhất định sẽ không thu được viên giả đàn này, đây là cực khổ và thành quả xứng đáng của nhỏ thật là may mắn vừa nãy ta không bỏ cuộc, nếu không e rằng hối hận chết mất. Hạ hạ phải rồi nhắc mới nhớ, vừa nãy cái tên Diệp Nham cũng bỏ cuộc đó, ngươi xem người tình trong mộng của ngươi như vậy đó có cảm thấy nục nhã không tên đó thật là tai hại, ta khinh bị hắn. Thứ người tình hắn từ nay sẽ không còn là người tình gì của ta nữa, buộc cho ta nghe lời ngon ngọt không ngờ lại yêu nhầm một tên trán đời như vậy. Thôi kệ hắn, ta phải về bế con ngay, chỉ có 2 ngày thôi đó phải nhanh lên không là ngày đi học đại sư sẽ không vừa lòng đâu. Phải phải. Bốn Cuộc nói chuyện kết thúc bằng cách đó và từ ngày hôm đó trở đi hai vạn đệ tử này liền lâm vào một trận điên cuồng khổ luyện chưa từng có. Sau ngày hôm đó, khi nghe tin tức các đệ tử hoàn thành khảo nghiệm được nhận lấy một cái giả đàn kỳ lạ liền khiến toàn thiên kiếm môn chấn động. Những đệ tử ngày hôm đó bỏ cuộc chạy về liền hối hận muốn chết. Còn các đệ tử thế ra bị ngầm phái vào thì sắc mặt xanh lét, chưa ngày hôm đó các đại gia tộc hợp mặt đều liên tục bàn tán vấn đề này như thiên hoa loạn truy. Việc thiên dạy cho mấy tên đệ tử bần hàn thì không đáng sợ, cũng không hề đáng cho họ quan tâm nhưng mà thứ làm họ tức giận đó là những tay trong họ phái vào lại bị tiên dùng gậy ông đập lưng ông loại sẽ. sẽ. Cái này cũng không khác gì đang tắt vào mặt họ, là không nể mặt, là sỉ nhục. Mặt mũi của cả một đại tộc đâu có phải thứ muốn nhục là nhục. Tộc trưởng, Hoàng Thanh tiên này rõ ràng là không xem mặt mũi Âu gia ta ra gì, thật là đang chết. Đúng vậy, tộc trưởng ta đề nghị phái ra quỷ quân bất chấp mọi giá cũng phải chu sát tên con này. Chớ vội sự việc không có đơn giản như vậy đâu. Hoàng Thanh tiên này tất phải giết nhưng còn phải chờ thêm một chút thời gian, lực lượng Âu gia ta còn đang tăng trưởng mạnh đây là thời kỳ nên hòa hoãn. Thư thật là tức chết ta mà. 4. Độc Mễ gia, giẫm phanh cái bàn bị Âu Thành đập nát ấy. Khốn kiếp! Hoàng Thanh Thiên này ngươi năm lần 7 lượt muốn chống lại độc mễ gia ta thật là không biết sống chết. Tốt đã như vậy thì ngươi dáng trở thêm một chút thời gian, ta nhất định sẽ lấy máu ngươi tẩy sạch xỉ nhục ngày hôm nay. 4. Tại phong riêng, Thiên lại tiếp tục một lần nữa tiến hành bế quan một bên lĩnh ngộ các đại phù văn và ảo diệu trong vạn kiếm bảo điện, một bên lại chậm rãi tu luyện thông thiên bị mộng quyết. Cuộc khảo nghiệm sáng nay chính là một món quà nhỏ mà thiên dành cho những hạt giống tương lai của mình. Giả đan. Không sai đó chính là một loại giả đan nhưng nó không hề nằm ở vị trí đan điền tức là khí hải mà là nguyên. Huyết này nằm dưới huyết gần huyết hội âm và trường cương. Hai huyệt đạo hội âm và trường cương này khi nhận được tinh lực liền rất dễ dàng được khai thông, lúc đó khí huyết con người giống như tìm được cội nguồn, nữ mở hội âm chứa âm nguyên, nam mở trường cương chứa dương Quan nguyên cũng giống hệt như vệ tinh của đàn điền, cũng giống như mặt trăng và trái đất vậy, không có mặt trăng thì trái đất sẽ không có ngày đêm rõ ràng, không có sinh linh, không có tất cả. Cái vệ tinh quan nguyên huyệt này vừa mở ra sẽ lập tức dựa theo giới tính mà dẫn động ra âm nguyên hay dương nguyên từ hai huyệt đạo vệ tinh nhỏ hơn phía dưới. Tiềm lực cơ thể một con người lớn hay không là nằm một phần ở chỗ này, tại vì tiềm lực cơ thể là gần như vô hạn. Âm Dương Nguyên Khí lại càng là loại lực lượng có thể không ngừng tích lũy tăng lên, mà càng tăng lên thì tiềm lực nhân loại sẽ lớn theo. Tuy rằng hiện giờ một đám đệ tử này đại đa số đều chưa mở ra nhân đan, nhưng như vậy tiềm lực của họ sẽ càng lớn, thời gian tích lũy càng lâu sẽ càng mạnh. Chờ tới khi họ mở ra nhân đan lúc đó mới chân chính là cảm nhận được tác dụng đáng sợ của viên dạ đan này. Hai ngày này với người ta là dài dòng nhưng đối với một số người lại trở thành quá ngắn ngủi. Thậm chí là hai ngày họ không chập mắt một chút để dành toàn bộ tâm sức vào tu luyện làm quen với viên dạ vừa xuất hiện nhưng mà mãi cho tới ngày thứ hôm sau, họ vẫn cảm thấy mình chưa hài lòng với thành quả này. Quá trình điên cuồng này vẫn không ngừng diễn ra giống như một khát vọng. Cũng trong một ngày nghỉ thành thơi này Tiên cũng không hề rảnh rỗi. Thông Thiên bị Mông quyết là một môn huyết mạch công pháp rất đặc thủ, nhân loại bình thường không cách nào tu luyện. Năm xưa tổ sư cổ gia chính là người nhận được cơ duyên thượng cổ được ăn một quả tim hồng hoang thông thiên viên sau đó lại được tắm máu nó mà tinh luyện ra một tia huyết mạch. Trong trái tim ma viên có chưa chuyển thừa công pháp Thông Thiên Ma Viên và một phần tàn huyết của bị Mông Sau đó vị lao tổ này dùng vô số 5 tháng nghiên cứu mà tổng hợp nghiên cứu ra Thông Thiên bị Mông quyết này, sau đó lại dùng chính kia huyết mạch và chuyển thừa ma viên này mà luyện ra một thân hung tính luyện bản thân thành một nửa bị Mông chi thể cao lớn hơn hẳn, lực lớn bản sân hà, hung danh một đời không ai địch lại. Kể từ đó ông ta chuyển thừa xuống cho đời con cháu toàn bộ huyết mạch Bán bị Mông này cùng với toàn bộ chuyển thừa công pháp lập nên cổ ra hùng mạnh như bây giờ. Bản thân Thiên bây giờ vẫn có cả 35 loại thượng cổ huyết mạch chưa tính tới Phi Long huyết mạch, Cự Long huyết mạch và Long huyết mạch. Bản thân hắn cũng chẳng cần phải tự thân đi luyện mấy cái thứ công pháp thú tộc này, sau đó gầm thét mọc lông hóa thành thú hình mà chiến đấu. Hắn có lợi thế của mình, một lợi thế mà không ai có. Thất Diệu Phù Giới, nơi đây là một phần trong cơ thể hắn, mọi thứ tròn đó đều là một phần của hắn, mọi sinh linh, mọi lực lượng, mọi huyết mạch. Bao nhiêu con hung thú là Tiên có bấy nhiêu huyết mạch tế bào, chúng mạnh thì cũng không khác gì tiên. Do đó bản công pháp Hồng Hoang Thông Thiên bị Mông quyết chỉnh sửa tối hoàn mỹ này của Tiên, tuy tốt nhưng hắn cũng chẳng mắc gì phải tự thân đi luyện, đó là còn chưa nói tới hắn không có viên hình huyết mạch làm cơ sở a. Việc của hắn, đơn giản chỉ là kiếm một con sủng thú viên hệ để thu dưỡng sau đó truyền công pháp này cho hắn, bắt nó luyện. Vậy là xong. Không được, loại khỉ rất hay nhảy nhót làm miếng, nhất định phải kiếm lấy vài chú con, thậm chí là cả bầy để chúng ganh đua nhau tu luyện, vậy thì mới khả thi. Hừ, xem ra lần này hắn sẽ lại phải đến sùng kiếm các một lần, hoặc là xuất môn đi săn a. Đáng tiếc, ngay lúc này thì lại tới ngày hắn phải lên lớp. Chương 716, chân nghĩa bản ngủ. Một đêm một ngày của thiên là việc rất dễ vượt qua nhưng một ngày một đêm của các đệ tử học sinh thì lại khác hoàn toàn. Hai vạn học sinh, tất cả đều hình thành một phong trào tu luyện điên cuồng khiến người xem đều khó hiểu. Vạn vật thế gian đều có đầu có cuối, có khởi đầu tốt thì mới có động lực đi tiếp, võ học lại càng như thế. Tăng cơ, trong võ học chính là yêu cầu lớn nhất ở hai chữ này. Do đó, một đám đệ tử trông có vẻ non trẻ nhưng lại hiểu rất rõ được điều này, càng như vậy chúng lại càng điên cuồng hoàn thành yêu cầu đầu tiên của thiên hơn. Buổi học ngày hôm nay, vẫn tương tự là các học sinh tới rất sớm nhưng cũng chỉ mới 5 giờ sáng là đã tập hợp hết cả hai vạn học sinh, tất nhiên là còn có rất nhiều những người ngày hôm qua đã từng bỏ cuộc cùng với những tên Bạch Nhãn Lang cũng mặt dày mon men tới nghe giảng. Sau chuyện tuyển chọn đệ tử cùng với sự kiện giả đan lần trước, mấy tên này ai nấy đều hối hận xanh ruột, hôm nay mặt giày mày dạng tới đây là chúng đã thể một quyết tâm không thể bỏ cuộc. Nhưng những thành phần như vậy dù họ có tới sớm hơn nữa thì cũng không có chỗ đẹp đâu mà ngồi, tất cả đều được ưu tiên cho hai vạn học sinh ở cách. Ngồi xuống đây, tìm được chỗ ngồi tốt rồi nhưng họ vẫn nhắm mắt tu luyện tranh thủ từng ly từng tí. Đúng 7 giờ sáng, thiên lại lặng lẽ đi qua cửa số 3 mà tới dạng sư đại. Kính chào đại sư. Tựa như một sự thống nhất không chút sai lệch, hơn hai vạn con người liền nhất loạt đứng lên cúi đầu chào. Chúng ngồi xuống đi. Thiên ngồi lên cái bồ đoàn thơm phức mùi hoa hồng miệng không nhịn được nhẹ cười. "Củ cái bồ đoàn này, thật là thơm đó nha." Bên dưới lập tức có hai nữ học sinh hiện lên một dạng mây hồng trên mặt, và trong hoàn cảnh này hai khuôn mặt đỏ chót rụt rè này trong đám đông liền trở nên rất là dễ phát hiện. Thiên nhìn về phía hai nàng cười nhẹ. "Củ thật sự là rất thơm." Hai cô nương này ai nấy đều có nhan sắc xinh đẹp, dáng người cao cao, da trắng môi hồng, tóc dài rũ đường, mày vẽ mi họa xinh đẹp một cách chân chất e lệ. Nghe một câu nói này của Thiên, sắc mặt hai cô bé này đã đỏ lại càng thêm đỏ, đã é e lại càng thêm é e lệ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Thiên, trong lòng hai nàng lại ngọt ngào một cách khó hiểu. Đặc biệt là mấy cô gái khác khi nhìn thấy cảnh này lại sinh ra một sự hối hận nhỏ nhỏ. Ừ được rồi, chúng ta vào học thôi." Thiên chỉnh lại tư thế, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. "Ta hỏi các ngươi, các ngươi tu luyện, mục đích là để làm gì?" Bên dưới lập tức nghêu chán suy nghĩ. Lao sư ta luyện võ là để thành cường giả." "Còn ta luyện là để bảo vệ người thân." "Ta luyện võ là vì tìm đến đỉnh cao, đạt đến cảnh giới thần cảnh trong truyền thuyết." Vô số lý do được nêu ra khiến toàn trường đều một mảnh xôn xao các ngươi mỗi người đều có một lý do của mình, luyện võ mục đích có rất nhiều, có thể vì người thân, vì đất nước, vì vấn đỉnh, vì trường sinh. Thậm chí có những người luyện võ vì trào lưu, vì đua đòi và thậm chí có những người luyện võ mà không hề có mục đích chỉ là, tất cả những lý do đó đều sai. Các ngươi luyện võ, không gì ngoài vì một thứ duy nhất đó là bản thân. Ngươi muốn vấn đỉnh, muốn trường sinh đó là vì bản thân. Ngươi vì cha mẹ người thân hạnh phúc, vì đất nước an bình cũng là xuất phát từ dục vọng của bản thân. Cho nên lần này ta khẳng định cho các ngươi biết, luyện võ là một hành động thỏa mãn dục vọng của bản thân, vì bản thân mà cố gắng. Vì bản thân mà phấn đấu quên mình do đó. Vì dục vọng này các ngươi dù có cực khổ, đau đớn, thương tàn thậm chí là bị giết tệ hại hơn nữa là cả gia tộc và bằng hữu cũng bị hòa lấy. Điều đó tất cả đều là một sự hy sinh vì bản thân các ngươi và mọi hy sinh như vậy đều không có ngậm ngừn, không có đúng sai, không có tránh tà, không có thiện ác tất cả đều chỉ là vì bản thân mình các ngươi nghe rõ chưa? Nếu các ngươi đã làm học trò của ta thì sau này ra giang hồ đừng bao giờ tự xưng mình là chính giáo đệ tử lại càng không được nhận mình là hành thiện phạt tác dẹp bỏ những tư tưởng ngu đó đi. Trên đời này, ta ghét nhất loại người miệng mở lời tránh nghĩa nhưng tay lại giết người như ngoé. Chân đạp lên đầu người miệng lại niệm từ bi loại chó má như vậy chính là thứ người dơ bẩn nhất thế gian. Lời Thiên vừa nói ra xong ở đây lập tức có rất nhiều đệ tử túi đầu xấu hổ, có người suy ngẫm, có người phẫn nộ và đặc biệt là một số đệ tử không hợp cách ở đây còn xuất hiện một vài người nắm chặt lấy nắm đấm đầy tức tối, họ tức tối là vì Thiên đã nói chúng họ. Bản thân họ là người thuộc các đại gia tộc cài cắm vào đây làm nội gián nhằm mục đích chia rẽ nói xấu và phá hỏng chuyện. Bản thân họ cũng không khác gì so với Thiên nói, là loại người tự xem mình là tốt nhưng thực tế lại là kẻ không ra gì. Lời Thiên nói ra, một phần là để giáo dục đệ tử, một phần lại nói xéo qua mấy con bạch nhãn lang này, và quả nhiên sau khi Thiên nói xong câu đó hắn liền nhìn qua một vài gương mặt đặc biệt rồi nở một nụ cười chế giễu. Các ngươi phải biết rằng thế gian này mọi sự con người làm đều là vì bản thân có thành có bại, có thắng có thua hệt như một lần đánh cược. Thắng ngươi đạt được mục đích, trở thành kẻ có tất cả. Thua ngươi phải hy sinh, trở thành kẻ mất tất cả. Và như vậy, võ học không có phân định đúng và sai, không có giới tuyến giữa tránh và tà. Ta. ta nói như vậy các ngươi hiểu chứ? Phía dưới mấy vạn người đồng loạt hô lớn. Dạ hiểu thưa đại sư. Khái niệm này của Thiên hoàn toàn trái ngược với những gì họ đã từng nhận thức, lại càng khác hẳn so với những giảng sư khác đã từng dạy. Nhưng mà Thiên nói lại không hề sai, càng nghĩ họ lại càng tâm đắc, càng cảm thấy đúng, càng cảm thấy những quan niệm trước đây bị lật đổ. Lúc này giọng của Thiên lại vang lên, "Các người rất đáng thương tại vì các ngươi đã gia nhập một môn phái vinh danh là chánh giáo đại môn phái. Sau này khi các ngươi sinh tồn, có được tu vi cao cường, các ngươi vẫn phải gánh trên vai một vầng hào quang của chánh phái, các ngươi sẽ mất đi toàn bộ tự do mà mình đáng lẽ nên có." Các ngươi làm cái gì cũng phải kiêng dè ảnh hưởng đến danh dự tông môn, đi một bước phải thẳng lưng, mặc cái áo cũng phải thẳng nếp, suốt ngày phải lo nghĩ người khác đánh giá thế nào, kẻ thù của các ngươi có thể tùy ý lấy người nhà các người ra uy hiếp người, còn ngươi ngươi lại vì một cái danh dự rắm túi của tông môn mà phải chui qua hang kẻ thù." Thiên nói tới đây lại ngừng lại một chút cho đệ tử của mình kịp tiêu hóa hết. Bên dưới, không khí trở nên im lặng như trầm rơi, vừa mượt ngạt vừa mâu thuẫn, mấy vạn con người bất chợt trở nên chằng chịt, họ quả thật cảm thấy mình đúng là rất bất hạnh như Thiên vừa nói. Tu luyện là vì bản thân, vì dục vọng của bản thân, để mình có thể tự do làm điều mình muốn để có thể ngạo nghệ chúng sinh mà không kiêng kỵ. Tiêu Diêu tự tại thác nhạc du sơn khoái ý ẩn cư, đó mới là niềm hạnh phúc mà mỗi người đều hướng tới. Nhưng nếu bản thân họ có được tất cả nhưng lại phải vì hai chữ danh nghĩa giấm túi đó mà bó tay bó chân, làm việc luôn phải vì lại nghĩa, vì mấy cái danh dự chó má mà hy sinh, không có đáng điều đó không có đáng. Mệt mỏi gánh nặng. Chí hướng vô học tu luyện là để tiêu dao, vậy nếu mang một gánh nặng lớn này mà lớn lên làm sao tiêu dao? Không có sự tiêu dao, tu luyện còn ý nghĩa sao? Nhưng mà lúc này Tiên lại nói, Luyện Võ cũng giống như đánh bạc, sẽ phải chấp nhận cái được cái mất trong đó, càng phải xác định trước thắng sẽ được gì và thua sẽ mất gì. Ta gia nhập Thiên Kiếm môn, bản thân ta cũng là một đệ tử chính giáo, nhưng mà trước giờ chưa từng bị điều đó giảng buộc kẻ cần giết, ta vẫn một tay bóp nát đầu hắn, kẻ đáng chơi ta vẫn uống rượu suốt đêm xả thân không tiếc ta. Không tránh không tà. Ta. ta không cố phân biệt thiện và ác. Và ta chỉ có một bản tâm lương thiện ngao du khắp trời đất không gì chói buộc được ta, không gì có thể khiến ta túi đầu, một lòng theo võ đạo đỉnh cao như thuận theo dòng nước, nhưng mà làm kẻ thù của ta, kẻ đó nhất định phải chết. Một chữ chết hắn phun ra, Giống như lôi đỉnh vạn quân đánh một đòn mạnh mẽ vào tâm niệm các đệ tử. Chương 717, mộng dục vô biên đại đạo dưới bàn chân. Ta chỉ có một bản tâm lương thiện ngao du khắp trời đất không gì chói buộc được ta, không gì có thể khiến ta túi đầu, một lòng theo võ đạo đỉnh cao như thuận theo dòng nước, nhưng mà làm kẻ thù của ta, kẻ đó nhất định phải chết. Một lời thiên nói ra khiến nhân tâm chấn động, thân hình hắn không cao lớn không vĩ đại, nhưng lại ẩn hàm một loại khí thế sắc bén bá đạo muốn chọc thùng cả trời cao. Loại khí thế này, không cần nói không cần thúc dục, không cần bất kỳ lực lượng làm căn cơ. Một câu của hắn nói rõ một lập trường, đại đạo của hắn không gì có thể ảnh hưởng. Không gì có thể ngăn cản, bản tâm của hắn không cường định nào có thể cản bước, tiềm lực của hắn không cách trở nào có thể bó bó. Người như vậy, bản tâm kiên định như vậy cho dù chỉ là một tảng đá không có thiên phú thì cũng không gì có thể cản được nó vẫn đỉnh. Còn với Thiên, một người có đầy đủ sự thần bí lẫn cả thiên phú khủng bố như vậy lại càng trang bị thêm một loại đạo tâm đáng sợ như vậy, tương lai của hắn tuyệt đối không thể dùng cách thường để đo lường. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu đám đệ tử. Hoàng Thanh Thiên này tuy tu vi hiện mới chỉ là luyện thể, nhưng tương lai tuyệt đối không thua gì Kiếm Vương Tuyết Vũ. Trong môn phái Thực ra vẫn còn một tầng thứ mà không có nhiều người biết đến, đó là lực lượng những thiên tài nóng cốt được phân thành 20 thứ hạng. Thứ hạng ở đây chính là một quy luật thép trong môn phái, người có thực lực mạnh nhất sẽ có thể làm chủ bảng và người này không có nhất định phải là có địa vị gì trong môn phái. Bất kể ngươi là ai, chỉ cần có đủ thực lực đánh bật một người trong hoàng kim bảng này sẽ có thể gia nhập bảng và được hưởng quyền lợi cùng sự bồi dưỡng của môn phái. Chỉ có 20 người mạnh nhất mới có tư cách gia nhập kim bảng, còn 50 người yếu hơn sẽ lọt vào ngân bảng và 100 người kế tiếp sẽ là thiết bảng. Ba bảng này được gọi chung gọi là long bảng và đứng thứ ba long bảng này chính là người được mệnh danh kiếm thánh trước Thiên Vũ. Tương tự cũng là Long bảng này, ở Thiên Huyền môn người đứng đầu cũng được mệnh danh pháp thần Vũ Đức Không, chính là người lần trước đã ngạo mạn phế tu Vi Tây môn Khánh Tuyết và giết chết 6 đệ tử Thiên kiếm môn. Long bảng Thiên kiếm môn và Long bảng các đại môn phái khác đều là những nhân vật thuộc thế hệ siêu cấp thiên tài, tu vi thực lực mạnh hơn thường nhân gấp cả trăm lần, họ sinh ra đã là những nhân vật như long như phượng mà người thường không cách nào sánh bằng, tiềm lực của họ người thường không cách nào hình dung. Đang trong lúc mà tất cả mọi người đều chìm đắm trong sự rung động thì giọng tiên lại vang lên. Võ học trong mắt của ta không có tối cao, bản thân ta không tầm đạo mà chỉ tìm về bản thân mình tìm về dục vọng tuần túy của mình muốn có, khi đó ngay cả thiên đạo tối cao cũng không lớn hơn dục vọng của ta hết tầng thứ này đạp lên sẽ lại thấy một tầng thứ mới cao hơn võ đạo là vĩnh viễn không có giới hạn gối, bản thân ta luôn cảm thấy mình bé nhỏ trước dục vọng của mình và đó đó mới là cái hồ nước mà ta tìm đến, là phương trời mà ta ngẩn đầu tìm kiếm, là đỉnh cao chân chính mà tầm. Mắt hướng tới. Lời này thiên vừa nói ra, một loại khí thế xé rách trời cao, với nghệ chúng sinh, phá 9 tầng mê chướng trực chỉ một điểm cao vô thận. Toàn bộ không gian, thời gian tựa như bị kéo căng, trời đất giống như bị một loại ý chí khủng khiếp nào đó bóc ra một lớp, cạo sạch một tầng Trong vô tận hư không tựa như trở nên trần trụi, thiên đạo tối thượng giống như bị ai đó lột sạch quần áo, thiên địa ý chí giống như bị ai đó đạp xuống mà mất đi sát thái. Vô cùng vô tận mê chướng, tầng tầng những nguyên hoặc, hàng hà tinh không nhận nguyện, thiên thiên vạn vạn thiên địa áo nghĩa tất cả tất cả đều bị một câu này xé rách. Toát. Khắp không gian xung quanh tựa như không còn lại bất kỳ cái gì che khuất được tầm mắt, ngay cả mặt đất bao la cũng biến mất, trời cao thiên không cũng trở thành hư ảo. Đối diện với mỗi một con người lúc này, không có bất kỳ cái gì trật tự, không có bất kỳ cái gì cao quý, lại càng không có cái gì không thể với tới. Địa chi vĩnh hằng trở nên tầm thường, ta vẫn ngồi trên nó. Đặt mông lên nó, thiên tri sáng tạo trở nên gần gũi, từ khi ta sinh ra đã nắm giữ nó, ngày ngày ta vẫn đang sử dụng nó. Pháp tác đi lực không phải cái gì thần cấp như trước giờ họ vẫn nghĩ, pháp tác sau lúc này ta thấy nó vẫn đang có duỗi trên bàn tay ta đó thôi, dễ không đó mà. Thiên mệnh tri đạo bình thường, nó là của ta, nó do ta khống chế tay ta nắm nó thành gì thì nó thành như thế, muốn ngắn được ngắn muốn dài được dài. Đại đạo sao thiên tri đại đạo sao chỉ cách đầu ta có ba thước, chỉ cần ta vượt qua một chút là có thể chạm. Nhưng mà vẫn có một thứ một thứ duy nhất vô cùng xa vô cùng khó đạt được. Dục vọng đó là dục vọng của ta. Mông ta ngồi trên địa ý Tâm ta nắm thiên ý, tay ta có dối được phát tắc, một niệm ta không thiên mệnh, bàn chân ta nhảy một cái là chạm được thiên đạo nhưng mà, ta lại không cách nào nắm bắt được dục vọng, không cách nào với tới không cách nào tưởng tượng nổi khoảng cách giữa ta và nó. Trong thế giới quan của ta, ta vẫn luôn cứ tưởng rằng mình rất hiểu bản thân, ta vẫn luôn cứ nghĩ rằng những thứ hư vô bên ngoài là cao lớn, là khó đạt tới, nhưng mà ta đã sai. Ta đánh ra quá thấp năng lực bản thân, tại vì tiềm năng con người lớn vô cùng chỉ cần là thứ ta có thể nhìn thấy, tưởng tượng thấy thì tiềm lực của ta vẫn sẽ có thể đạt được. Tiềm năng của con người lớn tới mức đó đó chỉ sợ mắt ngươi không nhìn tới được, tâm ngươi không dám nghĩ đến được, còn không dù là vật gì, chỉ cần ngươi nghĩ tới và dám làm là đều sẽ có thể làm được. Nhưng bản thân con người vốn đã không hiểu được bản thân, không đánh giá đúng hết được bản thân, đã xem thường tiềm lực của mình thì thôi lại còn đánh giá quá thấp tầm nhìn và dục vọng của bản thân. Trong cái thế giới con này, không gì lớn dục vọng, vì một dục vọng mà vạn vật tất cả đều trở nên nhỏ bé, thế gian không gì là khó khăn, bản chân không có gì không vượt được qua, đại đạo sao ta sẽ đạt bằng nó. Tại vì nó trong mắt ta, quá nhỏ bé nhỏ bé gấp cả trăm, cả ngàn lần so với bản tâm ta hướng tới dục vọng. Một con điếc, đám đệ tử này vốn là những con điếc nhỏ ngồi dưới đáy giếng, nhưng mà một câu nói này của Thiên lại trực tiếp khiến cho những con điếc này vượt qua tầm nhìn trên miệng giếng thấy trời cao sau đó lại vượt tầm nhìn lên cao cao nữa, cao đến mức mà cả giới hạn trời đất này cũng bị nó nhìn đến nhỏ bé. Cuối cùng, nó hiểu được bản thân mình, nó nhìn thấu được bản thân mình, vạn vật trước kia trong mắt nó là cao xa, vậy vậy thì bây giờ liền trở thành nhỏ bé không đáng kể. Mục tiêu mà trước đây nó thấy không thể đạt được thì bây giờ nó lại càng thấy được những mục tiêu cao hơn nữa. Một mảnh trời đất rộng lớn bao la này, thiên đạo to lớn tối cao này bây giờ trong mắt nó trở nên nhỏ bé. Bất chợt một loại cảm xúc tự tin khó hiểu bắt đầu sộc vào đầu họ. Loại tự tin này, họ cảm thấy bản thân mình giống như thoát ly khỏi sự nhỏ mọn, tâm linh như được trải rộng ra đến vô tận. Một bàn tay có thể làm được tất cả. Ngày hôm nay Thiên lên lớp cũng chỉ giáo dục cho các đệ tử của mình về võ đức và làm rõ bản tâm mục đích tu hành của họ. Thiên cho chúng một ngày để phân tích những điều hắn nói, ngày mai lại lên lớp đó mới là lúc hắn dạy cho chúng thứ thật sự thiết thực. Và trong cái lúc mà mấy vạn học sinh đang mơ màng chìm đắm trong thế giới nội tâm cường đại của mình thì lớp học đã tan, Thiên cũng đã đi từ lâu. Trong suốt thời gian một ngày hôm đó, vẫn hai vạn học sinh này dù là không có giảng sư quản lý nhưng họ vẫn như xi si như say ngồi đó, tâm tư họ vẫn chìm đắm trong những lời tiên vừa nói, sự rung động của con tim vẫn Yên lặng đập lên từng hồi. Mặc kệ cho lá vàng rơi rơi trên đầu, mặc kệ cho tia nắng chói chang đang chiếu lên làng già, kệ cho gió thổi cỏ lay, họ vẫn ngồi đó không biết nói khác, không biết mệt mỏi. Nhưng mà trong khoảnh khắc này, tinh thần, chân nguyên của họ lại càng được mở rộng hơn, chậm rãi nhưng kéo dài suốt một ngày. Đặc biệt là trong khoảnh khắc này, không ngờ lực lượng linh hồn của họ lại chậm rãi hội tụ về viên dạ đan tại Huyết Quan Nguyên phụ lực cũng thuận theo đó mà hội tụ về đây rồi nối ra từng đường nhỏ chạy ra khắp thân thể. Viên giả đang này tựa như sống lại, nó mạnh lên, cố định hơn, huyền bí hơn và đặc biệt là vô cùng dễ khống chế, một viên đạo tâm to lớn vô biên vô bờ cũng vì thế mà cắm dễ nảy mầm trong đó. Tiềm lực trong cơ thể tựa như bị cái gì đó chọc thủng bắt đầu tuôn trào ra. Thật không hiểu là nó từ đâu tới nhưng lại chân thật tựa như máu thịt. 100 tinh lực lượng, là suốt 100 tinh lực lượng, cứ như vậy là trống rỗng xuất hiện trong cơ thể mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước. Không sai, đây là do họ đã khai thông được huyết quan nguyên này mà sinh ra tiềm lực mới, là món quà nhỏ của thiên cũng là viên gạch đầu tiên đặt nến xây móng cho một đời thông thiên vũ giả của họ. Chương 718, đại nhân vật lén lút nghe giảng. Suốt một ngày ngồi dưới giảng sư đường không biết mệt mỏi. Hai vạn đệ tử ở đây đều giống như bị đánh vào một mảnh thời không khác, cách biệt với thế giới bên ngoài. Không khí cứ im lặng như vậy kéo dài suốt từ sáng tới tối, mặt trời mọc lên sau đó lại xuống, ánh trăng lặn xuống rồi mọc lên. Sáng sớm, ánh bình minh nhẹ hé lộ, tiếng gà gáy rầm ràn, mặt đất là một mảnh sương trắng ngắt. Lúc này mới bắt đầu có một người thức tỉnh khỏi đại thế mộng dục vô biên của thiên. Người này là một cô gái mặc váy đỏ chót, dáng người xinh đẹp lung linh. Làn da trắng hồng tình mỹ như ngọc bích lại mềm mại như nhung lụa, chỉ tiếp rằng khuôn mặt lại là vô số những cái mụn nhỏ màu đỏ che kín làm hủy đi khuôn mặt mỹ lễ tuyệt luân. Cửu Lý Minh Phượng chính là tên của nàng, một cô gái mang hung danh hồng ý ma nữ. Ở đây không ngờ nàng lại là người thức tình đầu tiên, hiển nhiên điều đó chứng minh đo tâm cảnh và linh hồn lực của nàng mạnh hơn người khác rất nhiều lần. Không cách nào che giấu được sự khiếp sợ trong mắt, một đạo ý chí như cầu vồng bộ phát trên thân nàng giống như cửu thiên tiên nữ giáng xuống. Ý chí này giống như bị cái gì đó kích phát ra, tựa như một hạt nước bị nổ ra tung tóe. Trong thế giới tinh thần của nàng là một mảnh thế giới màu đỏ nơi có vạn điều ngao du rộng lớn không bờ bến. Nhưng mà thế giới đó đã bị nổ tung, thứ còn lại của nàng bây giờ chỉ có một sự bình lặng đến từ điểm, bình thường mà nhỏ bé đến từ điểm, đừng xem thường nó tại vì đó chính là đại cảnh giới tinh thần phản phát quy chân tìm về bản ngã, chân chính tìm được tới chân đạo bản mục của mình. Hừ a i i i quả thật là kỳ diệu, ta thật không ngờ bản thân ta trước kia lại kiêu ngạo tới như vậy, nhỏ bé đến như vậy, không biết trời cao đất rộng, tâm nhìn quá mức hạn hẹp thật sự là ngu xuẩn, nam nhân thổi sáo ngươi thật là đáng sợ thần bí đến đáng sợ thật là một câu thức tỉnh kẻ trong nam nhân của ta. Ta nên xem ngươi là thần tượng hay là đại sư đây?" Nói tới đây sắc mặt nàng bất trợ hiện lên một dạng mây hồng, phá ra hơi thở xinh đẹp có thể nghiêng đảo cả pháp tắc xung quanh, nhưng kỳ lạ là vẫn hiện trên khuôn mặt không thể nói là đẹp của mình. Một nét é e lệ mà xấu hổ hiện lên, bàn tay trắng nõn mút míp xinh đẹp nhẹ sờ lên những cái mụn đỏ trên mặt, nàng chậm rãi ủ rũ xuống. Tiếp rằng mùi dụa này của ta quá độc ác, ta ta mặc kệ dù có không được ngươi để ý tới thì sao chứ, ngươi làm trái tim ta nhiễm tà hỏa, ta phải bắt ngươi đền bù cho ta." Nàng lại chìm vào trong thế giới nội tâm đầy bi của mình. Cùng lúc này cũng có một nam thanh niên khí chất bất phàm cũng tỉnh lại sau đó khoảng 2 giờ. Khi mà xương sương sớm còn đớp ở trên đầu, một chú chim nhỏ ngây thơ vẫn mải hót vang trên vai hắn thì ngay lúc này, hai đạo tinh quang từ cặp mắt hắn sáng rực bộc phát trong không trung mại không gian, trong cặp mắt của hắn vẫn vương mãi một tia kiêu ý như bá vương ngạo nghệ chúng sinh, khinh thường vạn thế thiên tài. Một đạo ý chí sắc bén mà khủng bố trên thân hắn bộc phát ra, ngay lập tức liền xé rách một đường vạn giảm không gian chéo dọc trời cao thành hai mảnh. Cách cách chú chim nhỏ trên vai hắn ngay tức thì liền bị đánh tan thành những hạt nhỏ đến không thể nhỏ hơn biến mất trong trời đất, một mảnh lông vũ cũng không còn sót lại. Nhưng mà ngay sau đó không lâu, Đạo kiếm ý khủng bố này lại vỡ nát tan thành ra thành từng mảnh khiến không gian vết rách dần được nối lại sau đó. Những mảnh vỡ kiếm ý dần tản đi để lại một cặp mắt trong suốt bình thường nhưng lại giống như đại hải vô bờ. Bình lặng đến cực điểm, tầm thường đến cực điểm nhưng lại khủng bố đến cực điểm. Đó chính là cảnh giới tâm cảnh phản phát quy chân. Một giọng thở dài cảm thán vang lên. "Hoàng Thanh Thiên ngươi thật là thần bí và đáng sợ hơn rất nhiều lần so với tưởng tượng của ta, cũng may là tấm phân thân này rảnh rỗi tới nghe giảng ngày hôm nay, nếu không e rằng chính ta cũng phải hối hận tới xanh Sau đó hắn không nhịn được đưa mắt nhìn lên phía giảng sư đại thấy được bốn chữ ngày mai gặp lại liền cảm thán. Ngai mai thật là mong chờ a. 4. Người thứ ba, 4, năm tỉnh lại chính là ba thanh niên trên thân ẩn ẩn một tia ngộng nguyên thiếu chân thật. Lúc họ tỉnh dậy, một đạo ý chí tinh thần cực mạnh bộc phát ra khiến cả trời đất đều muốn run dậy sau đó chúng vỡ tan cảnh thành từng mảnh chỉ còn lại một người đang trầm ngâm sợ hãi. Một trận ánh sáng tán đi sau đó là một tấm phù bị đốt cháy, nếu thiên ở đây nhất định sẽ nhận ra đó là một đạo bán thành phẩm địa phù huyền hỏa phù. Nhưng khi chân diện mục ba người họ còn chưa kịp bại lộ ra thì họ đã nhanh tay lấy ra một tấm phù khác thế chỗ vào, tiếng cảm thán liền vang lên. Hà A y, y y y thật không ngờ a ta quả thật ngây thơ ngu xuẩn tới như vậy, bây giờ mới biết bản thân ta lại nhỏ bé đến như vậy." Một người khác lại nói, "Không sai mấy trăm năm qua, quả thật chính là chúng ta sống trên thân chó mà đến ngày hôm nay lại bị một đứa nhóc chưa đến 20 tuổi cảnh tỉnh." Một giọng nói khác lại vang lên, "Thật là may mắn, hôm nay ta tò mò tới đây nếu không, e là phải hối hận cả đời." Sau đó hắn nhìn lên dòng chữ ở trên rồi không nhịn được nói, "Ngày mai ta thật là mong chờ a." "Không sai, ngày mai, không biết tên mắt đó sẽ giảng cái gì, a chỉ biết rằng huyền hoặc này số lượng là có hẳn a." Trình Lao đầu kia, Ta bất kể ngươi làm sao thì làm phải kiếm đủ huyễn hoặc phù cho chúng ta nếu không coi chừng bị hành hung hội đồng A nói xong tên thanh niên này thoát cái đã biến mất. Hờ ai ai mấy tên khốn này cứ bóc sao có biết ta vẽ bao nhiêu ngày mới được 1 tấm không, mở miệng là đòi 3 tấm ngươi cấp à? Sau đó ba tên này biến mất, vừa đi họ lại vừa cãi nhau như trẻ con. Ngươi im mồm, còn dám than phiền là ta lật cái phòng thí nghiệm của ngươi lên. Ngươi ngươi có tin ta cho ngươi một tấm bạo tạc linh phù không, ta còn chưa thấy heo bị nướng á ha quên mất còn ta ở đây sao thì thả đi, xem ta có hành hung ngươi không. Ngươi Ngươi cái gì người lo tranh thủ về mà vẽ phù đi, sáng mai ta đến lấy sớm đó. A phải rồi, coi chừng cái phòng thí nghiệm của người đó, tay ta rất vô ý, mai ta mà không thấy thứ ta cần lại. Ta chém ta chém ta nướng ta nướng. Sau khi ba người này đi được 2 giờ thì tại giảng sư đường lại có thêm ba người nữa dần tỉnh lại. Ba người này tuy không có khủng bố ý chí, không có kinh người kiếp ý, lại càng không có quỷ thần khiếp sợ hỏa diễm lực nhưng trong ý chí của họ lại là một sự cùng nhiệt với kiếm đạo cùng với một loại ý cảnh tuyệt mỹ xinh đẹp. Một đôi nam nữ xinh đẹp trẻ trung, nam không dâu không sắc bén mặt đẹp như con ngọc, khí chất có một chút trưởng thành nhưng lại giấu đi, thân chỉ mặc một bộ ngoại môn kiếm bào đơn giản, rất dễ nhận ra đó chính là Dự Tiên Tiểu và bên cạnh ông chính là vợ phu nhân xinh đẹp tươi tắn như hoa, thật sự nếu là người quen mà nhìn thấy họ e rằng cũng không nhận ra họ bây giờ. Đơn giản chỉ là vì họ đã trẻ và đẹp một cách bất thường cùng với khí chất thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ở một bên khác là một cô nương trông cũng rất có nét thành thục nhưng lại bị diện mạo cùng khí chất điểm đạm che đi, nàng chính là Thượng Quan Hồng Ba người này phát sinh sự thay đổi lớn như vậy tất nhiên là vì lần trước lĩnh ngộ ra được sắc chi thế cùng hạo nhiên chi thế sau đó qua vài ngày bế quan dung hợp đã ăn nhập vào cơ thể biến thành hình dạng trẻ đẹp như bây giờ. Cảm nhận được sự kỳ diệu của loại kỳ ngộ này, họ liền không nhịn được mò tới đây kiếm thiên mà nghe rằng nhưng nào ngờ đâu mới nghe dạng được một lần đã nhận lấy kỳ ngộ càng lớn lao hơn cả lần trước. Hờ a i i i, -i, -i là Tang U Xuân, là môn phái kém cỏi hay là cả một nền võ đạo thiên phủ giới này lạc hậu tiềm năng một con người lớn tới như vậy, sao bao nhiêu năm qua ta lại ngu độn đến như vậy. Lúc này một giọng nữ vang lên bên cạnh. Không phải chàng ngu độn mà là chúng ta quá lệ thuộc vào tiền nhân có chí mà không dùng, có lực mà không phát tự mình chặt đứt tương lai của mình. Giữa phu nhân nói không sai, chúng ta hệt như con hổ được nuôi trong lòng không khác gì một bông hoa yếu ớt, ngay cả bản tâm mình cũng không biết, mấy trăm năm tu luyện bây giờ hỏi lại mới biết mình còn không biết mục đích tu luyện là gì, thật là xấu hổ." Thượng quan Hồng Nguyệt cảm thán. Ban đầu ta đến đây nghe rằng còn cảm thấy mình mất mặt nhưng bây giờ mới biết thật là ta quá may mắn vì đã đến đây. Một câu đánh thức người trong mộng, nếu hôm nay mà không đến đây e rằng cả đời ta vẫn chỉ là gà đất chó sành, ngu cho đến chết." Dư Thiên nhìn lên dòng chữ trên giảng sư lại Thượng quan Hồng Nguyệt cũng nhìn. "Ùm. Dự huynh ngày mai có lại đến nghe giảng không?" Dược Thiên Kiều cười giễu, "Đến ngu sao không đến, một buổi học vô giá như vậy mà không đến tối làm sao ta ngủ yên được, đến dù bị lũ mắt kia cười giễu ta cũng phải đến. Thì kỳ vậy mai chúng ta lại gặp mặt, cáo tử." Thấy chồng mình nhìn theo Thượng quan Hồng Nguyệt phiêu du bay đi, dự phu nhân ở bên cạnh nghiến răng vận một nắm thịt bên eo dược Thiên Kiều thành 180 độ. "Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ." Một tiếng sói tru cao vút lập tức vang lên. Còn dám ngắm gái sao lại còn ngắm đến say mê, ngắm ngay trước mặt bổn phu nhân. Thiên Kiều chẳng muốn chết. À, phu nhân tham mạo. Sau đó đôi nam nữ xinh đẹp này truy sát nhau biến mất trong tiếng sói tru gào vút. Đến đây ngày hôm nay còn có nhóm người thượng quan Hồng, thượng quan tuyết, Lam Ý Nhi nhược, Trình Tú Anh, Trương Đại Không, Vu Tiểu Sài, thậm chí là cả tên mập Âu bản tử và Thác Nhan cũng đều có mặt. Rất đáng tiếc cho các đại thiên kiêu như Âu Trẫm Nam, Độc Mễ Kim Tiền, Hay Lang Thế Thiên, Tuyết Thiên ngay những người trong anh tài bảng, 170 người nằm bảng. Mỗi người đều ngạo khí ngút trời, tự xem mình là thông minh cho nên khinh thường không thèm tới. Đó cũng chính là một lý do khiến cho họ như Long như Phượng nhưng trong tương lai lại không bằng một phần của những đệ tử yếu nhất trong đây. 4. Trong suốt một ngày đêm rầm rương lội bảng ngã này của đám đệ tử thì lúc này Thiên đã tới sùng Kiếm Các và có một chuyện đầy kích thích đã xảy ra. Chương 719, Bí mật Sủng Kiếm Các. Sùng Kiếm Các. Đây là lần thứ nhị Thiên tới đây, lần trước là Thiên tới gọi hai đầu tiểu huyền tức Linh Linh và Minh Minh cùng đi mê vụ xâm lâm. Còn lần này Thiên tới đây, thuần túy chỉ là muốn mua mấy con sùng vật họ khỉ để luyện thông thiên bị quyết. Sủng Kiếm Các này phân làm hai phân đường, đại đường và trung đường. Đại đường sẽ làm công việc buôn bán sủng chịu trách nhiệm nuôi dưỡng, thuần hóa hung thú. Trung đường thì lại nuôi các loại hung thú gia súc phục vụ cho giết thịt. Tại đại đường thì nuôi sủng thú bằng đan dược còn trung đường thì nuôi gia súc bằng phế đan. Phế đan này là những đan dược luyện thất bại của dược kiếm cát, tuy là người không dùng được nhưng hàm lượng dinh dưỡng lại cực kỳ cao, dùng để làm cám nuôi cho gia súc chính là đại bộ vật, do đó những loại thịt cao cấp gia súc phục vụ trong các món ăn VIP tại thực kiếm cát chính là những món ăn rất giàu năng lượng. Súng kiếm các này rất trùng hợp lại là ra sản độc quyền của Âu gia, bao nhiêu năm qua họ lũng đoạn thị trường thức ăn và sủng thú trong môn phái do đó giá cả có thể nói là đắt đỏ vô cùng, đệ tử hàn môn mà muốn mua được một con sùng vật ở đây chắc phải mất cả chục năm lao động mới đủ. Nơi đây, thật ra cũng là nơi không dành cho người nghèo. Mục tiêu Thiên tới đây cũng chính là hướng tới đại đường mà tới. Nơi đây cũng không tấp nập, không nhiều khách qua lại bằng sủng thú đường ở Việt Thiên thậm chí là còn hơi có cảm giác tiêu điều. Tại quay làm việc cũng chỉ có hai thiếu nữ và một tên trưởng quỷ đang ngủ gật trên ghế. Nhìn thấy thiên phục sức một bộ kiếm bảo ngoại môn rẻ tiền vị cô nương xinh đẹp hơi che giấu sự khinh thường trong mắt đi, Tiên tới nói chuyện với Thiên cách nói chuyện cũng thay đổi hẳn. "Tiểu đệ ngươi là muốn mua sùng vợ sao?" Thiên khá là bất ngờ với cách xưng hô như vậy, nhưng khi hắn nhìn thấy thái độ khá hờ hứng của vị cô nương chạc 30 tuổi này liền hiểu. Nếu người khác không nể nang tôn trọng hắn, vậy thì tốt. Ta muốn tìm một viên cực phẩm sủng thú họ khỉ cách nói chuyện của hắn cũng hờ hững không khác là mấy so với cô nương bán hàng này. Đáng tiếc, người ta không tôn trọng Tiên thì không sao, nhưng Tiên trong bộ dạng đệ tử Hàn môn nhưng lại có thái độ không tôn trọng với người ta thì lại khác. Cao đôi mày lại một cách khó chịu. Giọng cô nương này lên lại. Ngươi chắc là muốn tìm cực phẩm sủng thú?" "Ùm." Thiên Liễn nhạt nói. Nhưng thái độ này của hắn lập tức liền gây lên lửa giận trong mắt vị cô nương kia. Ở trên ghế, vị quản sự cũng bị đánh thức nhưng khi hắn vừa mơ màng dụi mắt được một tí sau đó nhìn thấy Thiên liền trận trừng mắt lên, ngay lập tức hắn liền im hơi lặng tiếng biến mất. Trong thời gian đó, vị cô nương bán hàng đã mang tới cho Thiên một cái menu sau đó vứt cái cạch trước mặt hắn, thái độ rất là đáng ghét. Trong lúc mà Thiên xem cái bảng danh sách sủng thú thì tại một nơi khác, gia chủ ta phát hiện Hoàng Thanh Thiên tới sủng kiếm cấp ta mua sủng vật. Âu Thành lóe lên một tia quỷ khí trong mắt nói: Hắn tới là mua cái gì? Gia chủ, là sủng vật họ kỳ. Họ kỳ ừm, không lẽ tên này tìm được bí mật gì đó từ cổ gia sao hử? Nếu ngươi đã tự dẫn xác đến đây thì cũng không cần phải về nữa khắc khắc. Tại quay bán hàng sủng kiếm Các Thiên đang mải miết nhìn tấm bảng trên tay. Tấm bảng này có ghi toàn bộ các loại sủng thú viên hệ với đầy đủ chi tiết cả về phẩm giống, chiều cao, thần thông, ưu cùng lực điểm. Tất cả đều được sắp xếp từ cao tới thấp mà đánh giá. Túm lục thủ tử viên, thần thông huyền phẩm đầu sáu tay và cự lực. Tam nhãn ma viên, thể chỉ bằng một con gà trưởng thành nhưng thần thông hỏa nhãn kim tinh lại vô cùng lợi hại. Hống thiên viên tập lấy nhiệt nguyệt quang hoa năng lượng mà lớn lên, thần thông cùng bạo và khổng lồ khiến nó trở thành loại khỉ được xếp thứ nhì trong kỳ loại. Xếp thứ nhất là một loại khỉ có tên đại lực thần ma viên, trời sinh thần lực có được ba đại thần thông huyền cấp phong lôi thần bộ, thao thiên hống và cự linh ma thể, không những tốc độ cực nhanh, lực chiến đấu và phòng ngự lại càng ưu tú. Đáng tiếc, cái giá lại là con số ở trên trời 3 triệu công hiến. Con mẹ nó, Thiên Bán Kiếm Ý mấy ngày nay cũng chỉ kiếm được có hơn 3 triệu công hiến, đó còn là vừa cá cược vừa bán à, nếu là người thường thì làm tới ngày tháng năm nào mới đủ mà mua. Có điều Hiện giờ Tiên đã không phải lo đến điểm cống hiến để mua công pháp nữa cho nên có cống hiến cũng chẳng để làm gì, chi bằng mua luôn đi cho rồi. Được cho ta lấy một con Đại Lực Thần Ma Viên đi. Đáng tiếc lời hắn nói ra lại giống như một chuyện cười khi lọt vào hai vị cô nương bán hàng. Cái gì ngươi nói lại ta nghe. Ta lấy con Đại Lực Thần Ma Viên, ngươi nghe rõ chưa? Thứ ngươi nghĩ mình là ai mà đòi lấy một con cực phẩm hung thú như vậy hả cho ngươi làm tạp dịch thêm 8 kiếp nữa cũng không mua nổi nó một sợi lông, ngươi nghe rõ chưa? Thứ ta mua được hay không, không phải ngươi lấy ra là sẽ biết sao? Còn dám cái lão ngươi nhìn lại thân phận của ngươi đi. Tập dịch nghe rõ chưa, ngươi chỉ là đệ tử tạp dịch mà thôi, ngươi ngay cả tư cách bước vào căn phòng này còn không có, tưởng buồn tiểu thư nhỏ nhẹ với ngươi là ghê gớm lắm hạ cốt đi cho ta." Thiên thoáng nhìn lại bộ kiếm bào trên thân, không biết từ khi nào đã mất đi một gạch sọc trắng trên áo, đồng nghĩa với việc hắn đã trở thành đệ tử địa vị thấp kém nhất môn phái đệ tử tạp dịch. Tự nghĩ ngâm lại mới biết, bản thân hắn cũng không hề có quyết định bị giáng chức, chỉ duy có một sắc lệnh làm giảng sư tại ngoại đường mà thôi. Từ đầu tới đuôi việc này đều là một tay hô ra dựng lên, sau đó Thiên bị tước hết quyền thi đấu và bây giờ, hắn âm thầm bị người ta cắt chức ngoại môn đệ tử đẩy xuống làm tạp dịch. Chuyện này hẳn cũng không thể tránh được liên hệ với Âu gia, mấy cái tên khốn này thật là chèn ép người quá đáng á hử. Người bị đế hạ ta nói ngươi cút cô nương này gầm thét lên, thái độ hung dữ, nhưng mà ngay khi ả ta còn chưa nói xong thì ngay lúc này, mắt thiên hơi trợn lên, một trận sát khí kinh thiên động địa chao ra. Cách cách rầm rầm bàn ghế trước mặt Tiên tức thì bị trận sát khí này ép thành màn phấn vang lên tứ tung. Hự, ả trận áp lực này nện thẳng vào ngực, ả ta vang mạnh vào tường hổ máu, sự tiêu căng và đánh đá lập tức mất đi, thay vào đó là một ánh mắt thù hận và sợ hãi. Chỉ thấy Tiên vẫn ngồi đó, tay không động. Người không động nhưng khí áp mà hắn phát ra lại khiến người khác run sợ, không cách nào tới gần. Loại khí áp này mạnh không thể tả, uy nghiêm không thể xâm phạm, sát khí bao hàm trong đó ngưng động như thực chất, đáng sợ như thâm nguyên luyện ngục. Với tu vi nhân cảnh sơ kỳ của cô gái này mà một chút năng lực phản kháng cũng không có, loại người như thiên không đáng sợ sao được? Mặc dù trong lòng còn chứa đầy một nỗi oán hận và xem nhẹ nhưng mà cảm giác sợ hãi đã ngay lập tức chấn áp đi. Lúc này giọng Thiên lại vang lên đầy sự giết lạnh. "Dẫn ta đi lấy sổ vật." Cô nương này gượng đứng dậy, Ánh mắt lập tức trông ra khắp nơi làm như tìm cứu trợ, nhưng mà không thấy quản sự đâu liền cam nục túi đầu đi trước dẫn đường. Thiên Không nhanh không chậm đi theo phía sau, nhưng mà mới chỉ bước được mấy bước qua tới cánh cửa phía sau hắn liền cảm thấy một luồng dao động lực lượng, sau đó là một trận ảo diệu bị Quy Nguyên Đan Điển phát hiện ra. Loại ảo diệu này không phải quá đậm đặc tựa như nó không muốn Thiên phát hiện ra, nhưng mà loại dao động thế này làm sao thoát khỏi giác quan của Quy Nguyên Đan Điển chứ? Ồ là trận pháp sau, Thì ra sủng kiếm các cũng có bí mật tốt lắm. Thiên Ngời một nụ cười mà ai cũng hiểu, tinh thần lực liền thả ra điều tra khắp nơi tìm kiếm Chương 720, Tuyệt Địa Quỷ Quật, ở thiên phủ dưới này Võ học văn minh theo một đường hoàn toàn khác với võ đạo, tiên đạo ở ngoài đại vũ trụ. Võ đạo là lấy ngoại luyện nội, tiên đạo lấy nội luyện thần. Còn phu đạo lại mượn ngoại lực luyện thể, lấy thần thông luyện thiên mệnh từ đầu tới cuối đều là phụ thuộc vào ngoại vật cho đến khi tu tới địa cảnh. Đan dược, phụ lục, súng vật, bảo khí, thậm chí thiên địa bảo dược cái gì cũng vô cùng phát triển, nhưng mà nhân loại ở đây lại không hề biết một chút gì về những thứ khác ví như trận pháp kinh mạch, huyền đạo. Ở thế giới này lại không hề có bất kỳ khái niệm gì với ba thứ này, do đó họ chỉ biết hạn hẹp nhận biết nhân thể có được cực hạn 400 tinh lực lượng đó là đến từ bốn món bảo vật phù lục. Đăng dược, xung thú và bà binh. Trên thực tế, nếu như họ mà biết được bí mật về liệt đạo và kinh mạch thì con số này sẽ không chỉ dừng lại ở đó và luyện thể kỳ cũng sẽ không chỉ dừng lại ở 8 đại cảnh giới. Và đặc biệt là thứ khủng bố đáng sợ nhất là trận pháp, một môn học thức cao thâm mà kỳ bí này thì họ lại không hề biết một chút gì. Thiên đã tra xét qua điện tịch của tàng kiếm cấp và xác nhận được điều này, thiên kiếm môn có 63 ngọn núi hô ứng với tòa trấn sơn tự nhiên đại trận bên ngoài, nhưng thiên kiếm môn này vẫn lầm tưởng đó là dị cảnh địa và mảnh vỡ thần binh sinh gian nào có biết đâu đó lại là một loại trận pháp vô cùng mạnh mẽ uyên qua suốt một năm ở đây nghiên cứu cũng chỉ thấu hiểu được không quá 5 phần ảo diệu của tòa đại trận đó, mai tới khi hắn tới luyện kiếm cấp và nắm giữ trọn bộ được Cửu Thiên kiếm vũ thì hắn mới biết, chắc chắn trong 63 phong nhất định sẽ ẩn giấu 63 tòa trận pháp liên thông với trấn sơn cự trận. Chỉ là hắn cũng không nghĩ rằng dưới chân sùng kiếm các cũng lại có một tòa và bây giờ lại có người muốn dâng lên tận miệng cho hắn, thật là một niềm vui bất ngờ à. Nếu xét về trận pháp thì khi ở đại vũ trụ thiên mà có xương thứ nhị thì không có ai dám sương thứ nhất, nhưng trận pháp ở thế giới này lại khác, pháp tắc ở đây quá mức cường đại, không gian ở đây cũng vô cùng cô độc. Trận pháp ở đây lại càng xa xỉ hơn tại vì nó không phải dùng linh lực hay tài bảo bình thường là có thể bày ra. Trận pháp ở đây theo như Thiên suy đoán thì nó là dùng thiên đạo để bày ra, hoặc không chí ít cũng phải dùng thần thông để bày ra, điểm đáng sợ này khiến cho một vị tông sư trận pháp như Thiên cũng đau đầu. Cái loại lực lượng mạnh mẽ huyền bí như vậy Thiên cũng phải cần có thật nhiều trận pháp để nghiên cứu sau đó ứng cứu với những kiến thức có sẵn, hắn tin tưởng rằng vạn vật đều sẽ trăm sông đổ về một biển. Lấy thiên đạo lựa trận, 63 tòa kiếm phong ứng với 63 tòa đại trận và 63 loại thiên đạo. Đăng Tiết Thiên vẫn còn 50 tầng cuối cùng chưa vượt qua nếu không đã có thể nắm giữ được loại Thiên đạo tinh yếu trong đó. Cửu Thiên kiếm vũ trận là dùng hơn 6 vạn loại địa cấp kiếm ý phù văn mà thành trận, sâu bên trong kiếm trận lại dựng dựng nên một loại kiếm chi thiên đạo vô cùng mạnh mẽ mà chính Thiên cũng chỉ mới nắm bắt được một ba. Chờ ngày hắn luyện thể hoàn thành sẽ tự tay đến đó thu hồi nó. Dọc theo con đường mà cô gái này dẫn đi, Thiên đi liên tục qua 3 gian phòng nhỏ sau đó đi dọc ra một hành lang hai bên đều là hung thú được chia thành các phân khu khác nhau. Càng đi sâu vào trong giao động trận pháp lại càng dày hơn, uy nguyên phát hiện ra một tia quỷ lực âm hàn đang xâm nhập vào thể nội. Trợ Tiên Đan Điền lại cảm ứng được một loại thiên đạo âm ú đang dao động. Trùng hợp đó là Quỷ Hệ Phù Văn và Quỷ Hệ Lực Lượng Tiên lại chưa có cho nên loại lực lượng này hợp đến khiến hắn hơi chút khó chịu. Trong Đan Điền Đạo Sinh Mệnh Bất Tử Phù Văn lập tức liền linh động xuất ra ngoài ra hấp sạch mọi quỷ lực xâm nhập. Đi tới đoạn đường này, cô nương bán hàng cũng bị quỷ khí xâm nhập, sắc mặt bắt đầu trắng bệ đi, trong mắt lại đen thâm, da thịt cũng dần bị mất đi tinh khí. Loại hiện tượng này trước giờ vẫn hay có nhưng mức độ nhỏ hơn ngày hôm nay gấp cả trăm lần, người đi vào cũng chỉ nghĩ rằng bị hung sát khí của hung thú ảnh hưởng mà chưa từng nghĩ là có bí mật khác. Quỷ lực này xâm nhập sẽ cuốn đi tinh khí sinh mệnh của sinh vật, bầy hung thú ở đây tuy không đến nỗi chết nhưng muốn tiến tù vi lại rất là khó. Lại đi thêm gần trăm mét nữa, Thiên đã đặt chân lên một mảnh cây cối rậm rạp, trên đó là hơn chục đầu đại lực thần ma viên, nhưng có vẻ như những con khỉ này bị quỷ khí xâm nhập, thân hình to lớn cũng hơi run rẩy, sự linh động hoàn toàn mất đi, sắc mặt cũng hơi mệt mỏi. Cô nương bên cạnh Thiên thì vừa thấy tới nơi liền sợ hãi có giờ chạy thẳng trở về, tinh khí mất đi, tiềm lực cơ thể giảm đi cả trăm tinh, da thịt trắng bệ, đôi mắt thâm đen không sâu. Nhìn nàng bây giờ một chút nhan sắc cũng không mà ngược lại còn có vẻ rất giống một con quỷ sống. Tiếp rằng khi thiên tới đây thì cũng vừa vặn bước vào tầng trong của quỷ trận, mà người khống chế quỷ trận cũng tựa như không hề kiêng kỵ gì nữa cho nên ngay lúc này quỷ lực liền giống như thác lũ chút xuống tràn ngập ra khắp xung quanh, mạnh mẽ thể chất như những con hung thú còn bất giác lạnh run chứ nói chi là nhân loại. Bị quỷ lực khủng bố này phủ xuống dù là thiên hay cô ta đều không chạy khỏi, nhưng nàng làm sao sánh được bằng thiên. À, một tiếng gào thét thê lương ghê rợn vang lên, sau đó ra thịt cô ta tức thủ khô quắt lại để lộ ra một bộ khung xương lộ lộ cùng với cặp mắt to đấy sợ hãi không tam lòng. Bộ bộ chỉ trong vòng 3 giây đồng đồ sau đó những tiếng động này liền vang lên, sau đó mặt đất nhị còn lại một núm xương bật lột và buôn quần áo. Lúc này ở trong tầm mắt của Thiên, cảnh tượng đó diễn ra không sót một chút nào, mấy con hung thú nhỏ bé yếu ớt bên cạnh cũng đồng số phận. Thiên nhanh như chấp liền thả ra giới thần lực tức thì thu toàn bộ những loài hung thú ở đây vào thất diệu phủ giới không còn sót một con. Giới thần lực mạnh mẽ cuốn con không gian chỉ mấy lần phủ ra liền thu toàn bộ sinh mệnh khắp mấy mô không gian xung quanh vào trong. Thoát khỏi nguy cơ sinh tử, nhưng mấy con hung thú hung viện rơi vào trong thất diệu phủ giới đều run rẩy không dám nhúc Còn ở bên ngoài, Tiên cũng đang dùng một thế xét đánh không kịp bưng thai rầm một cái liền đánh ra một cái cửa động thật lớn dưới đất cách đó không xa, sau đó thân pháp cực nhanh liền chuyển hai. Qua rõ xét của thần thức thiên đã sớm nhận định được ngọn nguồn của quỷ hệ trận pháp ở đây, người ta thấy vô tận khủng bố quỷ khí này thì lo mà vắt giờ chạy còn không kịp nhưng thiên lại khác. Tuy hắn cũng không chịu được loại quỷ khí này xâm nhập nhưng mà hắn lại khác người ta, hắn không chịu được quỷ lực lượng là do trong cơ thể còn chưa có một đạo quỷ hệ thần thông nào. Nhưng một khi hắn có được một đạo quỷ hệ thần thông thì lúc đó mọi quỷ lực nơi đất sẽ trở thành năng lượng bổ dưỡng thân cận với hắn. Mà thần thông phụ văn quỷ hệ là ở đâu? Còn không phải ở trung tâm trận pháp thì ở đâu? Quỷ lực này xâm nhập vào ra khiến cơ thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu óc tức thì trở nên mơ màng đi, tay chân trở nên vô lực, sinh mệnh yếu hơn. Khí chịu vô cùng khó chịu cho dù phong bế toàn bộ lỗ chân lông và thất khổng, bảy lỗ trên cơ thể, mắt, mũi, hai nhưng vẫn không có cách nào kiên trì được lâu. Thời gian cấp bách. Vù vù tốc độ của Thiên nhanh không gì sánh nổi lao vun vút qua các ngõ hẻm trong một căn đường hầm dưới đất. Tùn không xong, quỷ khí quá dày. Vô sắc lĩnh vực, ra cho ta. Sau đó Thiên lại tiếp tục lao đi. Dưới căn đường hầm này, xương và mảnh vỡ bảo binh nhiều vô cùng. Khi chạy tới đây quỷ lực dày đặc sắp kết xương, những đầu quỷ hồn gào thét về người. Chúng dày chi dày chít số lượng nhiều không đếm xuể, vừa cảm nhận được sinh mạng máu huyết liền như châu châu bắt đầu nhào tới cắn xé. Nếu như không phải trong vô sắc lĩnh vực của thiên còn có một đạo luyện quỷ kiếm vực lần trước thôn vệ được từ châu Âu thành thì bây giờ e là đã bị chúng hấp thành sắc khô. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của thiên bây giờ. Luyện quỷ kiếm vực này là một nhánh thuộc quỷ hệ nhưng lại là lĩnh vực bản mạng của người sống, chúng chỉ dưỡng quỷ và không quỷ chứ không dùng để tu luyện. Cho nên loại lĩnh vực này sẽ chỉ tác dụng khi lĩnh vực thả ra và phải chờ đến khi đám lệ quỷ này thôn phệ sạch quỷ lực bị nhiễm trong lĩnh vực thì mới có thể thu về cơ thể nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng nặng nề. Cho nên bao nhiêu năm qua Âu Thành làm chủ một gia tộc nhưng hắn không hề xuống dưới quỷ địa này tu lệ quỷ tu luyện mà phải tự dùng sát phạt luyện quỷ để thu quỷ hồn lý do đơn giản là vì hắn không cách nào xuống đây. Quỷ lực nồng đậm ở đây có thể giúp hắn dưỡng quỷ nhưng nếu sơ sót một chút sẽ dẫn động ra hàng hà lệ quỷ bên trong chảo ra cắn lúc đó dù hắn có bản lĩnh bao nhiêu cũng vô phương tự cứu mình. Có được lĩnh vực này, những lệ quỷ tự do chương 721, Âu gia quỷ nhân. Luân quỷ kiếm vực của Âu Thành lại càng là thứ tà ác giết người vệ hồn luyện quỷ nô dịch linh hồn cái khác. Cho nên loại lĩnh vực này tuy mạnh nhưng lại mang nguy hiểm cực cao, nếu tu vi bản thân không đủ mạnh sẽ không cách nào chế ngự được đám quỷ hồn mình nuôi dưỡng. Mà nếu như để cho đám quỷ hồn đó lớn mạnh vượt qua thực lực chủ nhân thì lại càng là một điều khủng bố, tại vì một lũ quỷ hồn một khi thoát ra khỏi khống chế của lĩnh vực thì người đầu tiên nó điên cuồng cắn giết sẽ đảm bảo là chính chủ nhân mình. Lúc đó cái chết sẽ tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Do đó Âu Thành này không dám luyện ra quá nhiều lệ quỷ lại càng không dám cho chúng lớn mạnh chứ nếu hắn có được một đội lệ quỷ phô thiên cái địa như trong quỷ quật này, đây thì còn không vô địch mới là lạ. May mắn cho thiên, hắn từ khi lấy được luyện quỷ kiếm vực lại không hề nô dịch chúng, không những vậy thất diệu đan điền còn ngưng tỏa lĩnh vực này thành một tiểu thế giới ban cho đám lệ quỷ này tự do, sự bất tử và tu luyện. Một thời gian đó tuy ngắn ngủi, nhưng không những hắn thuần phục được 10 vạn lệ quỷ này bằng cả tâm linh ý chí lẫn cả sự luyện hóa về thể xác. Trong đan điền của hắn không có vật gì nằm ngoài tầm khống chế của hắn, bất cứ thứ gì cũng đều sẽ bị luyện hóa đến mức triệt để nhất và chuyển thành một dạng tựa như phân ngoại hóa thân của Tiên, một dạng phân thân tế bào của hắn, vĩnh cửu không cách nào phản bội. Ở vạn quỷ quật này, thiên không biết vì sao lại có quỷ khí đậm đặc như thế, vì sao lại có nhiều lệ quỷ như vậy, nhưng mà ngày hôm nay hắn đã đến đây rồi thì tất nhiên sẽ không thể tay không mà về. Mười vạn lệ quỷ trong luyện quỷ kiếm vực được thiên tốc dục hết cỡ, chúng tự động nhảy ra khỏi lĩnh vực cắn xé thôn phệ dòng lệ quỷ đang nào tới, còn phân lệ quỷ khác vượt qua được tầng cản trở này tiến vào trong thì sẽ lập tức bị luyện quỷ vực thôn phệ luyện hóa nốt. Sau đó những lệ quỷ vừa được luyện hóa xong thì lại ngoan ngoãn nghe lời ra khỏi lĩnh vực lệ quỷ xa lạ. Quá trình này diễn ra ngày sinh ra xu thế càng mạnh, tốc độ cũng được đẩy nhanh lên tới mức độ khủng bố. Số lượng lệ quỷ chẳng mấy chốc mà được nhân lên gấp đôi, sau đó gấp ba, 10 vạn, 20 vạn, 30, .000, 40, .000, 50, .000, 100. Mỗi đầu lệ quỷ bị luyện hóa thành công liền khiến luyện kiếm quỷ vực mở rộng hơn một chút, sau đó thực lực mỗi đầu lệ quỷ mạnh lên thì lĩnh vực cũng tỷ lệ thuận mà lớn hơn. Nhìn thấy luyện quỷ kiếm vực bánh chướng phạm vi lên tốc độ nhanh như vậy mà Thiên cũng muốn lưu luyến, quả nhiên bệnh pháp tu luyện của ma đạo là nhanh nhất thiên hạ, mà cách luyện vừa tránh vừa tạ bổ sung lẫn nhau này tốc độ lại càng nhanh hơn. Quả thật không có làm gì nhanh bằng cấp đột mà. Số lượng lệ quỷ tăng lên cũng khiến cho quỷ khí dần giảm đi sự ảnh hưởng với Thiên, rất vừa vặn liền đạt đến ngưỡng mà Thiên có thể chịu được. Thời gian trôi qua, thiên không ngừng chạy băng băng qua các lối đường hầm tiến gần tới trung tâm hơn. Uy khí dần ngưng thành hạ xương đậm đặc không nhìn thấy trước mặt, lệ quỷ cũng càng ngày càng dày đặc hơn, dưới đất cũng càng ngày càng dày đặc hơn những bộ xương cốt lừng lánh như ngọc, hiển nhiên những cường giả ở đây ngã xuống đều mạnh hơn bình thường rất nhiều. Không xong lệ quỷ nhiều quá áp lực lại ép tới. Lần này thiên buộc phải vận dụng tới 100 vạn bất tử ma quân của Hắc Cốc nước, 100 vạn ma quân này cưỡi trên bất hùng lang tạo thành một trận hình bao la bát ngát với 200 vạn bất tử ma hồn xông lên tấn hệ. Bất tử ma quân này vừa gia nhập pháp lực liền giảm đi. 100 vạn lệ quỷ cũng thần tốc tiến quân mở rộng thực lực tự thân, lệ quỷ lĩnh vực thôn vẻ luyện hóa lệ quỷ với tốc độ như gió báo. 100 vạn, 130, 153, 300, 500, 800 vạn. Lúc này bất chợt bước chân Thiên dừng lại. Phía trước mặt hắn một đội những nhân ảnh quỷ vật được phủ trong quỷ khí u tủn, trên thân quần áo đã rách bơm để lộ ra thân thể rắn chắc như đồng đen, hàm răng mọc dài, móng tay mọc dài, tóc chố có chỗ không, hốc mắt đen thui. Trong đêm đen quả thật là một cảnh tượng rợn người. Nhưng mà Thiên dừng lại cũng không hoàn toàn là vì chúng mà ánh mắt hắn lại nhìn về phía một bức tượng ngay bên cạnh mình, ở đó là một đạo phủ văn màu trắng bạch ngông lung khắc trên tường. Quy Nguyên Đan Điền lập tức cuộn mình lên, sau đó trong đan điền nhanh chóng xuất hiện một đạo linh phù giống như vậy. Tu Quỷ Phù chính là tên của đạo linh phù này, tác dụng của nó là tụ quỷ lực về một chỗ, là một hoàng phẩm linh phù. Đạo linh phù này vừa thành, vô cùng vô tận quỷ lực khắp nơi liền giống như tháo nước tràn tới Quy Nguyên Đan Điền rồi tụ tập về đạo linh phù này. Trong thất diệu đan điền cũng nhanh chóng luyện ra một đạo Tu Quỷ Phù này khắc vào trong luyện quỷ kiếm vực. Cảm bàn, liền giống như tới nhưng mà ngay lúc này, giọng đã vang lên trấn chúng. Các ngươi không cần đợi, chiến đấu đi giúp ta mở rộng quy mô giới vực, chờ ta thu tòa quỷ địa này sẽ luận công ban thưởng cho các ngươi. Những tiếng quỷ tru điên cuồng vang lên, sau đó mấy trăm vạn lệ quỷ này giống như phát điên bắt đầu tủa ra bắt sạch những lệ quỷ lạ vứt vào lĩnh vực nghiền nát luyện hóa. Cả một bộ máy làm việc hết công suất, tốc độ thật nhanh đến kinh người. Phạm vi lĩnh vực cũng bắt đầu kéo căng lên tới 300m2, sau đó vẫn tiếp tục tăng lên không ngừng. Trong lúc mà đám lệ quỷ điên cuồng thì lúc này Tiên đã tiếp xúc đến Đạo Thần Thông thứ nhị. Quỷ linh bổ dưỡng linh hồn lệ quỷ Đạo phù văn này vừa thành liền khiến đám lệ quỷ giống như càng đói khát hơn, càng điên cuồng hơn. Sau đó đạo phù văn thứ ba, thứ 4, 5, 6 cũng liên tục được hoàn thành. Những đạo phù văn hoàng phẩm gần như không mất nhiều thời gian của thiên, trên bức tường là vô số những đạo phù văn rời rạc chi chít khắc lên, khi nhìn lại mới thấy thì ra bức tường này được làm bằng Thiên Âm Thạch, một loại nguyên liệu luyện chế ma khí. Ngoài ra chúng còn có thể luyện thành những loại pháp bảo âm tạp và pháp bảo đặc trưng của nữ nhân. Tuy nhiên trong các chánh giáo đều xem loại thạch này như ma vật dơ bẩn má sa lánh. Tương truyền rằng loại bảo thạch này khi tụ tập với nhau ở số lượng nhiều sau đó được chôn dưới lòng đất lâu năm sẽ tự hành diễn biến ra tà, mà, quỷ hệ thần thông và thậm chí còn có thể tự diễn sinh pháp linh luyện thành bảo vật tà ác. Thiên nhìn thấy bức tường với chi chít những phù văn quỷ hệ này liền hiểu, truyền thuyết đó có thật và rất có thể tòa quỷ quật này đã trở thành một món quỷ khí vô cùng đáng sợ. Nhẹ hốt một ngụm khí lạnh thiên vừa kích động vừa có chút sợ hãi nhìn kỳ ngộ mà mình ngẫu nhiên đạt được này. Tay hắn vẫy nhẹ một cái tạo thành cơn gió thổi bay bụi bẩn trên đất đi để lộ ra mặt đất màu xanh đen nóng ánh những văn quỷ hệ. Bước chân hắn không nhanh không chấm bước đi, trên các bức tường những quỷ hệ phù văn không ngừng được hắn phân tích tổng hợp. Bước chân hắn càng đi càng xa, lệ quỷ càng ngày càng nhiều, quỷ khí càng ngày càng đậm đặc nhưng số lượng quỷ hệ thần thông lại càng ngày càng nhiều lên. 3147 đạo hoàng phẩm phù văn được hoàn thành, trên con đường này sau đó là lắc đắc những đạo huyền phẩm phù văn. Đi đến hết đoạn hành lang này cũng là lúc Thiên hoàn thành được 120 loại huyền phẩm quỷ hệ phù văn, lúc này quỷ hệ lực lượng đối với hắn đã trở nên thân cận hơn ai hết, một chút nguy hiểm cũng không có. Bước chân hắn dừng lại tại vị trí giao nhau với một mặt bằng rộng khoảng 2 mẫu, ở đó là lấp loáng những bóng nhân ảnh quỷ quân ghê đứng còn có hơi thở của công pháp Hỗa gia, đám người này không lẽ là. Ngay lúc này, cột kẹt những quỷ nhân kia không ngờ lại bắt đầu cử động. Cột kẹt cợt kẹt liên tục liên tục những quỷ nhân bắt đầu mở ra cặp mắt xanh lẻ, thân thể vang lên tiếng kim loại cọ xát mà chuyển động. Túm điệu cấp quỷ nhân 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 30, 9, 100, 550 quỷ nhân, tất cả đều là người Hỗa gia hấp vừa nói xong thiên liền sợ hai hấp một ngụm khí lạnh. Chương 722, quỷ quật bị con đi. Luận quỷ kiếm là một lĩnh vực lấy quỷ hệ lực lượng cùng với quỷ vật mà hóa thành kiếm ý công kích người. Loại kiếm ý này không những sắc bén mà còn có đặc tính giống như người rửa có thể tự hành rút đi sinh khí nhân loại, có thể sinh ra quỷ hóa cực hàn, có thể sinh ra cực độc thuộc tính và có thể gây tê liệt thần kinh, mệt mỏi cơ thể, buồn ngủ, sợ hãi đủ các loại cảm giác mặt trái đáng sợ. Mấy vạn quỷ vật có được hung sắc khí, oan khí và thèm khát máu huyết sinh mệnh. Trong lĩnh vực này bất kỳ sinh mệnh gì cũng đều sẽ trở thành mùi ngon cho chúng điên cuồng. Tuy nhiên, những con lệ quỷ của Âu Thành tuy đều có được trí tuệ rất ưu tú nhưng thực lực lại quá mức non yếu. Trước 500 nhân quỷ khủng bố ở trước mặt này, chúng thậm chí còn sợ hãi trốn về phía sau tiên. Nhìn thân thể to lớn như thép đúc của những quỷ nhân này, ánh mắt thiên khẽ co lại. Lực lượng mỗi một đầu nhân quỷ đều không dưới triệu tình, ra thịt nhận lấy quỷ lực rèn luyện mà trở nên cứng rắn không cách nào tả nổi. Một tấm quỷ thân không nói bất tử bất diệt nhưng cũng không kém là mấy, nếu như 50 nhân quỷ này mà rời khỏi quỷ quật sau đó lại chịu sự khống chế của Âu gia, điều này thật là không thể tưởng nổi. Không được không thể để chuyện như vậy xảy ra được Âu gia sao? Ánh mắt thiên hiện lên tính quang. Các người muốn dồn ta vào chỗ chết muốn làm kẻ thù của ta sao? Vậy thì, thiên nghe ra hàm răng trắng tinh nhẹ nhếch một nụ cười lạnh giá. Nếu vậy, lần này kế hoạch mở huyết cũng nên thực hiện sớm một bước đi. Tâm niệm vừa động, hai vạn tia sát khí hợp với vạn khí hợp nguyên thế tập hợp từ hai vạn đệ tử liền kích động lên. Hai vạn tia ý niệm, hai vạn tia thiên mệnh, hai vạn viên giả đan. Lúc này đây tất cả chúng đều được tập hợp lại nhất thể, một luồng lực lượng hôn độn bất quy tắc liền sinh ra tại huyện quan nguyên dưới bụng tiên. Sau đó loại lực lượng bất quy tắc này bị vô cùng vô tận lực lượng chứa sẵn trong đại duyệt đạo quan nguyên của Thiên Dung lại thành một lò. Ầm ầm ầm những âm thanh phá vỡ vang lên từ bụng dưới của Thiên tựa như có cái gì đó bị công phá. hưởng này liên tục không ngừng sinh ra dưới bụng càng ngày càng lớn, càng ngày càng dữ hơn. Ngay lúc này 500 tên quỷ nhân đã hoàn toàn thức tỉnh. Ánh sáng từ mắt chúng chiếu xạ xanh lẻ một vùng, quỷ khí kinh khủng chiếu xạ ra ngoài quậy nát một mảnh thổ địa dưới chân thành vô số vết cào rợn người. Mặt đất này vốn làm bằng cực âm thạch vô cùng cứng rắn, nhưng mà 500 tên quỷ nhân này lực phát ra cả triệu tinh lực lượng dễ dàng liền phá ra một lỗ hổng trên đá. Ồ ồ ồ ồ những tiếng gào thét ghê người từ cái miệng gớm giết chúng vang lên. Dầm dầm dầm dầm ánh sáng chiếu xạ tới chỗ Thiên, khiến chúng nhận thấy hơi thở sinh mạng trên người hắn, bàn chân chúng như sắt thép liền gì đập tới. Quá kện. Dầm. Thiên Miệt mép nhẹ cười một cái tay hắn còn nhanh hơn liền vung ra một đấm kinh người. BE, NH5, cổ tên quỷ nhân này bị một tay của thiên lệnh thành cái bánh u vang dính vào bức tường khiến chần nhà rung động mạnh sả xuống vô số gùi bặm. Thiên không dừng tay, một năm đấm lại vung ra đấm tới tên quỷ nhân lao tới. Bờ y, MNH giầm tay hắn ra lực không nhiều không ít, chỉ vừa đủ phế một tên nhưng không hủy đi thân thể chúng. Cái tên bị đấm thành bánh u kia tuy tay chân đều gây gập, đầu vặn ra sau, xương sống gây đôi nhưng mà nó vẫn tiếp tục động đậy thân người bắt đầu tự giằng nối, trong thời gian thật chậm nó cũng dần lấy lại được chiến lực. Nhưng mà trận đại chiến bên ngoài thì đâu có chờ đợi được nó gia nhập, thiên giống như hổ nhập bầy dê, tay hắn cử lên gần 3 triệu tinh khủng bố lượng từng đấm. Từng đấm sảo diệu đánh tới, một đấm phế một con, không nhiều không ít, không nhanh không chậm tại vì hắn đã phát hiện ra thứ mình cần tìm. Ngay lúc này tiếng bạo nổ tại đan điền hắn đã bắt đầu dừng lại, thiên hế lên. "Phá cho ta rầm ũy!" NH. Một trận cự đại năng lượng như hủy thiên diệt địa tử huyết quan nguyên hắn buộc phát ra. Rầm. Dầm dăm mặt đất tức thì bị tạc ra một cái hố nhỏ, sáu tên quỷ quân đứng gần liền bị cự lực nện văng ra ngoài. Huyết quan nguyên vạn đạo khởi nguyên khởi. Tốt nhất 5 triệu tinh lực lượng, không thể tiếp. Sau đó ý niệm hắn vừa động liền dẫn vô cùng vô tận lực lượng hàng chục triệu tinh bắt đầu quy tụ lại tới Huyết cứu Vị dưới thất diệu đan điền. Xung quanh hắn, vô số đợt khí xoáy năng lượng khủng bố tán phát ra ngoài, mạnh mẽ như những đầu quỷ quân này cũng bị xoáy năng lượng ép dính vào tường không cách nào nhúc đích. 500 tên quỷ quân vừa bị đẩy lùi liền để lộ ra một tấm hắc đen tối ở ngay vị trí trung tâm, xung quanh nó là vô số những phù văn quỷ hệ không ngừng xoay quanh hình thành nên một loại trận pháp đáng sợ, ở giữa tấm bi tựa như đang ngủ say một sinh linh đáng sợ. 1245 đạo quỷ hệ phù văn, đều là địa phẩm, rất nhanh chóng liền bị ba đại đan điền xâm nhập phân tích. Miệng tiên hơi răng, Các dòng lực lượng cự đại không ngừng tích tụ về ngực hắn vẫn tiếp tục nén ép lại một cách đáng sợ. Quỷ chi tiên đạo không tệ, vạn quỷ hợp thần trận đâu ra? Tốt. Sau đó ánh mắt thiên chợt lên, khí tức khủng bố trên thân hắn bộc phát. Rầm rầm rầm rầm rầm kình phong rít gào phá nát một mảnh cự gam thạch thành bụi phấn. Phá cho ta. E z u i 4. N, N h. Một âm thanh khủng bố vang lên kèm theo là một trận chấn động kinh người. Toàn bộ thiên kiếm môn đều rung lên từng trận. Lúc này tại Âu, ra, Âu Thành tắt lịm nụ cười trên miệng sau đó, một trận rung động khủng khiếp kéo tới. Mặt đất dưới chân tức thì nứt toác ra vỡ tung không một mảnh nguyên bẹn. Rầm rầm rầm rầm mặt đất vỡ nát, nhà cửa sụp đổ, mọi thứ đều đổ nát vỡ vụn, Âu ra lại một lần nữa bị hủy đi tòa tang viên tư ra này. Chỉ là lần này có vẻ bị hủy cũng khá là triệt để a. A không xong, là tại Quỷ Quật, Hoàng Thanh Thiên không lẽ đó là bạo tạc phủ không xong, vừa nói xong Âu Thành đã lao hút đi. Lúc này Thiên ở bên dưới đã hoàn thành mở thông được Huyết Cư Vĩ, sau đó toàn bộ luyện quỷ kiếm vực liền mở bung ra dung nhập vào đây, sau đó gần 20 triệu lệ quỷ cũng toàn bộ tiến vào, bên ngoài còn lác đác vài con lệ quỷ cũng bị cắn nuốt sạch. vừa được mở thông liền như một cái cối xay, tốc độ luyện hóa quỷ khí, quỷ vật nhanh không thể tưởng Vệ đạo này dung nhập vào một tiêu quỷ chi thiên đạo cho nên trời sinh đã phù hợp với quỷ vật. Lệ quỷ tiến vào đây bị nó luyện hóa trong thời gian nhanh như chớp, sau đó trận lực hấp dẫn này vẫn chưa tan đi, một đàn lệ quỷ hàng triệu con liền phóng ra ngoài, sau đó lôi cổ từng tên từng tên quỷ nhân tiến vào trong giống như kiến tha mồi. Số lượng lệ quỷ ở đây che trời phủ đất nhiều không cách nào tưởng nổi, chúng vừa ra là phủ kiến trời đất, mấy tên quỷ nhân thân thể to lớn khỏe mạnh nhưng không chút lực phản kháng trước chúng. Dâm đầu quỷ nhân đầu tiên bị vực vào kêu vĩ, sau đó lực lượng luyện hóa kinh người phủ tới. Dâm dâm rầm liên tục liên tục những tên quỷ nhân bị vực vào trong luyện hóa mất. Bên ngoài chẳng mấy chốc liền trở nên vắng lạnh không một bóng người. Lúc này Thiên nhặt lấy một thanh bảo kiếm tàn phá trên đất, cánh tay căng phồng lên ẩn chứa lực lượng không gì sánh nổi. Kiếm tiêu kéo dọc một đường trong không gian, lực lượng khủng bố khiến cả không gian cũng bị trẻ vỡ nát sau đó. Két tê một âm thanh không lớn không nhỏ vang lên, nguyên mặt đá cực âm thạch đã bị thiên một kiếm chém thành hai nửa. Tay Thiên không ngừng vùng ra như sao sệt, những đường kiếm trẻ ngang chẻ dọc không ngừng sinh ra. Lúc này tại Âu gia, Âu đã đi tới vị trí lối vào quỷ quật, chân mày lại, bước chân ông ta vừa đi, tay lại vừa cầm một thanh tiểu kiếm màu đen rồi chuyển vào quỷ kiếm lực tối Vù vù tốc độ ông ta đi tới vô cùng nhanh nhưng càng đi, ông ta lại càng sợ hãi. Quỷ lực, quỷ lực sao lại không còn? A quỷ hồn lệ quỷ, sao không có một con nào chết tiệt, quỷ quân của ta. 10 phút sau, Âu Thành ngơ ngác đứng trên một mảnh đất loang lộ trống giống, xung quanh một bức tường đá cũng không có, dưới chân một chút mặt phấn cốt cách hay tàn binh, tàn dạp cũng không còn. 500 quỷ quân đã sớm biến mất không còn một quạc lông, thậm chí là cả tòa quỷ kiếm hắc trung tâm của toàn quỷ quật cũng không còn. Địa danh quỷ quật, từ địa của mọi sinh linh, là nơi nuôi dưỡng một siêu cấp thế lực. Thứ này không còn. Chương 723, Âu gia bí thảm. Dược Túm loại rung động này là không lẽ là bạo tác phủ. Sau đó Dược Thiên Phong lão hút đi, trình ra phòng thí nghiệm. Rầm lên keng. Một trận chấn động kéo tới khiến nét bút trên tay Trình Công Hà bị lệch ra, tấm phù đang vẽ lập tức liền bị hư mất rồi nổ lên một cái. "A, không tiếp, thành quả suốt một ngày của ta." "Túm đây là chấn động gì?" Sau đó Trình lao chạy ra ngoài xem. Trên trời cao nhìn xuống có thể thấy rất rõ, một căn nhà lớn kéo dài hàng trăm mét đã hoàn toàn sụp đổ vỡ nát kéo lên một trận cho bụi khắp trời. "Lão gia cái gia tộc này chơi thuốc nổ hay sao mà a không giống?" Ngay lúc này, lại một trận rung động nữa vang lên, mặt đất dưới căn nhà sụp đó ầm ầm vỡ toát sau đó sụp xuống kéo theo cả vụn gỗ toàn căn nhà xa hoa xuống dưới. Tiếng la hét rối loạn liền vang lên. Ầm ầm ầm bụi mù phủ kín dần tán đi, lúc này ai nấy nhìn vào đều hốt một ngụm khí lạnh. Hầu gia biến mất rồi. Ngay tại vị trí đó, cái vị trí mà nguyên tòa đại sảnh hầu gia phải nằm đó đó bây giờ đây chỉ còn lại một cái hố lớn đen ngòm. Nhìn từ trên xuống dưới thậm chí ánh sáng chiếu không hết được cái hố, có thể thấy được nó sâu tới cỡ nào. Nguyên cả hầu gia, chỉ thấy có lác đác bóng hình kịp thoát thân lao ra. Còn lại 8 phần đều không kịp phản ứng bị vùi lấp xuống đáy hố trong tiếng la hét thảm thiết. Phải suốt một phút sau, một tiếng rơi vỡ kinh người cùng với tiếng la hét chu chéo vang lên báo hiệu cho sự tiếp đất không an toàn của toàn bộ biệt viện đâu ra. Trên trời cao trình công hạ, Dược Thiên Phong, Miêu Hành đều ngơ ngác sợ hãi. Cùng lúc đó cũng có rất nhiều vị trưởng lao ngự không trên cao cũng đều ngạc nhiên chết chân ở đó. Bên dưới vô số đệ tử cũng tràn ra ngoài đường, leo lên nóc nhà, cảnh cây mà nhìn xuống. Âu Âu gia, cuộc đã gặp phải phiền phức gì? Nhưng khi mọi người còn chưa kịp hồi tỉnh lại từ khiếp sợ thì ngay lúc này Vô số tiếng ha hét sợ hãi từ trong cái hố đó vang vọng lên trên, người ở trên nghe thấy vừa cảm thấy thương cảm mà vừa thấy khiếp sợ. Hiển nhiên, cho dù là quỷ quật này đã bị Thiên Khuân đi gần như triệt để, nhưng qua vô số năm tích lũy, quỷ khí đã thấm nhuần vào đất đá nhiễm nặng vào không khí, cho dù có mất cả trăm năm phơi nắng cũng không hết được. Mấy người này tu vi cao lắm thì tiếp cận địa cảnh, thân thể vừa tiếp xúc với quỷ lực lượng này liền giống như gặp axit đặc, cái chết đau đớn kéo tới còn không tốn quá một phút đồng hồ. Loại tốc độ và hoàn cảnh này Đến ngay cả địa cấp cường giả như Âu Thành cũng vô phương cứu được họ, cái họ có thể làm chỉ duy nhất có thể đứng ở đó mà trơ mắt nhìn từng người bị rút khô thành phấn cốt sau đó linh hồn hóa thành lệ quỷ dị đạo. Siết lại nắm tay run run, Âu Thành giống như nhập ma nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm nói cái gì đó, sát khí trên thân hắn phóng lên trời chứa đầy một loại bất khí hủy diện trời xanh. 4. Lúc này tại phòng riêng, ở đây là đang nằm ngủ trên giường, khuôn mặt đầy mụn đỏ của vốn đang rủi vào cái gối ôm nhỏ liền mở mắt ra đầy nặng nề. Vị trí dưới đang điền hơi cuộn trào từng trận, mỗi lần cuộn lên là giống như bắt được liên kết với một hai đó. Cảm giác này rất là dễ nhận ra. Khí tức những người mà nàng bắt được kết nối này cũng có mấy người mà nàng quen thuộc. Nhưng mà tốc độ cuồn trào này có vẻ càng ngày càng nhanh hơn, số lượng những khí tức mà nàng liên kết liền tăng lên nhanh chóng. 100, 500, 1, 000, 3 3000, 1 vạn, 2 vạn, cuối cùng khi con số này dừng ở mức vừa đúng 2 vạn người liền dừng lại sau đó, sự yên lặng nhỏ bé trước cơn báo tố chỉ diễn ra vẹn vẹn trong 30 giây sau đó. Tô Cục những âm thanh vang dội vang lên, từng đạo từng đạo lực lượng bắt đầu vượt qua rào cản không gian bắt đầu hòa vào nhau. Chúng không lớn, không nhiều, chỉ vẹn vẹn có gần 100 tinh lực lượng, nhưng chúng lại có số lượng vô cùng lớn chúng chỉ là những đạo năng lượng rời rạc nhưng lại vượt qua khoảng cách thời gian, không gian để kết nối với nhau, dẫn động với nhau, trợ giúp lẫn nhau. Chúng, mỗi thứ vẫn là một sự riêng biệt, vẫn là những cảm ngộ, những sinh mệnh, những khí số khác nhau, nhưng bây giờ đây lại tập hợp về một chỗ. Cách rời nhau nhưng vô hạn trợ giúp dịu dắt lẫn nhau. Xa cách nhau nhưng mọi lúc mọi nơi đều có thể đến với nhau. Kỳ diệu một cách không thể tưởng nổi. Ở đây là sự giao động này khiến cho vô số những đệ tử có giả đang bị đánh thức. Cô nương nằm cạnh giường mở mắt dậy, sau đó những người bên cạnh, những phòng bên cạnh. Cạnh một căn phòng bật lên cạch cạch cạch những phòng bên cũng thức dậy bật đèn lên. Cạch cạch cạch nguyên tòa ký túc xá ngoại môn đều bật đèn lên sáng trưng. Phòng ký túc xá đệ tử tạm dịch cũng bật đèn. Các động phủ đệ tử nội môn bật đèn. Một đêm này, hai vạn con người cứ như vậy liền say đắm trong cảm giác huyền ảo đến từ viên dạ đan dưới bụng. Huyết quan nguyên này không ngừng dâng trào lên lực lượng giống như muốn hướng lên những huyệt đạo khác mà khai mở. Loại lực lượng dâng trào này khiến cho phù lực khắp môi trường đều bị dẫn cuốn vào cơ thể một cách tự nhiên, ngàn vạn tế bào trong cơ thể như hoan, huyết mạch như sôi lên, lực lượng dẫn động chạy quanh một vòng hai mạch nhâm đốc thành một vòng tròn. Tiềm lực cứ tự nhiên như vậy mà khai phát ra từng tình từng tinh lực lượng được tăng lên không ngừng nghỉ. Một đêm này, chính là một đêm mà họ có được tốc độ tu hành chậm nhất tại vì tu vi không tiến, nhưng lại khai thác ra lực lượng lớn nhất trong cuộc đời họ. Một đêm này là một đêm kỳ diệu nhất, khó hiểu nhất nhưng cũng là một đêm đầy sự kích động nhất trong cuộc đời họ. Trong đêm đen lặng lẽ, có ai biết rằng những con người này, mặc dù không gây nên một tiếng động nhưng trong trái tim họ lại là một sự rung động không cách nào tản đổi, nắm tay ai nấy cũng đều siết chặt và run run. 4. Cũng trong đêm này, tại một căn phòng khác Thiên cũng đang cười vui vẻ kiểm lại chiến lợi phẩm. 160 tấn cực âm thạch chất lượng cao, 7 triệu bộ hải cốt nhân cảnh trung kỳ, 4 triệu hải cốt nhân cảnh đỉnh, 3 triệu hải cốt địa cấp, 15 triệu tàn phẩm bà binh. Đặc biệt là một tòa vạn quỷ hợp thần trận, một loại quỷ chi thiên đạo, 500 quỷ nhân và 20 triệu lệ quỷ. Thu hoạch một lần này quả thật là vô cùng lớn, chờ khi thiên tiêu thụ hết được thành quả của nó, thực lực nhất định sẽ tăng một mạng lớn, chỉ có điều thời gian cần thiết cũng tuyệt đối không ngắn. Nhìn đám tại vật đang nghiêm phong lại Cửu Vĩ lên một kế hoạch cho mình. nhập, này đã tự thành một giới, quỷ thiên đạo và vạn quỷ thần trận khi tiến vào cũng tự động dung nhập vào đây. Nhưng Tiên vẫn chưa muốn để nó tự ý mà dung nhập như vậy, mục đích của hắn là triệt để luyện hóa chúng thành một món pháp bảo quỷ hệ đầu tiên trên thiên phủ giới và cũng là món pháp bảo đầu tiên của thiên tại thế giới này. Ùm, tài liệu còn thiếu một chút, luyện khí chi đạo cũng còn hơi non tay một chút xem ra lần này hẳn là phải đến khi kiếm cắt chơi một đoạn thời gian rồi. Thế là suốt đêm hôm đó, Thiên và phân thân nhất bản dốc hết sức để tính công luận thưởng và khắc quỷ hệ phù văn cho những lệ quỷ vừa thu sau đó phân đất, phân việc cho chúng tại thế giới mới, cho chúng vào nề nếp trước chờ ngày thiên luyện ra quỷ khí sẽ quy vị hết chúng về một mối. Lúc này một điều kinh hỉ bất chợt kéo tới với Thiên. Trong đám lệ quỷ này không ngờ lại có tới 300 địa cảnh cường giả quỷ hồn còn bảo trì được nhiều trí nhớ, năm xưa họ cũng là những nhân vật quyền cao chức trọng, địa vị là một đời trưởng môn. Do đó Kiêu Hùng một đời sau khi chết đi không ngờ lại có được ý chí vững vàng và bí pháp giữ hồn giúp họ bảo lưu được trí nhớ không bị lệ khí xâm phạm. Bây giờ đây khi có được thần thông thiên ban cho liền kích mở ra tầng ký trong sâu thảm này của họ, phục hồi lại một linh hồn đầy trí tuệ, bản lãnh và ngạo khí. Đã từng có một thân kiếm đạo thiên tài, công pháp bổn gia trấn phái cùng với trăm năm kinh nghiệm. Những người này nếu như được đào tạo sử dụng đúng cách sẽ tuyệt đối là những kỳ tài tuyệt hảo. Chương 724 luyện bị khí, đa tại chủ nhân ngất ngước, Tống Thanh nguyện đợi đợi làm châu cho báo đáp chủ nhân. Chân hồn này đã hoàn toàn thoát khỏi lệ khí cuốn áp, thoát biến trở thành một dạng chân linh thuật khiết, Tống Thanh là một nam tử cao giáo khí chất đường hoàng, trên trán còn có một cái chấm tròn ngay vị trí mi tâm, đó cũng là con mắt thứ ba được tu luyện từ độc môn công pháp Tam nhãn thêm thử. Môn công pháp này vẹn vẹn chỉ là địa phẩm nhưng lại có thể tiến hóa theo nội tính và linh hồn lực của chủ nhân, con mắt thứ ba này có được đại năng lực vô cùng mạnh mẽ, luyện đến đỉnh phong thậm chí có được lực sánh địa phẩm thông, thậm chí có thể soi xét lên tiên cảnh trong truyền thuyết. Năm xưa cũng là vì môn công pháp này mà Tống gia hắn bị ấu gia diệt, thật là mang ngọc có tội mà. Tuần công pháp này của ngươi là lấy nhật nguyệt tinh thần làm nguồn suối năng lượng, lấy cự đại linh hồn lực làm động lực tốt, vậy ta ban cho ngươi luyện thần phù và tụ hồn phù. Đa tại chủ nhân. Sau khi được khắc phù văn vào hồn tâm, Tống Thanh vui mừng nói xuống, "Tôi yến nhi công pháp của ngươi thiên về âm tính, thích hợp nhất là âm chi năng lượng, ta ban cho ngươi cử căn phù, luyện âm thiên, luyện lấy lực phá phù." 300 người thiên đều dựa theo công pháp mà ban cho phù hợp linh phù cho chúng tu luyện, đồng thời 300 người này cũng tự lập thành ba đại thế lực tự chọn lệ quỷ mã cai quản. Nhờ có chúng, thiên bất đi rất nhiều việc phải làm cũng nhẹ người hơn nhiều. Còn lại 17 triệu hài cốt thiên khắc lên cho chúng bất tử phù văn cùng với tụ linh phù có thể sớm sinh linh tính, luyện cốt phù rèn luyện cốt chất cường đại. Sau đó thiên bức chúng vào một mảnh không gian tách biệt trong cự vĩ huyết cho chúng tự sinh tự diệt, trong phạm vi bé nhỏ này chúng sẽ phải liên tục chiến đấu để sinh tồn, lúc đó tự sẽ sinh linh, sinh tướng 15 triệu tàn binh pháp bảo tất cả đều bị thiên phân giải ra thành từng loại từng loại kim loại khác nhau rồi đem cất. 60 tấn cực gâm thạch bị tinh luyện thành 33 tấn cực gâm thạch tinh khiết, thiên lại lấy ra 3 tấn tinh luyện thành tinh khiết này, luyện thành 3 cái ngọc rắn trong suốt trên đó khắc 3 tỉ đạo tụ quỷ phù, 3 tỉ đạo tụ âm phù, 3 tỉ đạo luyện linh phù hợp lại thành từng lớp lưới phù văn 3 vòng luân chuyển trong ngọc rắn. Ngọc rắn này vừa thành, 9 tỉ đạo phù văn liền tương sinh tương tác lẫn nhau hội tụ lực, lực cho cho vị quân vật. Cấm thạch vốn đã trời sinh có được năng lực hấp thụ âm nguyên trời đất sản sinh môi dưỡng ra quỷ lực. Tuy ba tấn cự cấm thạch này không nhiều, nhưng độ tinh khiết lại hoàn mỹ cộng thêm 9 tỷ đạo phụ văn kết thành lưới trên đó tương trợ. Chỉ với bấy nhiêu thôi nó đã có được tác dụng gấp mấy lần tòa quỷ quận trước đó của Âu ra rồi. Với tài trí và bản lãnh của Tống Thanh, Tiễn Vũ Thiên, Tô Yến Nhi ba đại cự đầu đã từng hùng bá một phương thì với những điều kiện đó đã đủ để cho họ một lần nữa luyện ra những thế lực khủng bố trong quỷ giới này. Mỗi một đạo lệ quỷ đều có ít nhất là một đạo quỷ hệ thần thông do thiên ban cho, hiện giờ chúng đã có thể tu luyện chứ không phải suốt ngày chỉ biết đau khổ gào thét như trước nữa. Trong thế giới lĩnh vực luyện quỷ kiếm vực này, thiên không có bất kỳ hạn chế gì đối với lệ quỷ, lại càng không hạn chế thực lực và số lượng của chúng giống như Âu Thành. Khởi đầu nó đã có căn cơ là 20 triệu lệ quỷ, đã cao hơn Âu Thành rất nhiều, nhưng thời gian càng lâu sự chênh lệnh này sẽ càng lớn lên, lớn đến nỗi không cách nào tưởng tượng. Thiên nhìn ngắm lại Cửu Vĩ Huyết, Quỷ vực, một lần nữa thầm than. Một vực như vậy nhìn thì có vẻ ổn nhưng lại như lâu đài trên cát, a ý ý thế này thì nên xúc tiến kế hoạch luyện khí chút. Vực thì chung cũng chỉ là vực, đạo lĩnh vực tỏa sự xâm lấn của quỷ hệ đạo ra cơ thể. Nhưng cái này không phải bệnh pháp lâu dài, quỷ hệ thiên đạo dung nhập vào huyết này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, khi đó một đạo lĩnh vực sẽ không thể ngăn được nó phát tán ra ngoài. Cho dù theo thực lực đám lệ quỷ tăng lên thì cũng kích mở luyện quỷ kiếm vực lớn lên theo, nhưng một loại thiên đạo là cỡ nào khủng bố, đâu phải phàm vật có thể ngăn cản. Trước khi Tam đại đan điền phân tích hoàn chỉnh được vạn quỷ hợp thần trận cùng lĩnh ngộ quỷ chi thiên đạo thì thiên không thể để chúng phá vỡ kế hoạch mình chủ tính bấy lâu nay được. Ừ, phải rồi còn 500 địa cảnh quỷ nhân. Thiên lại đưa mắt qua nhìn 500 đầu nhân quỷ này, mỗi đạo đều là những cường giả địa cảnh sở sở, thân thể và linh hồn còn chưa chết. 500 nhân quỷ này cũng gần như không khác bao nhiêu so với nhân loại cường giả, chúng có số mệnh, có địa ý vĩnh hằng lĩnh vực, có trí tuệ và kiếm đạo thông thiên. Luyện thành nhân quỷ này, chúng sẽ biến từ sinh mạng tự do thành sinh mạng nô lệ của truyền thừa luyện quỷ ma kiếm, người đó vốn là Âu gia lão tổ nhưng Âu thành cầm một thanh kiếm bài có thể tiếp nhận 50% quyền điều khiển chúng. Khi tiến vào huyết kiêu vị của thiên, giới thần lực sẽ ngăn cách hết thảy mọi liên kết với bên ngoài, tương tự cũng vĩnh cửu cướp lại từ tay Âu gia. Giới thần lực luyện hóa chúng đồng dạng hóa cả ấn nô lệ trong đầu chúng. 500 nhân quỷ này từ đây vô duyên với Âu gia. Người đã tàn nhẫn biến 500 sinh mạng gia tộc thành quỷ xuống này, mức độ độc ác vô tình thật là không cách nào tưởng nổi, nhưng mà bây giờ không sao việc đó lại trở thành làm lợi cho Thiên. 500 địa quỷ sẽ có 500 loại lĩnh vực. Đứng ở đó như 500 bức tượng cứng ngắc, những địa quỷ này có đầy đủ suy nghĩ nhưng lại bị nhốt trong thân xác khô khốc, linh hồn của họ lại chỉ có 30% năng lực khống chế cơ thể, còn 70% còn lại lại thuộc về Thiên. Ý niệm vừa động, tinh thần lực của Thiên phun trào như núi lửa bao phủ lấy 500 nhân quỷ này lại, tay hắn nâng lên phát quyết. Hai tay hắn vẽ ra vô số đạo phù văn kỳ lạ trong không trung. Sau đó một đạo huyền ma hỏa diễm bắn ra bao phủ 500 thân thể vào trong. Quỷ lực luyện thể thành bất tử chi thể, mình đồng ra sắt, lực lớn vô cùng, nhưng luyện khí chi đạo cũng có thể luyện thể thành bảo khí cứng rắn như thép, lực lớn không tưởng. Huyền ma hỏa chủng này chính là bản mạng âm tà hỏa diễm của huyền ma kiếm nha, trời sinh có sự phù hợp khi luyện âm tà bảo khí, do đó nó dùng để luyện quỷ thân này thành bảo khí là thích hợp nhất. Hỏa lực vừa phụ tới, làn ra như đồng đen của chúng liền bị nướng cho khô lại, lực thấm trong từng thớ thịt cũng bị luyện cho tinh khiết không một chút lệ khí. Lách cách, Tiếng cháy khét lên. Thân thể nhân quỷ dần bị nướng đến cháy. Nhưng mà lúc này những đạo phù văn vừa kết thành trên tay thiên liền phóng tới, nó dung nhập vào hỏa diễm rồi mang theo một phần nhỏ huyền ma tà hỏa này tiến vào trong nhân đan mộc rễ trong đó. Đó là thần thông địa phẩm kiếm cốt chính là do thiên lấy được từ cựu Thiên kiếm vũ trận dưới lòng đất luyện kiếm các. Kiếm cốt này có tất cả ba tầng, sinh ra 3 loại thần thông địa phẩm kiếm cốt lấy xương làm kiếm. Long Tiên lấy gần thành rồi, nhục tiết lấy thịt luyện thành kim. Khi ba đạo phù văn này hợp lại sẽ thành kiếm thể thần thông, 3 đạo địa phẩm cơ giai phù hợp lại thành địa phẩm chu giai. Tay Tiên liên tục lên trong không trung. Ba đạo phủ văn địa phẩm này tuy chỉ mới chạm tới địa cảnh nhưng thiên vẻ nó giống như nước chảy mây trôi. Lục Thiết dung nhập vào nhục thân, Long Tiên dung nhập vào gân mạch, Kiếm cốt dung nhập vào xương cốt. Lại cộng thêm huyền hâm hỏa được ý chí của Thiên Huyền Diệu khống chế, 500 khối thân thể tuy không ngừng bị nướng khô đi, nhưng trong đầu họ, 500 đạo linh hồn đang không ngừng run rẩy vì kích động. Trong cảm ứng của chúng, một cảm giác xa lạ mà quen thuộc cập đến. Đó là cảm giác với thân thể. Giống như người bị bại liệt tìm về được cảm giác vậy, không khác chút nào. Nhìn thấy tấm thân đang không ngừng bị luyện hóa thu lại, nhưng chúng lại càng kích động khi linh hồn của mình lại đang triệt để dung nhập lại từng thớ từng thớ xương trong linh hồn chúng, ba đạo phù văn đã dung nhập vào từ lúc nào không hay, nhưng nhờ có nó mà linh hồn này mỹ mãn nhập thể tốt như vậy. Tay Thiên Vẽ Phụ càng ngày càng nhanh, mồ hôi trên trán cũng dần xuất ra. 100 đạo 200 500. Sau cùng khi hắn hoàn thành vẽ thành 1500 đạo phù văn kết lại thành một tổ hợp ba cái nhập vào một bộ nhân quỷ. 30 cái này chính là dạng thu nhỏ giống như tụ nguyên xa, nhưng bây giờ là hắn lấy 3 loại địa phẩm phù văn vẽ ra một cái rồi nhập lại thành một. Tại mỗi điểm nối của một đạo phù văn đều có một đạo phù văn giống như bị thừa, nhưng mà chỉ có Thiên mới biết được tác dụng của nó. Tại vì những điểm nối này chính là một dạng phôi thai chờ lớn lên. Hiện giờ Thiên không có đủ thực lực và tinh lực để khắc liền một lúc 100, 1000 hay một vạn, một tỷ đạo phù văn địa phẩm kết thành lưới lớn phủ khắp thân thể chúng, nhưng nhờ có phôi thai phù văn này thì sau khi thân thể chúng luyện thành sẽ lại có thể tự mình tu luyện để hoàn thiện chúng, lúc đó từng đạo phù văn mới sẽ mọc ra rồi kết hợp lại hoàn mỹ với nhau. Uy lực kiếm thể quyết sẽ từ đó mà nâng cao lên vô hạn. Võ giả bình thường tu luyện mấy chục năm cũng chỉ luyện ra được ba đạo phù văn này dung luyện vào đan điền và cốt lục, đó là cực hạn của họ, nhưng Thiên lại khác. Hắn không muốn một khi ra tay lại chỉ vẽ ra mấy cái tầm thường không có tương lai như vậy phù văn.